Trường 316, Giao đấu Âu Dương Thịnh, Trường 316, Giao đấu Âu Dương Thịnh. Bởi vì phong minh chết, thiên tử Âu Dương Thịnh rất thù hận lâm húc, ở sau đó trong tỉ thí liền đem nộ khí phát đến địa tử cung cận vệ trên thân, mệnh lệnh thủ hạ phạm là gặp được địa tử cung người tuyệt không hạ thủ lưu tình, đánh cho đến chết. Đạo tử tư đồ nam thấy thế cũng cho thủ hạ cận vệ nhóm ra lệnh, không cần lưu thủ, chỉ cần không muốn sống là được, như cái gì nhục thân hủy hết chỉ còn nguyên anh thương thế như vậy cũng là có thể Cứ như vậy địa tử cung cận vệ nhóm liền hỏng bét đường, nguyên bản tại trên thực lực liền ở thế yếu, gặp lại vừa vào sân giống như sói như hồ thiên tử cung cùng đạo tử cung cận vệ, trực tiếp liền bị đặt ở hạ phong, còn tốt Lâm Húc trước đó đã khuyên bảo qua mọi người tại cảm thấy thời điểm nguy hiểm liền quả quyết nhận thua, cuối cùng là không có tạo thành nhân viên tổn thất. Trải qua vòng thứ nhị cùng vòng thứ ba so tài, thành công thu hoạch được nói tháp tự cách đạo tử cung cận vệ chỉ có 2 người, Khương Vân Phạm cùng Diêm La, Diệp Vô Kỵ vận khí không tốt tại vòng thứ ba thời điểm đụng tới đạo tử cung thứ nhất cận vệ Tư Đồ Quý, tại xử xuất giới hạn quyền về sau y nguyên vẫn là không địch lại đối phương, rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn nhân thua. Mà Sử Đông Hoa thì là tại sử xuất giới hạn quyền về sau, đối phương ném ra ngoài một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí có đầu rút cổ, Sử Đông Hoa mặc dù tại giới hạn quyền cầm tiếp theo thời gian bên trong đem đối với đối phương phòng ngự phá vỡ, nhưng lại bất lực lại khởi xướng công kích, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn nhận thua. Toàn bộ nói tháp tư cách cạnh tranh kết quả, trừ Thiên tử Âu Dương Thịnh, đạo tử Tư Đồ Nam cùng Lâm Húc bên ngoài, còn lại 7 cái danh ngạch địa tử cung chiếm 2 cái, đạo tử cung nhiều nhất chiếm 4 cái, mà Thiên tử cung thấp nhất, chỉ lấy được một cái danh nghịch, cái này khiến Thiên tử Âu Dương Thịnh sắc mặt càng thêm âm trầm. Nói tháp danh nghịch đã xác định, thu hoạch được tư cách là Âu Dương Thịnh, Tư Đồ Nam, Lâm Húc, Tư Đồ Quính, Khương Văn Phạm, Thiên Tông tuyên bố kết quả tỷ thí. Trong giọng nói nghe không ra biến hóa gì, nhưng liếc về phía Thiên Tử Âu Dương Thịnh ánh mắt lại là hiện lên vẻ thất vọng. Đáng chết! Thiên Tông trong ánh mắt kia kia thất vọng để Thiên Tử Âu Dương Thịnh sắc mặt đen phải đều nhanh biến thành đáy nổi. Thiên Điệu Đạo Tam Tử bên trong, Đạo Tử Tư Đồ Nam cùng Địa Tử Lâm Húc đều là đạo tông ủng hộ người, chỉ có hắn cái này Thiên Tử là do trời tông ủng hộ. Hiện tại Thiên Tử Cung tương đương với hoàn toàn bị đạo tử cung ép xuống, thậm chí ngay cả mới thành lập Địa Tử Cung đều vượt qua Thiên Tử Cung. Thiên Tông thất vọng cũng liền không thể tránh được. Không được, không thể cứ như vậy nhận thua bằng không mà nói ngày sau địa vị liền tràn ngập nguy hiểm thiên tử tôn vị nhìn qua rất là sắc sỡ loá mắt nhưng nó đối mặt áp lực cũng là hết sức to lớn không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn thiên tử nọ tôn vị nếu là mất đi thiên tông cái này chỗ dựa kia nói không chừng lúc nào hắn liền sẽ bị người cho lôi xuống ngựa, có đôi khi tu vi cùng thực lực cũng không phải là có thể quyết định hết thảy nói tháp tư cách đã xác định so tài kết thúc thiên tông đại nhân ta muốn cùng địa tử luận bàn một trận Âu Dương Thịnh đống nhiên lên tiếng đánh gậy thiên tông dừng thiên tông có chút ngoại ý muốn liếc Âu Dương Thịnh một chút nhìn xem Âu Dương Thịnh trên mặt kiên quyết chi ý. Thiên Tông trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười, không cam tâm à? Không cam tâm liền tốt, nói rõ còn không có mất đi tranh đấu dũng khí, còn có bồi dưỡng giá trị. Địa tử, Thiên tử muốn cùng ngươi luận bàn, ý của ngươi thế nào? Tiếp nhận hay là cự tuyệt? Thiên Tông nhìn Lâm Húc một chút, nhẹ giọng hỏi. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người bao quát đạo tông tất cả đều nhìn về phía Lâm Húc, vui lòng phục hồi. Lâm Húc nết miệng lên một vòng đường cong, cao giọng đồng ý. Không nên cũng không được ga đối phương khí thế hung hùng, điểm danh muốn cùng mình luận bàn mình nếu là không đỡ lấy tới kia chẳng phải đại biểu sợ đối phương. Điều trước đó đánh ra đến khí thế coi như tất cả đều muốn mất hết. Không nói những cái khác, chỉ riêng đạo tông còn ở bên cạnh nhìn xem mình, mình liền không thể không đỡ lấy thiên tử Âu Dương Thịnh khiêu chiến. Húng chi trước đó Âu Dương Thịnh liền đã dùng ánh mắt khiêu chiến qua mình, mình cũng đã sớm làm ra đáp lại. Loại thời điểm này sao có thể nhận sợ? Tốt, đã các ngươi song phương đều cố ý, vậy liền thêm thi đấu một trận. Luận bàn một cái đi." Thiên tông nhẹ gật đầu, phất tay đánh ra hai đạo tử quang xuất và Âu Dương Thịnh cùng Lâm Húc thế nội, đem hai người truyền tống đến lâm thời không gian bên trong. Lâm Húc, bản tọa trước đó thật sự là xem thường ngươi. Ngươi xác thực có mấy điểm thực lực, đáng giá bản tọa tự mình xuất thủ. Thủy kính bên trong, thiên tử Âu Dương Thịnh nhìn thoáng qua Lâm Húc, chậm rãi nói: Được rồi, đừng giả bộ. Như vậy một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ ngươi không phải ta, coi là đỉnh lấy cái thiên tử tôn vị ngươi liền thật là thiên tử rồi. Lâm Húc ngẩng đầu ngắm Âu Dương Thịnh một chút, lấy một bộ nhàn nhạt, nhạt giọng điệu châm chọc nói: Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Đánh gây Âu Dương Thịnh lời nói, Lâm Húc bảy cái thức mở đầu, muốn đánh liền đánh, chỗ nào đến như vậy nói nhảm nhiều. Thiên tử Âu Dương Thịnh không phải người bình thường. Đối phó Phong Minh chiêu kia đánh lén đối nó không có dùng, cho nên Lâm Húc cũng không có ra tay trước đánh lén, chỉ là vận khởi toàn thân Long Nguyên, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Hừ, vốn là muốn trước tiên ở khí thế bên trên ép một chút Lâm Húc, ai biết bị Lâm Húc một phen nghiễm ai khí thế ngược lại hàng không ít, sầm mặt lại Âu Dương Thịnh trực tiếp móc ra một cây kích lớn màu vàng nóng hướng phía Lâm Húc vào đầu đập xuống. Ngoao! Tiếng long ngâm lóe sáng, kích lớn màu vàng nóng phía trên hiện lên một cái màu vàng kim nhạt long đầu, mở ra miệng lớn hướng về Lâm Húc căn tới. Roeng! To lớn ba động truyền ra, quang mang mãnh liệt bắn ra để thủy kính hoàn toàn lâm vào cường quang bên trong. Kim long kia kia là thiên tử đại nhân Kim Long Kích kia. Chậc chậc, thiên tử đại nhân vậy mà ngay từ đầu liền dùng Kim Long kích cùng Kim Long kích pháp, lần này tiểu tử này chết chắc. Thiên tử đại nhân lần này thế nhưng là thật giận, bằng không cũng sẽ không ngay từ đầu liền bộc phát toàn lực a. Hắc hắc, các ngươi nói nếu là cái này Lâm Húc chết rồi, cái kia đạo tháp tư cách. Hắc hắc. Thiên tử cung cận vệ nhóm hi hi ha ha nở nụ cười, mà đạo tử Tư Đồ Nam thì là khinh miệt nghiêng bọn hắn một chút, hắn thấy, Lâm Húc chỉ sợ không có thì a tùy tiện bị giải quyết, bọn gia hỏa này không khỏi cao hơn quá sớm. Khương huynh, đại nhân hắn. Địa tử cung trong trận doanh. Sử Đông Hoa trên mặt vẻ khẩn trương địa nhìn Khương Vân Phàm một chút, nhịn không được lên tiếng nói: "Yên tâm, rừng không có việc gì." Khương Vân Phàm nói khẽ, trong lòng một trận cười lạnh, Kim Long Kích, bất quá chỉ là phong ấn một con rồng hồn mà thôi, làm sao có thể bị thương Lâm Húc? Lâm Húc bản thể, đây chính là hàng thật giá thật ngũ trảo kim long a. Cường quang dần dần tản đi, thủy kính bên trong cảnh tượng hiện hiện mà ra, mọi người nhìn chăm chú nhìn một cái nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Húc vậy mà lông tóc không thương. Không chỉ có như thế, tại nó trên tay phải vậy mà nắm lấy một đầu dài vài thước phiên bản thu nhỏ kim long, đây là Âu Dương Thịnh kim long kích bên trong phong ấn long hồn thời khắc này long hồn hoàn toàn không có trước đó khí thế, tại lâm Húc trong tay khẽ run, phát ra từng tiếng sợ hãi cùng cầu khẩn ngóng khẽ. cùng nó nói là đầu long, càng không bằng nói như đầu rắn. mà thiên tử Âu Dương Thịnh thì là một mặt gặp quỷ bộ dáng mà nhìn xem lâm Húc, ngay cả tiếp tục công kích đều quên. ngươi, ngươi làm sao làm được? Âu Dương Thịnh rất rõ ràng mình vừa rồi chiêu kia kim long kích pháp uy lực, tại long hồn tăng phúc phía dưới vừa rồi một chiêu kia liền xem như đạo tử tư đồ nam bất ngờ không đề phòng muốn tiếp xuống cũng không dễ dàng nhưng lâm húc chỉ là dần dần nhàn nhạt dùng tay trái chặt lại gào thét mà ra long hồn thật giống như gặp phải cái gì kinh khủng sự vật khí thế uy lực toàn bộ tiêu tán quay đầu muốn trốn kim long kích bên trong ngay sau đó liền bị lâm húc luyện hóa ra đại thủ bắt lấy hút tới ở trong tay nguyên bản thân thể khổng lồ cũng co lại nhỏ đến không đủ ba thước thân là long tộc bị người rút hồn cầm tù bị người nô dịch ngươi không cảm thấy xấu hổ a không phẫn nộ a lâm húc nhìn cũng chưa từng nhìn âu dương thịnh chỉ là đưa ánh mắt về phía trong tay phải long hồn nhướng mày trầm giọng nói lâm húc không phải long tộc nhưng hắn có được kim long thân thân Huyền Thiên Hóa Long Quyết không đơn thuần là cho Lâm Húc Kim Long lục thân, càng cho hắn Long tộc ngạo khí. Có thể nói trừ nhân tộc bên ngoài Lâm Húc trong lòng nhất có hảo cảm chính là Long tộc. Giờ phút này nhìn xem tại mình trong tay phải run rẩy Kim Long Long Hồn, không biết sao Lâm Húc trong lòng đung nhiên dâng lên một cỗ giận nó không tranh bực bội chi tình. Ngang! châm thấp Long Ngâm vang lên. Lâm Húc Long mày thư giãn không ít, hắn nghe hiểu Long Hồn ý tứ, Long Hồn cũng không muốn bị người nô dịch, cũng cảm thấy phẫn nộ, thế nhưng là căn bản là không cách nào phản kháng, càng vi phạm không được Kim Long kích chủ nhân cũng chính là Thiên Tử Âu Dương Thịnh ý nguyện. Thịnh cầu Lâm Húc giúp hắn giải thoát. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi giải thoát ta? Dù cho đại giới là như vậy hình thần câu diệt, Lâm Húc trong lòng đống nhiên hiện lên vẻ bất nhẫn, hắn cũng sẽ lựa khí, tự nhiên biết đã được luyện chế thành khí linh hồn phách muốn triệt để giải thoát lời nói duy nhất phương pháp chính là đem nó cùng binh khí quan hệ trong đó chặt đứt. Nhưng muốn trả ra đại giới thì là như vậy tiêu tán, từ đây không tồn tại nữa giữa thiên địa. Cho dù mạnh như Long tộc cũng tránh không được. Ngang. Tràn ngập quyết tâm long ngầm, long hồn không còn rối dậy. Nhìn về phía Lâm Húc ánh mắt bên trong chỉ có vô tận hận câu. Ai? Thở dài, Lâm Húc bức ra một giọt tinh huyết pháp họa ra một cái đồ án hướng về long hồn cái trán ấn đi, bá địa chui vào long hồn thể nội. Long hồn trên mặt thần sắc biến thành cảm kích và giải thoát khỏi ý, thân hình bắt đầu cấp tốc trở thành nhạn. Hỗn đản, ngươi đang làm gì? Theo tinh huyết phát hỏa đồ án chui vào long hồn thể nội, Âu Dương Thịnh rõ ràng cảm giác được trong tay Kim Long kích khí tức thưởng lớn hàng. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là nó linh tính ngay tại nhanh chóng biến mất. Theo lâm hút trong tay long hồn hóa thành điểm điểm kim quang biến mất không thấy gì nữa. Kim Long kích mũi kích vậy mà xuất hiện mấy đạo giống mạng nhện vết dạng. Hỗn đản, ngươi dám hủy ta binh khí? Bất quá là một cái ngây người công phu. Trong tay Kim Long kích liền thành một đống sắt vụn. Không sai chính là sát vụn, chứa khí linh binh, khí một khi khí linh bị hủy trong đó linh tính liền toàn hủy, so với sát thường cũng không khá hơn bao nhiêu, cái này ở trong mắt Âu Dương Thịnh cũng sát vụn lại có cái gì khác biệt. Đồng nát sát vụn mà thôi, hủy liên hủy, ngươi đợi như thế nào? Lâm Húc cười lạnh một tiếng, 49 đem ngũ hành linh kiếm từ nó trong đan điển tấu thể bay ra, tạo thành đại diện ngũ hành kiếm trận hướng về Âu Dương Thịnh bao phủ đi lên, đến mà không trả lễ thì không hay. An ta một chiêu. Đại diện ngũ hành kiếm trận đầu tiên là vây quanh Âu Dương Thịnh một trận chém vào, thấy không làm gì được đối phương, Lâm Húc trong tay pháp quyết khế động, toàn bộ kiếm trận liền hình thành một thanh cự kiếm giáng vẻ thuẫn về Âu Dương Thịnh phách chạm xuống dưới, khí cơ đem Âu Dương Thịnh một mực khóa chặt, vô luận hắn làm sao tránh đều không thể né tránh, chỉ có thể nó đỡ. điều trùng tiểu kỹ, ngươi cho rằng những này phá kiếm có thể làm bị thương bản tọa? phá cho ta. Âu Dương Thịnh giận, miệng lưỡi chi tranh thua, binh khí cũng bị đối phương cho hủy, hiện tại lại bị kiếm của đối phương trận vây quanh đánh, hắn nhưng là đường đường thiên tử ai, lúc nào nếm qua loại này bị khuất, bạo hướng một tiếng về sau một cây màu đỏ thâm đại kích xuất hiện trong tay, hung hăng hướng về đại diện ngũ hành kiếm trận tạo thành cự kiếm vậy đi. to lớn tiếng va chạm vang lên. Đồng thời còn có một tiếng như thú giống như chim hót thanh âm, Lâm hút biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt theo kiếm trận hướng về trong cơ thể hắn đánh tới, kêu đau một tiếng thân hình nhanh chóng lùi lại, giữa không trung bên trong bạch bạch bạch lui ra phía sau mấy trượng lúc này mới ổn định thân hình, sắc mặt trầm trọng nhìn về phía trước. Tạo thành đại diện ngũ hành kiếm trận, ngũ hành linh kiếm nhao nhao phát ra một tiếng gào thét, quang hoa đại giảm, kiếm trận tạo thành cự kiếm cũng ầm vang sụp đổ ra đến, một lần nữa hóa thành một đem đem bóng loáng ảm đạm ngũ hành linh kiếm chui vào Lâm Húc trong đan điền. Thôi động bất diệt liên tâm quyết đem xâm nhập thể nội sức mạnh mang tính chất hủy diệt loại trừ, thở dốc mấy lần đem thương thế chữa trị. Lâm Húc sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Âu Dương Thịnh trong tay chui này màu đỏ thấm đại kích, trầm giọng nói, đây là cái gì kích pháp? Âu Dương Thịnh hiện tại trong tay cầm màu đỏ thấm đại kích so với vừa rồi kim long kích rõ ràng muốn mạnh hơn mấy bậc, mà lại vừa rồi loại kia có thể phát ra cực mạnh phá hư tính lực lượng kích pháp hiện nhưng so vừa rồi kia cái gì kim long kích pháp còn mạnh hơn nhiều, chỉ sợ cái này màu đỏ thấm đại kích mới là Âu Dương Thịnh bản mệnh thần binh. Liệt Thiên Kích. Âu Dương Thịnh cười tàn nhẫn lên, "Lâm Húc, có thể bước ra bản tọa Liệt Thiên Kích, tính ngươi lợi hại. Bất quá vận may của ngươi dừng ở đây, Liệt Thiên Kích ra uổng máu về, chịu chết đi." Liệt Thiên Kích mang theo đạo đạo hắc quang mãnh liệt mà ra. Tựa như tuyệt thế hung thú dáng lâm hướng về Lâm Húc toàn thân bộ tới, Lâm Húc không dám thất lễ, trong tay xuất hiện một đem toàn thân trường kiếm màu xanh, hướng về đầy trời kích ảnh ngăn trở. Đây là đạo tử ban cho Lâm Húc thượng phẩm linh khí cấp binh khí Thanh Ngọc kiếm, toàn thân từ linh rơi cứng rắn nhất thanh ngọc chế tạo, giờ này khắc này, chỉ sợ cũng chỉ có thanh ngọc kiếm loại này phẩm cấp binh khí mới có thể ngăn được Âu. Dương Thịnh liệt thiên kích. Người xem thanh a, thấy không rõ, quá nhanh. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một điểm tàn ảnh. Ai da, loại trình độ này chiến đấu, nếu là đổi thành ta chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị miểu sát a. Thủy kính bên trong Âu Dương Thịnh cùng Lâm Húc chiến đấu đã tiến vào mức độ kịch liệt. Mọi người ở đây bên trong trừ đạo tử, Diêm La, Khương Vân Phạm có hạn mấy người bên ngoài, những người còn lại ngay cả hai người làm sao giao thủ đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một tia tàn ảnh cùng kia không ngừng nổ tung sóng năng lượng van. Hai tên biến thái, Khương Vân Phạm làm có ít mấy cái có thể thấy rõ tình huống chiến đấu người, giờ phút này nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Loại trình độ này chém giết hắn mặc dù cũng có thể làm đến, nhưng lại kiên trì không được bao lâu, mà Lâm Húc cùng Âu Dương Thịnh cũng đã ròng rã đánh nửa canh giờ. Hai người này đến cùng là đục đến mức nào dậy chân nguyên a. Vậy mà có thể cùng Âu Dương Thịnh đánh đến loại trình độ này, cái này Lâm Húc không đơn giản a. Đạo tử tư đồ nam ánh mắt híp lại, trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Chương 317, Đạo tông dụng tâm hiểm ác, chương 317, Đạo tông dụng tâm hiểm ác. Hô hô. đều nói ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, nhưng chiến đấu loại chuyện này không phải người trong cuộc lời nói như thế nào lại biết trong đó kia phần hung hiểm, đừng nhìn Lâm Húc tay cầm thanh ngọc kiếm cùng thiên tử Âu Dương Thịnh liều đến tương xứng, kỳ thật trong lòng của hắn giờ phút này ngày tại âm thầm tiêu khổ. Đáng chết, cái này hôn đạn chẳng lẽ cũng là yêu thú thân thể, lực lượng làm sao như thế lớn? Âu Dương Thịnh trong tay màu đỏ thấm đại kích mỗi một cái công kích, Lâm Húc đều nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể ngăn cản được. Xem ra song phương là lẫn nhau có công thủ, kỳ thật Lâm Húc đã hoàn toàn rơi vào hạ phòng, mà trái lại Âu Dương Thịnh thì hoàn toàn là một bộ tài giỏi có thừa bộ dáng, khí tức kéo dài không có chút nào mệt mỏi bộ dáng. Lâm Húc đang kinh ngạc Âu Dương Thịnh lục thân lực lượng cường hành, khí tức kéo dài, Âu Dương Thịnh trong lòng thì càng thêm chấn kinh, trừ tăng cao tu vi bí pháp bên ngoài, hắn hiện tại đã vận dụng toàn lực, Liệt Thiên Kích pháp là hắn công kích mạnh nhất, Liệt Thiên Kích cũng là hắn có uy lực nhất bản mệnh binh khí, thế nhưng là dạng này ý nguyên cầm không dưới Lâm Húc. Cái này sao có thể Tiểu tử này là thủ lĩnh hình khủng long a, giao chiến lâu như vậy, Âu Dương Thịnh rất rõ ràng Lâm Húc lực lượng cũng không tại hắn phía dưới, liệt thiên kích có thể tăng cường hắn lực lượng, cho nên hắn mới có thể gần ẩn, ẩn về mà sức mạnh ngăn chặn Lâm Húc. Nhưng Lâm Húc tốc độ cũng không thể bỏ qua, Thanh Ngọc Kiếm luôn luôn tại không thể tưởng tượng góc độ vùng ra kiếm khí đánh trúng hắn kích pháp lực lượng yếu kém điểm, khiến cho hắn từ đầu đến cuối không cách nào phát huy ra liệt thiên kích pháp uy lực lớn nhất. Âu Dương Thịnh từng có kỳ ngộ. Nó chân nguyên tốc độ khôi phục viễn siêu phổ thông tu sĩ, đây cũng là hắn có thể kiên trì lâu như vậy đều chưa từng xuất hiện chân nguyên không kế nguyên nhân. Bất quá Âu Dương Thịnh không nghĩ tới Lâm Húc vậy mà cũng có thể kiên trì lâu như vậy. Âu Dương Thịnh tu vi mặc dù bị áp chế đến hợp thể sơ kỳ, nhưng nó thể nội chân nguyên dung lượng y nguyên vẫn là độ kiếp hậu kỳ trình độ, nhưng Lâm Húc chỉ có hợp thể trung kỳ tu vi à? Vì cái gì hắn chân nguyên dung lượng không chút nào kém cỏi hơn chính mình, đánh lâu như vậy vậy mà không có chút nào thở dốc, thực tế là quá làm cho người khó có thể tin. Chiến đấu lâm vào trạng thái giằng co, Lâm Húc hơi không kiên nhẫn nhục thể của hắn cường độ cùng long nguyên dung lượng cùng năng lực khôi phục đủ để cho hắn kiên trì nhưng là muốn nghĩ bằng cái này đánh bại Âu Dương Thịnh kia là không thực tế cứ như vậy tử tiếp tục cũng chỉ có thể là lề mề tiêu hao chiến mà thôi xem ra phải sử dụng giới hạn quyền Lâm Húc cảm thấy thở dài đang định sử dụng giới hạn quyền tăng thực lực lên đung nhiên thân hình một trận mơ hồ tiếp lấy trước mắt lóe lên đã xuất hiện tại địa tử cung trận doanh bên trong mà Âu Dương Thịnh cũng xuất hiện tại bên cạnh thiên tử cung trận doanh cái này Lâm Húc ngạc nhiên nhìn về phía Thiên Tông cùng đạo tông Âu Dương Thịnh cũng là như thế thiên tử cùng đệ tử thực lực gần trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại đã là luận bàn dừng ở đây liền có thể. Đạo tông ánh mắt quét Lâm Húc cùng Âu Dương Thịnh một chút thản nhiên nói, thanh âm dù nhạt nhưng lại có không dung kháng cự ý vị. Cần tuân đạo tông pháp chỉ. Lâm Húc cảm thấy khẽ than thở một tiếng, biết cùng thiên tử Âu Dương Thịnh cuộc tỉ thí này là tiến hành không được, chỉ có thể hướng về đạo tông túi người hành lễ lên tiếng. Tuân pháp chỉ. Âu Dương Thịnh cũng chắp tay hành lễ nói, sau đó không có cam lòng địa hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Húc một chút. Vừa rồi hắn đang định sử xuất linh huyết bạo đem Lâm Húc giết đi, lại bị đạo tông cho truyền ra ngại xinh xinh địa lệnh gãy. Âu Dương Thịnh trong tay linh huyết bạo cùng hắn cho Phong Minh tất nhiên là khác biệt, chọn vẹn có thể tăng lên 4 lần thực lực, mà lại sử dụng sau tu vi mặc dù cũng có hạ xuống, nhưng biên độ cũng không lớn không đạt được tầng một nhiều như vậy. Theo Âu Dương Thịnh chỉ cần sử xuất linh huyết bạo muốn tiêu diệt Lâm Húc đây còn không phải là chuyện dễ dàng. Đáng tiếc, sau 10 ngày nói tháp mở ra, những các loại từ trở về chuẩn bị, có thể cùng Âu Dương Thịnh đánh hòa nhau. Lâm Húc biểu hiện biết tròn biết méo, để Thiên Tông cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, tuyên bố nói tháp mở ra thời gian về sau. Thần Sâu nhìn Lâm Húc, quay người biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, biểu hiện không tệ không hưởng công bản tông như thế tài bồi ngươi đợi một chút đến bản tông cung điện đến bản tông có lời muốn nói với ngươi đạo tông cũng theo sát quay người biến mất lại có một tiếng truyền âm tại lâm húc trong thay vang lên đạo tông có cái gì muốn nói với mình lâm húc cảm thấy thầm nghĩ không phải là nó một mực nói tới phải tự làm chuyện này nếu thật sự là như thế lời nói kia chỉ sợ chuyện này liền cùng nói tháp có quan hệ đi thôi chúng ta hồi cung bất động thanh sắc quét thiên tử cung cùng đạo tử cung trận doanh một chút lâm húc hướng về cương vân phạm bọn người cười nhạt nói một đoàn người đằng không mà lên hướng địa tử cung bay đi hắc có ý tứ Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt ta. Đạo tử Tư đồ Nam liếc Thiên tử Âu Dương Thịnh một chút, cười ha ha một tiếng, mang theo đạo tử cung người rời đi. Đáng chết! Lâm Húc, bản tọa cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tư đồ Nam, ngươi đừng cao hưng quá sớm. Tư đồ Nam trong tiếng cười ý chào Phùng Âu Dương Thịnh tất nhiên là nghe được rõ ràng, trong lòng một trận tức giận, hung hăng cắn răng, không nói một lời mánh dậm chân một cái hóa thành một đạo lưu quang hướng Thiên tử cung thẳng đi. Thiên tử cung cận vệ nhóm hai mặt nhìn nhau, có chút tủi ruột cúi đầu đi theo. Các ngươi về chút đi, ta có chút sự tình. Bay đến nửa đường, Lâm Húc hướng về phía Khương Vân Phạm bọn người nói một câu. Quay người hướng về đạo tông cung điện phương hướng bay đi. Khương Vân Phạm đầu tiên là sưng sở, ngay sau đó một mặt giật mình dãn vẻ, hướng về phía Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dẫn đầu hướng về địa tử cung bay đi. Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La liếc nhau một cái đi theo. Sử Đông Hoa bọn người mặc dù kỳ quái, nhưng cũng biết Lâm Húc sự tình không phải bọn hắn có thể hỏi đến được, liền cũng không nói một lời đi theo. Lâm Húc đi tới đạo tông cung điện, thủ vệ thị vệ sớm đã đạt được đạo tông mệnh lệnh cũng không có chặn đường hắn, để hắn trực tiếp tiến vào đại điện bên trong. Đạo tông đại nhân, thím ta có dặn dò gì a? Lâm Húc hướng về ngồi tại đại điện trên thủ vị đạo tông ôn quyền thi lễ một cái cung kính nói: Lâm Húc, ngươi rất không tệ. Đạo tông ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Húc, thâm thúy trong ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng ý cười. Đa tạ đạo tông đại nhân khích lệ. Lâm Húc thần tình trên mặt không thay đổi, hắn biết đạo tông chuyên môn gọi hắn đến tuyệt không chỉ là vì khích lệ hắn đôi câu mà thôi. Quả nhiên, đạo tông lẳng lặng địa nhìn hắn một hồi về sau, cười: Lâm Húc, ngươi rất thông minh, cũng rất có tiềm lực, bản tông không có nhìn lầm người. Nói thực ra bản tông thật sự là không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể cùng tiên tử Âu Dương Thịnh chiến đến tương xứng. Không tệ, rất không tệ. Dừng một chút, đạo tông tiếp tục nói, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, bản tông cứ gọi ngươi tới cũng không phải là đơn thuần vì khích lệ ngươi. Bản tông đã từng nói, đến thích hợp thời điểm bản tông cần ngươi giúp bản tông làm một chuyện. Hiện tại thời điểm đến, đại nhân ngài là chỉ, nói tháp, lâm húc trong mắt tinh mang lóe lên, như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi rất thông minh, chính là nói tháp, bản tông muốn ngươi đem nói trong tháp đạo văn thu tập được đạo này bản bên trong. Đạo tông nói khẽ vuông tay, một cái khắc rõ kỳ diệu đường vân mầm tròn từ nó trong tay bay ra rơi xuống lâm hút trên tay, đây là, nói bản, chán, xin hỏi đại nhân. Đạo văn này muốn làm sao thu tiến vào nói bàn bên trong. Lâm Húc có chút mắt trợn tròn, Đạo văn, nói bàn, cái này đều cái gì cùng cái gì à? Ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu. Ngươi chỉ cần đem nói bàn đặt bên cạnh, sau đó đem cảm ngộ đến đạo lực dót vào trong đó là được. Đạo Tông thản nhiên nói, chỉ đơn giản như vậy. Lâm Húc nghi ngờ nhìn Đạo Tông một chút, đưa ánh mắt về phía trong tay nói bàn, nếu là thật sự có đơn giản như vậy cần gì phải mình cái này địa tử tới làm, tùy tiện một cái tiến vào nói tháp người đều có thể à? Đương nhiên không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, tựa hồ là nhìn ra Lâm Húc suy nghĩ trong lòng. Đạo Tông chậm rãi mở miệng nói, muốn em chứa Đạo Văn Đạo Lực rót vào nói bàn bên trong, sẽ thật lớn giảm xuống mình hấp thu cùng cảm ngộ hiệu suất. Đại nhân ngài ý tứ là ta tương đương với Bạch Tiến vào nói tháp một lần rồi. Lâm Húc tựa hồ có chút minh bạch, như mày, có thể nói như vậy, đương nhiên cũng không phải Bạch Tiến vào một lần, chỉ là hiệu quả giảm bất đi nhiều mà thôi. Đạo Tông nhẹ nhàng cười một tiếng, bản Tông đã để ngươi hỗ trợ, tự nhiên sẽ không để cho ngươi bạch bạch ăn thiệt thỏi. Lần này nói tháp tổn thất của ngươi, bản Tông sẽ tìm cơ hội đền bù ngươi. Nói xong câu đó về sau, Đạo Tông liền chầm mặt lại, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Lâm Húc. Lâm Húc Minh Bạch đây là đối phương đang chờ mình tỏ thái độ, trong lòng không khỏi rất là xoắn xuýt. Đáp ứng đi, mình lần này nói tháp cơ hội coi như thật thuận phí, tương đương với thành đạo tông làm áo cưới. Nhưng nếu là không đáp ứng, chỉ sợ cũng đem đạo tông nhưng triệt để là tội, lần này nói tháp chi hành về sau mình đoán chừng liền muốn làm tốt rời đi thiên đạo tông trốn long cốc chuẩn bị. Làm sao tuyển? Lâm Húc rất đau đầu. Nhưng hắn biết mình liền xem như nghĩ bảo trì loại này, nhức đầu trạng thái cũng không có khả năng quá lâu, bởi vì đạo tông nhìn về phía trong ánh mắt hắn lạnh ý đang dần dần điệu ra tăng, rất hiển nhiên cũng nhanh muốn mất đi kiên nhẫn đại nhân, ta sẽ tuân thủ lời hứa, hết sức giúp ngài thu thập đạo văn. trong lòng yên lặng thở dài, lâm húc điều chỉnh sắc mặt nghiêm mặt nói, Ừm. rất tốt, tốt tốt làm. bản tông tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. đạo tông trong mắt hàn quang diệt hết, trong đại sảnh lanh ý cũng nhanh chóng biến mất, thật giống như chưa hề xuất hiện qua. từ đạo tông cung điện ra, lâm húc sắc mặt rất khó nhìn, thật vất vả đạt được tiến vào nói tháp tư cách, suy nghĩ cả nửa ngày lại phải vì người khác làm áo cưới, loại chuyện này rơi xuống ai trên đầu chỉ sợ đều không có gì tốt tâm tình đi. dừng, đạo tông đại nhân tìm ngươi làm gì? lâm húc trở lại địa tử cung thời điểm. Chỉ có Khương Vân Phạm, Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La ba người trong cung chờ lấy hắn, thấy Lâm Húc sắc mặt không tốt lắm, Khương Vân Phạm nhướng mày lên tiếng hỏi. Ai, đừng đề cập. Lâm Húc buồn bực thở dài, đem đạo tông yêu cầu nói ra. Cái gì? Giúp hắn thu thập đạo văn. Nói đùa cái gì? Dương ngươi sẽ không đáp ứng đi. Khương Vân Phạm nghe xong liền bạo tạc. Dưới tình huống như vậy ta có thể không đáp ứng A. Nếu là không đáp ứng ta có thể đi ra hay không đạo tông cùng cũng có nói. Lâm Húc trợn trắng mắt, bỗng nhiên có chút kỳ quái địa nghiêng mắt nhìn một mặt phẫn hận chi sắc Khương Vân Phàm ba người một chút, ngạc nhiên nói: "Làm sao các ngươi xem ra tức giận như vậy, chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì ta không biết tân bí? Thế nào, dừng ngươi không biết? Khương Vân Phàm một mặt ngươi tin tức này cũng quá rất lại phía sau một điểm bộ dáng nhìn xem Lâm Húc. Ta hẳn phải biết cái gì? Lâm Húc hứng thú, truy vấn: "Nói tháp a, mỗi người chỉ có một lần cơ hội có thể tiến vào nói trong tháp, có thể tại nói trong tháp hấp thu linh nộ được bao nhiêu thiên địa chi đạo thế, nhưng là quyết định ngày sau có thể đạt tới cái dạng gì cao độ a." Khương Vân Phàm nói: Vì thăng thành tiên trước đó có thể cảm ngộ bao nhiêu đạo văn trực tiếp quyết định ngày sau có thể có được đại đạo chi lực số lượng cùng chất lượng. Diệp vô kỵ bổ sung, cho nên tiên tông cùng đạo tông mới có thể một mực ngưng lại linh giới chậm chạp không chịu phi thăng, vì chính là nhiều cảm ngộ một điểm đạo văn. Diêm La cũng khó được địa đánh vỡ chờ mặc. Chiếu các ngươi nói như vậy, đạo tông thế nhưng là chiếm ta đại tiện nghi a." Lâm Húc như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. "Đâu chỉ là chiếm tiện nghi, quả thực chính là tại cướp đoạt ngươi tiên duyên. Nói dễ nghe, sẽ cho ngươi đền bù, hắn lấy cái gì đến đền bù?" đối với chúng ta cái này tu vi cấp độ tu sĩ đến nói cái gì đền bù cũng so ra kém tại nói trong tháp cảm nộ a nói trong tháp 100 năm ngoại giới hơn mười năm đều không nhất định có thể không được với khương vân phàm mặt mũi tràn đầy tức giận mặt đều chứng hồng lâm hút sắc mặt càng thêm âm trầm trong mắt hàn mang bùng lên trải qua khương vân phàm mấy người lần này giải thích hắn xem như minh bạch mình hoàn toàn chính là bị đạo tông cho bảy một đạo mà thu hoạch được còn kém rất rất xa trả giá làm ăn này chẳng phải là bị thiệt lớn rồi dừng đừng quăng cái kia đạo tông yêu cầu chúng ta từ nói tháp ra về sau liền rời đi cái này thiên đạo tông Dù sao Long Cốc đã không sai biệt lắm phát triển, không cần thiết tại cái này bên trong bị khinh bỉ. Khương Vân Phạm đề nghị. Húc Nhi, Vân Phạm nói có đạo lực, không cần thiết vì chúng ta hủy khuất chính ngươi. Diệp vô kỵ tỏ thái độ nói, Diêm La cũng nhẹ gật đầu, tuy nói bọn hắn bây giờ tại Thiên Đạo Tông có thể có được tài nguyên tu luyện đích thật là rất phong phú, nhưng nguy hiểm cũng không ít. Thiên Tử Cung cùng Đạo Tử Cung tam thủ liền không nói, hiện tại lại phát hiện một mực chiếu cố Địa Tử Cung. Ân, chuẩn xác mà nói là chiếu cố Lâm Húc Đạo Tông đại nhân vậy mà có mưu đồ khác, muốn cướp đoạt Lâm Húc Đại Đạo Thiên Nguyên, dạng này tông môn còn có còn chờ đi xuống tất yếu à? Cái này. Lâm Húc chân chờ, Khương Vân Phàm bọn hắn nói có đạo lý. Hiện tại Thiên Đạo Tông đích thật là nguy cơ tứ phía, Thiên Tử Cung cùng Đạo Tử Cung còn tốt. Mặc dù Thiên Tử Cung, kia chưa xuất thủ Đạo Tử đều rất lợi hại, nhưng Lâm Húc tóm lại vẫn là có thể ứng phó. Nhưng lại thêm một cái thâm bất khả chắc Đạo Tông đại nhân lời nói vậy coi như không phải Lâm Húc bọn hắn hiện tại có thể ứng phó được. Rời đi Thiên Đạo Tông cũng được, nhưng là muốn trước làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Suy nghĩ một trận về sau, Lâm Húc chậm rãi nói, nói tháp cơ hội khẳng định là không thể từ bỏ, nhưng là từ nói tháp ra, lợi nói Đạo Tông tuyệt đối sẽ ngay lập tức tìm ta yêu cầu nói bản, tra một cái liền sẽ lộ tẩy, làm sao thoát thân là cái vấn đề lớn. Tiếp theo, địa tử cung những này cận vệ nhóm, có thể tranh thủ liền muốn tranh thủ, những này đều là nhân tài, cứ như vậy đem bọn hắn nhét vào Thiên đạo tông quá lãng phí. Những người này trung tâm đã trải qua một lần khảo nghiệm, có thể thích hợp địa đối bọn hắn tiến hành thăm dò, có thể nói tận lực đem bọn hắn kéo vào trong long cốc, đôi này chúng ta long cốc thực lực tổng hợp tăng lên có rất lớn gấp rút tiến vào tác dụng. Thứ ba nha, ta dự định 10 ngày này bên trong về long cốc một chuyến, trưng cầu một chút mọi người ý kiến, nhất là nghe một chút Hùng Vương Tiễn Bối ý kiến. Lần này, chỉ sợ muốn mời Hùng Vương Tiễn Bối ra mặt hỗ trợ. Chương 318, tiến vào nói tháp, chương 318 Tiến vào nói tháp. Lâm Húc cùng Khương Vân Phàm hai người sáng sớm hôm sau liền rời đi Thiên đạo tông, không ai hỏi đến bọn hắn đi chỗ nào, lấy Lâm Húc bây giờ tại Thiên đạo tông địa vị, hành tung của hắn cũng không ai dám hỏi đến, dù sao mười ngày sau nói tháp mở ra ngày hắn khẳng định sẽ trở về, loại này ngàn năm mới gặp cơ hội tuyệt đối không ai sẽ cam lòng từ bỏ. Theo thường lệ tại các thành phố lớn vừa đi vừa về truyền thông truyền vài vòng, sau khi xác định không có người theo dõi, Lâm Húc hai người truyền đến Bình Dương thành, không chút nào dừng lại hướng lấy Tử vong rừng rậm tiến đến. Tử Truy Nhi chúng nữ nhìn thấy Lâm Húc bỗng nhiên quay lại tất nhiên là mừng rỡ nhưng nghe Lâm Húc kể rõ tình huống về sau từng cái chuyện vui vì giàu, trong lúc nhất thời mọi người cũng nghĩ không ra biện pháp gì, chỉ có thể ngồi tại Lâm Húc bên cạnh than thở. Long Cốc đệ tử khác tựa hồ cũng bị bầu không khí như thế này cho truyền nhiễm. Mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng từng cái sắc mặt đều khó coi, bầu không khí rất là ngưng trọng. Đánh vỡ trầm muộn là Bá Thiên Hùng Vương một câu, đem linh điển không gian tạm thời rời qua đi là được. Đến lúc đó để linh điển không gian hấp thu nói thấp bên trong đạo văn, tuyệt đối không so chính ngươi lĩnh ngộ hấp thu thiếu. Lâm Húc nghe xong con mắt liền phát sáng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng điệu tiến đến Bá Thiên Hùng Vương bên người, mời Bá Thiên Hùng Vương chỉ điểm sai lầm. Linh điển của ngươi không gian đã hình thành hoàn chỉnh tiểu thế giới, hiện tại muốn phát triển thêm một bước khiếm khuyết chính là thiên địa chi đạo. Đem cái này linh điển không gian mang tiến vào nói trong tháp, để nó rộng mở hấp thu là được. Ngươi liền an tâm hoàn thành kia cái gì đạo tông nhiệm vụ, cùng ra nói tháp ngươi lại từ từ cẳng ngộ linh điển không gian hấp thu đến đạo văn chẳng phải được? Hai không chậm trễ. Lâm Húc đại hỉ, mọi người cũng là một mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, Nhao nhao cảm thán cái này càng càng già càng cay, nhà có một già như có một bảo. Nghe được Bá Thiên Hùng Vương một trương mặt gấu đen phải cùng đáy nồi có thể liều một trận, sự tình cứ như vậy định xuống dưới, Lâm Húc đem linh điển không gian tạm thời thu hồi thể nội. Dự định mang đến nói tháp bên trong, đương nhiên bao quát bá thiên hùng vương cùng thổ linh chư cùng tử truy nhi bọn người ở tại bên trong phạm là có tư cách tiến vào linh điển không gian long cốc cao tầng thành viên một cái đều không ít toàn đợi tại linh điển không gian bên trong. Lâm Húc không biết nói tháp phải trang đối tiến vào bên trong người có hạn chế, nhưng nghĩ đến hẳn là hạn chế không được trong cơ thể mình linh điển không gian lớn không được đến lúc đó tử truy nhi bọn người liền đợi tại linh điển không gian bên trong. Cách cánh cửa không gian hấp thu đạo văn chính là, dù sao bá thiên hùng vương nói linh điển không gian đối đạo văn hấp thu hiệu suất không kém chính mình. Long Cốc đệ tử khác đối tất cả cao tầng đồng thời ra ngoài khá là không hiểu loại tình huống này tại trong Long Cốc cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhưng ở Cốc Chủ Đại Nhân một phen an ủi phía dưới rất mau đem tâm tình nghi ngờ đè ép xuống. Cốc Chủ Đại Nhân dĩ nhiên là chỉ Lâm Húc. Lâm Húc nói cho mọi người bọn hắn đây là đi làm một kiện đại sự đối Long Cốc phát triển có lợi ích cực kỳ lớn. Ra ngoài an toàn cân nhắc tạm thời không công bố để mọi người nên làm gì làm cái đó. Long Cốc tu sĩ si áp dụng chính là Diêm La Điện cùng Kiếm Thần Tông đem kết hợp quản lý hình thức. Mặc dù đẳng cấp sưng nghiêm nhưng tương hỗ quan hệ trong đó đều rất không tệ đối với lâm húc giải thích mọi người cũng không có truy vấn ngọn nguồn dù sao làm như thế nào tu luyện còn thế nào tu luyện chính là lâm húc cùng Khương vân phàm đuổi tại nói tháp mở ra trước trở lại thiên đạo tông tiến vào địa tử cung về sau đem diệp vô kỵ cùng diêm la tìm đến về sau tiến vào linh điển không gian thương nghị biện pháp tốt dạng này húc nhi ngươi liền khỏi phải cùng đạo tông đối kháng nghe lâm húc tự thuật dự định về sau diệp vô kỵ phủ tay tán thanh nói nhờ có hùng vương tiền bối nhắc nhở nếu không ta cũng không nghĩ ra cái này một lượng toàn nó đẹp biện pháp lâm húc cười nói mọi người đem cặp mắt kính để nhìn về phía ngay tại một bên ăn uống thả cửa bá thiên hùng vương đối với mọi người loại biểu hiện này là đầu đều không nhấc thấy tất cả mọi người cười đúng húc nhi trước đó coi là muốn cứ vậy rời đi thiên đạo tông ta cùng lão diêm dựa theo ngươi nói dò xét một chút cận vệ nhóm ý sử đông hoa cùng liêu băng đã minh xác biểu thị cùng ngươi cộng đồng thi thối những người còn lại cũng cố ý động ta cảm thấy có thể đem bọn hắn phát triển thành long cốc đệ tử diệp vô kỵ chợt nhớ tới một sự kiện ngẩng đầu nói chuyện này trước không đổi hiện tại như là đã tìm được giải quyết nói thấp vấn đề phương pháp cũng không cần phải minh đi hiểm chiêu khi trầm trầm như toàn. Lâm Húc suy nghĩ một chút nói: Bất quá Sử Đông Hoa cùng Liêu Bang như là đã minh xác tỏ thái độ, trước tiên có thể đi phát triển một chút. Ân. Dạng này, cùng Từ Nói Tháp sau khi đi ra ta tìm thời gian cùng bọn hắn nói chuyện. Ngay kế tiếp, Nói Tháp mở ra thời điểm đến. Nói Tháp mở ra địa điểm là tại Thiên Đạo Thần Sơn chủ phong đỉnh núi chỗ, đừng nói địa tử cùng những người khác, liền ngay cả Lâm Húc cũng là lần đầu tiên tới chủ phong đỉnh núi. Thiên Tông cùng Đạo Tông cung điện mặc dù là toàn bộ Thiên Đạo Thần Sơn tu sĩ bên trong cao nhất, nhưng cũng không tới chủ phong đỉnh núi chỗ, mà là tại hơi thấp một ít địa phương lâm hút đối với này thiên đạo thần sơn chủ phong đỉnh núi tự nhiên cũng tỏ mò qua chỉ là thông hướng chủ phong đỉnh núi con đường hoàn toàn bị cường đại kết giới bao phủ phương viên một trăm dặm không gian đều tại phạm vi bao trùm bên trong mà lại bị mây mù che đậy căn bản là không có cách thấy rõ liền ngay cả thần thức cũng vô pháp xuyên đấu nghĩ từ không trùng tới gần cũng hoàn toàn là người si nói nộ lâm hút đoán trường qua kết giới kia cường độ nãy sấm mà nói lấy thực lực của hắn bây giờ cùng chịu chết không có khác nhau hắn nhưng là nghe nói cô ý đồ xông vào người bị kết giới cường đại lực phản chân sống sờ sờ đánh chết sự tỉnh kết giới là thiên tông cùng đạo tông hợp lực mở ra Cũng chính là lúc này Lâm Húc mới biết được cái này thông hướng thiên đạo thần Sơn chủ phong đỉnh núi kết giới cần thiên tông cùng đạo tông hai người hợp lực mới có thể mở ra, thiếu bất cứ người nào đều không được. Những người khác liền xem như thực lực tu vi viễn siêu thiên tông cùng đạo tông cũng không cách nào phá vỡ kết giới, trừ phi có thể đem kết giới toàn bộ hủy diệt, chỉ là như vậy vừa đến chỉ sợ toàn bộ thiên đạo thần Sơn cũng sẽ tùy. Theo hủy diệt, bởi vì năm tháng dài đằng đáng đến nay kết giới cùng toàn bộ thiên đạo thần Sơn sớm đã hòa thành một thể biết được điểm này lâm húc trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn từng có qua như vậy mấy lần hắn thậm chí nghĩ tới mời bá thiên hùng vương hỗ trợ cưỡng ép phá vỡ kết giới tới còn tốt lúc ấy kềm chế trong lòng hiếu kỳ không có lô mãng làm việc chân chính đứng ở thiên đạo thần sơn chủ phong đỉnh núi lâm húc mới biết được vì cái gì nói tháp sẽ bị an trí tại chủ phong đỉnh núi chỗ ngạch nói như vậy tựa hồ không quá phù hợp hẳn là vì cái gì thiên đạo thần sơn hoặc ngồi rơi vào cái này bên trong mà không phải những địa phương khác thiên đạo thần sơn đỉnh núi cũng không lớn phương viên cũng liền bất quá số bên trong lâm húc bọn người hiện tại liền đứng tại đỉnh núi bình đài một bên trên mặt vẻ chấn động ngẩng lên đầu nhìn xem trên đỉnh đầu thiên cung như là cái phếu thiên khung. chuẩn sắc hơn mà nói là một cái vô cùng to lớn ngã cái phếu tầng mây như là thực chất từ hướng nội bên ngoài xếp hình thành ngược lại cái phếu hình dạng từ sắc lôi đình điện quang đang chậm rãi lan lộn tầng mây mặt ngoài không ngừng địa chốc động lên cái phếu chính giữa không biết thông hướng cao bao nhiêu thiên khung chỗ sâu dù sao lấy lâm húc nhãn lực không nhìn thấy cuối cùng Bộ khuyết cái này to lớn cái phếu chính là nói tháp một chút không nhìn thấy nó chân chính cao độ to lớn bảo tháp bảo tháp lơ lửng tại bên ngoài mấy trục dặm trong cao không cao ngất thân tháp cắm thẳng vào cái phếu bên trong toàn bộ thân tháp trình màu tím nhạt, lượn lờ lấy vô tận xương mù hỗn độn, nhìn qua lộ ra hết sức cổ phác, lâu đời chỉ là nhìn thoáng qua, lâm húc liền bị cái này cái phaêu thiên khung kỳ cảnh cùng to lớn hùng vĩ nói tháp cho chấn nhiếp, hồi lâu không cách nào lấy lại tinh thần. đây tuyệt đối không phải thiên đạo tông có thể nắm giữ bảo tháp, càng thêm không phải thiên tông cùng đạo tông loại này, ngay cả tiên cấp cũng chưa tới tồn tại có thể nắm giữ bảo tháp. cái gì thượng phẩm linh khí, cực phẩm linh khí, tại đạo này tháp trước mặt đều yếu bạo, lâm húc chưa thấy qua tiên khí, nhưng hắn bản năng cảm thấy cái này bảo tháp tuyệt đối so cái gọi là tiên khí phải cường đại hơn nhiều, hỗn độn thần khí. Đây là hỗn độn thần khí khí tức. Bá Thiên Hùng Vương thanh âm bỗng nhiên tại Lâm Húc đáy lòng vang lên. Lâm Tiểu Tử, ngươi ở nơi nào? Làm sao lại có hỗn độn thần khí khí tức? Hùng Vương tiền bối, ta, ta tại Thiên Đạo Thần Sơn đỉnh núi. Trên đầu ta, chính là nói tháp. Lâm Húc thanh âm có chút cả lăng, nương theo lấy to lớn thở dốc, cảnh tượng trước mắt thực tế là quá mức rung động, để hắn nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Đem linh điển không gian cấm chế tiếp xúc, để ta xem một chút tình huống ngoại giới. Bát Thiên Hùng Vương ngữ khí có chút vội vàng. Tưởng. A, nhà. Lâm Húc ngẩng người, đem linh điển không gian không gian bích lũy cấm chế giảm xuống không ít chỉ cảm thấy một cỗ kỳ quái lực lượng từ linh điển không gian bên trong lan tràn mà ra. Quả nhiên, quả nhiên là hỗn độn thần khí. Tiểu tử ngươi đi đại vận." Trâm mặc một lát, Bá Thiên Hùng Vương sấm rền thanh âm lại lần nữa vang lên, ngựa khí hết sức kích động. "Hỗn độn thần khí? Hùng Vương tiền bối ngải là nói đạo này tháp là hỗn độn thần khí? Còn có, cái gì là hỗn độn thần khí? So tiên khí còn lợi hại hơn a?" "Tiên khí?" "Hừ hừ, tiên khí làm sao có thể cùng hỗn độn thần khí so sánh?" Bá Thiên Hùng Vương khinh thường hừ lạnh một tiếng nói. Tiên khí là tiên giới sinh ra về sau mới xuất hiện, mà hỗn độn thần khí thế nhưng là đản sinh tại hỗn độn bên trong, cả hai hoàn toàn không thể đánh động. Tính nói nhiều như vậy ngươi cũng không hiểu, dù sao ngươi chỉ cần ghi nhớ hỗn độn thần khí là viễn siêu tiên khí tồn tại là được. Cha cha, thật sự là không nghĩ tới, tại linh giới dạng này vị diện không gian bên trong vậy mà cũng sẽ xuất hiện hỗn độn thần khí. Bá Thiên Hùng Vương chợt chợt tán than nói, nhưng ngay sau đó lại hơi có chút không hiểu, kỳ quái, hỗn độn thần khí loại tồn tại này, theo đạo lý nói linh giới loại này đây giai vị diện hẳn là không thể thừa nhận mới đúng. Chờ một chút. Tựa hồ là tại cảm thụ tình huống chung quanh, nửa ngày về sau Bá Thiên Hùng Vương giật mình thanh âm vang lên lần nữa, thì ra là thế, cái này bên trong vậy mà là Thiên Táng chi địa. Cái này liền khó trách. Hùng Vương tiền bối, cái gì là Thiên Táng chi địa? Lâm Húc thành hiếu kỳ của cưng. Thiên Táng chi địa chính là Nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Bá Thiên Hùng Vương trừng mắt hình tượng tại Lâm Húc trong lòng hiện lên, dù sao tiểu tử ngươi lần này gặp may, hảo hảo nắm chắc chính là, nói không chừng. Hắc hắc. Bá Thiên Hùng Vương sau cùng một tiếng cười gian để Lâm Húc lòng tràn đầy nghi hoặc, bất quá lần này hắn không tiếp tục hỏi, hỏi Bá Thiên Hùng Vương 80% cũng sẽ không nói đương nhiên, bá thiên hùng vương lời nói cũng làm cho lâm húc xác định một điểm, đó chính là thiên đạo tông sẽ đem thiên đạo thần sơn tọa lạc tại cái này bên trong tám chín phần mười chính là bởi vì phát hiện đạo này tháp tồn tại. lúc đầu vẫn cho là mình có thể phát hiện 10 đại tuyệt địa quỷ cốc bên trong long đạo thành lập được long cốc rất đáng gờm, hiện tại cùng thiên đạo tông cái này hỗn độn thần khí nói tháp so sánh thực tế là tiểu vua gặp đại vua a. dừng, đạo này tháp thật là khí phách. trải qua một phen rung động về sau, mọi người cũng coi là hơi bình tĩnh một phen tâm tình thương vân phàm dùng tuổi trội nhẹ nhàng thọc lâm húc khen. cứng, đích thật là khí thế phi phàm. Lâm Húc cười cười, Bá Thiên Hùng Vương nói với hắn lời nói hắn cũng không có đề cập, người không liên quan quá nhiều, miễn cho bị người khác cho nghe qua, tại Thiên Tông cùng Đạo Tông mí mắt dưới mặt đất cùng Lâm Húc truyền âm lời nói cũng không an toàn, lỡ như bị nhìn xuyên liền phi phước. Canh giờ đã đến. Mở ra nói tháp. Đột nhiên, đỉnh núi Bình Đài chỗ một đạo màu tím nhạt cô sáng phóng lên tận trời bắn thẳng đến nhập ngay phía trên nói đáy tháp bộ, Thiên Tông cùng Đạo Tông đột nhiên ngẩng đầu một cái, đồng thời quát lạnh một tiếng, hai tay bắt đầu cực nhanh bóp ra từng cái huyền diệu ấn ký hướng về tự sắc quang trụ bay đi. Theo từng cái huyền diệu pháp tấn bay vào màu tím nhạt trong cô sáng. Màu tím nhạt của sáng nhan sắc cấp tốc làm sâu sắc, đồng thời cũng đang nhanh chóng điệu biến thô căng phồng lên đến, rất nhanh liền chiếm cứ gần phân nửa bình đài lớn nhỏ, tựa như hơi mở thực chất thủy tinh tản ra hào quang sáng chói, mà nói đáy tháp bộ cũng hiện ra một vòng xoáy khổng lồ. Nói tháp cửa vào đã mở, ngươi cùng còn tại chờ cái gì, còn không tranh thủ thời gian tiến vào bên trong? Đạo tông thanh âm vang lên, mọi người phản phất lúc này mới triệt để tỉnh táo lại, thiên tử cùng đạo tử dẫn đầu hướng về tử sắc quang trụ đi đến, vừa mới cất bước đi vào trong cửa sáng, thân hình liền cách mặt đất bay lên giống như bị hấp dẫn hướng về nói đấy tháp bộ vòng xoáy bay đi, lâm húc trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cũng như thường đi tiến vào tử sắc quang trụ bên trong, sau đó là thiên địa đạo ba cung thu hoạch được tiến vào tư cách bảy tên cận vệ. Thấy 10 người trước sau tiến vào nói trong tháp, Thiên Tông cùng Đạo Tông liếc nhau một cái, dừng lại chấm dứt động tác, nhưng tử sắc quang trụ cũng không có bất kỳ cái gì giảm bất cùng biến hóa, chỉ là đạo đáy tháp bộ vòng xoáy biến mất. Thiên Tông nhìn Đạo Tông một chút, nhẹ gật đầu không nói gì, thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa, mà Đạo Tông thì là ngẩng đầu nhìn nói tháp một chút, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng vẻ chờ đợi, sau đó thần sắc cấp tốc hồi phục như thường, chật lệch người cũng biến mất. Tiến vào nói tháp người có thể ở trong đó tĩnh tu 100 năm. Không đến lúc đó ở dưới chỉ sợ không ai sẽ ngốc đến xâm ra, Thiên Tông cùng Đạo Tông tự nhiên sẽ không đần độn địa tại cái này đỉnh núi chỗ làm cùng 100 năm, theo Thiên Tông cùng Đạo Tông hai người biến mất, toàn bộ chủ phong đỉnh núi lại khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có cái kia liên tiếp lấy nói tháp tình trạng to lớn tử sắc quấn trụ. Lại nói Lâm Húc bị một cỗ lực lượng khổng lồ hút vào nói đáy tháp bộ vòng xoáy bên trong về sau, trước mắt chính là một trận ánh sáng ảnh lưu truyền, đồng thời quanh mình truyền đến một cỗ to lớn áp bách chi lực, tựa hồ muốn thân thể của hắn ép thành phân kết thúc, dưới sự kinh hãi Lâm Húc không dám khinh thường, vội vàng vận khởi long nguyên chống cự. Cũng may cố này áp lực tới cũng nhanh đi cũng nhanh, theo trước mắt khôi phục thanh minh, áp lực cực lớn cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tam hơi. Đây chính là nói tháp bên trong a. Lâm Húc phát hiện mình đặt mình vào tại trong một vùng hư không, bên trên không chiếm thiên hạ không chắn đất, bốn phía một mảnh trắng xóa cảnh tượng, cũng không ngừng địa có từng đạo lưu quang hiện lên. Bốn phía lưu động khí tức rất là kỳ quái, là một loại Lâm Húc chưa từng có tiếp xúc qua năng lượng, so với thiên địa linh khí đến không biết thuần túy gấp bao nhiêu lần, thậm chí so thiên linh khí còn muốn thuần túy, chỉ là đáng tiếc. Lâm húc thử một cái đem loại này năng lượng đặt vào thể nội, lại phát hiện mình căn bản là không có cách hấp thu, ngay cả một tơ một hào đều làm không được. Trường 319, Mê Chi Đại Đạo, Trường 319, Mê Chi Đại Đạo. Lâm tiểu tử, ngươi còn tại chờ cái gì, còn không nhanh lên đem linh điển không gian phong suất. Bá thiên hùng vương thanh âm tại Lâm húc đáy lòng vang lên, đem Lâm húc từ mê mang bên trong đánh thức, lập tức ra một con mồ hôi lạnh. Ta mới vừa rồi là làm sao rồi? Lâm Húc nhớ tới mình vừa rồi loại kia hấp thu không giải quyết xong liều mạng muốn hút thu cố chấp trạng thái, loại kia liền giống bị mê hoặc, Trong lòng loại kia không cam tâm phảng phất bị phóng đại vô số lần trạng thái, ngẫm lại đều để Lâm Húc trong lòng một trận hoảng sợ. Cái này bên trong tựa hồ có để người bất chi bất giác lâm vào một loại nào đó trầm mê đồ vật, cẩn thận là hơn. Một bên âm thầm cảnh giác, Lâm Húc mở ra linh điển không gian không gian bích lũy, một đạo cao cỡ một người vòng xoáy xuất hiện tại nó trước người không đủ ba thước địa phương. Lập tức, phụ cận từng đạo lưu quang hướng về vòng xoáy bên trong dũng mãnh lao tới, ngay từ đầu chỉ là một chút xíu, chậm rãi tốc độ càng lúc càng nhanh. Tựa hồ cái này toàn bộ không gian lưu quang đều bị hấp dẫn đi qua, nhanh chóng hướng về vòng xoáy bên trong dũng mãnh lao tới. "Tiểu tử ngươi còn tại phát cái gì ngốc ca? Ngươi không phải đáp ứng cái kia đạo tông giúp hắn thu thập đạo văn a? Còn không nhanh?" Bá Thiên Hùng Vương thanh âm vang lên lần nữa. "A, a, tốt." Lâm Húc sửng sở, trật vội vàng đem nói bản lấy ra ngoài, bắt đầu thu thập, chỉ là nhưng trong lòng như kinh đào hải lãng không cách nào bình tĩnh. Chẳng lẽ cái này không ngừng tràn vào không gian vòng xoáy lưu quang chính là đạo văn? Đều nói đại đạo vô hình, nhưng trước mắt đạo văn lại là có thể thấy rõ ràng. Cái này cần ngưng tụ tới trình độ nào mới có thể từ vô hình hóa thành hữu hình a? Đem từng đạo lưu quang trạng đạo văn hút vào thể nội, lâm húc không có đem nó chứa đựng bắt đầu lĩnh ngộ, mà là chuyển tay liền đưa vào ở trong tay nói bàn bên trong, thân thể của hắn vẹn vẹn liền đưa đến một trong đó chuyển chạm tác dụng. Nói bàn mặt ngoài đều là một chút lâm húc khó có thể lý giải được đường vân, theo đạo văn không ngừng do vào, trong đó một đầu đường vân thời gian dần qua từng chút từng chút phát sáng lên. Thân ở không gian vòng xoáy bên cạnh, lâm húc trong lòng rung động đã to đỉnh, linh điển không gian đối đạo văn hấp thu năng lực thực tế là quá cường đại, căn bản cũng không giống bá thiên hùng vương nói như vậy mạnh hơn chính mình một điểm mà là mạnh rất nhiều. Có thể nói cả hai căn bản cũng không tại một cái cấp độ bên trên. Thậm chí bởi vì tới gần không gian vòng xoáy, Lâm Húc bản thân đối đạo văn hấp thu có thể lực lớn lớn tăng lên dựa theo Lâm Húc nó trưởng, nếu là không có linh điện không gian trợ giúp lời nói, hắn muốn đem nói bản phía trên sáng lên đầu này đường vân triệt để thắp sáng chí ít cũng cần thời gian 10 năm, nhưng bây giờ bất quá ngắn ngủi thời gian hơn một năm. Đầu này đường vân liền đã bị hoàn toàn thắp sáng, Lâm Húc cảm giác mình đã không cách nào lại hướng trong đó rót vào mấy may đạo văn. Chỉ bất quá nói bản phía trên đầu này đường vân là thắp sáng Nhưng linh điển không gian đối loại này đạo văn hấp thu nhưng còn xa không có kết thúc chỉ là tốc độ tựa hồ trở nên chậm không ít. Không sai chính là một loại đạo văn. Bởi vì không có đối đạo văn tiến hành lĩnh ngộ cho nên lâm Húc cũng không biết đây là cái kia một đầu đại đạo đạo văn nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng cái này vẹn vẹn chỉ là một loại đạo văn. Hắn hiện tại chỗ mảnh không gian này chỉ có được cái này một loại đạo văn. Lại là hai năm trôi qua linh điển không gian rốt cục đỉnh chỉ đối đạo văn hấp thu không gian vòng xoáy xoay tròn chậm rãi thay đổi cuối cùng triệt để ngừng lại nhưng cảnh tượng chung quanh nhưng không có mảy may cải biến. Lâm hút cao mày nghĩ nghĩ cất bước đi vào không gian vòng xoáy bên trong. Tiến vào linh điển không gian. Cái đó là Đại đạo của sáng. Vừa vừa tiến vào linh điển không gian, Lâm Húc liền rõ ràng cảm thấy khác biệt, linh điển không gian lại tiến hóa. Biến hóa rõ ràng nhất chính là vắt ngang tại linh điển không gian biên giới chỗ cái kia đạo thông thiên triệt địa giống như thực chất to lớn chủ thể, một cái ý niệm trong đầu không biết thế nào ngay tại Lâm Húc trong lòng vọt ra, Mê chi đại đạo. Đây là đã ngưng kết thành thực chất Mê chi đại đạo của sáng. 3.0000 đại đạo bên trong xếp hạng người thứ 99 Mê chi đại đạo. 3.0000 thế giới, thiên đạo muôn vạn, nhưng chân chính có thể tu tiên xương đạo chỉ có 3.0000 đại đạo. 3.0000 đại đạo, đạo đạo có thể thành tiên. Nơi này tiên cũng không phải vượt qua cựu cựu trọng kiếp phi thăng tiên giới cái chủng loại kia tiên nhân, mà là bán thánh cấp độ chân tiên. So kim tiên còn muốn cao hơn một tầng thứ chân tiên. Thu tiên giả từ hóa thần kỳ bắt đầu, liền bắt đầu cảm ngộ thiên địa chi đạo, vì chính là lĩnh ngộ cũng nắm giữ đạo thuộc về mình. Nhưng mà liền xem như vượt qua cựu cựu trọng kiếp phi thăng tiên giới tiên nhân cũng không có mấy cái có thể nắm giữ thuộc về mình hoàn chỉnh nói, huống chi là đứng hàng 3.0000 đại đạo bên trong đại đạo. 3.0000 đại đạo bên trong, xếp hạng càng đến gần trước đại đạo uy lực càng lớn. Nhưng tương tự muốn thành công nắm giữ độ khó cũng càng lớn, nhất là trăm người đứng đầu bên trong đại đạo, cùng trăm tên bên ngoài hoàn toàn chính là một trời một vực, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Đừng nhìn mê chi đại đạo tại 3.000 đại đạo bên trong chỉ xếp tới người thứ 99, miễn cưỡng xâm nhập trước trăm hàng ngũ, nhưng cùng 101 vị đại đạo trên lệnh không thể đạo lý kế. Mê chi đại đạo, tên như ý nghĩa ở chỗ một cái mê chữ. Rất nhiều người ngay lập tức sẽ nghĩ tới mê trận, đương nhiên cái này mê chi đại đạo cùng mê trận cũng có một chút quan hệ, nắm giữ mê chi đại đạo người tại bố trí mê trận thời điểm uy lực sẽ chỉnh cấp số nhân bạo tăng, nhưng mê chi đại đạo không chỉ có riêng là chỉ mê trận, nó mấu chốt nhất còn tại ở mê loạn lòng người. Cái gọi là mê loạn lòng người cũng không phải là chỉ đem lòng người đơn giản mê hoặc, loại trình độ kia mỹ hoặc cùng mê chi đại đạo một so, nói là tiểu vu gặp đại vu đều là sĩ cử. Mê chi đại đạo căn bản nhất chính là đem trong lòng người nhỏ bé nhất cảm xúc vô hạn phóng đại, loại tâm tình này có thể là tham lam, bi thương, cuồng hỉ, cung có thể đúng đúng sắc ý, chấp niệm vân vân. Khi bất luận cái gì một phương diện cảm xúc bị vô hạn phóng đại chiếm cứ vị trí chủ đạo về sau, cái khác cảm xúc, lý trí liền sẽ bị che đậy lại, như không có ngoại lực tác dụng lời nói rất khó từ loại này trạng thái phía dưới thoát thân ra, mà cái này cái này trạng thái dưới người thường thường lại yếu ớt nhất. Liên tục so Lâm Húc vừa rồi chính là trong lòng kia cố muốn hấp thu không biết năng lượng chấp niệm bị phóng đại chủ đạo, loạn tâm trí, nếu không phải Bá Thiên Hùng Vương kịp thời lên tiếng đem hắn tỉnh lại lời nói, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại linh điền không gian bên trong vậy mà hình thành một đầu hoàn chỉnh mê chi đại đạo, đừng nói là Lâm Húc, liền ngay cả Bá Thiên Hùng Vương đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Cha cha Không hổ là hỗn độn thần khí, vậy mà chưa hoàn chỉnh đại đạo, hay là 3.0000 đại đạo bên trong xếp hạng thứ tháng 9 năm 19 Mê Chi đại đạo. Cái này đại đạo nếu là dùng tốt, uy lực thế nhưng là hết sức kinh người a. Lâm tiểu Tử, ngươi thật là tốt mệnh. Không biết lúc nào, Bá Thiên Hùng Vương đã đi tới Lâm Húc sau lưng, nhìn xem kia thông thiên triệt địa Mê Chi đại đạo, trong giọng nói khó nén vẻ hâm mộ. Thậm chí Lâm Húc còn phát giác như vậy một tia cảm giác ghen ghét. Có thể để cho Bá Thiên Hùng Vương đều đố kỵ, xem ra mình thật đúng là nhặt được bảo. Chỉ là Lâm Húc vẫn còn có chút không rõ. Bá Thiên Hùng Vương không phải nói a, cái này Linh Điền Không Gian bên trong có hoàn chỉnh Đại Đạo Lời nói tất cả mọi người có thể lĩnh ngộ. kia trừ Bá Thiên Hùng Vương đã đạt tới Tiên cấp bên ngoài, những người khác bao quát độ Kiếp Hậu Kỳ Ngọc La Sát Thầm Bích vân ở bên trong đều có thể lĩnh ngộ, có cái gì có thể ước ao gen dị? Ngươi biết cái gì? Bá Thiên Hùng Vương đối Lâm Húc nghi vẫn tức giận trợn trắng mắt, cái này Linh Điền Không Gian thế nhưng là ngươi, ngươi mới là thế giới này chân chính chủ nhân. Không sai, Truy Nhi nha đầu bọn hắn là có thể tại Linh Điền Không Gian bên trong lĩnh ngộ Mê Chi Đại Đạo, nhưng so với tiểu tử ngươi đến coi như kém không phải một chút điểm, một không, ngươi chỉ cần tốn hao ngàn phần có một thậm chí ngàn chọn một tinh lực liền có thể triệt để lĩnh nội trưởng khống đầu này đại đạo, mà lại bởi vì linh điện không gian tiểu thế giới này nguyên nhân đem đại đạo chi lực cùng thế giới chi lực kết hợp, ngươi có khả năng phát huy ra mê chi đại đạo uy lực thế nhưng là viễn siêu người khác. Lâm Húc bị Bá Thiên Hùng Vương một lời nói nói đến sừng sốt một chút, là như thế này à? hắn muốn trưởng khống mê chi đại đạo so với bình thường người dễ dàng nhiều như vậy à? mà lại uy lực còn càng lớn. Bá Thiên Hùng Vương không phải đang treo chòe hắn à? Lâm tiểu tử ngươi đó là cái gì ánh mắt? Không tin ta? Bá Thiên Hùng Vương trong mắt bắt đầu gặp nguy hiểm ý tứ lan tràn, nhìn ngai nói, chỗ nào có thể đâu? Lâm Húc tranh thủ thời gian cười làm lành, nhìn Bá Thiên Hùng Vương biểu hiện không giống giả mạo, vậy mình trước hết đem cái này Mê Chi Đại Đạo triệt để nắm giữ tốt, nghĩ đến đến lúc đó hẳn là có thể tiến vào nói trong tháp cái khác không gian đi. Phía ngoài không gian bên trong chỉ tràn ngập Mê Chi Đại Đạo một loại đạo văn, Lâm Húc cũng không tin tưởng toàn bộ nói tháp bên trong chỉ có như thế một loại đại đạo đạo văn, kia cái khác đạo văn ở đâu? Đạo này tháp bên trong chỉ sợ còn có rất nhiều không gian, cái khác đạo văn hẳn là ngay tại không gian khác bên trong cũng không biết có phải là giống cái này, mê chi không gian đồng dạng chỉ tồn tại mê chi đại đạo một loại đạo văn, nếu là lời nói vậy dạng này không gian lại có bao nhiêu, sẽ không thật đem 3.0000 đại đạo đều bao toàn đi. Ngẫm lại thật là có chút trở mong a. Toàn bộ linh điền không gian bên trong, chỉ có Bá Thiên Hùng Vương một người lộ ra không có việc gì, những người khác đã sớm ngồi xếp bằng cảm ngộ mê chi đại đạo, Lâm Húc cũng không tốt quay giày mọi người, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu cảm ngộ mê chi đại đạo. Lâm Húc cái này ngay từ đầu cảm ngộ liền nhìn ra cùng những người khác ở giữa khác biệt, mê chi đại đạo cổ sáng phía trên bắt đầu tỏ khắp ra lâm ta lâm tấm quang điện hướng về Lâm Húc trên thân hộ tụ. Cuối cùng hợp thành chùm sáng đem Lâm Húc cả người gắn vào trong đó. Thân ở chùm sáng bao phủ bên trong Lâm Húc chỉ cảm thấy mình đối Mê Chi Đại Đạo lĩnh ngộ lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ đang gia tăng lấy, đối Mê Chi Đại Đạo Cổ Sáng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. 5 năm trôi qua, trục vào Lâm Húc chùm sáng siêu địa thu hồi Mê Chi Đại Đạo Cổ Sáng phía trên, Lâm Húc mở to mắt vươn người đứng dậy. Trong mắt lóe lên một tia khó nén ý cười, Nguyên Bản đứng sừng sững ở linh điển không gian biên giới Mê Chi Đại Đạo Cổ Sáng đột nhiên biến mất không gặp, sau một khắc đã xuất hiện tại Lâm Húc sau lưng. Kinh cùng đại đà uy áp từ Mê Chi Đại Đạo Cổ Sáng bên trên tán phát mà ra. Toàn bộ linh điền không gian cũng bắt đầu rất nhỏ địa đung đưa, ngay tại nhắm mắt quanh chân cảm ngộ tử truy nhi bọn người nhao nhao bừng tỉnh, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn về phía Lâm Húc cùng phía sau hắn thông thiên đại đạo. "Phu quân, ngươi đã nắm giữ Mê Chi đại đạo rồi." Tử truy nhi trong mắt tinh mang lóe lên, mặc dù còn không có triệt để cảm ngộ Mê Chi đại đạo, nhưng nàng cũng biết chỉ có triệt để lĩnh ngộ Mê Chi đại đạo, đại đạo cổ sáng mới có thể tại sau lưng nổi lên, đây là trưởng khống nào đó đầu đại đạo tiêu chí. "Ừm." Lâm Húc nhẹ gật đầu, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười mừng rỡ nhất là tử truy nhi ba nữ trong mắt càng là dị sắc liên tục, phu quân của mình xuất sắc như thế, các nàng đều là cùng có vinh yên a. Lâm Húc hiện tại không chỉ có riêng là hoàn toàn lĩnh ngộ nắm giữ mình mê chi đại đạo, chính như Bá Thiên Hùng Vương trước đó nói tới, bởi vì linh điển không gian bên trong hình thành hoàn chỉnh mê chi đại đạo, Lâm Húc hiện tại có thể trực tiếp điều động. xuất hiện tại sau lưng chính là vô cùng ngưng thực cơ hồ trở thành thực chất mê chi đại đạo mà không chỉ là đại đạo hư ảnh. bình thường người lĩnh ngộ đại đạo chi lực chia làm ba cái giai đoạn, cơ bản nhất chính là lĩnh ngộ đại đạo chi lực, hình thành mình đại đạo của sáng, chỉ bất quá giai đoạn này ở sau lưng hắn hiện hiện mà ra chỉ là đại đạo hư ảnh mà thôi. Giai đoạn thứ nhì là đại đạo hư ảnh ngưng thực là thật chất, loại trình độ này dưới đại đạo uy lực cùng giai đoạn thứ nhất so sánh sẽ phải mạnh lên nhiều lắm, mà giai đoạn thứ ba chính là thân hợp đại đạo, đem tự thân dung nhập đại đạo bên trong, uy lực tự nhiên là càng thượng tầng lâu, bất quá đến cùng có thể đạt tới trình độ gì Lâm Húc cũng không biết. Lâm Húc hiện tại trạng thái chẳng khác gì là nhảy qua giai đoạn thứ nhất trực tiếp liền đạt tới giai đoạn thứ hai, bởi vì tại linh điển không gian bên trong hình thành đại đạo cổ sáng đã ngưng kết thành thực chất, về phần giai đoạn thứ ba nha, trong thời gian ngắn hay là không cần nghĩ, lúc nào Lâm Húc phi thăng thành tiên lại từ từ cân nhắc đi. Giải trừ đối mê chi đại đạo không chế Đại đạo của sáng từ lâm Húc phía sau biến mất một lần nữa trở lại vị trí cũ. Lâm Húc để mọi người kế tiếp theo lĩnh ngộ đại đạo, lách mình ra linh điển không gian. Lần nữa thân ở mê chi không gian bên trong, Lâm Húc cảm giác cùng 5 năm trước hoàn toàn khác biệt, đã đem mê chi đại đạo lĩnh ngộ được giai đoạn thứ nhì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng toàn bộ không gian tình huống. Nguyên bản nhìn qua một mảnh trắng xóa mây mù bao phủ không gian bên trong có có thể thấy rõ ràng mạch lạc, mạch này lạc chính là từ giải tại không gian bên trong mê chi đại đạo đạo văn tạo thành, cả vùng không gian đều giải lấy đạo văn, trừ trong đó một chỗ khu vực có thể rời đi. Lâm Húc trên mặt lộ ra ý cười. Hướng về kia phiến không có đạo văn khu vực lao đi, quả nhiên không ngoài dự liệu, tại phiến khu vực này bên trong có một đầu mối không gian, đưa tay đụng vào một lúc sau Lâm Húc thân ảnh biến mất tại không gian bên trong. Ngay tại Lâm Húc hấp thu cảm ngộ mê chi đại đạo thời điểm, tiến vào nói tháp hơn 9 người người cũng đều tại khác biệt không gian bên trong hấp thu đạo văn, chính như Lâm Húc suy đoán như thế, nói trong tháp có đến không hết tiểu không gian, mỗi cái tiểu không gian bên trong đều có một loại đạo văn, đương nhiên, những đạo văn này cũng không phải là đều là 3.0000 đại đạo đạo văn, càng nhiều thì là một chút cũng có giá trị gì cùng uy lực tiểu đạo cũng không phải là mỗi cái tiến vào nói tháp người đều giống Lâm Húc dạng này, ngay từ đầu liền gặp 3.0000 đại đạo một loại, càng nhiều thì là gặp kia đến không hết tiểu đạo. Mặc dù những này tiểu đạo uy lực cũng không mạnh, nhưng nếu là không thể lĩnh ngộ lời nói cũng liền không cách nào rời đi trước mắt không gian. Tiểu đạo cùng 3.0000 đại đạo so sánh uy lực trên lệnh rất nhiều, nhưng muốn lĩnh ngộ muốn tốn hao thời gian lại cũng không so 3.0000 đại đạo ít hơn bao nhiêu, mà lại cũng không phải người người cũng giống như Lâm Húc dạng này có linh điển không gian tương trợ, cho nên khi Lâm Húc rời đi mê chi đại đạo đạo văn không gian thời điểm, chín người khác đều còn tại cái thứ nhất không gian bên trong hấp thu đạo văn lĩnh ngộ lấy chỉ bất quá vận khí đều có tốt xấu mà thôi. Ở trong đó Khương Vân Phàm, đạo tử tư đồ nam vận khí không sai, ngay từ đầu bị truyền tống đến chính là chứa 3.0000 đại đạo một trong không gian, những người khác vận khí liền chẳng ra sao cả. Chương 320, xếp hạng thứ 3, chương 320, xếp hạng thứ 3. Trong 10 người xui xẻo nhất có thể coi là là thiên tử Âu Dương Thịnh, liên tiếp 3 lần hắn gặp phải đều là tiểu đạo, hơn nữa còn là loại kia nhỏ đến không thể lại nhỏ nói, tức giận đến Âu Dương Thịnh dựng râu trừng mắt, ngạch, nếu như hắn có râu ria, chỉ la lại tức giận cũng không làm nên chuyện gì. Không đem đạo văn hấp thu linh nộ lời nói căn bản tìm không thấy rời đi tọa độ không gian, Âu Dương Thịnh cũng chỉ có thể đè nén trong lòng tà hỏa mau chóng càng nộ. Lại nói lâm hút rời đi mê chi đại đạo không gian về sau, lần thứ nhì đạt tới không gian là ăn chi đại đạo không gian. Cái này ăn chi đại đạo cũng thuộc về 3.000 đại đạo, bất quá xếp hạng tại 1.000 tên bên ngoài, cùng mê chi đại đạo hoàn toàn không cách nào so sánh. Cái gọi là ăn chi đại đạo, tên như ý nghĩa chính là một cái ăn chữ cũng chính là ăn, nắm giữ ăn chi đại đạo người vô luận ăn thứ gì đều có thể chuyển hóa thành năng lượng, liền xem như ăn có thể hạ độc chết thánh nhân tuyệt độc cũng có thể chuyển hóa thành năng lượng. Từ một số phương diện đến nói vẫn rất có dùng. Thu thập đạo văn đến triệt để lĩnh ngộ nắm giữ đại đạo chi lực, lâm húc chỉ phí ngắn ngủi 5 năm, so mê chi đại đạo cơ hồ ít dùng một nửa thời gian. Đây cũng không phải nói lâm húc tiên tư có cái gì tăng lên trên diện động, mà là nhờ có một người, Này, hoặc là nói chính xác hẳn là nhờ có một con heo, một con đạt tới thần thú cấp bậc heo thổ linh chư, thổ linh chư trong tay nắm giữ ăn chi đại đạo. Đây là lâm húc bắt đầu thu thập ăn chi đại đạo đạo văn thời điểm mới biết được đối này lâm húc hơi có chút không hiểu dù sao thổ linh chư bản thể là thiên địa ngũ linh châu bên trong thổ linh châu cũng ăn hoàn toàn kéo không lên quan hệ làm sao lại nắm giữ an chi đại đạo chẳng lẽ là bởi vì hóa thành hình thái là lấy có thể ăn làm tiên heo lâm húc nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể lấy lý do này để giải thích đồng thời lâm húc cũng coi như là minh bạch vì cái gì thổ linh chư lời như vậy chứ ăn ra chính là ngủ bây giờ nghĩ lại hẳn là nó nắm giữ an chi đại đạo nguyên nhân có thể đem ăn hết đồ vật toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng căn bản cũng không chi phí tâm phí sức đi hấp thu thiên địa linh khí. Thổ Linh Trư thân là Lâm Húc Bình cùng khế ước thần thú, chỉ cần Thổ Linh Trư nguyện ý, Lâm Húc có thể trong thời gian ngắn cùng hưởng nó một ít năng lực, ở trong đó tự nhiên cũng liền bao quát Đại Đạo Chi lực. Có Thổ Linh Trư hỗ trợ, Lâm Húc thu thập ăn chi Đại Đạo đạo văn tốc độ gia tăng không ít, cảm ngộ tốc độ càng là một ngày một phẩy giảm, rất nhanh liền nắm giữ cái này ba Đại Đạo bên trong lại một đầu Đại Đạo. Đương nhiên, mặc dù nói nắm giữ ăn chi Đại Đạo, nhưng Lâm Húc cũng sẽ không giống Thổ Linh Trư như thế hoàn toàn dựa vào ăn cái gì đến để thăng tu vi, đối cái này ăn chi Đại Đạo, hắn càng xem trọng là không có gì không thể ăn, không có gì không tiêu hóa năng lực từ ăn chi đại đạo về sau. Lâm Húc vận khí tựa hồi bắt đầu đi hướng đường xuống dốc, liên tiếp 4 lần đều tiến vào bất nhập lưu tiểu đạo không gian, bất quá Lâm Húc cũng không phải là quá thất vọng, thiên đạo muôn vàn, vô luận loại nào nói đều có nó tồn tại đạo lý. 3.0000 đại đạo là tốt, cái khác tiểu đạo đối với người khác đến nói vô dụng, nhưng đối với hắn lại không nhất định, linh điền không gian hiện tại chỉ là tiến hóa thành tiểu thế giới, muốn trở thành thế giới chân chính nhất định phải sinh ra mình thiên đạo chi tâm, tiểu đạo cũng có thể trở thành thiên đạo chi tâm tạo thành bộ phận có một. Có thể nói, linh điền không gian có thể đản sinh thiên đạo số lượng càng nhiều, cuối cùng hình thành thiên đạo chi tâm liền càng cường đại. Tiến hóa cuối cùng thành thế giới cũng liền càng cao cấp hơn. Mà lại cùng 3.0000 đại đạo so sánh, tiểu đạo đạo văn thu thập tốc độ mặc dù không sai biệt nhiều, nhưng ở lĩnh ngộ phương diện sử dụng thời gian liền kém quá nhiều. Tại linh điển không gian bên trong hình thành nói của sáng về sau, Lâm Húc lĩnh ngộ trưởng khống bình quân trị phí không đến thời gian một năm. Tiến vào nói tháp 25 năm sau, Lâm Húc tiến vào cái thứ bảy không gian. Nơi này đạo văn là thời không đại đạo đạo văn. Lâm Húc mới vừa vận động thủ thu lấy đạo văn, Bá Thiên hùng vương liền cùng bị đạp cái đuôi như nhảy dựng lên, Lâm tiểu tử, tranh thủ thời gian dừng tay. Cái này đạo văn không thể dùng nói bàn tu thập. Lâm Húc bị giật nảy mình, nhưng vẫn là theo lời người tay. Sau đó chợt lách người tiến vào linh Điền không gian bên trong hướng về Bá Thiên Hùng Vương hỏi: Hùng Vương Tiền Bối, đạo văn này có vấn đề gì à? Vì cái gì không để ta thu thập? Lâm Tiểu Tử, ngươi biết đây là cái gì đạo văn à? Bá Thiên Hùng Vương hai mắt phát ra dọa người ánh sáng. Lâm Húc còn chưa bao giờ thấy qua Bá Thiên Hùng Vương kích động thành cái dạng này. Không cùng Lâm Húc trả lời. Bá Thiên Hùng Vương đã gấp rút gầm nhẹ: Đây là Thời Không Đại Đạo đạo văn à? Ba Đại Đạo bên trong xếp hạng vị thứ ba Thời Không Đại Đạo à? Thời Không Đại Đạo. Lâm Húc dĩ nhiên ngẩng đầu một cái, nháy nháy mắt, có chút ngột, bên trong không gian này Đạo văn là thời không đại đạo Đạo văn. Vận khí của mình thật sự có tốt như vậy. 3.0000 đại đạo, xếp hạng phía trước 100 bên trong đều có quỷ thần khó lường năng lực, huống chi là 3.0000 đại đạo bên trong xếp hạng thứ 3 toàn đại. 3.0000 đại đạo bên trong xếp hạng thứ nhất đại đạo đến nay không người gặp qua, thậm chí không biết kêu cái gì, truyền thuyết cái này thứ nhất đại đạo uy lực đủ so sánh tất cả đại đạo tổng cộng, nhưng truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết. Nhưng xếp hạng thứ nhị vận mệnh đại đạo cùng xếp hạng thứ 3 thời không đại đạo uy lực lại là có miệng tương truyền kia thật là có xoay chuyển càn khôn khó lường chi uy. Lâm Húc thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại gặp được đại lộ số 3 thời không đại đạo, khó trách bá thiên hùng vương không để hắn dùng nói bản thu thập đạo văn, loại này đẳng cấp đạo văn chân quý bậc nào, có thể tùy tiện liền giao cho người khác. Đạo tông đích thật là để Lâm Húc thu thập đạo văn không, giả, nhưng cũng không có quy định muốn hắn thu thập đẳng cấp gì đạo văn, cũng không có quy định số lượng. Lâm Húc cung cấp cho hắn đạo văn số lượng chỉ cần phù hợp người bình thường hiệu suất là được, trước đó đã có 3.0000 đại đạo bên trong mê chi đại đạo cùng an chi đại đạo đạo văn, cái này thời không đại đạo đạo văn hay là giữ lại mình hưởng dụng đi. Đa Tạ Hùng Vương tiền bối nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào. Lâm Húc hướng về phía Bá Thiên Hùng Vương chắp tay thi lễ một cái, đem nói bản thu vào, toàn lực thao túng không gian vòng xoáy hấp thu thời không đại đạo đạo văn. Tiểu tử này còn không tính quá đản. Bá Thiên Hùng Vương cảm xúc đã bình tĩnh không ít, thấy Lâm Húc lĩnh hội chính mình ý tứ, hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn xem kia một chút xíu đại biểu cho thời không đại đạo đạo văn điểm sáng từ cánh cửa không gian bên trong tràn vào, hội tụ, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bá Thiên Hùng Vương cùng Lâm Húc ở giữa đối thoại cũng không có ảnh hưởng đến đang tu luyện bên trong những người khác, mọi người đã che đậy hơn phân nửa lục tức toàn lực lĩnh ngộ mê chi đại đạo. Trừ phi xuất hiện chấn động toàn bộ linh điển không gian to lớn ba động, nếu không không lĩnh ngộ được giai đoạn thứ nhất là không hồi tỉnh đến, cho nên cũng không biết thời không đại đạo sự tình. Lâm Húc cũng không muốn đánh nhiễu mọi người, cho nên toàn bộ thu thập đạo văn ngưng tụ đại đạo cổ sáng quá trình Lâm Húc đều cẩn thận địa không chế, tránh sinh ra chấn động lớn quá nhiều đến mọi người. Thời không đại đạo không hổ là 3.0000 đại đạo bên trong xếp hạng thứ 3 đại đạo, cái này ngưng tụ độ khó so xếp hạng người thứ 999 chi đại đạo khó đâu chỉ gấp trăm lần, tại Lâm Húc quyền lợi điều kiện phía dưới cũng đầy đủ tốn thời gian 50 năm mới thành công tại linh điền không gian bên trong ngưng tụ ra thực chất thời không đại đạo. Thời Không Đại Đạo thành hình một khắc, linh điển không gian bên trong đống nhiên sấm sét vang dội, cuồn phong kêu khóc, trong tu luyện mọi người toàn bộ bị bừng tỉnh. Từng cái kinh hoàng thất thố nhìn xem Mê Chi Đại Đạo cổ sáng bên cạnh kia từ nam chí bắc toàn bộ linh điển không gian màu trắng bạc đại đạo cổ sáng. Đó là cái gì đại đạo? Làm sao lại có khổng lột như vậy cảm giác các bách? Tại Lâm Húc Cổ Y không chế dưới, linh điển không gian bên trong thiên địa dị tượng dần dần biến mất quay về bình tĩnh, nhưng thời không đại đạo tỏ khắp mà ra nói áp lực thực tế là quá mạnh mẽ, Lâm Húc hiện tại chỉ là đem nó ngưng tụ mà ra còn không có lĩnh ngộ trường khống, căn bản là không cách nào hoàn toàn ngăn chặn uy áp tiêu tán. Tựa như một khối 0.000 trượng cự sơn đè ở trên người, đây chính là tử truy nhi đám người cảm giác. Mê chi đại đạo ngưng tụ thành hình thời điểm bọn hắn cũng cảm thụ qua to lớn uy áp, nhưng cùng trước mắt màu trắng bạc đại đạo cổ sáng tản mát ra uy áp so sánh quả thực là đom đóm so với hạ nguyệt. Thời không đại đạo, 3.000 đại đạo bên trong xếp hạng thứ 3. Trong mọi người, duy nhất có thể bình yên chống cự thời không đại đạo tiêu tán năng lượng trừ Lâm Húc, thổ linh trư bên ngoài cũng chỉ có Bá Thiên hùng vương, lên tiếng giải hoặc chính là Bá Thiên hùng vương. Xếp hạng thứ 3. Cái gì đều không cần phải nói. Vẹn vẹn bốn chữ này liền đã có thể nói rõ vấn đề. Mọi người vận công chống cự lại uy áp, nhìn về phía Lâm Húc ánh mắt cực kỳ phức tạp, mặc dù đã tự nhận quen thuộc Lâm Húc mang cho bọn hắn từng kiện để người dọa rất xuống ba sự tình, nhưng y nguyên vẫn là bị chấn động đến không nhẹ. Chẳng lẽ nhân yêu nghiệt, vận khí cũng sẽ trở nên yêu nghiệt? Lâm Húc không biết mọi người đối với hắn yêu nghiệt thực lực cùng yêu nghiệt vận khí có cái dạng gì cách nhìn, hắn lúc này đã không có tinh lực như vậy, hoặc là chuẩn xác hơn nói là không có cái kia khả năng đi thăm dò nhìn phản ứng của mọi người, ngay tại linh điển không gian bên trong dị tượng biến mất một khắc. Trước mắt hắn tối sầm hôn mê bất tỉnh, mà tại tự truy nhi bọn người xem ra, chính là Lâm Húc trực lăng lăng địa đứng nhắm mắt lại nhập định. Lâm Húc lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, phát hiện mình thân ở một tinh vực bên trong, tay cầm một đem trường kiếm màu xanh lục đang cùng hai cái thân cao 1.0000 trượng tồn tại chém giết. Sinh mệnh chủ tể, ma tộc quật khởi là thiên mệnh sở quy, ngươi lực lượng một người làm sao có thể chống lại. Chênh thủ thời gian buông xuống thanh liên thần kiếm, đừng có lại làm vô vị chống cự. Phản phất có thể đem toàn bộ tinh không đều chấn vỡ to lớn thanh âm vang lên, lên tiếng chính là hai cái 1.0000 trượng cự nhân trong đó một trong. Loại người hình, toàn thân cao thấp che kín lớp vải màu đen, đỉnh đầu có một cây to lớn độc giác, phía sau lưng là sắc bén mã dữ tợn có thứ sinh mệnh chúa thể. Chỉ cần ngươi chịu đầu nhập ta ma tộc, bản tọa lấy bản mệnh ma hỏa phát thiệ, đưa ngươi như hóa ma hồ chúc ngươi thành tiểu vô thượng ma thể. Một cái khác 1.0000 trượng cự nhân cũng là loại người hình tồn tại, nhưng nhìn qua lại giống như là từ vô tận huyết dịch tạo thành, nồng hậu dày đặc huyết tinh chi khí từ nó trên thân tỏ khắp mà ra, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Nam mơ. Lâm Húc nói, huy kiếm công kích. Không đúng, đây không phải thanh âm của mình. Lâm Húc cảm thấy kinh hãi, thả ra thần thức tự cho mình, lập tức ngốc. Cái này, đây cũng không phải là thân thể của mình a? Tuấn Mỹ đến gần giống yêu quái khuôn mặt, nhưng lại để lộ ra một loại cương nghị tẩm giác, một bộ thanh sam, trong lúc phất tay vô một không ẩn chứa thiên đạo trí lý, trong tay trường kiếm màu xanh không ngừng vung ra từng đó từng đó thanh liên hư ảnh. Đây là sinh mệnh chúa tể. Minh tổ kế thừa bản mệnh thanh liên chủ nhân sinh mệnh chúa tể. Thế nhưng là sinh mệnh chúa tể không phải sớm đã vẫn lạc rồi sao? Làm sao có thể xuất hiện? Còn có mình bây giờ đây là tình huống như thế nào? Lâm Húc hiện tại cảm giác rất kỳ quái, sinh mệnh chúa tể thân thể phản phất thành hắn thân thể. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được câu này trong thân thể nhỏ bé nhất địa phương, cũng có thể cảm nhận được thân thể này bên trong ngẩn chứa diệt thế lực lượng, nhưng hắn lại không cách nào khống chế cô thân thể này. Hắn tựa như là một cái con chúng, cả người tại sinh mệnh chúa tể thể nội con chúng, sinh mệnh chúa tể thể nội nhỏ bé nhất biến hóa bao quát đam chiêu suy nghĩ hắn đều có thể cảm thụ được, nhưng lại bất lực làm ra bất kỳ thay đổi nào. Diệu mời không uống chỉ thích uống diệu phạt. Lão hắc đồng loạt ra tay diệt hắn, tiên giới chính là ta ma giới vật trong bàn tay, huyết sắc cự nhân giống to một tiếng, phất tay vô số huyết tiện hướng về sinh mệnh chúa tể bắn đi qua ở trong đó nhỏ nhất tiểu nhân một cây huyết tiễn đều ẩn chứa kinh khủng phá hư chi lực nếu là lâm húc chân thân ở chỗ này lời nói chỉ sợ bị cái này huyết tiễn khí tức dính một chút bên cạnh cũng không biết chết bao nhiêu hồi đây là sinh mệnh chúa tể cùng đen ma chủ làm thịt huyết ma chúa tể ở giữa trận kia kinh thế chi chiến lâm húc trong lòng đống nhiên dâng lên dạng này một tia minh ngộ yêu diễm thanh liên mãnh liệt ma khí trải rộng tinh không huyết tiễn ba người ở giữa đụng nhau để toàn bộ tinh không đều chấn động lên đại đại nho nhỏ lỗ đen không ngừng mà tạo ra trôn vùi bùng bạo năng lượng vang tứ phía trung quanh tinh thần từng mảnh từng mảnh địa bạo tạc vỡ vụn một bộ tận thế cảnh tượng Trận này kinh thế chi chiến cầm tiếp theo chọn vẹn hơn 1.0005, ba người chiến đấu không gian sụp đổ, khôi phục lại đến sụp đổ không biết bao nhiêu lần, kết quả sau cùng đen ma chủ làm thịt triệt để trôn vùi hóa thành hư vô, huyết ma chúa tể nhục thân hủy hết, nguyên thần phá diệt chỉ để lại một tia tàn hồn, sinh mệnh chúa tể lấy một địch hai chiến thắng, nhưng là thắng thảm. Tại hướng về huyết ma chúa tể vung ra cuối cùng một kiện phá diệt nó nguyên thần về sau, sinh mệnh chúa tể cũng đặt tới cực hạn, nhục thân bắt đầu từng khúc sụp đổ, liều mạng sau cùng một hơi, sinh mệnh chúa tể đem mình bản mệnh thanh liên một phần thành hai, trong đó một phần đem huyết ma chúa tể tàn hồn hút vào trong đó trấn áp một phần khác hóa thành một viên quả cầu ánh sáng màu xanh, phân hai cái phương hướng hướng về tinh không cuối cùng nổi lơ lửng một khối to lớn lục địa bay đi. Lâm Húc trước mắt lần nữa tối đen, mất đi trí giác. Hùng Vương tiền bối, tại sao ta cảm giác không đến phù quân trên thân có chút khí tức a, hắn thật không có việc gì à. Linh điền không gian bên trong, khoảng cách thời không đại đạo cổ sáng ngưng tụ thành hình đã qua 5 năm, 5 năm này bên trong Lâm Húc một mực đứng yên ở thời không đại đạo cổ sáng trước đó, toàn thân khí tức hoàn toàn không có, nếu không phải bá thiên hùng vương một mực cam đoan Lâm Húc không có việc gì đồng thời cấm chỉ tất cả mọi người đụng vào thân thể của hắn lời nói, chỉ sợ tự truy nhi chúng nữ đã sớm nhịn không được. Lâm Tiểu Tử sinh mệnh lực không có chút nào yếu bớt, hắn hẳn là tại một trạng thái đặc biệt bên trong cảm ngộ thời không đại đạo, không cần lo lắng. Bá Thiên Hùng Vương đã nhớ không rõ đây là mình lần thứ mấy an ủi mọi người. Kỳ thật Lâm Húc dạng này trạng thái hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, sinh mệnh lực không giảm trái lại còn tăng, nhưng là khí tức hoàn toàn không có, thậm chí hoàn toàn không cảm giác được mảy may nguyên thần tồn tại. Bá Thiên Hùng Vương sở dĩ khẳng định như vậy Lâm Húc không việc gì, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì linh điền không gian cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị biến, nếu là Lâm Húc thật có vấn đề, linh điền không gian khẳng định sẽ xuất hiện tương ứng phản ứng. Ầm ầm. Bá Thiên Hùng Vương tiếng nói rơi xuống không đến mấy tức thời gian, đột nhiên một tiếng đột một tiếng sấm vang lên, một mảnh đen nhánh kiếp vân không có dấu hiệu nào tại Lâm Húc đỉnh đầu bầu trời hiện ra. Chương 321, An Cáp nói tháp, chương 321, An Cáp nói tháp. Thiên kiếp. Cái này bên trong làm sao lại xuất hiện thiên kiếp? Linh điền không gian chỉ là cái tiểu thế giới, thiên đạo chi tâm chưa thành, thiên đạo pháp tắc không hoàn toàn, căn bản lại không tồn tại thiên kiếp nói chuyện, liền xem như đạt tới độ kiếp điều kiện, cũng muốn rời đi linh điền không gian đi đến ngoại giới không gian mới có thể phát động thiên kiếp, nhưng bây giờ vậy mà xuất hiện ki vân, cái này đợi đồng hồ lấy cái gì? Mau nhìn. Thời Không Đại Đạo. Mọi người chính nghi hoặc, Diệp Bình Nhi bỗng nhiên chỉ về đằng trước nói, mọi người nghe tiếng xem xét, kia từ Nam Trí Bắc Thiên Điệu thời Không Đại Đạo đã biến mất tại vị trí cũ, xuất hiện tại Lâm Húc sau lưng, mà Lâm Húc một mực hai mắt nhắm chặt. Mở ra. Thập Mâu Bạc trắng điện xà từ kiếp vân bên trong bắn ra, hướng về Lâm Húc đỉnh đầu bộ tới, lại tại chưa đến Lâm Húc ngoài mấy trượng liền bị thời Không Đại Đạo tỏ khắp ra đại đạo uy áp ngăn trở, trừ khử ở vô hình. Ngay sau đó, vô số kiếp lôi như mưa như chút nước mưa to từ kiếp vân bên trong đổ xuống mà ra, như là dữ tận hồng hoàng cự thú hướng về Lâm Húc đánh tới. Nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ tại mấy trượng bên ngoài quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Hừ. Một tiếng tiếng hừ nhẹ vang lên, thanh âm cũng không lớn nhưng lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai, trên trời kiếp vân giống co giật đột nhiên lắc một cái, nhanh chóng tán loạn, co lại nhỏ, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Kiếp vân biến mất, Lâm Húc sau lưng thời không đại đạo cũng biến mất liên đối trước đó mê chi đại đạo, An chi đại đạo cũng cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, nhưng dụng tâm cảm ngộ lời nói lại phát hiện những này đại đạo vết tích phảng phất dung nhập vào toàn bộ linh điền không gian bên trong. Phu quân, tu vi của ngươi. Lâm Húc mặt mỉm cười đi đến trước mặt mọi người. Thử Truy Nhi bọn người chợt phát hiện Lâm Húc không, giống khí tức bên trong nhiều hơn một loại cảm giác thân bí, mà lại tu vi. Thử Truy Nhi phát hiện mình nhìn không ra Lâm Húc tu vi. Lâm Húc cũng không có tận lực che giấu mình tu vi. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Lâm Húc tu vi đột phá, mà lại là xuất hiện tăng lên trên diện rộng, đã vượt xa chính mình. Độ kiếp hậu kỳ. Một tiếng sen lẫn sợ hai tháng phục, tự dễu cùng tâm tình rất phức tạp lẩm bẩm tiếng vang lên, là Ngọc La sát thẩm Bích Vân. Trong mọi người có thể nhìn ra Lâm Húc hiện nay chân thực tu vi cũng chỉ có nàng cùng Bá Thiên hùng vương. Cái gì? Độ kiếp hậu kỳ. Nói đùa cái gì? Mọi người con mắt trừng phải căng trọn, không dám tin quay đầu nhìn về phía Thẩm Bích Vân, đã thấy nó cực kỳ khẳng định nhẹ gật đầu, ngay cả chẳng biết lúc nào từ tổ gấu bên trong leo ra đến mọi người sau lưng bá thiên hùng vương cũng không có lên tiếng phủ định. Hoàn toàn yên tĩnh, mấy người đều cảm thấy mình khỏe miệng tại không bị khống chế có quáp, nhìn xem Lâm hút ánh mắt tựa như đang nhìn quái vật. Không, chính là đang nhìn quái vật. Yêu người ta. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian 5 năm a, vậy mà trực tiếp từ hợp thể trung kỳ nhảy đến độ kiếp hậu kỳ, nhất phi trùng tiên cũng không mang nhanh như vậy a. Nguyên bản trải qua những năm này, mọi người hầu như đều đem mê chi đại đạo lĩnh ngộ được giai đoạn thứ 1. Tu Vi cũng có trình độ nhất định để cao, cơ bản đều đến hợp thể trung kỳ trở lên. Lợi hại nhất đầu chop Thiên Nguyên đã là độ kiếp sơ kỳ Tu Vi, tự nhận cuối cùng là có thể tại Tu Vi bên trên ép Lâm Húc một bậc. Có ai nghĩ được Lâm Húc cái này nhắm mắt lại vừa mở mắt, Tu Vi an vị hỏa tiễn như cọ một chút sông lên. Người khác tăng cao Tu Vi là từng tầng từng tầng đến, vị gia này là từng đoạn địa nhảy, hợp thể trung kỳ đến độ kiếp hậu kỳ ở giữa cách bao nhiêu tầng, thường nhân cả một đời chỉ sợ cũng không bước qua được. Vị gia này chẳng những ngày tới, mà lại chỉ dùng thời gian năm năm. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều mất đi nói chuyện, nói cái gì? Chúc mừng, chúc mừng. Hay là đại ca ngươi làm sao biến thái như vậy? Được rồi, có câu nói nói hay lắm, người so với người phải chết, hay là đừng đem mình yếu ớt trái tim nhỏ đụng lên đi tìm nát. Tất cả mọi người không nói lời nào, tử truy nhi ba nữ cũng không biết nên nói cái gì. Một phương diện các nàng rất là cao hứng cùng tự hào, bởi vì lâm húc là nam nhân của các nàng nhưng một phương diện khác trong lòng các nàng cũng có chút cảm giác khó chịu. Liều mạng đuổi theo kết quả lại là bị càng kéo càng xa, loại này cảm giác mất mát nhất thời nửa khắc ở giữa thật đúng là không có cách nào lấp đầy. Hướng về phía lâm húc xin lỗi cười cười. Tử Truy Nhi ngồi xếp bằng xuống tiếp tục tu luyện, Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt cũng giống như vậy, Lâm Húc nhìn xem bị kích thích mạnh tính tọa tu luyện mọi người, há to miệng lại là không hề nói gì ra, chỉ có thể cười khổ lắc đầu, lách mình ra linh điền không gian. Lâm Húc cũng rõ ràng, mình lần này tu vi tăng lên khoảng cách đúng là có chút lớn, đương nhiên đây là Tử Truy Nhi bọn người đối với hắn không hiểu rõ, theo bọn hắn nghĩ Lâm Húc chỉ là nhắm mắt nhập định cảm ngộ thời gian năm năm, nhưng trên thực tế Lâm Húc lại là vượt qua thời gian cùng không gian mượn sinh mệnh chúa tể thân thể đứng ngoài quan sát cảm ngộ một trận truyền thuyết cấp tinh thế đại chiến, thời gian dài tới 1.00005 lâu. 1.00005 con chiến mà lại là trực tiếp nhất quan chiến, không cần lo lắng tự thân sinh mệnh an toàn quan chiến, Lâm Húc Tu hoạch to lớn chỉ sợ ngay cả chính hắn đều khó mà tưởng tượng, mặc dù hắn bị giới hạn tu vi quá thấp rất nhiều chỗ tinh diệu không thể nào hiểu được, nhưng lại đã tại sâu trong linh hồn đánh lên là lớn, trong thời gian ngắn khả năng nhìn không ra có làm được cái gì, nhưng theo Lâm Húc Tu vi tăng lên nhất là phá phàm thăng tiên về sau liền sẽ từng chút từng chút hiện hiện. ra Đương nhiên, hiện tại cái này nhìn không ra có làm được cái gì cũng chỉ là so ra mà nói, tu vi tăng lên chính là ví dụ tốt nhất, loại này giếng phun thức tăng lên tương đối 1.00005 quan chiến đoạt được có thể tính được là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng ở tử truy nhi bọn người xem ra liền đã yêu nghiệt đến làm cho người ta không nói được lời nào trình độ. Kỳ thật nói đến từ nơi sâu xa tựa hồ có một cái đại thủ tại dẫn dắt đến lâm húc, nhưng cũng cùng hắn tự thân chỗ có nền móng vững chắc không thể tách rời. Thử nghĩ một chút, nếu không phải có linh điển không gian tồn tại, đổi một người coi như tiến vào thời không đại đạo đạo văn chỗ không gian, có thể tại 50 năm bên trong liền đem đạo văn thu thập hoàn toàn ngưng tuyệt ra thực chất thời không đại đạo A. Nếu như Lâm Húc không phải đạt được sinh mệnh chúa tể cách một thế hệ truyền thừa triệt để dung hợp nó bản mệnh thanh liên, hắn có thể mượn từ kia một kia liên hệ dựa vào thời không đại đạo lực lượng linh hồn xuyên qua thời không đi cảm thụ 100.00005 trước trận kia kinh thế chi chiến a. Chính là bởi vì cái này, một loạt kiên trì cơ sở nối liền cùng nhau, mới dẫn phát liên tiếp trùng hợp, này mới khiến Lâm Húc có loại này đủ để quyết định hắn sau này có khả năng đạt tới cao độ gả vợ. Điểm này ngay cả Bá Thiên hùng vương đều không thể nhìn ra, bao quát chính Lâm Húc cũng còn chưa ý tới được cũng Lâm Húc Hảo vận vừa vận tương phản, tiến vào nói tháp trong 10 người nếu nói Lâm Húc là nhất may mắn, vận khí tốt đến bạo dạp lời nói, thiên tử đó Âu Dương Thịnh chính là xui xẻo nhất một cái, tiến vào nói tháp về sau. Âu Dương Thịnh cho tới bây giờ ngay cả bà 000 đại đạo bên trong xếp hạng cuối cùng nhất đại đạo đều không có gặp gỡ qua một đầu, đạt được tất cả đều là bất nhập lưu tiểu đạo. Hết lần này tới lần khác những này tiểu đạo không lĩnh ngộ lời nói hắn căn bản là không cách nào tiến về kế tiếp không gian, cứ như vậy từ bỏ hiện tại quả là là không cam tâm, mắt thấy 100 năm thời gian đã qua năm phần có 4, chỉ còn lại không tới 20 năm. Âu Dương Thịnh trong lòng không cam lòng cùng vẫn nộ đã nhanh đạt tới cực hạn, nhưng nói thác bên trong không gian bên trong trừ đạo văn bên ngoài chính là không cách nào hấp thu không biết năng lượng, hắn chính là nghị phát tiết cũng tìm không thấy phát tiết đối tượng, buồn bực đều muốn thổ huyết. Cũng may mắn Âu Dương Thịnh không biết Lâm Húc cảnh ngộ, nếu không hai tướng đối so với giới chỉ sợ hắn thực sẽ tức giận đến thổ huyết kế sựu cũng nói không chắc. Chứ nhất may mắn Lâm Húc cùng gặp xui xẻo Âu Dương Thịnh, những người khác vận khí phần lớn bảy 8 phần. Hầu như đều lĩnh ngộ một đến hai cái ở vào 3.0000 đại đạo bên trong đại đạo, trong đó Khương Vân Phàm đạt được xếp hạng thứ 36 Kim chi đại đạo cùng xếp hạng thứ 28 Quang chi đại đạo. Mặc dù cũng đồng dạng là hai loại, nhưng hai loại đại đạo cùng hắn linh căn thuộc tính cực kỳ phù hợp, lĩnh ngộ bắt đầu làm ít công to. Khoảng cách giai đoạn thứ nhì thực thể hóa cũng chỉ có cách xa một bước. Từ thời không đại đạo đạo văn chốn không gian rời đi về sau, Lâm Húc không tiếp tục gặp được có được 3.0000 đại đạo đạo văn không gian, liên tiếp mấy cái không gian đều là chút tiểu đạo, bất quá Lâm Húc không chút nào cảm thấy bị bại, cho tới bây giờ hắn đã cảm ngộ ba đầu đại đạo, Mê chi đại đạo, An chi đại đạo cùng thời không đại đạo, tu vi cũng nhảy lên đến độ kiếp hậu kỳ, coi như rốt cuộc không chiếm được cái khác đại đạo, lần này nói Tháp chi hành cũng đã không lỗ. Một phương diện khác, Tiểu đạo đối Lâm Húc đến nói bài trừ uy lực của nó, phương diện khác cũng không yếu tại 3.0000 đại đạo bên trong xếp hạng dựa vào sau đại đạo, bởi vì linh điển không gian thiên đạo chi tâm đã sơ bộ thành hình. Dù cho là không có chỗ xếp hạng tiểu đạo đối thiên đạo chi tâm hoàn thiện cũng có gấp rút tiến vào tác dụng. Chính là bởi vì thiên đạo chi tâm thành hình, cho nên Lâm Húc đột phá đến độ kiếp hậu kỳ thời điểm linh điển không gian bên trong mới có thể xuất hiện lui kiếp, đây là trời quy vận hành quy luật cơ bản, cũng sẽ không bởi vì Lâm Húc là linh điền không gian chưởng khống giả mà có thay đổi. Bất quá linh điển không gian bên trong đản sinh thiên kiếp vi lực là có thể thụ lâm húc không chế, đây cũng là lâm húc trước đó chống cự khởi kiếp lôi đến vô cùng nhẹ nhõm nguyên nhân, nhìn như hung mãnh kỳ thật không nhiều lắm lực phá hoại. Tại thời không đại đạo đại đạo chi lực không chế phía dưới đều chuyển biến thành năng lượng bị lâm húc hấp thu. đương nhiên cửu cửu trọng kiếp loại này đẳng cấp thiên kiếp linh điển không gian bây giờ còn chưa pháp sinh ra, bởi vì thiên đạo chi tâm hiện tại chỉ là sơ bộ sinh ra, ngay cả chút thành tựu cũng không tính. Nói thẳng thắn hơn chính là cấp bậc không đủ, cũng chính là bởi vì cái này mới hạn chế lâm hút tu vi tăng lên, đến độ kiếp hậu kỳ liền ngừng lại bằng không mà nói 1.00005 quan chiến, 1.00005 cảm nộ đạt được, dù là tuyệt đại bộ điểm đều bị ẩn tăng lên, nhưng hiện ra kia một chút xíu hiệu quả riêng là từ năng lượng bên trên nhìn đã đầy đủ Lâm Húc phá phàm phi tiên. Cứ như vậy, Lâm Húc ôm một viên tâm bình tĩnh tu luyện, cảm nộ, thời gian còn lại rất nhanh liền qua thứ, 100 năm kỳ hạn đem đến, nói tháp liền muốn đem hết thảy mọi người bài xích ra ngoài. Thật sự là đáng tiếc, thời gian thực tế là quá ngắn. Cảm thụ được trên thân ẩn ẩn truyền đến lực bài xích, Lâm Húc có chút tiếc nuối thở dài. Sát thực, 100 năm thời gian tương đối nói tháp vô số không gian thật sự mà nói là quá ngắn, Lâm Húc thu thập cảm ngộ đạo văn chỉ sợ ngay cả ngàn chọn một cũng chưa tới. Rời đi nói tháp về sau, Thiên Đại Chi Đại khủng sợ lại khó tìm tới giống nói tháp chỗ như vậy. Đem thân thể hoàn toàn bung ra không có chống cự lực bài xích, bá một cái, Lâm Húc thân hình biến mất không thấy gì nữa, bị bài xích đến nói tháp bên ngoài. A, người đâu? Chẳng lẽ những người khác còn chưa có đi ra? Lâm Húc xuất hiện tại nói tháp bên ngoài về sau, phát hiện tựa hồ cũng chỉ có hắn đi đầu ra, hơn 9 người người còn tại trong tháp, Thiên Tông cùng Đạo Tông cũng đều không thấy bóng dáng xem ra mình thật sự là ra sớm nếu là một chút chống cự lực bài xích lời nói đoán chừng còn có thể nói trong tháp chờ lâu một đoạn thời gian cười khổ một tiếng lâm húc ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía trước mắt to lớn nói tháp từ bên ngoài nhìn qua nói tháp đích xác rất to lớn nhưng cùng trong đó vô số không gian so ra liền lộ ra miểu nhỏ hơn nhiều nếu là có thể đem nói tháp cho thu lấy vậy liền hoàn mỹ lâm húc trong lòng đống nhiên hiện lên một ý nghĩ như vậy suy nghĩ cùng một chỗ lâm húc không bình tĩnh ngắm lại nói tháp thần kỳ suy nghĩ lại một chút linh điền không gian thần kỳ nếu là cả hai có thể kết hợp lời nói cảm giác kia không nên quá hoàn mỹ à liều mạng Lâm Húc đấy lòng kia cố không sợ chết mạo hiểm sức mạnh lại bắt đầu đầu nóng lên cái gì cẩn thận toàn bộ bị ném tới chân trời điều tra một chút cái này đỉnh núi chỗ đích thật là không có những người khác tồn tại Lâm Húc quyết tâm liều mạng đem linh điển không gian không gian bích lũy toàn lực mở ra nói tháp cái bệ phía dưới xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy đây là Lâm Húc mở ra thông hướng linh điển không gian cánh cửa không gian một cỗ lực hấp dẫn cực lớn từ trong đó truyền đến muốn em nói tháp kéo vào trong đó ầm ầm cả tòa nói tháp kịch liệt chấn động trong lúc nhất thời đỉnh núi chỗ tượng như thiên băng địa liệt vô tận điện xà lôi quang từ ngược lại hình phếu chạm trong tầng mây thoát ra tứ ngược cuốn phong gào thét. Lâm Húc sáng sắc trướng thành màu gan heo, hắn chỉ cảm thấy linh điển không gian bên trong thế giới chi lực ngay tại điên cuồng tiêu hao, nhưng hắn cũng không có đình chỉ, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy nói tháp tựa hồ có một chút điểm buông lòng dấu hiệu. Mê chi đại đạo, An chi đại đạo. Hai đầu thông thiên triệt địa đại đạo xuất hiện tại Lâm Húc sau lưng, lập tức hắn toàn thân khí thế chính là chấn động. Chỉ có 3.0000 đại đạo mới có thể ngưng tụ ra đại đạo cô sáng, Lâm Húc quyết tâm liều mạng triệu hồi ra hai đầu đại đạo, mượn nhờ đại đạo chi lực, cuối cùng là khiêu động nói tháp, nói tháp bắt đầu hướng về không gian vòng xoáy bên trong chậm rãi di động. Cái bệ đi vào, thân tháp đi vào một Cải lại. Không, nói chính xác là dừng lại bất động, đại đạo chi lực không đủ. Lâm Húc gấp. Hắn không có cách nào không đổi, động tính này quá lớn, Thiên tông cùng đạo tông lại không phải kẻ điếc, cũng không phải đồ đần, lúc nào cũng có thể phát giác được dám đến xem xét, mà lại tiến vào bên trong chín người khác cũng lúc nào cũng có thể từ nói thác bên trong ra, lưu cho Lâm Húc thời gian không nhiều. Thời không đại đạo. Ngoen. Màu bạc trắng thời không đại đạo sau lưng Lâm Húc xuất hiện, tiếp trời quan điệp, cường hành đại đạo khí tức lan tràn, nguyên bản bởi vì đại đạo chi lực không đủ mà dừng lại nói thác một lần nữa bắt đầu chuyển động lấy so với ban đầu nhanh hơn nhiều tốc độ hướng về không gian vòng xoáy bên trong di động, thân tháp tiến vào 2/3, thân tháp cơ bản tiến vào, còn thừa lại một điểm ngọn tháp. Ở đâu ra tạp tài dám đụng đến ta Thiên đạo tông chí bảo? Giống giận dung trời âm thanh đột nhiên như tới, thủ hộ đỉnh núi kết giới phá vỡ, Thiên tông cùng đạo tông đồng thời xuất hiện, cùng lúc đó tiến vào nói trong tháp hơn 9 người người đồng thời bị bài xuất nói tháp xuất hiện tại lâm húc trung quanh, mà nói tháp cũng triệt để chui vào đến không gian vòng xoáy bên trong, về phần lâm húc sau lưng ba đầu đại đạo, ngay tại nói tháp triệt để chui vào không gian vòng xoáy trong nháy mắt đó bị lâm húc thu vào, cũng không có bị mọi người phát hiện. Chương 322, từng bước một đến, chương 322, từng bước một đến. Vậy anh, thôn vệ nói tháp không gian vòng xoáy không có dấu hiệu nào bạo tạc, cường quang bắn ra bốn phía bên trong mãnh liệt sóng xung kích hướng về bốn phía tuân ra, không có chút nào chuẩn bị mọi người bị thổi làm lăn lộn ra ngoài, giây lát về sau cường quang tán đi hết thảy lắng lại, không gian vòng xoáy sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mà nguyên bản nói tháp nơi ở cũng đã giống tuyết. Đáng chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nói tháp đi đâu bên trong? Thiên tông con mắt đều đỏ, đạo tông cũng là lửa giận 10.000000. Nói tháp vậy mà tại dưới mí mắt bọn hắn cứ như vậy quỷ dị biến mất, rốt cuộc là ai hạ thủ? Mọi người tất cả đều là không hiểu ra sao, bọn hắn vừa bị nói tháp bài xích mà ra liền bị cuồng bạo sóng xung kích cho đánh bay, sau đó liền trước mắt cái này giống tuyết một màn, ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì ai cũng không rõ ràng, mà duy nhất rõ ràng Lâm Húc giờ phút này cũng là một bộ trận mắt hốc mồm dáng vẻ, đương nhiên đây là hắn giả vờ. Hỏi thăm mấy người, đều nói không rõ ràng, Thiên Tông cùng Đạo Tông mặc dù giận dữ không thôi, nhưng lại không có biện pháp gì, bởi vì bọn hắn cũng nghi không ra rốt cuộc là ai thần thông quảng đại như vậy, vậy mà có thể đem nói tháp cho làm không có. Nói tháp thế nhưng là thiên đạo tông trí bảo, phiêu phủ ở này thiên đạo thần sơn đỉnh núi trời để lọt trô đã không biết bao nhiêu năm, chưa từng người có thể di động nó nửa điểm, hiện tại cứ như vậy quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, thật là làm cho thiên tông, đạo tông vừa sợ vừa giận. Thế nhưng là lại kinh sợ cũng không có cách, căn bản là cha không ra cái nguyên cơ tới, mà lại cũng không ai nghĩ đến nói tháp vậy mà là bị lâm hốc thu được linh điển không gian bên trong nếu là tại quá khứ thiên tông cùng đạo tông có lẽ còn có thể nhìn ra lâm húc trong đan điển mánh khoẹ, nhưng bây giờ lâm húc đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ, càng có một quan chiến cảm ngộ khắc họa sâu trong linh hồn, hữu tâm ẩn tàng lời nói liền xem như trời sinh thần nhãn cũng đừng nghĩ xem tấu hắn, lại nói, mảnh không gian này đã bị trận pháp kết giới vây quanh, mà thiên tông cùng đạo tông nghe hỏi chạy đến thời điểm kết giới thế nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, không giống như là bị người chui vào dáng vẻ, một phen điều tra không có kết quả phía dưới thiên tông cùng đạo tông cũng chỉ có thể cho rằng nói tháp đã một lần nữa trở về thiên đạo rơi vào cái khác không gian bên trong, lâm húc cùng bản tông đến điều tra không có kết quả. Đạo tông đã không hứng thú lại đợi tại ngọn thần sơn này đỉnh núi, để lại một câu nói sau đó xoay người thuẫn gì biến mất không thấy gì nữa. Vẫn phàm, Diêm Phúc, các ngươi về trước điện tử cung, ta đi một chút liền đến. Lâm Húc hướng về phía Khương Vân Phạm cùng Diêm La cười cười, hóa thành một đạo lưu quang hướng về đạo tông cung điện bay đi. Bản tông bàn giao ngươi làm sự tình như thế nào rồi? Đạo tông giờ phút này an vị tại đại điện chính giữa bảo tọa bên trên, sắc mặt tâm trầm không chừng. Thấy Lâm Phúc đi vào đại điện về sau ngữ khí trầm thấp mở miệng hỏi, bất quá Lâm Phúc lại có thể phát giác được nó trong tiếng nói tia tia vội vàng chi ý. Ngấm lại cũng thế. Nói thác bị mình cho thu, đạo tông về sau liền rốt cuộc không có khả năng tìm người tiến vào bên trong giúp hắn thu thập đạo văn, mình lần này chỗ thu thập đạo văn có thể nói là hắn một cơ hội cuối cùng. Đương nhiên vội vàng. Lâm Húc móc ra nói bản, nhưng không có lập tức giao cho đạo tông, thần tình trên mặt biến ảo chớ định, tựa hồ có chút xoắn xuýt. Đạo tông xem xét chặn lại nói, "Lâm Húc, bản tông nói qua sẽ không lấy không ngươi hỗ trợ, đem nói bản giao cho bản tông, bản tông chắc chắn cho ngươi đầy đủ đền bù cùng phong phú bát thượng." Nói bản phía trên đại biểu cho 3.0000 đại đạo đường văn thập sáng hai đầu, đạo tông tự nhiên là liếc mắt liền thấy. Trong lòng lập tức cũng hỉ. Hai đầu đại đạo a, đôi này thực lực của hắn tăng lên cũng không phải một chút điểm, chỉ cần đạt được cái này hai đầu đại đạo. Liên gọi phải lại áp chế tự thân tu vi, có thể bay thăng tiên giới truy cầu kia vô thượng đại đạo. Không biết tông chủ đại nhân sẽ cho ta cái dạng gì đền bù. Lâm Húc ngẩng đầu nhìn về phía đạo tông, ánh mắt xoắn suất, nhưng kỳ thật trong lòng đã sớm vui nở hoa, đây chính là nói điều kiện thời cơ tốt nhất a. Đạo tông sững sở, tiểu tử này vậy mà cùng hắn nói điều kiện. Một lần nữa dò xét lên Lâm Húc. Đạo tông thỉnh lình phát hiện Lâm Húc tu vi vậy mà đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ. Tiến vào nói tháp trước đó tiểu tử này không phải chỉ có hập thể trung kỳ tu vi a làm sao lại nhanh như vậy liền đến độ kiếp hậu kỳ rồi, có chút không dám tin dùng sức nhắm lại mắt, đạo tông lần nữa một lần nữa dò xét lâm húc. không sai, đúng là độ kiếp hậu kỳ tu vi, thân thức điều tra khả năng là giả, nhưng hắn hiện tại đã dùng tới thần nhãn đồng thuật, tuyệt không có khả năng nhầm lầm, tiểu tử này, trong lòng hít sâu một hơi, đạo tông sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nếu như nói trước đó lâm húc hắn thấy chỉ là một viên không sai quân cờ lời nói, vậy bây giờ con cờ này đã nhảy ra bản cờ ẩn ẩn có kỳ thủ tư cách. 100 năm thời gian từ hợp thể trung kỳ tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ, muốn nói lâm húc không có cái gì kỳ ngộ đánh chết đạo tông cũng không tin, đạo tông mình cũng từng tiến vào nói tháp, tự nhiên biết bên trong là cái gì tình huống, kia bên trong tràn ngập cổ quái năng lượng thế nhưng là so tiên linh khí còn cao cấp hơn tồn tại, tiên nhân trở xuống căn bản là không có cách hấp thu, tiểu tử này đến cùng đạt được cái gì, làm sao tu vi sẽ xuất hiện như thế không thể tưởng tượng tăng lên, thiên tài đạo tông không phải không gặp qua, nhưng thiên tài đi nữa, lại yêu nghiệt cũng không có khả năng chỉ bằng tự thân tu luyện tại trong vòng trăm năm từ hợp thể trung kỳ tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ, lâm húc tại nói trong tháp tất nhiên cũng không thể coi thường kỳ ngộ. Lâm Húc thấy Đạo Tông không có trả lời ngay chỉ là nhìn chằm chằm hắn do xét, trong lòng âm thầm cười một tiếng, cũng không nói chuyện liền lặng lặng điệu cười nhạt cùng Đạo Tông đối mặt. Từ Đạo Tông cung điện ra, Lâm Húc khẽ miệng ngậm lấy vẻ hài lòng ý cười, nói bàn bên trong Đạo Văn vốn chính là muốn giao cho Đạo Tông, vừa đến đây là ước định, thứ nhì Lâm Húc tâm lý rất rõ ràng, hắn mặc dù tu vi lớn tiến vào, nhưng còn chưa tới có thể cùng Đạo Tông chống lại tình trạng, mà lại cũng không cần thiết chống lại, có thể thu hoạch được tương ứng đền bù cùng khen thưởng cũng không tệ. Sắp thực rất không tệ, bởi vì tại cùng Đạo Tông một phen có kẻ mặc cả về sau, Lâm Húc đổi lấy đại lượng tài nguyên tu luyện. Những tư nguyên này đầy đủ làm cho cả Long Cốc thực lực tổng hợp hướng phía trước càng gần một bước dài, từ cỡ nhỏ tông môn trực tiếp đi vào trung cấp tông môn. Lâm Húc trở lại địa tử cung lúc, Khương Vân Phàm cùng Diêm La ngay tại bên trong đại điện chờ lấy hắn, nhìn ra được hai người đều có chút lo lắng. "Dừng, đạo tông không có làm khó ngươi đi." Hắn có phải hay không nhìn ra cái gì rồi? Vừa thấy được Lâm Húc tiến đến, Khương Vân Phàm nhẹ nhàng thở ra đồng thời không kịp chờ đợi há miệng hỏi. "Làm khó? Không có không có, chúng ta chỉ là tiến hành một trận song phương đều hài lòng giao dịch." Hắc hắc. Lâm Húc cười trừng mắt nhìn. Xem xét Lâm Húc cái dạng này, Khương Vân Phàm cùng Diêm La liền biết không có việc gì, nguyên bản căng thẳng tâm bùng lòng xuống. "Dừng, cái kia đạo tháp biến mất là chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải cùng ngươi có quan hệ a?" Khương Vân Phàm cười hắc nói. Người khác không rõ ràng, hắn cùng Diêm La đối Lâm Húc thế nhưng là cực kỳ thấu hiểu, nếu nói ai có bản lĩnh đem nói tháp cho làm biến mất, kia chỉ sợ cũng chỉ có có được linh điển không gian Lâm Húc. "Là ta." Lâm Húc nhẹ gật đầu, Khương Vân Phàm cùng Diêm La một mặt quả lạ thế biểu lộ. "Cùng đi xem xem đi." Tâm niệm vừa động, Lâm Húc thả ra thần thức bao trùm Khương Vân Phàm cùng Diêm La, tiến vào linh điền không gian bên trong. Vừa văn hắn cũng muốn nhìn xem thu đi vào nói tháp hiện tại thế nào. Vừa mới đi vào linh điện không gian, Lâm Húc trên bờ vai liền hung hăng bị đánh một cái, "Hảo tiểu tử, vậy mà đem nói tháp dạng này hỗn độn thần khí cho làm tiền đến, thật có ngươi." Một cỗ đại lực vọt tới. Lâm Húc đặt mông ngồi trên đất, nhìn xem trên bờ vai con kia to lớn tay gấu, rất có cỗ cảm giác khóc không ra nước mắt. Đập vào Lâm Húc trên bờ vai tay gấu chính là thuộc về Bá Thiên hùng vương, dưới sự kích động không có nắm giữ tốt khí lực, may mắn Lâm Húc hiện tại tu vi lớn tiến vào. Nếu không chỉ là lần này, đoán chừng liền muốn bị đập thành trọng thương. Bá Thiên Hùng Vương trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Bất quá cái thằng này ra mặt xưa nay kỳ hậu, rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, ngược lại một mặt ghét bỏ địa liếc liếc Lâm Húc nói: đừng ở trên mặt đất độ thừa, mau dậy nói một chút tiếp xuống định làm như thế nào. Lâm Húc tức giận mặt lại có vẻ như là ngươi đem ta đập tới trên đất ta. Bất quá hắn cũng biết cùng Bá Thiên Hùng Vương nghiêm túc lời nói thua thiệt chỉ có chính hắn, chỉ có thể không nói trận trắng mắt từ dưới đất bò dậy, hoạt động một chút bả vai. Con tốt, chỉ là có chút run lên, không bị thương tí gì. Xem ra đột phá đến độ kiếp kỳ về sau nhục thân của mình cường độ lại tiến bộ không ít cùng cái khác thu nhập linh điển không gian đồ vật khác biệt, nói tháp cũng không tại kết giới bao hàm không gian bên trong, hay là tại kết giới bên ngoài kia vô tận sương mù hỗn độn bên trong, tinh tế cảm ứng tựa hồ sương mù hỗn độn đang bị nói tháp hấp thu, điểm này để Lâm Húc có chút kinh ngạc, chợt nhớ tới nói trong tháp cổ quái năng lượng, chẳng lẽ cùng sương mù hỗn độn phân thuộc đồng nguyên. Hùng vương tiền bối, cái này, ngài đối hỗn độn thần khí hẳn là hiểu rất rõ a. Mặc dù đã đem nói tháp thu nhập thể nội, nhưng Lâm Húc phát hiện mình căn bản là không cách nào khống chế, chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được nói tháp ngay tại hấp thu sương mù hỗn độn, không có cách nào chỉ có thể liếm láp mặt hướng bá thiên hùng vương tìm giáo. Khương Vân Phạm cùng Diêm La cũng bu lại, vừa mới đi vào linh điền không gian bọn hắn liền phát hiện linh điền không gian biến hóa, một cỗ không hiểu khí tức tại cả vùng không gian bên trong quấn quẩn, từng tiến vào nói tháp hai người rất nhanh liền hiểu rõ ra, đây là đại đạo khí tức. Trong lòng thầm khen chi hơn đối kia phiêu phù ở kết giới bên ngoài sương mù hỗn độn bên trong nói tháp cũng càng thêm trở mong, nếu là Lâm Húc có thể thành công đem luyện hóa lời nói, có phải là một người chỉ có thể tiến vào trong đó một lần hạn chế liền sẽ hủy bỏ, lại hoặc là trong đó đại đạo đạo văn có thể dẫn đạo mà nhượng lại mọi người lĩnh hội. Nghĩ đến đây bên trong Khương Vân Phàm cùng Diêm La trong lòng liền không nhịn được một trận lựa nóng vừa vặn lại nghe được Lâm Húc hướng Bá Thiên Hùng Vương tỉnh, giáo, liền không tự chủ được bu lại, về phần những người khác giờ phút này đang lúc bế quan trong tu luyện, đối Lâm Húc ba người tiến vào linh điện không gian sự tình không có chút nào phát giác. Bá Thiên Hùng Vương hoành Lâm Húc một chút, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý ý cười, ho nhẹ một tiếng nói, "Cái này sao? Hùng gia gia ta là người như thế nào, đương nhiên là có hiểu biết, bất quá ngươi nghe ngóng cái này làm gì?" Hủy đi minh bạch giả bộ hồ đồ. Lâm Húc tức giận đến âm thầm cắn răng, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra mấy mai, vị này Hùng gia ăn mềm không ăn cứng, phải rỗ dành tới. Hùng Vương tiền bối quả nhiên lợi hại. Vỗ một cái Bá Thiên Hùng Vương ngựa thấy đối phương trên mặt nổi lên cười đắc ý ý lâm húc tiếng nói nhất chuyển cười khổ nói hùng vương tiền bối ngài cũng nhìn thấy ta mặc dù đem nói tháp thu vào nhưng căn bản là không cách nào không chế xin hỏi tiền bối có biện pháp nào à người nghĩ không chế nói tháp bá thiên hùng vương nghiêng lâm húc một chút Ừ ừm lâm húc đầu gật giống gà con một tóc đừng nằm mơ bá thiên hùng vương móc nhó miệng liền thực lực ngươi bây giờ căn bản không có khả năng không chế được nói tháp dạng này hỗn độn thần khí a lâm húc một mặt thất vọng bộ dáng trở lại có chút không cam lòng hỏi vậy lúc nào thì ta mới có thể trưởng công nó ít nhất cũng phải chờ ngươi phá phàm thành tiên đạt tới tiên cấp mới được. Bá Thiên hùng vương suy nghĩ một chút nói, hiện tại ngươi chỉ có để nó chậm rãi hấp thu bên ngoài kết giới sương mù hỗn độn, chờ ngươi tu vi đạt tới tiên cấp về sau, không sai biệt lắm liền có thể miễn cưỡng sử dụng. Miễn cưỡng? Sử dụng? Chỉ là miễn cưỡng? Lâm tiểu tử, cũng đừng quá tham lam, hỗn độn thần khí thế nhưng là so tiên khí còn muốn cao đẳng trí bảo, có thể miễn cưỡng sử dụng đã rất không tệ. Nhất là đạo này trong tháp tận chứa 3.0000 đại đạo cùng muôn vạn tiểu đạo, đối với ngươi tiểu thế giới tiến hóa trợ giúp thế nhưng là cái khác loại hình hỗn độn thần khí không cách nào so sánh chỉ cần có thể miễn cưỡng sử dụng, liền có thể đem bên trong đạo văn từng chút từng chút dẫn ra dung nhập vào người bên trong tiểu thế giới. Dạng này a? Lâm Húc nghe được có chút kích động, bỗng nhiên lại giống như nhớ ra cái gì đó như mở miệng hỏi, không đúng, đến lúc đó ta đều đã tiên cấp, coi như đem bên trong đạo văn phóng xuất ra cũng không có tác dụng gì đi. Lâm Húc nhớ được đạo tông từng nói với hắn, chỉ có tại tiên cấp trước đó mới có thể trưởng khống đại đạo chi lực, đặt tới tiên cấp về sau phàm thể chuyển hóa thành tiên thể, mặc dù tại sinh mệnh cấp độ nâng lên thăng, nhưng có khả năng gánh chịu đại đạo chi lực chủng loại cùng thuần thuộc cũng liền định hình, cái này có thả hay không xuất đạo văn còn có cái gì khác nhau? Ai nói cho ngươi tiên cấp về sau liền không thể cảm ngộ đại đạo chi lực rồi? Bá Thiên Hùng Vương hừ một tiếng nói, thời đại thượng cổ đại thần thông giả cái nào không phải một chút xíu trưởng không đại đạo chi lực, đừng nghe cái tiêu đạo tông hồ liệt liệt. Tiểu tử ngươi đi là nhục thân con đường thành tiên, thành thụ tiên thể về sau tiềm lực sẽ chỉ càng lớn, sẽ không bị hạn chế. Lại nói, thực lực của ngươi thế nhưng là cùng tiểu thế giới này móc nối, đến lúc đó phóng xuất ra đầy đủ đạo văn tăng cường thiên đạo chi tâm lực lượng, ngươi tu luyện sẽ chỉ làm ít công to. Cho nên, Bá Thiên Hùng Vương tổng kết nói, ngươi bây giờ cái gì cũng đừng nghĩ, đừng mơ tưởng xa vời chân thật địa một bước một cái dấu chân chậm rãi tu luyện trước an tâm tu luyện tới tiên cấp lại nói tu vi không đến tương ứng cấp độ cưỡng ép muốn trưởng không nói tháp lời nói sẽ chỉ phản tổn thương tự thân bá thiên hùng vương lo lắng nhất chính là lâm húc nóng lòng cầu thành cưỡng ép vận dụng linh điển không gian thế giới chi lực đến thúc đẩy nói tháp bất quá bây giờ xem ra hắn lời nói này lâm húc đã nghe vào ra minh bạch đa tạ hùng vương tiền bối chỉ điểm lâm húc nhẹ gật đầu Mình đích thật là có chút nóng lòng cầu thành đạo này tháp tại thiên đạo tông mấy chục ngàn năm đều không người có thể đem nó nắm giữ chính mình mới đạt được nó bao lâu cần thiết gấp gáp như vậy à bá thiên hùng vương nói rất đúng Nhượng đường tháp chậm rãi hấp thu xương mù hỗn độn, từng chút từng chút điệu tăng cường mình đối với nó lực khống chế là được, dù sao đều đã thu tiền đến, còn sợ nó mọc chân chạy không thành. đem nói tháp sự tình để một bên, Lâm Húc hỏi thăm về Khương Vân Phạm cùng Diêm La lần này nói tháp chi hành thu hoạch, phát hiện trừ thời không đại đạo bên ngoài, hai người đạt được đại đạo số lượng cùng chất lượng so cái khác đến cũng không kém là bao nhiêu. Chương 323, ngả bài, chương 323, ngả bài. Khương Vân Phạm đạt được kim chi đại đạo cùng quang chi đại đạo, trí dương chí cường, cùng hắn tự thân linh căn thuộc tính cực kỳ xứng đôi, mà Diêm La thì là ám chi đại đạo cùng ảnh chi đại đạo. Hai bên cùng phối hợp phía dưới ẩn nấp ám sát chi đạo đột bay manh tiến vào, liền ngay cả Bá Thiên Hùng Vương dạng này yêu vương cấp cao thủ nếu là không rung thần cảm ứng lợi nói đều phát hiện không được nó thân ảnh, quả nhiên lợi hại. Tu vi của hai người cũng có bước tiến dài, đều đạt tới độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong, so với những người khác cao một bậc lớn, Nguyên Bản Khương Vân Phạm là rất đắc ý, thế nhưng là tại Lâm Húc bung ra tự thân khí tức về sau Khương Vân Phạm trực tiếp mắt chớp váng. Độ kiếp hậu kỳ. Khương Vân Phàm một mặt buồn bực nhìn xem Lâm Húc, "Dừng, ta thắc lượng, đừng có lại biến thái như vậy được không? Ngươi bộ dáng này để chúng ta những này nhân loại bình thường sống thế nào a?" Lâm Húc trợn trắng mắt, cái này kêu cái gì lời nói, chẳng lẽ hắn cũng không phải là nhân loại bình thường rồi? Ngạch, giống như nghiêm chỉnh mà nói, hắn vẫn thật là không phải nhân loại bình thường, lục thể của hắn là ngũ trảo kim long. Được rồi, chuyện này càng lý càng loạn, hay là giữ yên là tốt. Ta phải về Long Cước một chuyến, đem linh điển không gian trả về. Vân Phàm, Diêm Thúc, các ngươi muốn cùng đi à? Dã vợ như không nhìn thấy Khương Vân Phàm u ám án ánh mắt, Lâm Húc ho nhẹ một tiếng nói. Mới từ nói thấp ra, ta muốn bê quan củng cố một chút, ta liền không đi, mà lại ba người chúng ta người cùng nhau lời nói mục tiêu quá lớn. Khương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói, Diêm La cũng lắc đầu. 18 vệ mỗi người đều có tẩm cung của mình, ngay tại địa tử cung chung quanh, Thương Vân Phạm cùng Diêm Lam muốn bế quan tu luyện, Lâm Húc liền một mình rời đi Thiên Đạo Tông, trở lại Long Cốc, đem Linh Điền không gian một lần nữa cất đặt tại sừng rồng biến thành trên thạch bích, Lâm Húc trấn an Long Cốc các đệ tử một phen sau tiến nhập Linh Điền không gian bên trong. Từ Truy Nhi bọn người còn đang bế quan tu luyện, toàn bộ Linh Điền không gian có nhàn công phu chỉ có Bá Thiên Hùng Vương, Thổ Linh Trư cùng Ngọc La Sát Thẩm Bích Vân, Lâm Húc hiu tâm đem từ Đạo Tông cho ấy được đến tài nguyên lưu lại cung cấp Long Cốc phát triển, nhưng xem xét tình huống này liền cảm giác có chút đau đầu, Bá Thiên Hùng Vương liền không cần nghĩ, đây chính là vị đại gia cao hứng thời điểm liền giúp một chút người, không cao hứng liền hướng tổ gấu bên trong vừa chui nằm ngáy ho ho, hoàn toàn nhìn tâm tình, thổ linh chưa cũng không trông cậy được vào, trừ ăn ra chính là ngủ, chỉ còn lại có một cái ngọc la sát thẩm mỹ vân. Nói thật lâm húc cảm thấy vị này thẩm tỷ tỷ chính là cái mặt lạnh mỹ nhân, trừ đối tử truy nhi ba nữ còn có thể có chút nụ cười nhàn nhạt, nhạt bên ngoài vô luận đối với người nào đều là một bộ lạnh lùng như băng giá vẻ, liền xem như đối khương vân phàm cái này dự định đạo lữ cũng có chút lãnh đạm, cũng không biết khương vân phàm đến cùng coi trọng nàng cái kia điểm rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trừ tính cách lạnh lạnh bên ngoài. Vị tỷ tỷ này nhân phẩm hay là rất không tệ, một đường cùng mọi người đồng hội đồng thuyền, mặc dù không nói nhiều, nhưng lại dùng hành động biểu thị ủng hộ, lại thêm nàng bây giờ căn bản liền khỏi phải tu luyện. Chỉ cần cùng Khương Vân Phàm cũng đạt tới độ kiếp hậu kỳ hai người song tu liền có thể âm cực dương sinh bỏ đi quỷ thể thành tiểu tiên thân, có thể nói hiện tại Long Cốc trong mọi người nàng là thích hợp nhất xử lý những tư nguyên này nhân tuyển, mà lại Lâm Húc cảm thấy nàng hẳn là sẽ không tự tuyển. Sự thật chính như Lâm Húc suy nghĩ như thế, Ngọc La Sát nghe xong liền đáp ứng, Lâm Húc sau khi nói tiếng cảm ơn, đem tu luyện cùng phát triển tài nguyên giao cho Ngọc La Sát, rời đi Long Cốc, nói tháp dù sao vừa mới biến mất. Hắn không thể rời đi Thiên đạo tông quá lâu, miễn cho gây nên người khác hoài nghi. Nói Tháp tự dưng biến mất sự tình hay là truyền ra, tại Thiên đạo tông gây nên một trận bối rối. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán nói Tháp đến cùng là thế nào biến mất, đương nhiên ai cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới, càng không người liền tưởng đến Lâm Húc trên đầu. Trừ kinh ngạc bên ngoài, chúng đệ tử càng nhiều thì là thất vọng, nhất là một chút thiên tư chắc tuyệt rất có hy vọng thu hoạch được đám tiếp theo tiến vào nói Tháp tự cách người càng là như cha mẹ chết. Toàn bộ Thiên đạo tông trong lúc nhất thời bầu không khí rất là kiềm chế. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với Lâm Húc, hắn lại khôi phục trước đó trạng thái đợi trên mặt đất trong tử cung dốc lòng tu luyện cơ bản rất ít rời đi thiên đạo tông cần cùng long cốc liên hệ thời điểm phần lớn là từ Khương vân phạm làm thầy khi tiến vào nói tháp trước đó lâm húc liền định đem địa tử cung cận vệ kéo vào trong long cốc cho nên đang tu luyện chi hơn hắn cũng đang âm thầm quan sát đến cái này 16 cái cận vệ nhất là sử đông hoa cùng liêu băng hai người này rất thông minh hiểu được xem xét thời thế dạng này người điều khiển tốt vẫn có thể xem là một cánh tay đắc lực cùng Khương vân phạm diêm la nhiều lần trao đổi về sau lâm húc quyết định hướng sử đông hoa hai người ngả bài đem hai người hấp thu vào long cốc. Sử Đông Hoa những ngày này tâm tình thật không tốt, nguyên nhân rất đơn giản, nói tháp biến mất. Sơ vừa nghe đến tin tức này thời điểm, Sử Đông Hoa trong đầu lóe lên ý niệm đầu tiên là không tin, cái thứ nhỉ suy nghĩ là ai to gan như vậy, dám lấy chuyện này nhi nói đùa, cùng tin tức xác định về sau trừ không dám tin bên ngoài chính là thật sâu phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Nói phẫn nộ là bởi vì nói tháp biến mất, hắn liền rốt cuộc không có tiến vào bên trong thu hoạch đại đạo cơ hội, đôi này tâm cao khí ngạo Sử Đông Hoa đến nói không khác sấm sét giữa trời quang. Cùng Lâm Húc khác biệt, Sử Đông Hoa mặc dù là tại linh giới sinh trưởng ở địa phương, nhưng hắn cũng không phải là tại Thiên Đạo Tông lớn lên, tại gia nhập Thiên Đạo Tông trước đó chỉ là một cái tán tu, bởi vì Thiên Tư Xuất chúng lại thêm có một ít kỳ ngộ, lúc này mới có thể tiến vào Thiên Đạo Tông bên trong, tiến vào Thiên Đạo Tông về sau, Sử Đông Hoa cấp tốc tại cùng thế hệ bên trong trổ hết tài năng, mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng coi là khó được khả tạo chi tài, bị quản sự Đường Liêu trưởng lao chỉ có một tay nữ Liêu băng nhìn chúng, một đường thẳng tới Mây Xanh, từ tầng dưới chót nhất phổ thông đệ tử bước vào đến nội môn đệ tử hạng ngũ chỉ là liêu băng có thể giúp được hắn cũng chỉ có nhiều như vậy liêu trưởng lão chỉ là quản sự đường trong đó một trưởng lão quyền hành có hạn khả năng giúp đỡ sử đông hoa trở thành nội môn đệ tử nhưng lại không cách nào làm cho hắn trở thành chân chính hoạch tâm đệ tử ngay lúc này lâm húc xuất hiện tiếp xúc mấy lần xuống tới sử đông hoa trực giác đến lâm húc bình thường phía dưới dấu giếm phong mang quả quyết đem bảo đặt ở lâm húc trên thân sự thật chứng minh hắn thành công lâm húc trở thành tiên địa đạo tam tử một trong địa tử đồng thời tại nói tháp tư cách tranh tài rực rỡ hào quang không kém chút nào thành danh nhiều năm thiên tử âu dương thịnh Mặc dù Sử Đông Hoa tiếc bại vô duyên thu hoạch được nói tháp tiến vào tư cách, nhưng hắn rất vững tin có thể tại hạ một cái 1.00005 thời điểm thu hoạch được tư cách, thế nhưng là nói tháp vậy mà biến mất. Xác định tin tức này về sau, Sử Đông Hoa kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên hắc ám bắt đầu, làm gì đều để không nổi sức lực. Cái này bỗng nhiên nghe nói Lâm Húc tại trong tẩm cung triệu kiến mình, Sử Đông Hoa hơi có chút nghi hoặc, hắn biết rõ mình tại Lâm Húc trong lòng phân lượng. Mặc dù nhìn qua rất bị coi trọng, nhưng tuyệt đối là không sánh bằng Khương Vân Phàm. Diệp vô kỵ cùng Diêm La ba người, bởi vì Lâm Húc chưa từng có tại trong tầm cung triệu kiến qua hắn, hiện tại đây là có chuyện gì? Mang theo đầy ngập nghi vấn, Sử Đông Hoa đi tới Lâm Húc tầm cung, phát hiện trừ hắn ra, Liêu Bang cũng tại, trong lòng càng là không hiểu, đến cùng sự tình gì cần đem hắn cùng Liêu Bang hai người đều triệu đến trong tầm cung. Đại nhân, không biết gọi thuộc hạ đến đây có chuyện gì? Đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, Sử Đông Hoa hướng về Lâm Húc cung kính thi lễ một cái hỏi. Một bên Liêu Bang cũng nhìn về phía Lâm Húc, trong lòng nàng cũng tồn tại đồng dạng hoang mang. Các ngươi, đối ta trung tâm a. Lâm Húc ngẩng đầu nhìn về phía Sử Đông Hoa hai người, chậm rãi nói: "Đại nhân, ngài đây là bắt đầu nói từ đâu, chúng ta đối đại nhân luôn luôn trung thành cánh cánh." Mặt trời chứng dám. Sử Đông Hoa kinh hãi, chẳng lẽ là ai tại Lâm Húc trước mặt tiến vào sàm Nôn, không phải Lâm Húc làm sao lại nói với hắn ra loại lời này? "Đại nhân, chúng ta có phải hay không đã làm sai điều gì?" Liêu Băng khẩn trương nói. "Các ngươi xác định đối ta tuyệt đối trung thành." Lâm Húc híp mắt lại. Sử Đông Hoa cùng Liêu Băng liên tục gật đầu mở miệng biểu chu tâm. Đã các ngươi đều biểu thị đối ta tuyệt đối trung tâm, vậy ta sau đó phải nói cho các ngươi biết một số việc, nghe qua về sau các ngươi liền không có đường lui. Đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn không nghe, quay người ra ngoài, quyền quyết định tại các ngươi. Hiện tại, lựa chọn đi. Sử Đông Hoa cùng Liêu Băng liếc nhau một cái, Lâm Húc lời nói bên trong ý tứ bọn hắn đã minh bạch, muốn chứng minh mình trung tâm lời nói liền lưu lại nghe Lâm Húc lời kế tiếp. Đây cũng là cái gì bí mật loại hình, một khi nghe liền cùng Lâm Húc thành trên một sợi trâu châu chấu, muốn đổi ý nhưng là không còn cơ hội. Về phần Lâm Húc nói lựa chọn không nghe quay người rời đi, nói đùa, khả năng này a nếu thật là làm như vậy, vậy bọn hắn trên mặt đất tử cung thậm chí là tại thiên đạo tông ngày tốt lành cũng liền đến cùng lấy lâm húc cái này địa tử năng lượng liêu băng cái kia thân là quản sự đường trưởng lão lao cha căn bản là bảo hộ không được bọn hắn lựa chọn thế nào sử đông hoa cùng liêu băng đang nhìn nhau trong nháy mắt đó liền có quyết định đại nhân ngài nói đi bọn hắn thân là địa tử cung cận vệ ở trong mắt người khác đã sớm là lâm húc người tương hỗ ở giữa có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục lâm húc đã muốn nói cho bọn hắn bí mật chính là muốn cùng bọn hắn quan hệ tiến thêm một bước loại chuyện này còn có cái gì lựa chọn tốt đương nhiên là lưu lại nghe lâm húc cười Sử Đông Hoa cùng Liêu Băng lựa chọn tại trong dự liệu của hắn. Thật sâu nhìn hai người một chút về sau, Lâm Húc chậm rãi mở miệng, biết ta lần này rời đi Thiên Đạo Tông đi đâu gì không? Không cùng Sử Đông Hoa cùng Liêu Băng trả lời, chính Lâm Húc cho ra đáp án, ta đi Quỷ Cốc. Quỷ Cốc, bảy đại tuyệt địa một trong Quỷ Cốc. Đại nhân ngài đi loại kia hiểm địa làm gì? Sử Đông Hoa nhịn không được mở miệng hỏi, tiếp theo kịp phản ứng chặn lại nói xin lỗi, thật xin lỗi đại nhân, thuộc hạ không nên mù hỏi. Không sao cả. Lâm Húc quát tay áo, coi như ngươi không hỏi ta cũng muốn nói cho các ngươi biết. Đông Hoa ngươi nói không sai. Quỷ Cốc đích thật là bảy đại tuyệt địa một trong, bất quá lại ít có người biết trong Quỷ Cốc có một chỗ động thiên phúc địa, từ tiên cấp ngũ trảo kim long sau khi chết thân rồng biến thành hồn đạo, cũng là ta Long Cốc tông môn sở tại địa. Cái gì? Sử Đông Hoa cùng Liêu mặt Băng tướng mạo giở xét, đồng đều nhìn thấy trong mắt đối phương kia không dám tin ánh mắt, Lâm Húc nói cái gì? Trong Quỷ Cốc có động thiên phúc địa? Hay là tiên cấp long tộc thân thể hóa thành? Mấu chốt nhất chính là, Lâm Húc vậy mà nói kia là hắn tông môn sở tại địa. Lâm Húc còn có khác tông môn. Đại nhân, ngài, ngài không phải đang nói đùa chứ? Sử Đông Hoa nuốt một ngụm nước bọt, có chút đập nói lắp ba nói, chỉ là hắn từ Lâm Húc Thần Sắc đã nhìn ra, Lâm Húc không có nói đùa, ta bộ dáng giống nói đùa a. Lâm Húc nghiêng mắt nhìn Sử Đông Hoa một chút, nhìn đối phương lo sợ thần sắc, cười cười nói, giống như các ngươi vừa rồi chỗ nghe được, ta sáng tạo có tông môn của mình, tên là Long Cốc, ngay tại Quỷ Cốc giải đất trung tâm, ta nói cho các ngươi biết những này liền muốn hỏi các ngươi một câu, có nguyện ý hay không gia nhập Long Cốc? Gia nhập Long Cốc? Sử Đông Hoa con mắt xoay xoay, đây chính là Lâm Húc hôm nay để bọn hắn hai người đến mục đích. Đại nhân, ngươi là muốn chúng ta thoát ly Thiên Đạo Tông gia nhập Long Cốc a? Sử Đông Hoa cẩn thận mà hỏi thăm. Thoát ly, tại sao phải thoát ly? Ta thế nhưng là Thiên Đạo Tông địa tử, các ngươi là địa tử cung cận vệ, các ngươi bỏ được thoát ly ta còn không bỏ được đâu. Lâm Húc nghiét miệng lên một tia cười xấu xa, ta chỉ là hỏi các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập lâm cốc, cũng không có nói để các ngươi thoát ly Thiên Đạo Tông. Muốn thoát ly cũng muốn vứt đủ vốn lại nói a. Lâm Húc trong lòng bên trong bổ sung một câu. Sử Đông Hoa cùng Liêu Vang minh bạch, Lâm Húc đây là muốn dùng Thiên Đạo Tông tài nguyên phát triển chính hắn Tông môn a. Đại nhân, không là tông chủ, chúng ta nguyện ý gia nhập, như là thương lượng song đồng dạng. Sử Đông Hoa cùng Liêu Băng đồng thanh nói địa hồn quyền nói. Sử Đông Hoa cùng Liêu Băng nghĩ rõ ràng, gia nhập Long Cốc cũng không có cái gì tổn thất, lại khỏi phải thoát ly Thiên Đạo Tông, kia còn có cái gì tốt cần nhắc? Lại nói bọn hắn không nguyện ý Lâm Húc liền sẽ đáp ứng a. Sử Đông Hoa tại gia nhập Thiên Đạo Tông trước đó vốn là tán tu, gia nhập Thiên Đạo Tông cũng chỉ là vì thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện, có thể tốt hơn địa tu luyện mà thôi, nhiều hơn nhập một cái Long Cốc cũng không có gì. Liêu Băng mặc dù là quản sự đường Liêu trưởng lão nữ nhi, nhưng đối Thiên Đạo Tông nhưng không có bao lớn lòng cảm mến, Tiên Lộ Gian An, ai có thể cho nàng tốt hơn điều kiện để nàng đi được, càng xa nàng liền nghe ai. Cùng thiên đạo tông so sánh, Lâm Húc hiện như là Lựa chọn tốt hơn, húng chi những năm gần đây Lâm Húc đợi bọn hắn không tệ, đi theo dạng này người hẳn là sẽ không sai Tốt Ta quả nhiên không có nhìn lầm người Lâm Húc đối xử Đông Hoa cùng Liêu băng lựa chọn rất hài lòng, cười ha ha một tiếng sau cất cao giọng nói, nhạc phụ đại nhân, Diêm Thúc, Vân Phạm, ra đi Theo Lâm Húc tiếng nói rơi xuống, xử Đông Hoa cùng Liêu băng sau lưng cách đó không xa phẳng phất nước gợn sóng lột ngạo, hiện ra Khương Vân Phạm ba người thân ảnh Sử Đông Hoa cùng Liêu Bang con ngươi đột nhiên co rụt lại, phía sau lưng lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Âm thầm may mắn mình thức thời làm lựa chọn chính xác, nếu không chỉ sợ hôm nay liền đi không ra cái này tầm cung. Lâm Húc hướng hai người giới thiệu lần nữa, Khương Vân Phạm ba người tại trong Long Cốc thân phận, Sử Đông Hoa cảm thấy giật mình, hắn cảm giác không sai, Khương Vân Phạm ba người cùng Lâm Húc quan hệ trong đó quả nhiên không đơn giản, lập tức khiêm tốn hướng về ba người ôm quyền hành lễ. Đông Hoa, Liêu Bang, ta có chuyện muốn giao cho các ngươi đi làm. Lâm Húc để Sử Đông Hoa cùng Liêu Bang đi làm sự tình chính là đi dò xét còn lại mười bốn tật Xem bọn hắn có nguyện ý hay không gia nhập Long Cốc, nguyện ý liền đem bọn hắn hấp thu tiền đến, nếu là không nguyện ý lời nói liền để sử đông Hoa hai người nhìn xem xử lý. Sử đông Hoa nghe xong chính là một cơ linh, để cho mình hai người nhìn xem xử lý, ý tứ này không phải rõ ràng à. Đó chính là để cho mình đem không nguyện ý người thanh lý mất à. Đây là đang để cho mình cùng Liêu Bang giao đầu danh chặng à. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Trường 324, ân uy tỉnh thì, trường 324, ân uy tỉnh thì. Sử Đông Hoa cùng Liêu Vang Hiệu suất rất nhanh, ngắn ngủi bất quá 3 ngày thời gian liền đã thuyết phục nó hơn 13 cái địa tử cung cận vệ. Lâm Húc không biết hai người dùng thủ đoạn gì, nhưng hiệu quả không tệ. Nhìn trước mắt lấy Tâm Ma huyết Thể tuyên thể hiệu trung 14 cận vệ, Lâm Húc thỏa mãn nhẹ gật đầu, thu thập một chút, đi với ta nhận nhận sân môn. 18 cận vệ tính cả Lâm Húc cái này địa tử cùng nhau rời đi Thiên Đạo Tông ra ngoài không phải một chuyện nhỏ, khẳng định sẽ khiến sự chú ý của người khác. Bất quá Lâm Húc không quan tâm, dưới mắt nói tháp sự tình đã chậm rãi lắng lại, Thiên Tông cùng Đạo Tông đồng thời song song bế quan, Đạo Tông là vội vàng hấp thu nói bản bên trong đạo văn, Thiên Tông nghĩ đến cũng kém không nhiều chỉ là không biết hắn là cùng ai làm giao dịch. Toàn bộ thiên đạo tông bên trong trừ thiên tông cùng đạo tông bên ngoài, căn bản là không có người có tư cách hỏi đến lâm húc hành tung. Thiên tử cung cùng địa tử cung ngược lại là có khả năng phái nhãn tuyến theo dõi. Bất quá lâm húc không quan tâm, để bọn hắn cùng tốt, đừng nói trước có thể hay không theo kịp, coi như đuổi theo nhiều nhất tốn chút công phu gạt bỏ là được. Thiên tử Âu Dương Thịnh cùng đạo tử Tư Đồ Nam luôn không khả năng vì mấy cái nhãn tuyến công khai cùng địa tử cung trở mặt. À, lại nói, coi như trở mặt, lâm húc lại có sợ gì? Tại các đại thành chỉ ở giữa vừa đi vừa về truyền tống một vòng, vứt bỏ mấy đợt cái đuôi về sau. Lâm Húc một đoàn người đi tới tử vong trong rừng rậm. Lâm Húc đem không gian truyền tống phủ phân phát cho mọi người. đương nhiên cái này truyền tống bùa hộ mệnh không còn là Bá Thiên Hùng Vương gấu mao. Theo Long Cốc đệ tử tăng nhiều, Bá Thiên Hùng Vương liền xem như đem toàn thân gấu mao đều lộ sạch cũng cung ứng không được a. Cho nên Lâm Húc danh chính luôn thuận từ Bá Thiên Hùng Vương trong tay đem chế tác không gian truyền tống phủ phương pháp học đi qua. Nhìn xem Lâm Húc bọn người từng bước từng bước ở trước mắt truyền tống biến mất, sự đông hoa bừng tỉnh đại nộ. Nguyên lai like cái này bên trong lại có một cái như thế ẩn nấp không gian truyền tống tiết điểm. Khó trách cùng Lâm Húc lần đầu gặp mặt thời điểm đối phương hướng trong đuổi cỏ vừa chui liền không gặp. Nghĩ được như vậy. Sử Đông Hoa trong lòng không khỏi thầm kêu may mắn. Còn tốt lúc ấy mình không có gì ý đồ xấu, không có tự cho là đúng kế tiếp theo đội tiếp, bằng không mà nói lâm vào tử vong trong rừng rậm. Bây giờ có thể không thể an toàn địa đứng tại cái này bên trong coi như không nhất định. Một nơi tuyệt vời động Thiên Phúc Điện, tốt nồng hậu dày đặc Thiên Địa Linh khí, cái này so với Thiên Đạo Thần Sơn cũng là không kém chút nào a. Không, so Thần Sơn bên trên đại bộ phận điểm địa phương đều mạnh hơn. Một nửa Long Thân ẩn chứa Long khí, quả nhiên là Tiên cấp Ngũ Trảo Kim Long Thân rồng biến thành. Thật sự là không nghĩ tới trong quỷ cốc lại còn có như thế một chỗ bảo địa, tông chủ quá lợi hại, cái này đều có thể phát hiện. Vừa đạp chân Long Đảo, một đám cận vệ liền bị trên đảo rồng đồng hậu dạy đặt thiên địa linh khí cho kinh ngạc đến ngây người, tán thưởng không ngừng bên hai. Long cốc các đệ tử phàm là không có tu luyện nhau nhau tiến lên hướng Lâm Húc người tông chủ này thỉnh an, đồng thời tò mò đánh giá sự Đông Hoa bọn người, từ khi bọn hắn tiến vào Long cốc đến nay, chưa bao giờ thấy qua một lần tinh có nhiều người như vậy đồng thời gia nhập Long Đảo, hơn nữa còn là tông chủ Lâm Húc tự mình mang tới. Lâm Húc giới thiệu sơ lược một chút sự Đông Hoa bọn người. Đối với sử Đông Hoa bọn người vừa đến đã chiếm giữ cao vị, Long cốc chúng đệ tử đều có chút ao ước, nhưng không có quá nhiều cái khác cảm xúc, bởi vì bọn hắn nhìn ra được sử Đông Hoa đám người tu vi đều tại hợp thể kỳ trở lên, thực lực mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, ao ước là khẳng định, đỗ kỵ liền hoàn toàn không cần thiết, huống chi trong Long cốc từ trước thừa hành cường giả cư bên trên. Chỉ cần cố gắng tu luyện, một ngày nào đó bọn hắn cũng sẽ đứng ở dạng này cao độ. Đối với Long cốc các đệ tử phản ứng, Lâm Húc rất hài lòng. Cười cổ vũ mọi người một phen về sau, mang theo sự Đông Hoa xuyên qua vách đá cửa vào tiến vào linh điền không gian bên trong. Cái này, mọi người ngốc nhất là sử đông hoa, hắn cảm thấy mình đã đánh giá rất cao lâm húc, không nghĩ tới y nguyên vẫn là coi thường, cái này bên trong lại có một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, vân vân, kia là nói tháp, thiên đạo tông biến mất nói tháp vậy mà tại cái này bên trong, trời, thiên đạo tông từ trên xuống dưới đoạn thời gian trước đều nhanh gấp điên, các loại thăm dò không có kết quả, không nấc tông cùng đạo tông đều nghĩ mãi mà không rõ nói tháp là thế nào biến mất, không nghĩ tới vậy mà là lâm húc động tay chân, Hùng ác, thật hung ác ga, sử đông hoa chỉ nhìn hàm răng một trận mõi nhừ lâm mục một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi quá ác, lập tức liền đem Thiên đạo tông lớn nhất nội tình cho rút đi, mặc dù trong thời gian ngắn còn nhìn không ra, nhưng nếu lâu năm sau liền sẽ chậm rãi hiện hiện ra. Đồng thời sự đông hoa trong lòng cũng hưng phấn lên, lựa chọn gia nhập Thiên đạo tông quyết định này thực tế là quá chính xác. Vốn cho là cùng nói tháp đã vô duyên, hiện tại xem ra là rất hữu duyên điểm a. Không chỉ là sự đông hoa, nó hơn cận vệ cũng là một bộ trận mắt hốc mồm dáng vẻ, ngắn ngủi kinh ngạc về sau chính là cuồng hỉ, từng cái trong lòng vô cùng may mắn lựa chọn của mình, vốn cho là là bên trên một đầu thoi nhỏ, không nghĩ tới là sắp viễn dương cự luân, cái này phát đạt Lâm Húc cười híp mắt nhìn xem một màn này, trong lòng hơi có chút đắc ý, đây là hắn cố ý gây nên, bao quát Sử Đông Hoa ở bên trong 15 cái cận vệ mặc dù đều phát hạ tâm ma huyết thể gia nhập Long cốc, nhưng Lâm Húc cũng biết tuyệt đại đa số là khuất phục với hắn uy thế không thể không đáp ứng. Muốn thu về lòng người, riêng là uy thế là không đủ, còn muốn ân uy tình thì, trước đó kia là uy, hiện tại mang Sử Đông Hoa bọn người tiến vào linh điện không gian chính là ân, cố ý để bọn hắn trông thấy nói tháp thì là ân uy đều xem trọng. Một phương diện nhắc nhở bọn hắn liền nói tháp ta đều có thể tại Thiên Tông cùng Đạo Tông dưới mí mắt thần không biết quỷ không hay lấy đi. Các ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích cái gì ý biến thái, bằng không mà nói, hừ hừ. Một phương diện khác, cho bọn hắn hy vọng, đạo này tháp bây giờ đang ở trong tay của ta, muốn đi vào trong đó cảm ngộ đại đạo. Có thể, liền nhìn các ngươi làm sao biểu hiện. Đây là thuộc về thế giới của ta, ta đã đem Mê Chi đại đạo, An Chi đại đạo cùng thời không đại đạo dung nhập tiên đạo chi tâm, chỉ cần thân ở mảnh thế giới này bên trong liền có thể cảm ngộ. Nhìn xem sự đông hoa bọn người cường nhiệt ánh mắt, lâm lúc đúng lúc đó lại ném ra ngoài một viên quả bom nặng ký, lập tức đem mọi người vừa mới bình ổn xuống tới một điểm tâm tình lại nhóm lửa. Mê Chi lại đạo, An Chi lại đạo, thời không đại đạo trời, chọn vẹn 3 đầu đại đạo a, mẫu chốt nhất chính là lại có ba đại đạo bên trong xếp hạng thứ 3 thời không đại đạo có thể cảm ngộ, cái này, cái này hạnh phúc tới cũng quá đột ngột đi. quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn nghỉ lại long gốc, chỉ cần biểu hiện tốt một chút, tiên đổ một mảnh quang minh a. Từ truy nhi bọn người còn đang bế quan tu luyện, toàn bộ linh điển không gian bên trong thanh tỉnh chỉ có bá thiên hùng vương, thổ linh chư cùng ngọc la sát thẩm bích vân ba người, lâm húc đem bọn hắn nhất nhất giới thiệu cho sử đông hoa bọn người, mọi người không dám thất lễ, nao nao cùng kính hành lễ nhất là khi biết Bá Thiên Hùng Vương thân phận chân thật về sau càng là ánh mắt đều nhanh đột xuất đến, từng cái ngoan phải liền cùng chuột gặp mèo cung kính dị thường. Có sự Đông Hoa đám người gia nhập, Long Cốc thực lực tổng hợp xuất hiện một lần nhảy lên. Thê đội thứ nhất là Lâm Húc, tử truy nhi bọn người. Thê đội thứ hai chính là Sử Đông Hoa mười năm cận vệ. Lại sau này thì là thân ở Long Đảo tạm thời còn chưa có tư cách tiến vào Linh Điền không gian Long Cốc các đệ tử. Linh Điền không gian trải qua mấy lần tăng lên về sau, không gian diện tích đã so với ban đầu tăng lớn mấy chục lần. Hiện tại rất nhiều nơi cũng đều là hoang đường, Lâm Húc cũng một mực không thế nào quản lý liền ngay cả tử truy nhi mấy người cũng chỉ là cách xa nhau mấy chục trượng ngồi xếp bằng tu luyện mà thôi, hoàn toàn bại lộ tại lộ thiên phía dưới. Lâm Húc nghi nghĩ, đóng lại hai mắt liên hệ khởi linh dụng không gian thế giới chi lực, lập tức ý thức phóng đại ra bao phủ lại toàn bộ linh điển không gian. Mọi người chỉ cảm thấy bên người tựa hồi nhiều một cỗ không hiểu ý áp, còn không có kịp phản ứng toàn bộ linh điển không gian liền chấn động lên, một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, bất quá mấy cái hô hấp thời gian liền hình thành một cái 10.0000 trượng thân sơn. Trên núi đỉnh đài lầu các, điêu lan thủy tạo cái gì cần có điều có, càng có thác nước lưu quang, kỳ phong quái thạch. Thần Sơn đỉnh núi chỗ là một cái phương viên mấy trăm trượng bình đài, chính là kia một mảnh linh điền chỗ, linh điền bên cạnh thì là một tòa cự đại đan phòng cùng đỉnh nghỉ mát. Từ thần đỉnh núi hướng xuống 1.000 trượng chỗ là một vòng hình khuyên bình đài, trên bình đài đứng lặng lấy từng tòa khí thế vi hoàng cung điện, tổng cộng có 16 tòa cung điện, trong đó Tử Truy Nhi bọn người chiếm 11 cái, còn lại 5 tòa không hơn. Linh điền không gian to lớn biến hóa tựa hồ một chút cũng không có ảnh hưởng đến Tử Truy Nhi cùng Bế Quan tu luyện người. Tại Lâm Húc cố ý không chế phía dưới bọn hắn tại không có chút nào phát giác phía dưới bị giở đưa đến cung điện của mình bên trong. Sử Đông Hoa bọn người con mắt đều nhanh từ trong hốc mắt rơi ra đến, loại này từ không sinh có đại thần thông bọn hắn chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cho đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được Lâm Húc nói tới đây là thuộc về thế giới của ta chân chính hàm nghĩa. Trước đó Lâm Húc nói ra câu nói này, lúc Sử Đông Hoa bọn người cho là hắn nói là tiểu thế giới này là hắn phát hiện cũng chướng hưu, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải chuyện như vậy, tiểu thế giới này căn bản chính là hoàn toàn bị Lâm Húc chư khống, tại cái này bên trong hắn liền cùng sáng thế thần, loại kia Di Sơn đạo hải uy lực, loại kia tinh tế tới cực điểm lực khống chế. Thật sự là giống như thần minh Sử Đông Hoa cảm giác mình đối Lâm Húc cảm nhận lại bị đổi mới, đây đã là hôm nay lần thứ mấy rồi. Mỗi lần Sử Đông Hoa đều cảm thấy mình đánh giá rất cao Lâm Húc, nhưng lại một lần lại một lần phát hiện mình đánh giá thấp Lâm Húc. Đối với vị này điệu Tử Đại Nhân, Thông Chủ Đại Nhân, hắn đã từ một chút kiên kỵ cùng tôn kính biến thành hiện tại ngưỡng mộ núi cao kính sợ, cải tạo tốt linh điền không gian về sau. Lâm Húc đem ý thức thu hồi thể nội, nhìn vẻ mặt khiếp sợ mọi người, trong lòng cười thầm chi hơn không khỏi có chút đắc ý, đang nghĩ nói chút gì lại cảm giác một cỗ kình phong từ sau đánh tới, trong đầu vừa hiện lên tránh né suy nghĩ trên bờ vai đã nặng nề mà bị đánh một cái. Mẹ nó! Lâm Húc chỉ cảm thấy bả vai một trận đau buốt nhức, hai chân mềm nhũn kém chút quỳ xuống, sạm mặt lại địa vừa quay đầu, không cần nghĩ cũng biết, tại cái này linh điển không gian bên trong có thể làm cho hắn không kịp phản ứng liền đánh trúng hắn trừ Bá Thiên Hùng Vương còn có người nào. Hoàn toàn không nhìn Lâm Húc kia muốn phun lửa ánh mắt, Bá Thiên Hùng Vương nhìn như chất phác cười cười, to lớn gấu miệng tiến đến Lâm Húc bên hai, một bộ rất thân nóng dáng vẻ hỏi, "Lâm tiểu tử, ngươi đem Hùng gia gia ta ổ nhỏ làm đến nơi đâu rồi?" Tranh thủ thời gian vạch ra đến, Hùng gia gia tan lên nghĩ ngơi. "Ổ nhỏ? Ngươi kia tổ gấu đều tính ổ nhỏ lời nói kia cái gì mới tính lớn?" Lâm Húc tức giận trợn trừng mắt. Bất quá lại không nói cái gì, chỉ là đưa tay hướng về bên trái chỉ chỉ, cùng vị này hùng đại gia phân rõ phải trái kia thuần túy là tự làm mất mặt. Bá Thiên Hùng Vương theo Lâm Húc ngón tay phương hướng nhìn qua, hỏi: "Tiểu tử, ngươi cung điện ở đâu?" Lâm Húc vừa chỉ chỉ, chỉ phương hướng chính là Bá Thiên Hùng Vương sở thuộc cung điện bên cạnh, Bá Thiên Hùng Vương thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Không sai không sai, tính ngươi tiểu tử cơ linh, biết đem ta an bài tại bên cạnh ngươi." Nói xong thân hình lóe lên liền không gặp. Không cần đoán cũng biết Bá Thiên Hùng Vương khẳng định là về cung điện của mình đi ngủ đi, Lâm Húc bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn sở dĩ đem Bá Thiên Hùng Vương cung điện an bài tại hắn sát vách chính là đoán được Bá Thiên Hùng Vương suy nghĩ trong lòng. Vị này hùng gia gia mời đủ mời là cái ăn hàng, mà cho tới nay đều là hắn tại cung cấp cho đối phương mỹ thực. Bá Thiên Hùng Vương tự nhiên nghĩ sát bên hắn, chỉ cần có ăn ngon có thể ngay lập tức phát hiện. Lâm Húc quay đầu, thấy Sử Đông Hoa bọn người chính một mặt ngây ngốc nhìn xem mình, không khỏi mặt mo đỏ hửng ho nhẹ một tiếng, chỉ chỉ bao quát Sử Đông Hoa. liêu Bang ở bên trong năm cái cận vệ nói, kia năm tòa cung điện lưu cho chính các ngươi phân phối, các ngươi năm người lưu tại cái này bên trong lĩnh hội một năm, trăm năm về sau về Thiên Đạo Tông thay đổi một nhóm, trăm năm về sau đổi lại nói xong chuyển hướng Khương Vân Phạm, Diệp Vô Kỵ cùng Diêm Lan nói, Vân Phạm, các ngươi liền lưu tại cái này bên trong hảo hảo tu luyện đi, khỏi phải cùng ta về Thiên Đạo Tông. Khương Vân Phạm ba người nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý. Hiện tại Linh Điền không gian Thiên Địa Linh khí nồng độ đã hoàn toàn không thua tại Thiên Đạo Thần Sơn, hơn nữa còn có tỏ khắp trong không khí Đại Đạo Đạo Văn có thể lĩnh ngộ, sắp thực không cần thiết nhất định phải về Thiên Đạo Tông. Dù sao bọn hắn địa tử cung cận vệ tên tuổi vẫn còn, nên có tài nguyên tu luyện thiếu không được bọn hắn, do cái khác cận vệ thay mặt lĩnh là được. Đại Tạ đại nhân, Sử Đông Hoa cùng năm người đại hỉ, cái khác mười cái cận vệ thì là một mà tao bước nhìn xem bọn hắn. Trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết, nhưng không có nói thêm cái gì, bởi vì Lâm Húc nói mỗi 100 năm thay phiên, bọn hắn cũng có cơ hội, chỉ cần tại cái này tiếp xuống 100 năm bên trong biểu hiện tốt một chút, tranh thủ đám tiếp theo sớm một chút đến là được. Lâm Húc an bài như vậy có chính hắn suy tính, 18 cận vệ cùng hắn đi ra đến, cũng không thể liền thừa hắn cái này quang can tư lệnh trở về đi. Lưu lại 8 người, mang về 10 người, không dễ dàng gây nên hoài nghi rức lấy phiền toái không cần thiết. Mà lại cứ như vậy lưu lại Sử Đông Hoa 5 người tất nhiên là đối với hắn mà ơn, nó hơn 10 người do sớm tới tu luyện cảm nộ cũng sẽ ra sức biểu hiện, có thể nói một mũi tên trúng ba con chim. Sự tình cứ như vậy định xuống dưới, Lâm Húc mang theo 10 cái cận vệ trở lại Thiên đạo tông, 10 cái cận vệ bắt đầu như là phát điên tu luyện, bởi vì Lâm Húc nói trăm năm về sau cái kia 5 người thực lực mạnh nhất chính là đám tiếp theo thay phiên nhân viên, về phần dựa vào sau 5 người cũng chỉ có thể chờ chút nhóm sau. Thấy cận vệ nhóm cố gắng như vậy, Lâm Húc cũng không tiện lời biếng, thế là thời gian lại khôi phục từng ngày địa đợi trên mặt đất trong tử cung đóng cửa trạng thái tu luyện, liền ngay cả Thiên đạo tông môn phái đại bị Lâm Húc đều không có tham gia, mẹ, phải nói địa tử cung không ai tham gia. Môn phái đại bị bất quá chỉ là đọ sức cái thanh danh lộ cái mặt mà thôi lại không có cái gì đặc biệt để người động tâm bát thượng, mà lại lần này môn phái đại bị thiên tông cùng đạo tông đều đang bế quan ai cũng không lộ diện, có cái gì tốt tham gia, để thiên tử cung cùng đạo tử cung người đi tranh đi thôi. Chương 325, Âu Dương Thịnh ức chiến, chương 325, Âu Dương Thịnh ức chiến. Lâm Húc không có tham gia thiên đạo tông môn phái đại bị, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tìm hiểu một chút đại bị kết quả. Bởi vì điệu tử cung người không có người nào tham gia, cho nên trận này môn phái đại bị liền thành thiên tử cung cùng đạo tử cung ở giữa tranh đoạt, kết quả cùng Lâm Húc dự liệu không kém bao nhiêu, đạo tử cung đại hoạch toàn thắng. Trước 10 phần bên trong có 7 người là đạo tử cung, liền thiên tử Âu Dương Thịnh đều thua với đạo tử Tư Đồ Nam, truy cứu nguyên nhân chính là bởi vì nói tháp một nhóm. Âu Dương Thịnh vận khí không tốt, tại nói tháp cái này 100 năm thời gian bên trong chỉ ở cuối cùng 20 năm lúc đạt được một đầu đại đạo, hay là 3.0000 đại đạo bên trong xếp hạng dựa vào sơ đại đạo, mà Tư Đồ Nam thì đạt được hai đầu đại đạo, trong đó một đầu phong chi đại đạo tại 3.0000 đại đạo bên trong xếp hạng thứ 34 vị, khác một đầu âm chi đại đạo xếp hạng mặc dù tại 1.0000 tên bên ngoài, nhưng hai bên kết hợp phía dưới uy lực bạo tăng, Âu Dương Thịnh chính là thua ở đại đạo chi lực so đấu phía trên. Trải qua lần này môn phái đại bị đạo tử Tư đồ Nam địa vị xem như vững chắc, trên cơ bản đến nói chỉ cần Lâm Húc không cùng hắn tranh hạ nhiệm đạo tông vị trí hắn liền ngồi vững, mà thiên tử Âu Dương Thịnh liền tràn ngập nguy hiểm. Một bước thua, từng bước thua, nói tháp tranh đoạt thời điểm Âu Dương Thịnh chỉ cùng Lâm Húc đánh hòa nhau liền đã để hắn mất hết mặt mũi, nói trong tháp vận khí lại kém đến nỗi cực điểm. Lần này môn phái đại bị lại thua với đối thủ cũ Tư đồ Nam, Âu Dương Thịnh tại thiên đạo tông bên trong uy thế rất xuống ngàn trượng, đã xuống đến điểm đóng băng liên đối lấy thiên tử cung cận vệ nhóm đều có chút không ngẩng đầu được lên. Thiên đạo tông bên trong thời gian dần qua có liên quan tới Thiên tử Âu Dương Thịnh nghị luận, đều nói hắn đã xuống dốc, Thiên tông bảo tọa vô vọng, thậm chí có thể hay không giữ được hiện tại Thiên tử tôn vị đều là hai chuyện, những lời đồn đãi này truyền đến Âu Dương Thịnh trong tai, tất nhiên là để lửa giận của hắn càng để lâu càng thịnh, nóng lòng tìm kiếm một cái chỗ phát tiết. Lâm Húc cái này thâm cư không ra ngoài địa tử trở thành Âu Dương Thịnh chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Theo Âu Dương Thịnh Lâm Húc gia nhập Thiên đạo tông thời gian không giải, tu vi cũng so ra kém hắn, Âu Dương Thịnh không biết Lâm Húc hiện tại đã là độ kiếp hậu kỳ, luận nội tình tuyệt đối không đấu lại hắn, cái này uy tín lâu năm thiên tử, hắn muốn lấy Lâm Húc tuyệt đối không thành vấn đề. Đối với Thiên Tông cùng Đạo Tông tôn vị Lâm Húc căn bản cũng không quan tâm, Thiên Đạo Tông lớn nhất nội tình nói tháp đã bị hắn cho làm tới linh điền không gian bên trong. Thành Long Cốc phát triển nội tình, chỉ cần lại cho Long Cốc một chút thời gian, đột kịp thậm chí vượt qua Thiên Đạo Tông cũng không phải là không có khả năng. Lâm Húc sở dĩ còn đợi tại Thiên Đạo Tông, một mặt là nghĩ lại nhiều làm điểm tài nguyên tu luyện, một mặt khác là không nghĩ Long Cốc quá sớm bạo lộ ra, không tham gia môn phái đại bị là không hứng thú chỉ muốn chuyên tâm tu luyện. Nhưng đối với tìm tới cửa phiền phức Lâm Húc lại sẽ không lùi lại nửa bước. Bình Thiên Phong lớp chiến Lâm Húc nhìn một chút trong tay chiến Tiết, liếc mắt nhìn nhìn đưa thiếp Thiên Tử Cung cận vệ một chút, cười lạnh nói: Cho ta một cái ứng chiến lý do. Thiên Tử Cung cận vệ sửng sốt, hắn nghĩ tới Lâm Húc sẽ báo nổi, sẽ giận mắng, nhưng lại không nghĩ tới Lâm Húc sẽ hỏi ra một câu nói như vậy. Ứng chiến lý do? Đây còn phải nói a? Ngươi là địa tử, đối mặt đến từ Thiên Tử khiêu chiến không nên tiếp nhận a. Đây chính là quan hệ đến vấn đề mặt mũi a. Nhìn xem xứng sở Thiên Tử Cung cận vệ, Lâm Húc thản nhiên nói: Bạn tọa thời gian rất quý giá, sẽ không lãng phí ở không có chút ý nghĩa nào tranh đấu phía trên. Ngươi đi nói cho Âu Dương Thịnh, muốn đánh có thể nhưng là phải có điểm tặng thưởng về phần bao lớn tặng thưởng nhà để chính hắn suy nghĩ nhìn vẻ mặt phiền muộn chi sắc rời đi Thiên Tử Cung cận vệ Lâm Húc bắt đầu cười hắc hắc Thiên Tử Âu Dương Thịnh muốn dùng hắn làm hòn đá kê chân đến vãn hồi danh dự hắn làm sao lại nhìn không ra bất quá tựa như Lâm Húc đối Thiên Tử Cung cận vệ nói như vậy loại tranh đấu này hắn một chút hứng thú cũng không có đối với Thiên Tông cùng Đạo Tông tôn vị hắn cho tới bây giờ liền không nghĩ tới đã như vậy thắng Âu Dương Thịnh thì có ích lợi gì Âu Dương Thịnh muốn đánh cũng có thể chỉ cần hắn cầm được ra đầy đủ để Lâm Húc động tâm tặng thưởng Lâm Húc cũng không để ý cùng hắn hoạt động một chút cẩn quật cái gì Hắn muốn ta xuất ra tặng thưởng? Lẽ nào lại như vậy? Kinh người quá đáng. Thiên tử cung cận vệ đem Lâm Húc nói lời y nguyên không thay đổi hồi bẩm cho Âu Dương Thịnh, Âu Dương Thịnh nghe xong liền giận. Một bàn tay đem bảo tọa tay vịn đập đến vỡ nát. Một đám cận vệ câm như hến, nhìn sang Âu Dương Thịnh kia âm trầm đến sắp tích thủy sắp mặt. Nhao nhao đem đầu thấp xuống thở mạnh cũng không dám, Âu Dương Thịnh hiện tại ngay tại nỗi nóng, chớ tự tìm chán đi làm đối phương nơi chốc giận. Âu Dương Thịnh là thật rất phiền muộn, Lâm Húc chiêu này quá ác, nếu là hắn không xuất ra tặng thưởng đi ức chế Chuyển Dương lái đi người khác sẽ chỉ nói hắn cái này Thiên tử sợ chuyển vận không dậy nổi tiền đặc cược, bởi vì khiêu chiến là hắn nói ra. Ở mặt cắn nửa ngày răng về sau, Âu Dương Thịnh đem một viên ngọc giản ném cho Truyền Lời cận vệ, cầm đi cho Lâm Húc. Ta nhìn hắn còn thế nào nói. Cái này cận vệ nghe xong liền cú mặt, đây chính là cái tốn công mà không có kết quả việc cần làm, làm tốt là hà là, nếu là đối phương lại làm khó dễ trải qua vậy liền dặm ngoài không phải người. Chỉ bất quá hắn cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin cầm ngọc giản hướng địa tử cung đi. Ha ha, Âu Dương Thịnh cái này xuất thủ thật là lớn vương. Nói cho hắn, điều kiện này bạn toạ đáp ứng. Ba ngày sau đó, Tề Thiên Phong trên diễn võ trường nhất quyết thư hùng. Co tốt, lần này Âu Dương Thịnh xuất ra tặng thưởng tựa hồ có đủ. Lâm Húc nhìn qua trong ngọc giản nội dung bên trong không nói thêm gì nữa, cười ha ha một tiếng đồng ý. Thiên tử cung cận vệ thở dài một hơi, vội vàng thi lễ một cái về sau trở về phục mệnh. Âu Dương Thịnh tiếp vào hồi báo nói Lâm Húc đáp ứng ước chiến về sau, trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh, đáp ứng liền tốt. Ừ, người không biết tự lượng sức mình, bản tọa tặng thưởng là dễ cầm như vậy sao? Cũng không sợ ăn quá no ngện chết. Chờ lấy xem đi, bản tọa muốn đem ngươi lợi hại hung ác dẫm tại dưới chân để những cái này tâm hoài quỷ thai đám ra hỏa triệt để hết hy vọng. Bởi vì đón lấy Âu Dương Thịnh chiến thư, Lâm Húc không tiếp tục tiếp tục tu luyện, miễn cho đem thời gian cho bỏ lỡ, phân phó cận vệ làm một bàn phong phú tịch rượu, cùng trong cung mười cái cận vệ cùng một chỗ uống một phen, sau đó thư thư phục phục ngủ một giấc, mai cho đến ngày thứ ba ước chiến thời điểm mới tỉnh lại. Âu Dương Thịnh muốn cho chúng ta đưa lại lễ, các huynh đệ, buổi ta cùng đi chiếu cố hắn. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lâm Húc chỉ cảm thấy tinh khí thần vô cùng phong phú, nhịn không được ha ha lớn tiểu một tiếng, dẫn đầu hướng về Tề Thiên Phong bay đi. Thế Thiên Phong tại triều Thiên Phong bên cạnh, cùng triều Thiên Phong bên trên kia do trời tông, đạo tông liên thủ mở lâm thời không gian khác biệt. Thế Thiên Phong phía trên diễn võ trưởng đối so tài người không có bất kỳ cái gì hạn chế, đem kết giới mở ra về sau có thể gánh vác đại thừa kỳ cao thủ công kích. Khoảng cách nước định thời gian còn có hơn nửa canh giờ, Âu Dương Thịnh liền mang theo Thiên Tử Cung người đến diễn võ trưởng, phát hiện đã có không ít thiên đạo tông đệ tử tụ tập tại diễn võ trưởng trung thành. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý tiêu dung. Theo thời gian tới gần, càng nhiều thiên đạo tông đệ tử đến diễn võ trưởng, mắt thấy là phải đến nước định so tài thời gian, vẫn không gặp lâm húc thân ảnh đáng chết, lâm húc giã hỏa này sẽ không là khiếp đảm không dám tới đi. Âu Dương Thịnh có chút nóng nảy bắt đầu cùng lâm húc ước chiến tin tức là hắn thiên tử cung người tung ra ngoài, lâm húc cùng địa tử cung người cũng không có công khai đáp lại qua. Nếu là lâm húc không ra, vậy coi như thành hắn Âu Dương Thịnh tự mình đa tình nghĩ tin tức. Đám người đã bắt đầu nhỏ dọn nghị luận lên, có nói địa tử lâm húc có phải hay không sợ thiên tử Âu Dương Thịnh không dám tới, cũng có người nói là Âu Dương Thịnh cố ý thả ra tin tức lừa dối mọi người. Kỳ thật lâm húc căn bản là không có đáp ứng cùng hắn so tài. Thậm chí còn có người nói Lâm Húc căn bản cũng không thèm tại cùng Âu Dương Thịnh so tài, muốn thị thí cũng muốn tuyển đạo tử từ tư Đồ Nam. Cùng Âu Dương Thịnh lo lắng đồng dạng, đông đảo nghị luận bên trong nhất là lấy Âu Dương Thịnh nghị tin tức chiếm đa số, nghe được Âu Dương Thịnh sắc mặt đen phải cùng đáy nổi đồng dạng. Tâm lý hung hăng mườn rủa Lâm Húc cái này không đúng giờ ra hỏa. địa tử đại nhân đến rồi, Lâm Húc đến rồi. Rốt cục tại mọi người còn muốn mất đi kiên nhận thời điểm, Lâm Húc mang theo điệu tử cung mời cái cận vệ xuất hiện tại Tề Thiên Phong phía trên, Âu Dương Thịnh nhẹ nhàng thở ra đồng thời, đáy lòng cũng có một cơn lửa giận bay lên. Đang nghĩ nói chút gì, lại bị Lâm Húc vượt lên trước mở miệng, ai nha Âu Dương Hình, thật sự là thật có lỗi, hôm qua uống nhiều ngủ quên. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Ta rất để ý." Âu Dương Thịnh hận đến nghiến răng, biết muốn tỉ thí với hắn còn uống say, còn ngủ quên, quả thực liền không có đem hắn đặt ở mắt bên trong mà. Chỉ là loại lời này lại không thể nói ra, nếu không cũng quá rơi mặt mũi, Âu Dương Thịnh chỉ có thể từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Không ngại." Lâm Húc vỗ tay một cái cười nói, "Ta liền biết Âu Dương Hình sẽ không ngại. Đúng, ngươi tặng tưởng mang đến hay chưa? Ngươi cho rằng mình thắng định rồi sao?" Âu Dương Thịnh rất muốn giống to một câu, kết quả nghẹn nửa ngày hay là nhịn xuống đem một cái chữ vật giới chỉ hướng về lâm húc đem tới, lâm húc tiếp được nhìn một chút, thỏa mãn nhẹ gật đầu, đem chiếc nhẫn vừa thu lại liền muốn lên nải. lâm huynh ngươi tặng thưởng đâu? âu dương thịnh lên tiếng ngăn lại lâm húc. tặng thưởng? ta chưa nói qua muốn dẫn tặng thưởng a? âu dương huynh ngươi tìm ta ước chiến tại sao phải ta sáng chói đầu? lâm húc một mặt không hiểu nhìn xem âu dương thịnh, chợt bề ngoài như có chút ngượng ngùng nói, ta địa tử cung mới lập, không so được thiên tử cung tài đại khí thô, không có nhiều như vậy tài nguyên có thể lãng phí. âu dương huynh thứ lỗi, ta thứ lỗi đại gia ngươi. âu dương thịnh con mắt đều nhanh phun lửa, cái này nói gì vậy? chẳng lẽ ta thiên tử cung tài nguyên liền có thể tùy tiện lãng phí không thành? mắt thấy lâm húc thản nhiên trôi dạt đến diễn võ trưởng trung ương đứng vững, âu dương thịnh chỉ có thể đem lửa giận đè nén xuống, bá một tiếng lách mình đến trong diễn võ trưởng. tiểu tử, liền để ngươi trước được ý một trận đợi lát nữa, bản tông muốn để ngươi muốn khóc cũng khóc không được, ngoan ngoãn địa đem tặng thưởng cho ta phun ra. mắt thấy lâm húc cùng âu dương thịnh tiến vào trong diễn võ trưởng, thiên tử cung cận vệ đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng linh thạch để vào trận pháp cái ránh bên trong khởi động kết giới, một cái cự đại hình nửa vòng tròn trong suốt lồng ánh sáng đem toàn bộ diễn võ trưởng bao phủ. lâm húc, bản tọa thật sự là bội phục ngươi dũng khí không biết nên nói ngươi là cuồng vọng đâu hay là vô chi đâu. thấy kết giới mở ra lên, Âu Dương Thịnh biểu lộ dễ dàng hơn, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý mà cười tàn nhẫn ý. Kết giới có thể che đậy thanh âm cùng thân thức, hắn không sợ chính mình đạo lời nói bị người khác nghe tới. Âu Dương Thịnh, ngươi là tới tìm ta so tài hay là tới tìm ta nói chuyện hiếm? Lâm Húc ngẩng đầu lên, khoe miệng khẽ nhất nói, lớn mật, ngươi thì tính là cái gì, dám cùng bản tọa nói như vậy? Âu Dương Thịnh giận, Lâm Húc cũng không có bung ra tự thân khí tức, theo Âu Dương Thịnh hắn ý nguyên vẫn chỉ là lúc đầu hợp thể kỳ tiểu tử một cái hợp thể kỳ hậu bối, bất quá bởi vì nhất thời vận khí không tệ thụ đạo tông nhìn chúng thu hoạch được địa tử tôn vị mà thôi, có cái gì có thể phép lối. coi như hắn thiên tài đi nữa cũng bất quá hợp thể kỳ tu vi mà thôi, cái này bên trong cũng không phải triều thiên phong so tại không gian, mình độ kiếp hậu kỳ tu vi đủ để nghiền ép hắn. Âu Dương Tịnh là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, vừa dứt lời hắn liền hướng về lâm húc vọt mạnh quá khứ, tay phải mang theo điểm núi đoạn hải chi lực hướng về lâm húc trên mặt vuông qua, hắn thấy một tát này lâm hút vô luận như thế nào cũng không có khả năng né tránh. Quả nhiên, Lâm Húc giống như hoàn toàn chưa kịp phản ứng, mắt thấy Âu Dương Thịnh bàn tay đã chạm đến Lâm Húc mặt, Âu Dương Thịnh khẽ miệng đã nổi lên ràng cười. Bệnh! Trong dự đoán máu tươi bắn tung tóe tràn cảnh cũng chưa từng xuất hiện, Âu Dương Thịnh bàn tay trực tiếp xuyên qua Lâm Húc thân thể. Tàn ảnh. Âu Dương Thịnh thiếu dung ngưng trệ trên mặt, bản năng quay người làm ra phòng ngự tư thế, lại phát hiện trong tưởng tượng công kích cũng không có đến. Lâm Húc đứng bình tĩnh tại phía sau mặt mấy trượng có hơn chỗ, cười như không cười nhìn xem Âu Dương Thịnh, mỉm cười nói, "Âu Dương huynh ngươi đang tìm cái gì đâu?" Âu Dương Thịnh sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, hắn vừa rồi biểu hiện tựa như một cái thất kinh thằng hề đồng dạng mấu chốt nhất chính là vừa rồi một màn kia tất cả đều bị bên ngoài diễn võ trường người xem ở trong mắt. Gia hỏa này tốc độ làm sao nhanh như vậy? Hợp thể kỳ có thể đạt tới tốc độ như vậy? Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Trong lòng khó xử tức giận chi hơn Âu Dương Thịnh càng nhiều thì là kinh nghi bất định, phảng phất bản thân an ủi mà thấp giọng tự nói đôi câu sau Âu Dương Thịnh phấn khởi toàn lực hướng về Lâm Húc xuống tới, bàn tay hướng về Lâm Húc đổ ngang mà đi, nhưng mà Lâm Húc luôn luôn vẫn có thể tại tối hậu quan đầu tránh ra công kích của hắn, nó công kích mang theo khí tình còn không có đụng phải Lâm Húc liền vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả tiếp theo công kích vài chục cái về sau. Âu Dương Thịnh hơi nún chân đạp một cái về sau tung bay rút lui ra, nĩu chặt lông mày cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Húc, ngươi không phải hợp đồng kỳ Tu Vi, ngươi là độ Kiếp Kỳ. Mặc dù Lâm Húc chỉ là đang nháy mở Âu Dương Thịnh công kích thời điểm mới phóng xuất ra một chút xíu khí tức, nhưng Âu Dương Thịnh dù sao cũng là Thiên Đạo Tông đã từng hai đại yêu nghiệt thiên tài một trong, nếu là hiện tại còn nhìn không ra lời nói vậy hắn cũng liền buồng công thiên tài danh hiệu. Lâm Húc một tiếng cười khẽ, ta lúc nào nói qua ta là hợp thể kỳ rồi. Thoại âm rơi xuống, không tiếp tục cần giấu Tu Vi của mình, Đỗ Kiếp hậu kỳ khí tức hiển lộ không bỏ sót. Âu Dương Thịnh nộ khí trì trệ, tựa hồ. Giống như Lâm Húc thật không có nói qua, là chính hắn cho rằng như vậy mà thôi. Chỉ là, tiểu tử này làm sao nhanh như vậy liền đạt tới độ kiếp kỳ, hay là độ kiếp hậu kỳ? Lúc này mới bao lâu thời gian a? Âu Dương Thịnh trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, Lâm Húc thái độ quá nhạt định, mà lại tiểu tử này đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ, mặc kệ hắn làm sao đạt tới, độ kiếp hậu kỳ chính là độ kiếp hậu kỳ, cái này tu vi là làm không được giả. Trận này vốn cho là 10 phần chắc chắn quyết đấu chỉ sợ không có nhẹ nhàng như vậy. Chương 326, nhường, chương 326, nhường. Lâm Húc, ngươi đừng quá đắc ý coi như ngươi cũng đến độ kiếp hậu kỳ lại như thế nào? Bản tọa liền không tin cầm không giới ngươi. Âu Dương Thịnh mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, nổi giận muốn điên, nói ít khoan lác, so tài xem hư thực, phóng nửa tới. Lâm Húc cười nhạt một tiếng, đưa tay hướng về phía Âu Dương Thịnh mắt lát, hỗn đản, an ta một kích. Bị Lâm Húc như thế coi thường, Âu Dương Thịnh lên cơn giận dữ, liệt thiên kích xuất hiện trong tay, hóa thành một cơn bão táp hướng về Lâm Húc hung hăng đập tới. Lần này Âu Dương Thịnh vận dụng đại đạo chi lực vững vàng khóa chặt Lâm Húc khí tức, chỉ dựa vào tốc độ cùng thân pháp là không có khả năng hoàn toàn mau nè đến. Nghĩ bước ta cứng đối cứng, tốt, như ngươi mong muốn. Lâm Húc trong tay xuất hiện thanh Ngọc Kiếm, tạm thời đến nói đây là hắn hiện giai đoạn cường đại nhất binh khí, ngũ hành linh kiếm vì lực so với thanh Ngọc Kiếm đến phải kém một bậc, bất quá ngũ hành linh kiếm là Lâm Húc bản mệnh thần binh, mà lại có được tiến hóa đặc tính, chỉ cần chậm rãi ôn dưỡng đem nó dung hợp vì một đêm, sớm muộn có thể vượt qua thanh Ngọc Kiếm. Oen, va chạm kịch liệt âm thanh bên trong, hai bóng người điểm bắn mà ra, Âu Dương Thịnh đại kích trên mặt đất gảy ra một đạo thật sâu vết rách, chợt vẹn lui lại hơn 10 trượng mới đứng vững thân hình, trái lại Lâm Húc, chỉ là mũi chân trên mặt đất hối hạ đạp hơn 10 cái liền vững vàng đứng vững, cầm kiếm chỉ phía xa Âu Dương Thịnh. Lập tức phân cao thấp, cái này, đây không có khả năng. Âu Dương Thịnh trong mắt tơ máu dày đặc, mặt mũi tràn đầy điên cuồng địa gào khét, hắn không thể tin được Lâm Húc vậy mà có thể ở chính diện đối cứng bên trong đệ lại hắn một đầu. Đây là lần trước đối chiến chỉ là cái kia bị hắn áp chế gắt gao tiểu tử à? Mới hơn 100 năm mà thôi à? Tu vi tăng trưởng phải nhanh cũng liền thôi, làm sao cái này chiến lực cũng biến thành yêu nghiệt như thế? Bản tọa không tin, chết đi cho ta! Âu Dương Thịnh cuồng hống một tiếng, liệt tiên kích điên cuồng địa múa bắt đầu, mang theo từng đầu tựa như hắc long khí tịnh hướng về Lâm Húc xé rách mà đến, thề phải đem Lâm Húc chém thành muôn mảnh. Bá Bá Bá! Kiếm mang quét ngang, kiếm khí tung hành. Liệt thiên kích kình bị đều cắt lại, nguyên bản có thể chịu đựng lấy đại thừa kỳ cao thủ công kích mặt đất cũng xuất hiện hư hao. Lấy Lâm hút hai người giao thủ chỗ làm trung tâm vỡ vụn ra, bụi mù nổi lên bốn phía, nếu không phải có kết giới bảo vệ diễn võ trường, chỉ sợ bốn phía quan chiến thiên đạo tông đệ tử đã sớm chết tổn thương thảm trọng. Mặc dù hai người giao chiến dư ba không có xuyên thấu kết giới, nhưng mọi người hay là cảm nhận được hai người kia biến thái chiến lực, phải biết diễn võ trường thế nhưng là danh sư có thể chống cự đại thừa kỳ trở xuống công kích sân bãi. Vậy mà lại bị đánh cho bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay loạn, cái này trong giao chiến hai người mặc dù tu vi chưa đạt đại thừa kỳ nhưng cái này chiến lược lại là không kém bao nhiêu các ngươi nói thiên tử đại nhân cùng địa tử đại nhân ai sẽ chiến thắng đây không phải nói nhảm a đương nhiên là thiên tử đại nhân thiên tử đại nhân thế nhưng là độ kiếp hậu kỳ siêu cấp cường giả toàn bộ thiên đạo tông trừ tiếp bại vào đạo tử đại nhân chi thủ bên ngoài không phải phùng bị thủ địa tử đại nhân mặc dù lợi hại nhưng dù sao niên kỳ còn thành làm sao có thể là thiên tử đối thủ của đại nhân cái này cũng không nhất định không nghe nói a nói tháp tư cách chiến thời điểm hai người thế nhưng là chiến thành ngang tay a kia là thiên tử tu vi của đại nhân bị hạn chế bằng không bằng địa tử hợp thể kỳ tu vi làm sao có thể cùng thiên tử đại nhân hòa chiếu ngươi nói như vậy địa tử đại nhân không đã sớm nên lạc bại rồi sao sao có thể kiên trì lâu như vậy mà lại ta cảm thấy tựa hồ hiện tại là địa tử đại nhân chiếm thượng phong a cái này cái này sao âu dương thịnh lần này vì cho mình tạo thế thế nhưng là phát động tất cả địa tử cung người đến đây liền ngay cả làm việc vật tạm dịch đều không loạn những người này tự nhiên là những sức lực địa thổi phòng âu dương thịnh chỉ là tình huống hiện trường xem ra tựa hồ giống như là âu dương thịnh rơi vào hạ phong a hô hô ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian Lâm Húc cùng Âu Dương Thịnh đã giao thủ mấy trăm hiệp, Âu Dương Thịnh hô hấp bắt đầu có chút hỗn loạn, trái lại Lâm Húc lại là khí tức kéo dài, Âu Dương Thịnh là càng đánh càng kinh hãi, ngay từ đầu thỏa thuê mãn nguyện, lòng tin tràn đầy đã một chút đều không thừa, cứ việc tâm lý đủ kiểu không muốn, nhưng Âu Dương Thịnh nhưng lại không thể không thừa nhận, Lâm Húc thực lực bây giờ ở trên hắn, hiện thực này để luôn luôn cao ngạo hắn phiền muộn phải muốn thổ huyết, nhất là Song Phương dừng tay sau khi tách ra Lâm Húc kia một mặt hí ngược thân sắc, càng làm cho hắn cảm thấy ngực đổ đất hoàng. Âu Dương Thịnh hiện tại cảm thấy mình chính là cái ngu ngốc, là cái tự cho là đúng ngu xuẩn. Nguyên Lai tưởng rằng có thể đem Lâm Húc coi như đá đặt chân đến vãn hồi tự thân như thế. Hiện tại xem ra sợ là mình muốn trở thành đối phương đá đặt chân, hay là tự nguyện đưa đi lên cửa tìm dẫm. Đáng chết, đáng chết, đáng chết ta. Âu Dương Thịnh con mắt tất cả đều đỏ, hắn không thể thua, bởi vì hắn thua không nổi, thua ở đạo tử tư đồ nam trong tay đã để địa vị của hắn bắt đầu dao động. Nếu là lại thua ở Lâm Húc trong tay, vậy hắn cái này thiên tử uy nghiêm coi như triệt để quét rác, đến lúc đó chẳng những thiên tông bảo tọa vô vọng, khẳng định còn sẽ có không ít ngốc nghếch hắn thiên tử tôn vị người chạy đến khiêu chiến hắn. Không được, ta quyết không thể thua, quyết tâm liều mạng. Âu Dương Thịnh toàn thân tinh huyết đột nhiên sôi trào lên, nồng hậu dày đặc huyết vụ từ nó thể đồng hồ tỏa khắp mà ra, tựa như hộ thân hỏa diễm đồng dạng tại mặt ngoài phun trào, khí thế nháy mắt phóng đại, ẩn ẩn có vượt qua độ kiếp kỳ đạt tới đại thừa kỳ cảm giác, là linh huyết bảo, Giáng hỏa này muốn liều mạng. Lâm Húc biến sắc, hắn chưa từng nghĩ tới muốn cái gì tranh đoạt Thiên Tông, Đạo Tông bảo tọa, cho nên cho tới nay đều biểu hiện được rất địa thấp, nếu không phải Âu Dương Thịnh đốt đốt bức bách, nếu không phải vì đối phương xung làm tặng thưởng kia phong phú tài nguyên, Lâm Húc căn bản cũng sẽ không đến cùng Âu Dương Thịnh lựa võ. Mắt thấy đối phương muốn liều mạng, Lâm Húc có chút gấp. Hắn cũng không phải sợ Âu Dương Thịnh, mà là loại này không có ý nghĩa liều sống liều chết hoàn toàn không cần thiết ta. Thật muốn sử xuất toàn lực lời nói Lâm Húc muốn lấy Âu Dương Thịnh cũng không phải quá khó, nhưng cứ như vậy hắn cũng quá làm náo động, hơn nữa còn sẽ cùng Âu Dương Thịnh kết xuống không giải được sinh tử đại thủ, tính thế nào cũng là mình lô vốn a. Âu Dương Minh, cái này liền muốn liều mạng rồi, không đáng a. Hai ta thương lượng như thế nào? Ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền để cho ngươi cùng ngươi đánh cái ngang tay. Âu Dương Thịnh đang muốn phát động công kích, đung nhiên Lâm Húc thanh âm truyền đến trong thay, đang muốn phóng ra bước chân lập tức dừng lại, toàn thân tăng cao khí thế cũng là trì trệ. Lâm Húc tiểu tử này nói cái gì? Để cho ta đánh cái ngang tay. Âu Dương Thịnh cuống quýt tán đi toàn thân huyết khí, linh huyết bạo mặc dù lợi hại, nhưng sẽ đối thân thể tạo thành gánh nặng rất lớn, có thể không cần lời nói hắn tự nhiên không muốn động dùng. Điều kiện gì? Rất đơn giản. Đem tặng thưởng số lượng đề cao gấp đôi, còn có chính là cam đoan về sau đừng tìm ta địa tử cung phiến phức, đồng dạng ta cũng sẽ không cùng ngươi đi tranh đoạt cái gì Thiên Tông bảo tọa. Lâm Húc điều kiện để Âu Dương Thịnh mở người, Lâm Húc nói sẽ không cùng hắn tranh đoạt Thiên Tông bảo tọa, thật giả? Ân, cũng không phải là không có khả năng lâm húc gia nhập thiên đạo tông đến nay luôn luôn địa thấp, trừ nói tháp lần kia một trận chiến bên ngoài chưa hề cùng người khác tranh đoạt qua thứ gì, chẳng lẽ hắn thật đối thiên tông bảo tọa không hứng thú? bất quá tiểu tử này khẩu vị cũng quá lớn đi, đem tặng thưởng gia tăng gấp đôi, hắn khi những cái kia chân quý tài nguyên là trên trời rơi xuống đến sao? đây chính là thiên tử cung non nửa tài nguyên a, ngươi có phải hay không quá tham lam một chút? những cái kia tặng thưởng cũng không phải số lượng nhỏ, long tham a, ta cũng không cảm thấy. Âu Dương huynh ngươi là người thông minh, cùng thiên tông bảo tọa so sánh, chỉ là tài nguyên lại đáng là gì đâu? Âu Dương thịnh chợt mặc trên mặt thần sắc câm tình bất định nửa ngày về sau hỏi ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi bằng ta điệu tử tiết tuổi lâm húc tiếng nói bên trong có sự tự tin mạnh mẽ sau đó lời nói âm nhất truyền đương nhiên ta cũng có thể lập xuống huyết thệ chỉ cần ngươi thiên tử cung sẽ không tìm ta điệu tử cung phiến thức ta liền sẽ không cùng ngươi đi tranh thiên tử bảo toạ như thế nào âu dương thịnh cắn răng nghĩ nghĩ đang định đáp ứng đong nhiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu lâm húc giá hỏa này làm sao tốt như vậy nói chuyện sẽ không phải là biết không phải là ta đối thủ cho nên dùng lời lừa gạt ta đi đúng lần trước phong minh giao thủ với hắn thời điểm sử dụng qua linh huyết bảo Hắn nhất định là biết chiêu này lợi hại, biết mình thắng không được, cho nên mới sẽ yếu thế." Âu Dương Thịnh càng nghĩ càng chắc chắn. "Không sai, khẳng định là như thế này. Tiểu tử thúi, kém chút để ngươi cho lừa gạt." "Hừ, sợ bại bởi bản tọa liền chơi loại này thấp hèn chiêu số, bản tọa hôm nay nhất định phải phế bỏ ngươi." Âu Dương Thịnh nghe răng cười một tiếng, huyết vụ lần nữa như là hỏa diễm luồn lên, khí thế cường đại để kết giới cũng bắt đầu khẽ run rẩy. Trong tay Liệt Thiên kích thả ra mấy chục trượng kích mang hướng về Lâm Húc vào đầu chém xuống mà đi. "Ai, đầu năm nay nói thật ra làm sao liền không ai tin đâu." Lâm Húc lắc đầu bất đắc dĩ, "Được rồi, đã không tin liền đánh tới ngươi tin tốt." Giới Hà Quyền, Kim sắc khí lãng từ Lâm Húc thể đồng hồ lượn lên, nó cả người đều bao hàm tại trong đó. Trong tay thanh ngọc kiếm quang mang đại thịnh, không chút nào yếu thế địa bổ ra mấy đạo kiếm mang hướng về Âu Dương Thịnh kích mang trên tới. Kích kình tung bay, kiếm khí tung hành, trên mặt đất bị cắt ra từng đạo thật sâu vết rách, chốn ở địa tầng bên trong từng cái kết giới trận pháp nhao nhau hiện hiện mà ra phóng xuất ra địa mạch chi lực bảo vệ ngọn núi, trong diễn võ trường lại lần nữa lâm vào cắt bay đá chạy, mắt thường khó phân biệt trong hỗn loạn. Mọi người vây xem thấy Lâm Húc cùng Âu Dương Thịnh đối mặt một trận về sau lại lần nữa giao thủ. Từng cái trên mặt đều lộ ra hương phấn mà tiếc nối thần sắc. Hương phấn là loại trình độ này quyết đấu thế nhưng là ngàn năm khó gặp. tiếc nối là kết giới mặc dù che kín hai người giao thủ dư ba quyết tán, nhưng cùng lúc cũng ngăn trở thần trí của bọn hắn cùng pháp thuật nhìn trộm. Thủy kính thuật căn bản là xuyên thấu không chấm dứt giới hạn chế, không có cách nào nhìn thấy hai người giao thủ tỉnh. Huân cụ thể a? Làm sao có thể? Dùng linh huyết bạo đều cầm không dưới tiểu tử này. Âu Dương Thịnh vốn cho là mình dùng ra linh huyết bạo nhất định có thể đem Lâm Húc lật tay ở giữa liền đánh ngã. Ai có thể nghĩ Lâm Húc khí tức cũng đột nhiên tăng vọt, không kém chút nào hắn? Tuân nữa nhìn đối phương kia tài giỏi có thừa bộ dáng rõ ràng liền không có đem hết toàn lực, lập tức trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút. Gia hỏa này không có nói sai, thực lực của hắn đích sát tại trên ta. Âu Dương Thịnh giống như nuốt một viên quả đắng, miệng đầy lòng tràn đầy đắng chát, cho tới nay hắn đều bị người khác xưng là yêu nghiệt đến biến thái thiên tài, ai có thể nghĩ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hiện tại một cái so hắn càng thêm yêu nghiệt thiên tài cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt hắn, buồn cười lúc trước hắn còn đem đối phương coi như tùy tiện có thể nắm đá đặt chân, chủ động phát ra khiêu chiến. Ra sức một kích đem Lâm Húc bức lui, Âu Dương Thịnh làm ra một cái dừng tay tư thế, mở miệng nói khỏi phải đánh, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, tặng thưởng số lượng lại thêm gấp đôi. Lâm Húc ngay tại chỗ lên giá, ngươi, Lâm Húc, ngươi đừng quá mức điểm. Vừa rồi rõ ràng chỉ là gấp đôi. Âu Dương Thịnh kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, cương chế lấy lửa giận gầm nhẹ nói. Qua điểm a? Mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Ta cho ngươi ba hơi thời gian cân nhắc, có đáp ứng hay không tùy ngươi. Lâm Húc dù bận vẫn lung dung mà nhìn xem Âu Dương Thịnh, hắn cũng không tin đối phương không đáp ứng. Thử, bước ta dùng giới hạn quyền không trả giá một chút sao được? Xem như ngươi lợi hại, ta đáp ứng ngươi. Linh huyết bạo thời gian có hạn, nhìn xem Lâm Húc Bộ kia bình chân như vại dáng vẻ, Âu Dương Thịnh biết lần này mình cái này thua thiệt là ăn chắc, người là giao tớt, ta là thịt ca a. Sớm dạng này không là tốt rồi. Lâm Húc cười hắc hắc, vung tay lên lần nữa hoành lên một đoàn bụi đất che khuất mình cùng Âu Dương Thịnh thân hình, miễn cho bị bên ngoài diễn võ trưởng người nhìn thấy, tiếp lấy phát hạ đến huyết tệ. Âu Dương Thịnh sắc mặt âm trầm đánh ra một đạo hỏa quang, bên ngoài diễn võ trường tiền tử cung cận vệ nhìn thấy tín hiệu ánh lửa sau vội vàng đình chỉ trận pháp mở ra cái giới. So tài có kết quả rồi. Ai thắng rồi? Kỳ quái, hai người đều đứng tại giữa sân, nhìn không ra ai chiến thắng a cái rơi biến mất chỉ là bụi mù tự nhiên ngăn không được một đám tu sĩ điều tra chỉ là đập vào mắt bên trong cảnh tượng nhưng lại làm cho bọn họ tương đương hoang mang lâm húc cùng âu dương thịnh hai người đối diện mà đứng trên thân đều không có gì vết thương nhìn không ra đến cùng là ai thua ai thắng ngay tại mọi người hoang mang lúc chỉ thấy lâm húc hướng về phía âu dương thịnh chắp tay cất cao giọng nói âu dương huynh quả nhiên lợi hại tiếp tục đánh xuống cũng là phi công chúng ta như vậy dừng lại đi cáo tử nói xong hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời hướng về địa tử cung bay đi mười tên địa tử cung cận vệ vội vàng đi theo thế hòa không thể nào lại là thế hòa hẳn là thật Không nhìn bầu trời tử đại nhân đều không có lên tiếng phản đối a, lại nói đây là bọn hắn lần thứ nhì đánh thành thế hòa đi. Lần trước thiên tử là tu vi bị hạ, lần này nhưng không có cái gì hạn chế a, địa tử thế mà còn có thể cùng hắn đánh ngang, đây chẳng phải là nói địa tử chân thực thực lực đã đuổi kịp thiên tử. Âu Dương Thịnh nghe mọi người tiếng nghị luận, sắc mặt rất là khó coi, mặc dù là thế hòa kết thúc, nhưng ở mọi người nhìn lại Lâm Húc ngắn ngủi hơn 100 năm liền đuổi kịp Âu Dương Thịnh cái này thiên tử, luận thiên tử so với Âu Dương Thịnh đến cần phải mạnh một màn lớn nhớ tới lâm húc rời đi thời điểm truyền âm lưu lại câu kia làm phiền Âu Dương Huynh mau chóng đem tặng thưởng đưa đến ta địa tử cung Âu Dương Thịnh liền cảm thấy một trận khó xử hung hăng dậm chân một cái cũng hóa thành lưu quang hướng lên trời tử cung bay đi một đám thiên tử cung tu sĩ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tất cả đều im lặng không lên tiếng đi theo rốt cuộc không có trước đó phép lối tăng lâm húc trở lại địa tử cung về sau cười híp mắt để người chuẩn bị một bàn lớn tiệc rượu cùng một đám cận vệ nhóm uống bắt đầu chúng cận vệ ngay từ đầu còn có chút không rõ bất phân thắng bại mà thôi đại nhân vì sao như thế vui vẻ thẳng đến thiên tử cung người đưa tới chứa đại lượng tài nguyên chữ vật giới chỉ chúng cận vệ mới chợt hiểu ra Xem ra lần tỷ đấu này địa tử đại nhân là nhường a. Chưa xong đợi tiếp theo. DS, Cảng tạ thư hữu đỏ thần ném một tấm nguyệt phiếu, chương 327, Long cốc xuất thế, chương 327, Long cốc xuất thế. Âu Dương Thịnh cùng Lâm Húc một trận so tài mặc dù là lấy thế hòa kết thúc, nhưng toàn bộ địa tử cung tại Thiên đạo tông bên trong địa vị lại là lên cao một bậc lớn, rốt cuộc không ai dám đem địa tử cung coi như là mới phát thế lực. Kỳ quái là thiên tử cung nhưng không có như là Âu Dương Thịnh suy nghĩ như thế địa vị giảm đột ngột, ngược lại vững chắc khuất. Có lẽ là Âu Dương Thịnh cùng Lâm Húc trận kia giao đấu quá mức kinh tâm động phách, để mọi người thấy Âu Dương Thịnh vị này thiên tử đại nhân thực lực kinh khủng. Nghe nói ngày đó hai người rời đi diễn võ trường về sau, mọi người quét dọn diễn võ trường thời điểm phát hiện mặt ngoài tầng nham thạch hủy phải bảy tám phần, nếu không phải trôn ở dưới mặt đất trận pháp bảo vệ ngọn núi, chỉ sợ toàn bộ Tề Thiên Phong đều sẽ bị hủy phải sạch sẽ. Kinh khủng như vậy năng lực phá hoại, mọi người tự hỏi không người có thể làm được, tùy tiện hướng Âu Dương Thịnh khiêu chiến tuyệt đối là tự tìm đường chết. Âu Dương Thịnh cũng không nghĩ tới, vốn cho là đi một bước cơ giờ, không nghĩ tới ngược lại đạt được ngoài dự liệu kết quả, cũng coi là cảm thấy tràn an. Bởi vì bị Lâm Húc dọa dẫm mà buồn bực tâm tình cuối cùng là có chút thư giãn. Về phần Lâm Húc thì là lại trở lại trước đó sinh hoạt, năm qua năm địa ở tại địa trong tử cung tu luyện, 10 tên địa tử cung cận vệ cũng là như thế, theo bọn hắn nghĩ địa tử cung tại Thiên Đạo Tông địa vị tăng lên căn bản so ra kém đi Long Cốc Linh điển không gian bên trong tu luyện cảm ngộ đại đạo, không cần thiết vì tiếp nhận mọi người ánh mắt kính sợ mà lãng phí thời gian tu luyện. Ngoảnh một cái 100 năm thời gian đã qua, Lâm Húc tu vi đạt tới độ kiếp hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, đi theo bên cạnh hắn 10 tên cận vệ cũng có tăng lên trên địa động, toàn bộ đạt tới hợp thể hậu kỳ phía trên, thậm chí có 2 người đột phá đến độ kiếp sơ kỳ. Cùng so sánh, Lâm Húc Tu Vi tốc độ tăng lên còn so ra kém dưới tay hắn những này cận vệ nhóm, bất quá hắn cũng không để ý, bởi vì bản này chính là hắn cố ý gây nên. Cho tới nay Lâm Húc đều kiên trì một cái nguyên tắc. Tận lực áp chế Tu Vi tăng lên, trình độ lớn nhất địa khai phát tự thân tiềm lực, đây cũng là chiến lược của hắn một mực cao hơn nhiều Tu Vi nguyên nhân. 100 năm kỳ hạn đã đến, nên là về long cốc thời điểm, Lâm Húc mang theo sớm đã không kịp chờ đợi mười tên cận vệ rời đi thiên đạo tông. Lần này tại không có bất luận kẻ nào dám phái mật thám theo đuôi tại bọn hắn, hơi truyền tống mấy cái thành trì sau khi xác định không có người theo dõi, Lâm Húc một đoàn người trực tiếp truyền tống đến Bình Dương thành, hướng về Tử Vong rừng rậm tiến đến. Nghe nói Lâm Húc đến, tử truy nhi mấy người đều từ nhau nhau xuất quan, tuy nói tu tiên vô tuyến nguyện. trong nháy mắt 100 năm ở giữa, nhưng dù sao đã có tròn vẹn 200 năm không cùng Lâm Húc gặp nhau, trong lòng mọi người đều có chút tưởng niệm. Ha ha, rừng. Ka ka thế nhưng là đuổi kịp tu vi của ngươi. Vừa thấy mặt, Khương Vân Phàm liền lên dưới rọ xét Lâm Húc. Sau đó Vũ Lâm Húc bả vai cười ha ha. 100 năm tiểu tu Một trăm năm phát triển, Long Cốc có to lớn phát triển, chẳng những đệ tử nhân số gia tăng không ít, Tu Vi cũng tới một bậc thang. Dựa theo Lâm Húc định ra quy định, Tu Vi đạt tới Hóa Thần hậu kỳ liền có thể tiến vào Linh Điện không gian bên trong tu luyện. Đến nay trăm năm hết thề có hơn 50 người đạt tới tư cách tiến vào trong đó. Từ Truy Nhi đám người Tu Vi cũng có bước tiến dài, toàn bộ đạt tới độ kiếp kỳ. Nhất là Khương Vân Phạm càng là trực tiếp nhảy lên đến độ kiếp hậu kỳ cảnh giới Đại Viên Mãn, luận Tu Vi đã cùng Lâm Húc tương xứng. Đối này Lâm Húc cũng không có cái gì lòng ghét tỵ, Long Cốc muốn trở nên chân chính cường đại chỉ dựa vào một mình hắn là không được hiện tại Long Cốc dạng này phát triển trạng thái mới là Lâm Húc hy vọng nhất nhìn thấy Lâm Húc đem từ phía trên Tử Âu Dương Thịnh chỗ ấy dọa dẫm đến tài nguyên đem ra chọn vẹn xếp thành đồi núi nhỏ lớn nhỏ thấy ánh mắt của mọi người đều nhanh lùi ra đến Lâm dừng Khương Vân Phàm nuốt một ngụm nước bọn, người đây là đem Thiên Đạo Tông ăn cướp rồi sao cái gì gọi là ăn cướp a Lâm Húc tức giận trợn trán mắt ta thế nhưng là Thiên Đạo Tông Địa Tử Đại Nhân cần phải ăn cướp a đây là Thiên Tử Âu Dương Thịnh cùng ta so tài bại bởi ta tưởng tượng tưởng tượng nhiều như vậy tưởng tượng kia Âu Dương Thịnh đầu bị lừa đá rồi Cương Vân Phạm cùng tất cả mọi người là một mặt không tin thần sắc, chỉ là so tài lời nói đương nhiên không có nhiều như vậy tài nguyên. Lâm Húc hít một chút nói, ta tại trong tỉ thí nhường cùng Âu Dương Thịnh Hòa. Đây là hắn đáp ứng trả ra đại giới. Lâm Húc đem cùng Âu Dương Thịnh ước chiến trải qua nói đơn giản nói, mọi người lúc này mới chợt hiểu. Thôi nghĩ nghĩ liền Minh Bạch Lâm Húc dự định. Húc Nhi, ngươi là dự định Từ Thiên Đạo Tông rút khỏi rồi sao? Diệp Vô Kỵ nhìn xem Lâm Húc hỏi, hay là nhạc phụ đại nhân ngài hiểu ta? Không sai, ta nghĩ không sai biệt lắm là thời điểm Từ Thiên Đạo Tông rút khỏi, để Long Cấp chính thức tại thế nhân mặt ngay cả biểu diễn. Lâm Húc cười nói cho tới nay Lâm Húc liền không nghĩ tới tại Thiên Đạo Tông một mực tiếp tục chờ đợi hắn có Tông môn của mình Long Cốc ban đầu là bởi vì Long Cốc vừa mới cất bước còn xa xa không có cùng hư Thiên Điện Thiên Đạo Tông chống lại thực lực cho nên Lâm Húc mới có thể tạm thời gia nhập Thiên Đạo Tông vì chính là thu thập tài nguyên chậm rãi phát triển Long Cốc hiện tại Long Cốc cao tầng thực lực đã không kém gì Thiên Đạo Tông chắc hẳn cùng hư Thiên Điện so sánh cũng không kém bao nhiêu lại thêm lần này từ phía trên Tử Âu Dương Thịnh chỗ ấy dọa dẫm mà đến cái này một số lớn tài nguyên đã đầy đủ long cấp tương lai một đoạn thời gian rất dài phát triển, tất nhiên là không cần thiết lại ở tại Thiên đạo tông, nhất là bây giờ tại linh điển không gian bên trong tu luyện hiệu quả mạnh hơn xa địa tử cung. Kỳ thật lần này tới long cấp thời điểm Lâm Húc liền đã có quyết định này, tại nhìn thấy long cấp phát triển về sau xem như triệt để hạ quyết tâm. Kia phu quân ngươi không quay về rồi sao? Diệp Bình Nhi ngạc nhiên kêu lên, những năm gần đây một mực cùng Lâm Húc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, miệng nàng bên trong không nói, tâm lý đã sớm u hoãn không thôi. Diệp Bình Nhi lời nói nói chuyện, Tử Truy Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt cũng là một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Húc, nhiều năm mỗi người một nơi trong lòng các nàng cũng là tưởng niệm bất kỳ không quay về lâm húc gật đầu cười lần này lúc đi ra hắn cũng đã đem tiên đạo tông bên trong vật hữu dụng thu sạch nhập trữ vật giới chỉ bên trong nguyên bản liền có không còn trở về dự định quá tốt diệp bình nhi hoan hô lên tử truy nhi cùng lãnh lăng nguyệt cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng ba đôi mắt đẹp nu tình mỹ ý mà nhìn trầm trầm vào lâm húc long cốc rốt cục có thể danh chính ngôn thuận tại linh giới lộ diện long cốc các đệ tử cả đám đều hưng phấn không thôi người tu tiên cũng là người cũng có thất tình dục rủ dụ. tự nhiên hy vọng có thể thiên hạ dừng giành bất quá trong mọi người Hương phấn nhất còn muốn số Lâm Húc từ điệu tử cung mang tới 18 cận vệ. Sư Đông Hoa cùng 5 người tại linh điển không gian tu luyện cái này 100 năm thời gian tu vi lớn gần, đều đã đột phá đến độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong, cái này nếu là tại Thiên Đạo Tông nói lời từ biệt nói 100 năm, chỉ sợ sẽ là 200.300 năm cũng chưa chắc có thể đạt tới. Chớ nói chi là bọn hắn cũng đều đem mê chi đại đạo lĩnh ngộ được giai đoạn thứ nhất, cái này tại quá khứ thế nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hiện tại 100 năm kỳ hạn đã đến, nguyên bản bọn hắn hẳn là về Thiên Đạo Tông thay đổi một nhóm 5 tên cận vệ, hiện tại Lâm Húc tuyên bố Long Cốc chính thức xuất thế, không còn về Thiên Đạo Tông Vậy bọn hắn liền có thể tiếp tục lưu lại linh điển không gian bên trong tu luyện. Mã Lâm Húc mang tới 10 tên cận vệ cũng là hưng phấn không thôi, dựa theo kế hoạch nguyên bản bọn hắn lần này chỉ có thể lưu lại 5 người, nó hơn 5 người muốn chờ chút cái trăm năm về sau mới có thể đến linh điển không gian tu luyện, bây giờ tốt chứ, có thể toàn bộ lưu lại. Long Cốc xuất thế, toàn bộ linh giới đều chấn kinh, chẳng ai ngờ rằng nguyên bản không có danh tiếng gì một cái môn phái nhỏ vậy mà có được sâu như vậy nội tình. Cho tới nay Long Cốc tại các đại thành chỉ đều có phân bộ chiêu thu đệ tử. Nhưng làm việc từ trước đến nay được thấp, mà lại tương hỗ ở giữa luôn luôn cũng không có cái gì liên hệ tại linh giới người xem ra cũng chính là cái tiểu đả tiểu nháo môn phái nhỏ mà thôi ai cũng không nghĩ tới đem từng cái thành trì long cốc phân bộ liên quan cùng một chỗ lần này công khai linh giới nhân tài sợ hãi cả kinh trong lúc bất chi bất giác long cốc thế lực vậy mà đã trải rộng toàn bộ linh giới nhất làm cho người ngạc nhiên là những này vậy mà đều chỉ là long cốc bên ngoài thế lực long cốc hạch tâm tông môn tại bảy đại tuyệt địa một trong trong vị gốc vị gốc linh khí bảy đại tuyệt địa một trong danh sưng có tiến vào vô gia một trăm tử chi địa chẳng ai ngờ rằng trong đó lại còn có một chỗ có thể làm tông môn trụ sở động thiên phúc địa hơn nữa còn bị cái này gọi long cốc thế lực trò khai quần ra Những này đều không phải mấu chốt nhất, mấu chốt nhất chính là cái này gọi Long Cốc Tông môn vậy mà tại âm thầm phát triển mấy trăm năm. Mà linh giới thế lực khắp nơi lại đối này hoàn toàn không biết gì, ngay cả Hư Thiên Điện cùng Thiên Đạo Tông hai đại tông môn đều không có chút nào phát giác, nếu không phải hiện tại Long Cốc xuất thế mình này ra. Linh giới người cũng đều bị che tại trống bên trong đâu. Mà lại tụ truyền cái này, Long Cốc Tông chủ tên là Lâm Húc, còn có một cái thân phận là Thiên Đạo Tông Thiên Địa Đạo Tam Tử một trong địa tử, dấu ở Thiên Đạo Tông mấy trăm năm vậy mà không người biết được, nếu là cái này truyền ngôn là thật, lần này Thiên Đạo Tông mặt mũi coi như ném đại phát. Đem Long Cốc triệt để hiện hiện ở trước mặt mọi người. Đây là Lâm Húc cùng Diệp Vô Kỵ bọn người tiếp thu ý kiến quần chúng về sau làm ra quyết định. Vừa đến như là đã quyết định triệt để thoát ly Thiên đạo tông, vậy sẽ phải đoạn phải triệt để. Dây dưa dài dòng đối Long Cốc phát triển bất lợi, thứ nhị linh giới luôn luôn chỉ có Hư Thiên Điện cùng Thiên đạo tông hai đại tông môn. Bỗng nhiên ở giữa Long Cốc đột tới, khẳng định sẽ khiến hai đại tông môn bất mãn liên thủ trấn ép, đôi này Long Cốc đến nói rất bất lợi, đem Lâm Húc Thiên đạo tông điệu tử thân phận lộ ra ngoài ra, mặc dù biết càng thêm chọc giận Thiên đạo tông, nhưng Hư Thiên Điện liền không nhất định. Mặt mặt chính là Thiên đạo tông, Hư Thiên Điện lớn nhất khả năng chính là tọa sơn quan hổ đấu. Để Thiên đạo tông đến tìm Long Cốc phiên phức, nếu là Thiên đạo tông có thể diệt Long Cốc kia hư thiên điện vừa vận tỉnh một phần khí lực, nếu là diệt không được, song phương liều cái lưỡng bại câu thương hư thiên điện liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, đương nhiên còn có loai tình huống thứ ba đó chính là Thiên đạo tông thất bại tan tác mà quay trở về, vậy sẽ phải đối Long Cốc thực lực một lần nữa. Đoán chừng, bất quá bất kể nói thế nào Thiên đạo tông đều nhất định sẽ xuất thủ, hư thiên điện căn bản không cần thiết góp cái này, náo nhiệt đi tiêu hao thực lực bản thân. Sự tình phát triển chính như Lâm Húc mấy người đoán trước như thế, Long Cốc xuất thế tin tức truyền ra về sau, Ngay từ đầu Hư Thiên Điện đúng là muốn tính cả Thiên Đạo Tông đồng loạt ra tay đem Long Cốc tiêu diệt, linh giới bên trong có hai thế lực lớn liền đủ rồi, lại nhiều một cái tài nguyên liền sẽ bị điểm mỏng một điểm, Hư Thiên Điện tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhưng là lúc nghe Lâm Húc vị này Thiên Đạo Tông điệu tử đại nhân chính là Long Cốc tông chủ về sau, Hư Thiên Điện chần chừ, cái này Long Cốc sẽ không phải chính là Thiên Đạo Tông cho chơi đùa ra à, nghe nói Long Cốc tông môn trụ sở tại bảy đại tuyệt địa một trong quỷ cốc bên trong, chẳng lẽ đây là Thiên Đạo Tông quý kế, muốn đem Hư Thiên Điện tinh nhuệ lực lượng dẫn vào quỷ cốc nhất cử tiêu diệt, tốt thực hiện Thiên Đạo Tông xưng bá linh giới mục đích. Suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng không phải là không có khả năng a. Hư Thiên Điện quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn Thiên Đạo Tông đối với chuyện này là phản ứng gì. Thiên Đạo Tông nếu như không ra tay lời nói vậy liền chứng minh việc này là Thiên Đạo Tông âm mưu. Nếu là việc này cũng không phải là Thiên Đạo Tông âm mưu, vậy thì đồng nghĩa với là Lâm Húc tại Thiên Đạo Tông mí mắt dưới mặt đất thành lập tông môn của mình, còn dùng Thiên Đạo Tông tài nguyên đến phát triển tông môn của mình này bằng với là tại ngoan Quyết Thiên Đạo Tông mặt mũi. Thiên Đạo Tông tất nhiên nuốt không dưới một hơi này. Hư Thiên Điện vừa vặn sống chết mặc bay. Long Cốc tin tức truyền đến Thiên Đạo Tông lúc ngay từ đầu Thiên Đạo Tông các đệ tử cũng không tin. Theo bọn hắn nghĩ Lâm Húc đều đã là tôn quý địa tử đại nhân, căn bản là không có tất yếu thành lập tông môn của mình, một cái nho nhỏ lòng cốc chẳng lẽ có thể so ra mà vượt thiên đạo tông? Lâm Húc thế nhưng là hạ nhiệm thiên tông cùng đạo tông mạnh nhất hữu lực kế nhiệm nhân tuyển a. Chỉ là nghe đồn càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng chân thực, mà lại địa trong tử cung liên hạ người nô bộc đều đi được sạch sẽ, thiên đạo tông ngồi không yên, thiên tử Âu Dương Thịnh cùng đạo tử Tư đồ Nam dùng bí pháp đem tình huống bẩm báo cho bế quan tu luyện thiên tông cùng đạo tông. Việc này lớn. Thiên Tông cùng Đạo Tông song song dán đoạn tu luyện gia quan, phái người đến Bình Dương Thành thám tinh tin tức, truyền về tin tức để Thiên Tông cùng Đạo Tông sắc mặt âm trầm đến sắp tức thủy. Không sai, địa tử Lâm Húc đúng là Long Cốc Tông chủ, mà lại Lâm Húc đã chính thức tuyên bố thoát ly Thiên Đạo Tông, còn lớn tiếng nói đa tại Đạo Tông những năm gần đây chiếu cố, vô cùng cảm kích vân vân. Đạo Tông cảm thụ được Thiên Đạo Tông chúng đệ tử ánh mắt quái dị, lại thêm Thiên Tông từng câu kẹp thương đeo gậy miệng ai, chỉ cảm thấy phổi đều sắp tức giận nổ, thuận không thể ngay lập tức đem Lâm Húc bắt đến trước người cho ăn sống nước tươi. Đáng chết tiểu tử túi, dám trêu đùa bản tông, bản tông nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cho tới nay, đạo tông đều cảm thấy mình ánh mắt độc đáo, phát hiện Lâm Húc một nhân tài như vậy, mà Lâm Húc cũng xác thực không phụ hắn nhờ và giúp hắn từ nói trong tháp mang ra hai đầu đại đạo đạo văn, đạo tông thậm chí cũng đang lo lắng chờ hắn phi thăng tiên giới thời điểm nâng đỡ Lâm Húc kế nhiệm đạo tông bảo tọa, ai có thể nghĩ Lâm Húc vậy mà tại mỹ mắt hắn dưới mặt đất sáng tạo Long cốc, còn giấu giếm hắn lâu như vậy. Tại đạo tông trong mắt, Lâm Húc chính là một viên nghe lời quân cờ, một viên có tác dụng lớn quân cờ, nhưng bây giờ con cờ này vậy mà nhảy ra hắn năm giữ, đây là hắn kiên quyết không thể cho phép. Âu Dương Thịnh, Tư Đồ Nam Mệnh hai người các ngươi xuất 1.0000 trong tông tinh huyệ, cho bản tông diệt Lâm Húc, đem phản đồ Lâm Húc đội bắt trở về. Như có người dám phản kháng, giết không tha. Vâng, đạo tông đại nhân. Âu Dương Thịnh cùng Tư Đồ Nam cùng tê lên đáp, chỉ là trong lòng hai người giờ phút này suy nghĩ lại là hoàn toàn tương phản. Âu Dương Thịnh là vui mừng quá đỗi, Lâm Húc mặc dù phát qua huyết thệ không cùng hắn tranh đoạt thiên tông bảo tọa, nhưng bây giờ tình hình không thể nghi ngờ để hắn triệt để an tâm xuống, mà lại Lâm Húc từ tay hắn bên trong thế, nhưng là gọ đi không ít tài nguyên, hắn đã sớm muốn hào hào xả giận. Tư Đồ Nam lại là có chút lơ đễnh, hắn cùng Lâm Húc ở giữa không có quá lớn gặp nhau. Nhưng hắn nhìn ra được Lâm Húc không phải cái người dễ đối phó, đã dám đem Long Cốc công khai, tự nhiên là có chỗ ỷ lại, chuyến này chỉ sợ không có thuận lợi như vậy. Chương 328, xuất sư bất lợi, chương 328, xuất sư bất lợi. Mưa gió sắp đến. Toàn bộ Bình Dương thành trong vòng một đêm kín người hết chỗ, tất cả khách sạn đều bị Thiên Đạo tông tu sĩ chiếm cứ, ngay cả dân cư đều bị trưng dụng hơn phân nửa, một đám đám tán tu giận mà không dám nói gì, tại Bình Dương thành bên trong tìm không thấy nghỉ lại chỗ, chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi ngoài thành, muốn rời khỏi đi lại không muốn bỏ qua trận này kinh thế đại chiến rất nhiều người liền trực tiếp tại Bình Dương thành bên ngoài chặt cây cây tối dựng lâm thời phòng ốc. Súng bắn chim đầu đàn a, Long Cốc đây là đi một bước cờ dở a, đúng đấy, trốn ở trong quỷ cốc chậm rãi phát triển tốt bao nhiêu, hết lần này tới lần khác muốn mình lộ đầu ra, lần này bị Thiên Đạo Tông cho để mắt tới, xem ra cách hủy diệt không xa. nghe nói cái này Long Cốc Tông chủ Lâm Húc trước đó là Thiên Đạo Tông tiên Địa Đạo Tam Tử một trong địa tử, địa vị tôn sủng, thật nghị không thông hắn vì sao muốn thoát ly Thiên Đạo Tông sáng tạo Long Cốc, ai biết được, có lẽ là nhàn nhất cả trứng đi. mấy cái này đại nhân vật ý nghĩ cái kia bên trong là chúng ta những tiểu tán tu này có thể suy đoán được. Hay là thành thành thật thật nhìn xem, nhìn xem có cơ hội hay không thừa dịp nước đục vớt một đem. Các phương thế lực nhỏ cùng đám tán tu tất cả đều ôm xem náo nhiệt tâm thái ngưng lại tại Bình Dương thành trong ngoài, muốn thừa dịp Long Cốc bị Thiên đạo tông công diệt thời điểm đục nước méo cỏ, trên cơ bản không ai cho rằng Long Cốc có thể ngăn trở Thiên đạo tông lần này vây quét. Bình Dương thành khách sạn lớn nhất ngày qua khách sạn phòng khách quý bên trong, Thiên tử Âu Dương Thịnh cùng đạo tử Tư Đồ Nam đang ngồi đối diện uống rượu. "Tư Đồ, ngươi cảm thấy chúng ta mấy ngày có thể công phá Long Cốc?" Giệu hơn phân nửa tuần, Âu Dương Thịnh giống như vô ý nhìn Tư Đồ Nam một chút, cười thầm. "Công phá?" Tư Đồ Nam cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lời. Âu Dương Thịnh lông mày nhíu lại, hẳn là ngươi cho rằng bằng vào ta chờ thực lực còn cầm không dưới Lâm Húc tiểu tử này. Tư Đồ Nam ngẩng đầu lẳng lặng địa nhìn Âu Dương Thịnh nửa ngày, khóe miệng kéo một tia quỷ dị độ cong, cũng không đáp lời. Đáng ghét. Âu Dương Thịnh trong lòng một trận tức giận. Tư Đồ Nam cái dạng này, rõ ràng chính là tại xem nhẹ hắn mà. Lâm Húc là lợi hại không giả, nhưng chỉ bằng một mình hắn có thể chống đỡ được Thiên Đạo Tông hơn 1.0000 đệ tử tinh anh a. Quả thực là trò cười. Húng Chi lần này vì vạn vô nhất thất, Âu Dương Thịnh thế nhưng là đem bốn đại trưởng lão một trong bạch trưởng lão cùng một chỗ mời đi qua. Bạch trưởng lao thế nhưng là đại thừa kỳ cường, giả muốn nghiền chết Lâm Húc vậy còn không cùng bóp chết con kiến đồng dạng đơn giản. Đi. Toàn diện điều tra tử vong rừng rậm tình huống, phong tỏa tất cả xuất nhập cảng, một con rồi cũng không cho phép thả đi. Âu Dương Thịnh hướng về phía sau lưng Thiên Tử Cung cận vệ phân phó một tiếng, sau đó mang theo khiêu khích nhìn về phía Tư Đồ Nam. Ai ngờ Tư Đồ Nam lại dù bận vẫn đung dung điệu nhắm mắt lại, thấy Âu Dương Thịnh một trận nghiến răng nghiến lợi. Chờ coi đi. Đã ngươi không dám ra tay, vậy thì do ta Thiên Tử Cung đến hủy diệt Long Cốc, lĩnh phần này đại công. Âu Dương Thịnh khí hận mà đưa tay bên trong chén rượu đống nhiên trên bàn đứng dậy đi ra ngoài phòng, thiên tử cung một đám cận vệ vội vàng đi theo, bị bỗng nhiên đặt lên bàn liền bị vô thanh vô tức phong hóa ra biến mất không thấy gì nữa. Tư đồ nam mở to mắt nghiêng mắt nhìn cửa phòng một chút, cái mũi bên trong hừ ra một tiếng khinh thường cười lạnh, cùng ngạo vô chi ra hỏa, lâm mục nếu là không có vạn toàn nắm chắc, làm sao có thể đem long cốc chủ động bạo lộ ra? Muốn đoạt công, đi, liền cho ngươi đi đụng cái đầu phá máu chảy, ta lại từ từ xuất thủ không muộn. Tại thiên tử Âu Dương thịnh mệnh lệnh phía dưới, mấy chục cái thiên đạo tông tinh nhuệ đệ tử hướng về tử vong rừng dậm sơ soạn, những người này tu vi thấp nhất đều tại hợp thể kỳ trở lên. Bọn hắn đạt được mệnh lệnh chính là mức độ lớn nhất địa điều tra tử vong rừng rậm, đem Long Cốc tiến vào Quỷ Cốc lộ tuyến cho thăm dò rõ ràng, theo Âu Dương Thịnh. Đã Long Cốc đệ tử đều có thể bình an đến Quỷ Cốc bên trong, kia Thiên đạo tông cấp cao thủ không có lý do làm không được. Chỉ là rất đáng tiếc, Âu Dương Thịnh nghĩ như thế nào không đến trong Long Cốc có Bá Thiên Hùng Vương như thế một vị đạt tới Kim Tiên cấp bậc yêu vương, ra vào Quỷ Cốc không gian truyền thống tiết điểm chính là Bá Thiên Hùng Vương thiết trí, đừng nói là những này Thiên đạo tông đệ tử, liền xem như Thiên Tông cùng Đạo Tông đều tới, chỉ sợ cũng khó mà phát hiện, càng đừng đề cập phá giải. Thiên đạo tông muốn đánh vào trong quỷ cốc, duy nhất phương pháp chính là thông qua tử vong rừng rậm cùng huyết trì. Chỉ. chỉ là đầu này tử vong con đường có dễ dàng như vậy đã thông a? Quỷ cốc chỗ sâu trên đảo rồng Long cốc các đệ tử, mọi người hẳn là đều biết Thiên đạo tông đại quân đã mở đến Bình Dương thành, rất nhanh liền sẽ đối ta Long cốc phát động công kích. Bất quá bản tông hiện tại muốn nói cho mọi người chính là khỏi phải kinh hoàng, không cần để ý, làm như thế nào tu luyện liền tu luyện thế nào, bọn hắn tuyệt đối công không tiến vào. Lâm Húc vừa nói, Long cốc một đám đệ tử nhóm cảm xúc lập tức liền bị nhen lửa. Ha ha, ta đã nói rồi, tông chủ đại nhân cùng các trưởng lão sớm đã có biện pháp, căn bản cũng không dùng lo lắng. Đúng đấy, hùng tôn bày tọa độ không gian, chỉ bằng tiên đạo tông người làm sao khả năng phá giải được? Muốn tiến đến, trước thông qua tử vong rừng rậm cùng huyết trì lại nói, không có gì đáng lo lắng. Đi đi đi, chúng ta lại đi so tay một chút. Lần trước thua ngươi tiểu tử, ta thế nhưng là một mực không phục đâu. Trần An được Long Cốc các đệ tử cảm xúc về sau, Lâm Húc thản nhiên tiến vào linh điển không gian bên trong, vốn dĩ cho rằng mọi người sẽ hỏi hỏi hắn tình huống bên ngoài như thế nào, ai biết mọi người từng cái chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một chút liền riêng phần mình quay người hướng về cung điện của mình bay đi chuyện gì xảy ra các ngươi không có chút nào lo lắng a lâm húc có chút buồn bực đem thanh âm truyền khắp toàn bộ linh điện không gian có cái gì tốt lo lắng muốn thật có vấn đề ngươi liền sẽ không đứng ở chỗ này cẩu nhào khương vân phàm thanh âm truyền đến không có chuyện đường tìm ta có chuyện gì cũng đừng tìm ta các ca ta muốn cùng nhà ta hôn hôn vân nhi vui vẻ địa song tu ôi ta sát cái này ra súc! lâm húc hung hăng hướng về khương vân phàm cung điện phương hướng dựng thẳng lên một cây ngón giữa xem ra tất cả mọi người giống như khương vân phàm ôm giống nhau tâm tư Thiên đạo tông lần này tới tập tu sĩ đại thể tu vi cùng nhân số bọn hắn đã sớm tìm hiểu rõ ràng, chỉ bằng lực lượng như vậy đừng nói là tiêu diệt Long Cốc, có thể hay không xuyên qua tử vong rừng rậm cùng huyết chỉ đều là hai chuyện, có cái gì có thể lo lắng? Lâm Húc niét miệng, không nói gì thêm nữa, thần thức quét qua phát hiện Tử Truy Nhi, Diệp Bình Nhi cùng Lãnh lăng Nguyệt Ba nữ ngay tại trong cung điện của hắn, xem bộ dáng là đang chờ hắn. Lập tức vui, hay là các lão bà chi kỷ à? Thân hình lói lên, Lâm Húc biến mất ngay tại chỗ, tiến vào cung điện của mình bên trong. Cái gì? Một cái đều không có ra. Bình Dương thành ngày qua trong khách sạn. Thiên tử Âu Dương Thịnh nghe báo cáo của thủ hạ, một bàn tay đem trước người cái bàn đập cái vỡ nát. Cũng may đạo tử Tư Đồ Nam thấy tình huống không đối thả ra một cỗ lực lượng bảo vệ một phía. Nếu không toàn bộ ngày qua khách sạn chỉ sợ cũng muốn bị Âu Dương Thịnh cái này nén giận một kích cho đánh tan nỡ. Âu Dương, cần thiết nội giận lớn như vậy à? Ngươi thế nhưng là đường đường Thiên tử, muốn chấn định. Tư Đồ Nam khẽ cười nói. Chấn định cái dám. Âu Dương Thịnh nhìn xem Tư Đồ Nam kia một mặt lạnh nhạt bộ dáng khí liền không đánh một chỗ đến. Chấn định. Nói thật nhẹ nhàng. Phải đi ra điều tra tin tức mười mấy cái đệ tử Tinh Anh đều là hắn Âu Dương Thịnh gửi đều đã qua ba ngày một cái cũng chưa trở lại buồn mệt ngọc bài nát hơn phân nữa, cái này khiến hắn làm sao chấn định tư đồ đạo tông đại nhân thế nhưng là phái hai người chúng ta cộng đồng xuất đội tiêu diệt long cốc, ngươi có phải hay không cũng nên bày tỏ một chút Âu Dương Thịnh ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên Tư đồ Nam tổn thất kia mấy chục người tất cả đều là hắn thiên tử cung người mà Tư đồ Nam đạo tử cung cho đến bây giờ cũng không có nửa điểm động tác làm sao dọn thua thiệt tất cả đều là ta ăn chỗ tốt ngươi cùng một chỗ điểm nghĩ đến cũng quá đẹp đi biểu thị đương nhiên đương nhiên phải có điều biểu thị Tư đồ Nam khẽ mỉm cười nói ta đã mời bạch trưởng lão đi điều tra tin tức, hẳn là rất nhanh liền sẽ có kết quả truyền đến. cái gì? tư đồ nam mời được bạch trưởng lão xuất thủ. Âu Dương thịnh giật mình, trợn sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm, khó trách, khó trách bạch trưởng lão không gặp tung tích, vậy mà là bị tư đồ nam vượt lên trước một bước mời ra ngoài, đáng ghét. Âu Dương, có bạch trưởng lão xuất thủ, tất nhiên bạn vô nhất thất. ngươi liền đừng ở chỗ này lo lắng xuông, ngồi xuống uống một chén. Tư đồ nam nâng nhấc tay bên trong chén rượu, Âu Dương thịnh nắm đấm bóp kéo kẹt văng lên, hung tỵ chừng mắt Tư đồ nam, đối phương lại là không thèm để ý chút nào. Để Âu Dương Thịnh có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác, chỉ có thể kìm nén một ngạt ngồi xuống uống hừ ngực. Đáng chết Lâm Húc, đừng để bản tọa bắt đến ngươi, nếu không bản tọa nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Âu Dương Thịnh trong lòng tức giận, nhưng lại cầm Tư đổ Nam không có cách nào. Đối phương tại Thiên Đạo Tông địa vị cùng hắn tương xứng, thực lực bây giờ càng là thắng dễ dàng hắn một bậc. Chỉ có thể đem đoán khí tất cả đều vậy hướng Lâm Húc, một màn này xem ở Tư Đồ Nam trong mắt, không khỏi lại để cho cảm thấy cời lạnh. Xem ra, Âu Dương Thịnh đã bị Lâm Húc làm cho mất tất vọng, không đáng để lo. Đi một cái điệu tử Lâm Húc, hiện tại Âu Dương Thịnh lại phế. Cái này Thiên đạo tông sau này sẽ là ta tư đồ nam thiên hạ. Ha ha ha. Đại thừa kỳ cường giả thực lực đích thật là không thể coi thường, bất quá thời gian một ngày, Bạch trưởng lão liền từ từ vòng trong rừng rậm quay lại, chẳng những cha rõ ràng tiến vào quỷ cốc lộ tuyến, còn đem ven đường gặp may mắn còn sống sót thiên đạo tông tu sĩ cho mang ra hơn 10 người. Bạch trưởng lão, chiếu ngươi nói như vậy, muốn đi vào quỷ cốc chỉ có con đường này. Nghe Bạch trưởng lão mang về tin tức, không chỉ là thiên tử Âu Dương Thịnh, liền nói tử tự đồ nam cũng nhíu mày, theo Bạch trưởng lão nói, muốn đi vào quỷ cốc chỗ sâu, chỉ có thể xuyên qua tử vong rừng rậm, còn muốn trải qua một cái có cường đại ảo cảnh hứa chỉ. Về phần về sau sẽ còn gặp được cái gì liền không được biết, bởi vì bạch trưởng lão nói huyết chỉ bên trong có một cái cực kỳ khủng bố ma quái ẩn thân ở bên trong, liền ngay cả hắn cũng không có nắm chắc đối phó, căn bản là không có cách. Thâm nhập hơn nữa đi vào, chỉ có thể lựa chọn rời khỏi. Lấy bạch trưởng lão thân phận địa vị, nghĩ đến sẽ không vọng dưới khẳng định, đã ngay cả hắn đều nói không có nắm chắc, có thể thấy được tiêu huyết chỉ bên trong ma quái thực lực là kinh khủng bực nào, quỷ cốc không hổ là linh giới bảy đại tuyệt địa một trong, quả nhiên không đơn giản. Chỉ là có một chút âu dương thịnh cùng tư đồ nam đều cảm thấy rất kỳ quái, đã tử vong rừng rậm cùng tiêu huyết chỉ ma quái lợi hại như thế. Tiêu Long Cốc người là như thế nào ra vào Quỷ Cốc? Lâm Húc Thực Lực cùng bọn hắn hẳn là tại sàn sàn với nhau, mạnh cũng mạnh không đến đến nơi đâu, mà lại Long Cốc người cũng không có khả năng từng cái đều có Lâm Húc Thực Lực, bọn hắn là thế nào xuyên qua Tử Vong Chi Cốc cùng huyết trì? Chẳng lẽ trong Long Cốc người có còn có phương pháp khác ra vào Quỷ Cốc? Lão Phu cũng nghĩ qua điểm này, chỉ là Lão Phu đã đem Tử Vong rừng Dậm Triệt để lật sách một lần, cũng không có phát hiện bất kỳ bí đạo hoặc là truyền tống tiết điểm, đương nhiên cũng có khả năng bố trí truyền tống tiết điểm người thực lực ở xa Lão Phu phía trên, cho nên Lão Phu mới không phát hiện được. Đối mặt Âu Dương Thịnh cùng Tư Đồ Nam nghi vấn, Bạch trưởng lão thản nhiên nói. Bạch Trường Lão tu vi bực nào, chỉ là một cái nho nhỏ lòng Cốc làm sao có thể có so Bạch Trường Lão còn lợi hại hơn người tồn tại? Chỉ sợ là kia Lâm Húc đạt được quỷ cốc bảo tàng nắm giữ thao túng tử vong rừng rậm cùng huyết chỉ phương pháp đi. Tư Đồ Nam nói, Âu Dương Thịnh mặc dù cùng Tư Đồ Nam không hợp nhau, nhưng cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Lão Phu cũng là như thế phỏng đoán, chỉ là lấy tình hình bây giờ xem ra, chúng ta muốn mạnh mẽ đánh vào lòng Cốc tông môn, liền cuốn không ra tử vong rừng rậm cùng huyết chỉ. Tử vong rừng rậm còn tốt, lấy Lão Phu cùng hai vị tôn cái thực lực muốn mở ra một con đường cũng không khó, nhưng kia huyết chỉ, Bạch Trường Lão lắc đầu. Mặc dù chỉ là cùng huyết chỉ bên trong huyết ma tàn hồn đối một chiêu, nhưng kia ngập trời huyết sát chi khí cùng cường hành tới cực điểm ăn mòn chi lực thực tế là để Bạch trưởng lão lòng còn sợ hãi, nói không có năm chắc kia cũng là tại cho mình trên mặt thiết vàng, nếu thật là đánh lên, Bạch trưởng lão tự hỏi tuyệt không phải huyết ma tàn hồn đối thủ. Nói như vậy đến chúng ta chẳng phải là Cầm Lâm Húc tiểu nhi không có cách nào rồi. Âu Dương Thịnh không cam lòng bóp năm đấm, chén rượu trong tay ngáy mắt vỡ vụn. Hai cái biện pháp. Tư đồ Nam sở lên cầm nghĩ một trận về sau, mở miệng nói, thứ nhất, trồng long cốc tại các đại thành trì phân bộ hạ thủ, bước Lâm Húc ra. Bản tọa còn tưởng rằng là biện pháp gì tốt đâu. Nguyên Lai like cứ như vậy cái chủ ý ngu ngốc à? Âu Dương Thịnh nghe xong liền lớn giao ngẩng đầu lên, biện pháp này bản tọa đã sớm thử qua, căn bản vô dụng. Những cái kia Long Cốc phân bộ căn bản là chỉ là Long Cốc tổ chức bên ngoài, hạch tâm thành viên một cái đều không có. Thậm chí tại Long Cốc xuất thế trước đó, bọn hắn cũng không biết Long Cốc tông môn trụ sở là tại trong Bỉ Cốc, muốn dùng những người này bức lâm húc ra căn bản cũng không khả năng. Nói trắng ra, Linh Cốc tại các đại thành chỉ phân bộ chính là từng cái độc lập môn phái nhỏ, bình thường tương hỗ ở giữa đều không liên hệ càng không biết tại bảy đại tuyệt địa một trong quỷ quốc bên trong còn có như thế một cái cường đại tông môn trụ sở tồn tại tất cả phù hợp trở thành hạch tâm đệ tử điều kiện đều là nhiều lần xác định về sau trực tiếp mang đi lĩnh vào đến trên đảo rồng thuộc về tuyệt đối một tuyến liên hệ tư đồ nam chỗ sách cái này biện pháp thứ nhất âu dương thịnh cũng sớm đã thử qua những cái được gọi là long cấp phân bộ đệ tử nghiêm chỉnh mà nói căn bản là không tính là long cấp tu sĩ thuộc về tùy thời có thể bỏ qua đối tượng muốn dựa vào cái này đến mức gia lâm hút cùng long cấp hạch tâm lực lượng căn bản chính là si tâm vọng tưởng chỉ ít âu dương thịnh cảm thấy chỉ cần đầu óc người bình thường đều biết nên lựa chọn như thế nào vậy cũng chỉ có biện pháp thứ hai. Tư đồ Nam thở giải nói, hướng lên trời tông đại nhân cùng đạo tông đại nhân xin giúp đỡ đi, đây không phải chúng ta có thể giải quyết được. Âu Dương Thịnh hung hăng cắn răng, nửa ngày về sau hay là bất đắc dĩ thở dài, đồng ý tư đồ Nam đề nghị, tình huống hiện tại xác thực đã vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ, còn không có nhìn thấy Long Cốc tông môn vị trí trụ sở liền hao tổn mấy chục đệ tử tinh anh, xuất sư bất lợi à. Ngay cả thực lực mạnh nhất Bạch trưởng lão đều không có chút nào nắm chắc, đích xác trừ cầu viện không có cái khác biện pháp tốt hơn. Chỉ là, thật sự là rất không cam tâm na. Chương 329, hai tông đều tới, chương 329, hai tông đều tới tiếp vào thiên tử Âu Dương Thịnh cùng đạo tử Tư Đồ Nam Liên danh xin giúp đỡ, đạo tông lông mày lập tức liền nhíu lại, nguyên lai tưởng rằng thiên tử cùng đạo tử đồng thời xuất mã, cầm xuống một cái nho nhỏ lâm húc là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới thậm chí ngay cả người khác Sơn môn trụ sở đều không nhìn thấy liền đã tổn binh hào tướng, thực tế là quá mức vượt quá đạo tông lúc trước. "Tiểu tử, xem ra bản tông hay là quá mức đánh giá thấp ngươi a." "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, đạo tông thân hình biến mất tại trong cung điện, xuất hiện tại Thiên đạo thần sơn chân núi chỗ, Thiên đạo thần sơn bốn phía có kết giới thủ hộ, liền xem như lấy đạo tông năng lực cũng vô pháp trực tiếp tuấn di xuyên qua phải đàng hoàng thôi động pháp quyết ghé qua. Đạo tông thân ảnh mới vừa ở chân núi xuất hiện, Thiên tông cũng tới đến chân núi chỗ, nhìn thấy đối phương thân ảnh hai người đều là hơi kinh hãi, chợt hiểu rõ, Thiên tử Âu Dương Thịnh cùng đạo tử Tư Đồ Nam đều là Đạo tông phái đi ra tiêu diệt Long cốc, hiện tại xảy ra vấn đề hắn tất nhiên là muốn đi xem xét, mà bị Âu Dương Thịnh cùng Tư Đồ Nam mời đi Bạch trưởng lão tại trong tứ đại trưởng lão có huynh hướng Thiên tông, coi là Thiên tông bộ khúc, ngay cả Bạch trưởng lão đều không có năm chắc. Đối phó huyết trì ma quái, Thiên tông ngược lại là rất có hứng thú. Hai người lẫn nhau, nhẹ gật đầu, xuyên qua kết giới hướng về Bình Dương thành tiến đến. Gặp qua Thiên tông đại nhân đạo tông đại nhân, mỗi ngày tông cùng đạo tông cùng nhau mà đến, Âu Dương Thịnh cùng Tư Độ Nam đều có chút giật mình, không nghĩ tới hai vị lão đại đối Long Cốc sự tình như thế đầy bụng. Miễn lễ, tình huống bây giờ như thế nào? Thiên Tông không nói gì, đạo tông nhàn nhạt khoát tay háo hỏi. Âu Dương Thịnh đem tình huống nói đơn giản một phen, nghe được Thiên Tông cùng đạo tông hiếp mắt lại. Lão bạch, ngươi xác định chỉ có một con đường thông hướng Long Cốc Tông môn trụ sở a? Thiên Tông nhìn thoáng qua đứng yên ở một bên bạch trưởng lão, mở miệng hỏi. Về Thiên Tông đại nhân, thật là như thế. đương nhiên cũng không bài trừ có ẩn tàng không gian truyền tống tiết điểm khả năng, thuộc hạ thực lực có hạn nhìn không ra chỉ có thể mời thiên tông đại nhân xuất thủ bạch trưởng lao ôm người nói có chút ý tứ thiên tông trong mắt lóe lên một đạo tinh mang đưa ánh mắt về phía đạo tông cười khẽ hỏi khương minh có hứng thú hay không cùng bản tông cùng nhau đi xem xét một phen đang có ý này tiếng nói còn chưa triệt để rơi xuống đạo tông thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa thiên tông cùng bạch trưởng lao theo sát phía sau thiên tử âu dương thịnh cùng đạo tử tư đồ nam liếc nhau một cái cũng vội vàng thuần di đi theo khương minh phát hiện a cùng đạo tông so sánh Thiên Tông đối với không gian pháp tắc nắm giữ muốn rất được nhiều, bởi vì bản thân hắn liền lĩnh ngộ 3.0000 đại đạo bên trong không gian đại đạo, đem toàn bộ tử vong rừng dẫm điều tra một phen về sau, Thiên Tông tại Bá Thiên Hùng Vương bảy không gian truyền tống tiết điểm trước ngừng lại, chỉ một ngón tay. Đạo Tông nghe vậy biến sắc, Ngưng Thần cảm ứng, quả nhiên phát hiện tại phía trước trong bụi có có cực kỳ yếu ớt không gian dị thường ba động, nếu không phải Thiên Tông nhắc nhở hắn còn không cảm thấy được, mà theo sát tại Thiên Đạo hai tông sau lưng Bạch trưởng lão, Âu Dương Thịnh cùng Tư Đồ Nam ba người Ngưng Thần cảm ứng nửa ngày y nguyên vẫn là không thu hoạch được gì. Xem ra cái này trong Long Cốc có tinh thông không gian chi đạo cao thủ a. Thiên Tông cùng Đạo Tông sắc mặt đều trầm xuống, hai người mặc dù có thể cảm ứng được không gian ba động dị thường, nhưng lại không cách nào đem nó phá giải, nói cách khác bọn hắn căn bản là không có cách lợi dụng cái không gian này truyền tống tiết điểm, muốn đi vào quỷ cốc chỗ sâu Long Đảo Y Nguyên chỉ có thông qua huyết chỉ một con đường. Không gian này truyền tống tiết điểm tuyệt không có khả năng là Lâm Hư Bảy. Kia tiểu tử còn không có bản lĩnh này. Đạo Tông mặt trầm, luôn luôn coi là tại trong lòng bàn tay mình quân cờ chẳng những nhạy ra tầm kiểm soát của mình, hơn nữa còn hiện lộ ra để cho mình khiếp sợ át chủ bài. Cái này khiến luôn luôn tự sưng tính toán không bỏ sót Đạo Tông trong lòng rất cảm giác khó chịu. Không nghĩ tới tại cái này linh giới bên trong lại còn có không gian chi đạo tại bản tông phía trên cao thủ, bản tông ngược lại thật sự là muốn kiến thức kiến thức. Thiên tông trong mắt tinh mang lấp lánh, khó được gặp được một cái tại không gian chi đạo bên trên có thể ổn ép hắn một bậc cao thủ, hắn lòng háo thắng triệt để bị kích phát ra. Đi huyết chỉ nhìn xem, Thiên tông cùng đạo tông hướng về tử vong chỗ rừng sâu bước đi. Âu Dương thịnh trước mắt móc ra một khối truyền âm ngọc giản phất tay đánh ra, đã thấy Tư Đồ Nam cũng làm ra giống nhau động tác, không khỏi híp híp mắt, hư lạnh một tiếng đuổi theo Thiên tông cùng đạo tông giấu chân mà đi. Hai người rời đi không lâu sau mấy chục cái thiên đạo tông đệ tử đi tới không gian truyền tống tiết điểm chỗ, đem chúng quanh cây tối thanh mở dựng lên nơi ở tạm thời. Những đệ tử này tất cả đều tiếp vào thiên tử Âu Dương Thịnh cùng đạo tử Tư Đồ Nam mệnh lệnh, bảo đảm long cốc không người có thể từ không gian này truyền tống tiết điểm chỗ thoát đi. Theo bọn hắn nghĩ, thiên tông cùng đạo tông đồng thời xuất thủ, cái gì huyết trì ma quái, cái gì long cốc cao thủ, tất cả đều là không chịu nổi một kích. Chỉ là sự thật thật là như thế sao? Long đạo linh điện không gian bên trong, ngay tại trong ngủ mê bá thiên hùng vương đột nhiên mở mắt, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa, thuẫn di đến lâm húc trong cung điện. Hùng vương tiền bối. Lần sau ngươi trước khi đến có thể hay không trước thông một tiếng khí a. Lâm Húc Tử trên giường trở mình một cái bỏ lên, vung tay lên đem đang ngủ say Tử Truy Nhi ba nữ che lại, ánh mắt u ám nhìn xem thản nhiên ngồi tại cách đó không xa bàn trà trước ăn quả Bá Thiên Hùng Vương phản nản nói. Mặc dù cung điện bốn phía đã thiết trí trận pháp kết giới, thế nhưng là kết giới này ngăn được những người khác, lại ngăn không được Bá Thiên Hùng Vương. Song Vương Tu Vi trên lệnh quá lớn, Bá Thiên Hùng Vương hoàn toàn có thể đem Lâm Húc bày ra kết giới như không có gì, chỉ là như vậy vừa đến Lâm Húc thực tế là rất không có cảm giác an toàn, ai biết con hàng này lúc nào chạy tới. Nếu là đụng phải Lâm Húc đang cùng Tử Truy Nhi cùng ba vị lão bà làm một chút xấu hổ vui vẻ chuyện, vậy còn không bị. Hắn nhìn hết rồi. Sợ cái gì, lại không phải chưa thấy qua. Bá Thiên Hùng Vương lẩm bẩm một câu, thấy Lâm Húc trừng ánh mắt lên, vội vàng chỉnh ngay ngắn thần sắc nói, không gian chuyển tống tiết điểm bị phát hiện. Cái gì? Lâm Húc kêu lên sợ hãi, sau đó vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua, thấy trong ngủ mê Tử Truy Nhi ba nữ tựa hồ không có bị đánh thức dấu hiệu, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, đưa tay bày ra một đạo cách âm kết giới sau truy vấn, tình huống đến cùng như thế nào? Đừng lo lắng mặc dù hùng gia ra ta bảy không gian truyền tống tiết điểm bị phát hiện, bất quá phát hiện người thực lực không đủ phá giải không được, biết cũng không tốt. bá thiên hùng vương cười hắc hắc, lâm húc nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy lông mày lại hơi nhũ lên, nghĩ nghĩ mở miệng nói, chỉ sợ là thiên tông hoặc là đạo tông đến, thậm chí hai người đều đến, đến rồi. trừ bỏ thiên tông cùng đạo tông, lâm húc thực tế là nghĩ không ra thiên đạo tông còn có người nào có thể phát hiện được bá thiên hùng vương bảy không gian cát dối. đông hoa, đi thông chi các đệ tử, không có bản tông phân phó không được sử dụng không gian truyền tống tiết điểm ra ngoài, người vi phạm trục xuất long cốc vinh viễn không bổ nhiệm đang tu luyện bên trong Sử Đông Hoa tiếp vào Lâm Húc truyền âm, trong lòng mặc dù có chút mê hoặc, nhưng lại không dám chút nào trì hoãn, ngay lập tức đem thủ hạ cận vệ nhóm tìm tới. Để mọi người phân biệt đem tông chủ đại nhân mệnh lệnh truyền xuống. Thiên đạo tông có thể làm đoán chừng cũng chính là đem tử vong trong rừng rậm không gian truyền tông tiết điểm trông coi ở, chỉ cần chúng ta người không đi ra là được. Lâm Húc sờ lên cằm nghĩ nghĩ chậm rãi nói, lấy Thiên Tông cùng Đạo Tông nạo khí, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy tối lui, ta đoán chừng bọn hắn sẽ tự huyết chỉ cưỡng ép đột phá. Khỏi phải đoán chừng, huyết chỉ bên kia kết giới có dị động. Chỉ sợ Thiên đạo tông người đã cùng huyết ma chúa tệ tàn hồn đưa trước tay. Bá Thiên Hùng Vương hướng về phía Lâm Húc nháy, nháy mắt, "Tiểu tử, có muốn hay không đi nhìn trận cho hay?" "Đang có ý này." Lâm Húc cười, loại này tọa sơn quan hổ đấu tiết mục nhất là rất được hắn nền, hắn đang nghĩ nhìn xem Thiên Tông cùng Đạo Tông thực lực. Bạch, bạch, Một lớn một gần hai đạo thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại linh điền không gian cửa vào chỗ, ra linh điền không gian về sau ngay cả tiếp theo mấy cái lấp lóe hướng về huyết trì tiến đến. Xuyên qua Bá Thiên Hùng Vương bảy ra kết giới tiến vào huyết trì phạm vi, mãnh liệt kình phong liền đập vào mặt, chỉ thấy phía trước huyết trì bên trong mấy cái bóng người ngay tại kịch liệt địa đối đánh lấy lực lượng cùng bạo đem toàn bộ huyết chi đều nhanh là tung. Quả nhiên, thiên tông cùng đạo tông đều đến rồi. Lâm Húc cùng Bá Thiên Hùng Vương trốn ở Bá Thiên Hùng Vương mở kết giới không gian bên trong quan sát thiên tông cùng đạo tông cùng huyết ma chúa tể tàn hồn ở giữa lọt sức. Liên thuần chính lực lượng mà nói, huyết ma chúa tể tàn hồn mặc dù bị Bá Thiên Hùng Vương bảy kết giới hút đi không ít lực lượng, nhưng so sánh thiên tông cùng đạo tông hay là chiếm cư tuyệt đối thừa phong, chỉ là gia hỏa này hiện tại chỉ còn lại có một tia tàn hồn, linh trí không hoàn toàn, chiến đấu hoàn toàn dựa vào bản năng, một thân lực lượng chỉ có thể phát huy ra một hai phần mười. Mà Thiên Tông cùng Đạo Tông mặc dù tại lực lượng cấp độ bên trên không kịp Huyết Ma Chúa Tể tàn hồn, nhưng kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu liền muốn cao hơn nhiều lắm, luôn luôn có thể vừa đúng địa bắt lấy Huyết Ma Chúa Tể công kích nhược điểm tiến hành đánh tan, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm được đánh tan mà thôi, muốn triệt để đánh bại Huyết Ma Chúa Tể tàn hồn nhìn như không quá hiện thực. Song phương tình huống hiện tại chính là đang đánh tiêu hao chiến, chỉ bất quá tình thế rõ ràng đối Thiên Tông cùng Đạo Tông bất lợi, Huyết Ma Chúa Tể lưng tự huyết chỉ, có thể liên tục không ngừng địa được bổ sung, mặc dù đây là lấy huyết chỉ tiêu hao làm đại giá, nhưng muốn đem cái này dòng giá một hồ huyết thủy năng lượng hao hết cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngắn hạn bên trong bọn hắn tuyệt đối không không qua huyết trì. Quan chiến một trận về sau, Lâm Húc khẳng định dưới kết luận. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống không lâu, Thiên Tông cùng Đạo Tông hai người hợp lực thả ra một chiêu đem huyết ma chúa tể tàn hồn đánh lui về sau, cực nhanh triệt thoái phía sau rời đi huyết trì. Trở về đi, không có gì đáng lo lắng. Thiên Tông cùng Đạo Tông thực lực đích xác cường hãn, nhưng hai người hợp lực tối đa cũng liền có thể cùng huyết ma chúa tể tàn hồn chiến cái ngang tay. Có huyết trì ngăn tại phía trước, Long Đạo có thể nói là vững như bàn thạch. Chỉ cần Long Cốc các đệ tử thanh thản ổn định ở trên đạo tu luyện không nên đi ra ngoài, Thiên Đạo Tông căn bản là uy hiếp không được bọn hắn. Lâm Húc cùng Bá Thiên Hùng Vương trở về Linh Điền Không Gian, Thiên Tông cùng Đạo Tông cũng ra tử vong rườm rỗng, trở lại Bình Dương Thành bên trong. Thiên Tông cùng Đạo Tông sắc mặt đều có chút âm trầm, trước khi lên đường bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, lại bị một cái không biết tên huyết chỉ ma quái cho ngăn lại. Ngay cả Long Cốc Tông môn trụ sở đều không nhìn thấy. Đôi này tâm cao khí ngạo Thiên Tông cùng Đạo Tông đến nói thế nhưng là sự đả kích không nhỏ. Chớ nói chi là bọn hắn cùng huyết ma chúa tể tàn hồn giao thủ thời điểm hay là một hai địch một, dù vậy cũng không có chiếm được tiện nghi gì, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao chẳng lẽ tử vong trong rừng rậm chỗ kia không gian truyền tống tiết điểm chính là trong huyết chỉ quái vật bảy không đúng quái vật kia mặc dù lợi hại nhưng rõ ràng thần trí không hoàn toàn chỉ có khát máu bản năng làm sao có thể thiết hạ như thế tinh diệu không gian truyền tống tiết điểm thiên tông tâm tư thay đổi thật nhanh làm thế nào cũng nghĩ không thông nếu là không gian truyền tống tiết điểm cùng huyết chỉ bên trong ma quái không quan hệ vậy cái này có thể bắt tọa độ không gian cao thủ tất nhiên tại trong lòng gốc lấy thiên tông đối không gian đại đạo cảm ngộ Tự nhiên rất rõ ràng muốn bắt không gian truyền tống tiết điểm nhất định phải tự mình đến nghỉ lễ điểm sở tại địa, ghi chép lại không gian tọa độ, bằng không mà nói ai biết sẽ đem tiết điểm bắt đến địa phương nào đi. Nói cách khác, trong Long cốc có người đã từng thông qua huyết chỉ đến quỷ cốc nội bộ khu vực hải tâm, sau đó mới bắt không gian truyền tống tiết điểm. Muốn thông qua huyết chỉ, khẳng định tránh không khỏi kia huyết chỉ bên trong ma quái, thực lực hơi kém lời nói chỉ sợ sớm đã thành huyết chỉ bên trong vô tận thi cốt một trong. Trong Long cốc tất nhiên có thực lực không tại huyết chỉ ma quái phía dưới kinh khủng tồn tại. Đột nhiên ý thức được điểm này, Thiên Tông chỉ cảm thấy sợ hãi mà kinh ngẩng đầu nhìn về phía đạo tông, đã thấy đối phương cũng là một mặt ánh mắt khiếp sợ, hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Mỗi ngày tông cùng đạo tông thần sắc khác thường, thiên tử Âu Dương Thịnh cùng đạo tử Tư Đồ Nam đều cảm thấy có chút kỳ quái, tinh tế tưởng tượng không khỏi trong lòng hoang hốt, có thể ngồi vào bọn hắn vị trí này nhất định không có người ngu. Thiên tông cùng đạo tông có thể nghĩ tới bọn hắn cũng có thể nghĩ đến, lập tức mồ hôi lạnh liền ngăn không được địa tử cái chán xung ra. Sự tình hôm nay không được mọi chuyện. Đạo tông ánh mắt lạnh lùng quét mọi người một chút, trong phòng bị nó ánh mắt đảo qua đều đều cảm giác được một trận hơi lạnh tấu xương, trừ gật đầu đáp ứng bên ngoài nào còn dám có những ý kiến khác. Hai vị đại nhân, ta đã phái người đem tử vong rừng rậm cửa vào chỗ cái không gian kia điểm truyền tống cho giữ vững, chỉ cần có long cốc tu sĩ xuất hiện liền có thể đem nó lập tức cầm xuống." Đạo tử Tư Đồ Nam nói. "Hỗn đàn. Tư Đồ Nam giọng điệu cứng rắn vừa mở miệng, Âu Dương Thịnh trong mắt liền hiện lên một tia tức giận, nhất thời vô ý lại bị đối phương vượt lên trước một bước, thật là đáng chết. Lúc này lại mở miệng lời nói liền có tranh công hiềm nghi, Âu Dương Thịnh chỉ có thể đem bất mãn trong lòng đè xuống, âm thầm suy nghĩ làm như thế nào phá vỡ trước mắt cục diện bế tắc. "Làm tốt." Đạo Tông tán thưởng điệu nhìn Đạo tử Tư Đồ Nam một chút, nhẹ gật đầu. Sau đó đưa mắt nhìn sang Thiên Tông, lại đi thử một chút, nhìn có thể hay không thông qua huyết chỉ, nếu là thực tế không được, cũng chỉ có thể vận dụng cái kia. Vận dụng cái kia giá quá lớn, trước tiên cần phải xác định trong long cốc là có hay không có cùng tiêu huyết chỉ ma quái ngang cấp tồn tại lại nói. Thiên Tông lắc đầu, bọn hắn hiện tại còn không cách nào xác định trong long cốc là có hay không có không thua tại huyết chỉ ma quái tồn tại, tùy tiện xuất động thiên đạo tông nội tình rất khó nói sẽ có kết quả như thế nào, rất có thể sẽ được không bù mất. Đạo tông cũng chỉ là kiểu nói này, vận dụng nội tình hậu quả hắn tự nhiên cũng biết, có thể cầm xuống long cốc còn tốt, nếu là cầm không dưới Đôi kia Thiên đạo tông đến nói tổn thất coi như quá lớn. Trình đốn hai ngày, lại đi tìm hiểu một cái đi, lần này chúng ta chỉ cầu thông qua huyết chỉ, khỏi phải cùng kia ma quái liều mạng. Chương 330, như có gai ở sau lưng, chương 330, như có gai ở sau lưng. Ba ngày sau, Thiên tông cùng đạo tông lần nữa xuyên qua tử vong rừng rậm đi tới huyết chỉ cửa vào chỗ, đến bọn hắn cảnh giới này, ảo cảnh ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ, lại thêm đã sớm chuẩn bị, chỉ là thân thể nhẹ nhàng chấn động liền thoát ly với cảnh. Đợi lát nữa toàn lực thông qua huyết chỉ, không muốn cùng kia nghiệt xúc làm nhiều dây dưa. Thiên tông trầm giọng nói, Sau đó cùng đạo tông cùng một chỗ bước vào huyết trì bên trong, về phần Bạch trưởng lão, Thiên tử Âu Dương Thịnh cùng đạo tử Tư Đồ Nam ba người thì lưu tại huyết trì bên ngoài, bọn hắn nhưng không có thiên đạo hai tông thực lực, đối đầu điên cuồng huyết ma chúa tể tàn hồn căn bản cũng không có sức tự vệ, chớ nói chi là sống qua huyết trì. Dầm dầm. Thiên tông cùng đạo tông vừa một bước vào huyết trì bên trong liền gây nên huyết ma chúa tể tàn hồn chú ý, nó thân thể cao lớn từ huyết trì bên trong phóng lên tận trời, mơ hồ trên khuôn mặt tinh hồng ngang ngược hai mắt lóe khát máu quá mang. Rõng. Tựa hồ là nhớ tới hai người trước mắt chính là mấy ngày trước cùng mình đại chiến địch nhân. Huyết Ma Chúa Tể Tàn Hồn phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, bàn tay vung lên hóa ra vô số huyết tiễn hướng lên trời tông cùng đạo tông hai người vọt tới. Không nên dừng lại, đi nhanh. Trống lên một màn ánh sáng ngăn trở huyết tiễn xâm nhập, đạo tông bước chân không ngừng hướng về huyết chi đối diện vọt mạnh. Huyết chi địa hình ngặt thủ, lại là huyết ma Chúa Tể Tàn Hồn, sân nhà bất kỳ cái gì tiến vào bên trong người tốc độ đều sẽ giảm một đột, Mấu chốt nhất chính là năng lượng khuấy động phía dưới không gian cực không ổn định, căn bản là không cách nào tiến hành thuận lớn gì, trừ khi công kích vọt mạnh bên ngoài, thiên tông cùng đạo tông cũng không có cái gì biện pháp tốt. Dùng. Mỗi ngày tông cùng đạo tông cũng không phản kháng chỉ là một đường chạy trốn, huyết ma chúa tệ tàn hồn mặc dù linh trí không hoàn toàn, nhưng cũng mơ hồ minh bạch đối phương là muốn xuyên qua huyết trì, lập tức giận dữ. Một tiếng hét lên về sau toàn bộ huyết trì đều sôi trào lên, từng mảnh nồng hậu dày đặc huyết vụ từ trong ao bốp hơi mà lên, ngáy mắt liền đem toàn bộ huyết trì không gian bao phủ tại trong đó. Thiên tông cùng đạo tông phảng phất lập tức lâm vào vũng bùn bên trong, tốc độ giảm đột ngột, so với bình thường hành tẩu tốc độ cũng nhanh không có bao nhiêu. Đáng chết. Đạo tông phiền muộn phải rống to một câu, quay người chống lên một mặt thái cực quan vân, đem bay vụt mà đến quang tiến đều ngăn đồng thời tay phải hất lên bắn ra một vệt đen cuốn lên thiên tông eo. ta ngăn trở công kích, ngươi mở ra đường. nghe đạo tông giống to, thiên tông cũng biết bây giờ không phải là so đo mặt mũi thời điểm, lập tức cũng là một tiếng bạo hống. đại thừa hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn thực lực triệt để bộ phát ra, quanh thân kình khí bắn ra bốn phía đem huyết vụ bước lui ra, thậm chí còn có một bộ điểm huyết vụ trực tiếp phát ra chi chi tiếng vang biến mất không thấy gì nữa. Tiên, khí, một tiếng khàn khàn bên trong lại lộ ra có chút mén nhọn tiếng gào thét vang lên, loại yêu mâu thuẫn cảm giác nghe được đầu người não cũng giống như muốn nổ tung, khó chịu muốn mạng. Đại thừa kỳ về sau thể nội chân nguyên sẽ thời gian dần qua chuyển hóa thành tiên nguyên. Toàn lực xuất thủ thời điểm liền sẽ tỏa khắp ra trận trận tiên linh khí, chính là huyết chỉ bên trong máu sát ma khí khắt tình, huyết ma chúa tể tàn hồn mặc dù linh trí không hoàn toàn, nhưng đối tiên linh khí lại cực kỳ mất cảm, khát máu điên cuồng trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tia kiếm khí, thế công có chút dừng một chút. Cơ hội tốt, đi mau. Đạo tông trong mắt tinh mang lóe lên, giống to một tiếng sau một đầu tràn đầy màu sắc mờ ảo đại đạo cô sáng ở sau lưng hắn hiện hiện mà ra. Chính là mê chi đại đạo. Đồng thời Song trưởng tung bay một cái lóng lánh quỷ dị quang mang quang cầu từ nó bàn tay ở giữa bắn ra hướng về Huyết Ma Chúa Tể Tàn Hồn và tới, trên đường cấp tốc phóng đại đem nó bao phủ tại trong đó. Đã thấy bị quang cầu bao phủ lại Huyết Ma Chúa Tể Tàn Hồn giống như bỗng nhiên biến thành mù loà loạn xạ hướng phía bốn phía công kích, đánh ra công kích hoàn toàn không có chính xác, bốn phía huyết vụ cũng cấp tốc tản ra. Nhân cơ hội này, Thiên Tông cùng Đạo Tông toàn lực triển khai thân hình hướng về huyết chỉ một chỗ khác hẻm núi phóng đi, Thiên Tông ánh mắt vô tình hay cố ý tại Đạo Tông sau lưng Mê Chi đại đạo phía trên nhìn lướt qua, theo hắn biết, Đạo Tông vốn nên nên cũng không có nắm giữ Mê Chi lại đạo, chẳng lẽ, Hùng Vương tiên bối Bọn hắn sắp xông lại, làm sao bây giờ? Lúc này, huyết trì một bên khác trong kết giới, bá thiên hùng vương mở ra bên trong một không gian, lâm Húc cao mảy hướng về bên cạnh bá thiên hùng vương hỏi. Từ phía trên tông cùng đạo tông đến huyết trì thời điểm, bá thiên hùng vương liền cảm thấy, cùng ba ngày trước đồng dạng thông chi lâm Húc về sau, hai người lần nữa đến đây quan chiến, chỉ là lần này thiên tông cùng đạo tông cải biến sát lực, mắt nhìn dưới tình hình, rất có thể sẽ bị bọn hắn xông qua huyết trì. Lâm Húc không khỏi có chút bận tâm, hắn hiện nay tu vi đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, chỉ cần hắn nguyện ý theo lúc đều có thể đột phá đến đại thừa kỳ. Chỉ là dù vậy cũng nhiều nhất có thể ngăn trở Thiên Tông cùng Đạo Tông một người trong đó, còn lại một người toàn bộ trong Long Cốc trừ Bá Thiên Hùng Vương bên ngoài không người có thể ngăn cản, mà Bá Thiên Hùng Vương lại không thể thời gian dài xuất hiện tại linh điển không gian bên ngoài, không nói đến cùng người động thủ. Yên tâm, bọn hắn không qua được. Bá Thiên Hùng Vương ngồi tại Lâm Húc bên cạnh, nghe vậy đưa tay gãi gãi chân, một mặt bình tĩnh. Khẳng định như vậy. Lâm Húc mắt liếc thấy Bá Thiên Hùng Vương, có chút hoài nghi. Nói nhảm, Hùng gia gia ta kết giới cũng không phải ăn chay. Ngay cả huyết ma chúa tệ tàn hồn đều không phản nổi, chỉ bằng hai người bọn họ. Dương A Bá Thiên Hùng Vương trong giọng nói tràn đầy khinh thường chi ý, hắn nhưng là Kim Tiên cấp bậc yêu vương, mặc dù bố trí kết giới này không có giới bao lớn công phu, nhưng cũng không phải ngay cả Tiên cấp cũng chưa tới người có thể tùy tiện phá giải. đã hùng vương tiền bối ngài như thế chắc chắn, vậy ta cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Lâm Húc nở nụ cười, Bá Thiên Hùng Vương lời này không thể nghi ngờ cho hắn một viên thuốc căn thận. Ngay tại Lâm Húc cùng Bá Thiên Hùng Vương trò chuyện thời điểm, Thiên Tông cùng Đạo Tông đã vọt tới huyết chỉ lối ra chỗ, trên mặt hiện lộ ra nụ cười mừng rỡ. Ai ngờ đống nhiên trước mắt một trận thải quang lấp lóe, hai người chạy gấp thân hình giống như đụng vào tầng một nhìn không thấy khí tường bị đạn pha bay ngược mà ra lại có kết giới, thao, thiên tông thân hình chấn động ổn định lui lại chi thế, sắc mặt không khỏi của biến, nhịn không được bạo nói tủ, ta thao, đạo tông sắc mặt cũng là đen như đáy nổi, mắt thấy là phải xuyên qua huyết trì, cái nào thất đức quỷ vậy mà tại cái này bên trong thiết trí một đạo kết giới, bà nội hắn đây cũng quá hố người đi, giống, giống, sau lưng huyết ma chúa tệ tàn hồn nóng này tiếng giống giận dữ càng ngày càng vang, đạo tông gấp đến độ khuôn mặt đều nhanh vặn vẹo, xuất sinh này lực lượng quá mạnh, nhanh không được hắn, thiên tông mặt âm trầm giữa im lặng, trong tay pháp quyết biến ảo, từng đạo pháp tấn từ nó trong tay bắn ra đập điện tại trong suốt kết giới phía trên kích thích tầng tầng vận sóng. Không được, thiết trí kết giới nhân thủ đoạn quá mức cao minh, ta không phá nổi. Một chút, Thiên Tông bất đắc dĩ dừng tay lại, trước mắt kết giới cường đại, phức tạp là hắn bình sinh nghĩ thấy. Hắn thực tế là nghĩ không ra tại linh giới lại có dạng này trận đạo cao thủ, đừng nói hiện tại thời gian có hạn, liền xem như cho hắn 10 ngày nửa tháng thời gian dốc lòng nghiên cứu, hắn cũng không dám nói có niềm tin tuyệt đối phá vỡ kết giới. Khương huynh, đi mau, kết giới này chúng ta không qua được. Đợi tiếp nữa sẽ chỉ bạch bạch hao tổn đạo lực. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, Thiên Tông có thể làm được hôm nay vị trí này cũng không phải sẽ chỉ dốc hết sức làm bừa. Xem xét thời thế phía dưới hắn rất nhanh liền làm ra quyết định, chào hỏi bên cạnh đạo tông một tiếng về sau, quay đầu hướng về lai lịch bay lượn mà đi. Đáng chết! Đạo tông thấp giọng chửi mắng một câu, cũng quay người hướng về đường cũ chạy trốn mà đi. Hai người vừa mới xông ra huyết chỉ phạm vi, sau lưng vây khốn huyết ma chúa tể tàn hồn đạo lực quang cầu liền ầm vang phá tan đến, huyết ma chúa tể tàn hồn từ đó thoát khốn mà ra, phát ra một trận kinh thiên tiếng giống giận dữ, nhưng cũng không có đuổi theo ra huyết chỉ, phát tiết một trận về sau chìm vào huyết chỉ bên trong khôi phục bình tĩnh đáng chết, thất bại trong gan tốc, bình dương thành phủ thành chủ trong hậu viện, đạo tông cơn giận còn xuất lại không yên tĩnh điện một trưởng đem trước người bản đã đập thành vỡ nát, trung quanh tiên đạo tông đệ tử bao quát thiên tử âu dương thịnh cùng đạo tử tư đồ nam ở bên trong đều là một bộ tĩnh như ve mùa đông dáng vẻ, ai nấy đều thấy được vị lão đại này đang đứng ở nội giận bên trong, loại thời điểm này ai mở miệng ai không may, so với cái này, bản tông càng cảm thấy hứng thú chính là huyết chỉ lối ra chỗ kết giới là người phương nào bày ra, ngồi tại đạo tông đối diện thiên tông phất phất tay cuốn lên một đạo gió lốc đem bột đá thổi tan, con mắt nhắm lại nói. Thiên Tông lời nói nhường Đường Tông trên mặt vẻ giận dữ trì trệ, túi đầu rơi vào trầm tư. Bởi vì Thiên Đạo Tông đặc thù cơ chế, Thiên Tông cùng Đạo Tông từ trước đến nay đều là cũng địch cũng bạn cạnh tranh quan hệ. Bất quá đối với Thiên Tông tại không gian cùng trận pháp phía trên tạo nghệ, Đạo Tông luôn luôn mặc cảm. Có thể để cho Thiên Tông đều bó tay luôn cuốn kết giới, nó bày trận người tuyệt đối là không thể coi thường. Nếu là thiết hạ này kết giới người cùng tử vong trong rừng rậm thiết trí không gian truyền tống tiết điểm chính là cùng một người. Kia đối với Long Quốc thực lực liền thật muốn một lần nữa đoạt trưởng có thể đồng thời tại không gian chi đạo cùng trận pháp chi đạo phía trên vượt qua thiên tông người, đến tận đây trước đó cho tới bây giờ không có tại linh giới xuất hiện qua. Theo đạo lý đến nói cũng không có khả năng xuất hiện, dù sao thiên tông có thể nói đã đứng tại toàn bộ linh giới tối đỉnh phong, trừ phi là trong truyền thuyết tiên nhân. Ý nghĩ này tại đạo tông trong óc sẽ qua, để nó toàn thân mồ hôi mao không tự chủ được đứng đấy bắt đầu, tiên nhân. Đây chính là chỉ tồn tại ở trong tiên giới tồn tại a, làm sao có thể xuất hiện tại linh giới? Linh giới cũng không phải là chưa từng xuất hiện tiên nhân, nhưng lại là tại linh giới cùng nhân giới chưa cách rời thời đại thượng cổ, từ khi thiên điệu đại biến về sau, Linh giới không gian pháp tắc đã không cách nào lại gánh chịu tiên nhân kia cường hãn nhục thân cùng vô song tiên nguyên năng lượng, mà tiên nhân cùng tiên giới cũng thời gian dần qua trở thành truyền thuyết. Ai cũng không biết tiên giới là dạng gì, bởi vì căn bản cũng không có bất kỳ một cái nào tiên nhân phi thăng tiên giới. Sau lại tại tu tiên giới suốt hiệp qua, càng không người biết được tiên nhân chân chính đến cùng sẽ có được như thế nào hủy thiên diệt địa năng lượng. Chẳng lẽ mấy vạn năm tới nay định luật bị đánh vỡ rồi? Nho nhỏ trong long cốc vậy mà lại có tiên nhân tỏa chấn, thiên tông cùng đạo tông liếc nhau một cái đồng đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Nếu như suy đoán là thật, Tiêu Long Cốc cũng không phải là tùy tiện có thể trêu chọc. Thế nhưng là Long Cốc người hiện tại co đầu rút cổ không ra, căn bản là xác định không được trong đó phải chăng có cấp bậc tiên nhân tồn tại a. Đạo Tông có chút bực bội địa cơ cơ quả đấm, Thiên Tông cũng là nhũ chặt lông mày, có một chút bọn hắn đều cảm thấy rất kỳ quái. Đó chính là trong Long Cốc nếu là thật sự có tiên nhân tồn tại lời nói, vì sao chỉ là bố trí kết giới tiến hành phòng thủ mà không phải chủ động xuất kích đâu? Nếu là tiên nhân xuất thủ, đừng nói là Thiên Tông cùng Đạo Tông, liền xem như hư thiên địa. Thiên đạo tông cùng toàn bộ linh giới tất cả đại thừa kỳ tu sĩ cùng tiến lên chỉ sợ cũng là không tốt, vì cái gì không xuất thủ. Mặc cho thiên tông cùng đạo tông nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra đây hết thẻ vậy mà là bởi vì lâm húc như thế cái gì số tồn tại, vậy mà có được tự thành một giới có được bản thân thiên đạo linh điển không gian, có thể làm cho bá thiên hùng vương dạng này đạt tới cảnh giới kim tiên yêu vương còn sống ở trong đó. Cũng chính bởi vì bá thiên hùng vương không cách nào thời gian dài rời đi linh điển không gian xuất hiện tại linh giới bên trong. Cho nên Lâm Húc mới không có để Bá Thiên Hùng Vương xuất thủ, miễn cho gây nên linh giới Thiên Đạo chú ý hạ xuống thiên phạt, dù sao nếu là cùng trời tông cùng đạo tông dạng này, đại thừa hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn cao thủ giao thủ, Bá Thiên Hùng Vương khó tránh khỏi muốn vận dụng tiên cấp lực lượng, như vậy khẳng định chạy không khỏi linh giới Thiên Đạo thăm dò. Tiên nhân mặc dù có lực lượng hủy thiên di địa, nhưng cùng một giới Thiên Đạo so sánh hay là kém rất nhiều, huống chi Bá Thiên Hùng Vương chỉ là kiếm tiên, xa xa không có đạt tới thánh nhân thậm chí là chúa tể như thế chân chính có thể không nhìn thiên đạo luân hồi trình độ. Trước đem quỷ cốc trùng điệp bao vây lại, trăm mặc nửa ngày về sau, Thiên Tông giới một đạo mệnh lệnh Sau đó phất tay để mọi người rời khỏi, toàn bộ trong hậu viện chỉ còn lại có Thiên Tông cùng Đạo Tông hai người. Khương Minh, sợ là chúng ta lần này thật muốn vận dụng một chút vật kia, ít nhất cũng phải đem long cốc chân chính thực lực ép ra ngoài A. ngẩng đầu nhìn bầu trời, Thiên Tông thản nhiên nói. Đạo Tông nghe vậy con ngươi đầu tiên là một trường, tiếp lấy đột nhiên rút về, hai con mắt híp lại trầm mặt một lát sau, nặng nghề mà nhẹ gật đầu. Mặc kệ trong long cốc có tiên nhân hay không cấp bậc cường giả tồn tại, Thiên Tông cùng Đạo Tông đều nhất định phải mời ra thiên đạo tông nội Thi Chỉ có dạng này mới có thể xác định long cốc chân chính thực lực, bằng không mà nói có dạng này, một cái hư hư thực thực có tiên nhân hậu trường tông môn tồn tại bất kỳ người nào đều sẽ cảm thấy như có gai ở sau lưng a. Bạn Tông cảm thấy chuyện này cần thiết thông báo hư thiên điện một tiếng, không thể để cho trời hư lão quỷ cứ như vậy ở một bên an nhàn địa xem náo như ta. Đạo Tông khẽ miệng đống nhiên lộ ra một tia cười xấu xa. Cái này sao? Bạn Tông sớm đã để Âu Dương Thịnh đem tin tức truyền đi, chỉ sợ hiện tại trời hư lão quỷ đã ngồi không yên hướng về bên này chạy tới đi. Thiên Tông nghe vậy nhíu nhíu mày, giọng nói nhàn nhạt nghe không ra tâm tình gì, lại làm cho Đạo Tông nhíu mày. Gia Hỏa này vẫn là giống như trước đây, Cửu Sỉu Nhi Hoàng A. Ngụy Cốc đã bị thiên Đạo Tông phong khốn hơn 3 năm, bởi vì Lâm Húc mệnh lệnh, toàn bộ Long Cốc không có bất kỳ cái gì một người từng đi ra ngoài. Thời gian hơn 3 năm đối tu tiên giả đến nói lúc đầu không tính là cái gì, đặt ở bình thường tùy tiện bế cái quan thời gian đều so cái này dài hơn nhiều, thế nhưng là loại này bị người khác bao bọc vây quanh ngay cả ngoại giới tin tức đều thám thính không đến tình huống phía dưới, đại bộ phận điểm người lúc tu luyện cũng là dẫn theo một trái tim, rất khó làm được tâm vô bằng vụ. Long Cốc trong mọi người Chỉ có Khương Vân Phạm cùng Ngọc La Sắt Thẩm Bích Vân đột phá đến đại thừa sơ kỳ, Thẩm Bích Vân rất sớm đã đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ tu vi, sở dĩ chậm chạp không thể đột phá kia là bị giới hạn quy thể. Hiện tại có Khương Vân Phạm hợp thể song tu, âm cực dương sinh, âm dương giao hòa phía dưới quỷ thể cấp tốc chuyển biến thành bán tiên chi thể, hai người cơ hội là đồng thời đột phá đến đại thừa sơ kỳ. Về phần những người khác tiến bộ liền thực tế là có hạn nhiều. Chương 331, đấu trí ngăn dương, chương 331, đấu chí năng dương. Đầu Trọc Thiên Nguyên, Diệp Vô Kỵ, Tử Dương lão tổ, Diêm La cùng Tử Truy Nhi năm người đều đạt tới độ kiếp hậu kỳ nó hơn người người cũng phần lớn đạt tới độ kiếp trung kỳ hoặc độ kiếp trung kỳ thực lực tự nhiên là có tăng lên nhưng cùng khương vân phạm ngọc la sát thẩm bích vân so sánh liền lộ ra chẳng phải thu hút về phần lâm húc y nguyên vẫn là độ kiếp hậu kỳ đại viên mãn không có chút nào tiến bộ nhưng dù cho là đã đạt tới đại thừa sơ kỳ khương vân phạm cùng thẩm bích vân tại đối mặt lâm húc thời điểm đều ẩn ẩn có một loại cảm giác cát bách lâm húc gia hỏa này tu vi mặc dù dừng bước không tiến nhưng thực lực tăng lên thế nhưng làm một chút cũng không rơi xuống a vây khốn bị cốc tu sĩ gia tăng không ít trừ nguyên bản thiên đạo tổng tu sĩ bên ngoài thư thiên điện tu sĩ cũng gia nhập vào toàn bộ quỷ cốc bên ngoài bị vây quanh phải chật như nêm vối lâm húc gần nhất ra ngoài từng điều tra một lần lấy những tu sĩ kia thực lực tự nhiên là phát hiện không được hắn hành tung nhưng đổi thành long cốc những người khác coi như khó nói cũng không biết thiên tông cùng đạo tông là thế nào thuyết phục hư thiên điện lâm húc phát hiện hư thiên điện phái ra lực lượng không kém chút nào thiên đạo tông liền ngay cả hư thiên điện điện chủ thiên hư tử đều đi tới bình dương thành bên trong bất quá tựa hồ tại chuẩn bị thứ gì đồng dạng cũng không có lập tức cùng thiên đạo hai tông cùng một chỗ tiến công long cốc lâm húc cũng không dám áp sát quá gần xem xét dù sao vô luận là thiên hư tử hay là thiên đạo hai tông đều là đại thừa hậu kỳ đại viên mãn tu vi rất khó nói sẽ không bị đối phương phát hiện. mấy tên khốn kiếp này có phải là nhàn nhất cả chúng a? làm sao liền cùng ta Long Cốc cùng chết bên trên rồi? mãi mãi, gây kinh ta, ta liền để Bá Thiên Hùng Vương đầu nơi ở của các ngươi. Lâm Húc bản ý là để Thiên Đạo Tông kiến thức đến Long Cốc lợi hại, biết không làm gì được được Long Cốc, từ đó ngầm thừa nhận Long Cốc trở thành linh giới cái thứ ba đại tông môn. Tại Lâm Húc nghĩ đến, chỉ cần Thiên Đạo Tông đều ngầm thừa nhận sự thật này, kia hư thiên điện nghĩ đến cũng sẽ không nhiều sinh sự đoan. Chỉ là sự tình tiến triển cùng Lâm Húc dự tính tựa hồ không giống nhau lắm, Thiên Đạo Tông không biết lên cơn điên gì, giống như cùng Long Cốc đòn khiên bên trên. Rõ ràng liền công không tiến vào, nhưng chính là không rút lui, như thế rất tốt, còn đem hư thiên điện cho kéo vào được. Lâm Húc liền suy nghĩ mình trước đó có phải là quá mức hữu hảo một điểm, thực tế không được liều mạng để Bá Thiên Hùng Vương gặp thiên phạt cũng phải cấp Thiên Đạo Tông cùng Hư Thiên Điện một điểm lợi hại nhìn xem, lớn không được thiên phạt giáng Lâm thời điểm để Bá Thiên Hùng Vương tránh tiến vào linh điện không gian bên trong đi, ngày đó phạt kiếp lôi luôn không khả năng truy tiến vào linh điện không gian đi thôi. Ngay tại Lâm Húc dần dần mất đi kiên nhẫn thời điểm, Thiên Đạo Hai Tông cùng Thiên Hư Tử sự nhẫn nại cũng đến cực hạn, kỳ thật sớm tại 1 năm trước, Thiên Tông cùng Đạo Tông liền đem Thiên Đạo Tông nội tình Tiên khí Hạo Thiên kính cho đưa đến Bình Dương thành bên trong, Thiên hư tử cũng đem hư thiên điện tiên khí hư thiên đỉnh mang ra ngoài, mà lại thôi động tiên khí cần thiết chuẩn bị cũng đã làm tốt. Sở dĩ chậm chạp không có phát động nguyên nhân hay là tại Kiên Kỷ Long cốc kia vô cùng có khả năng tồn tại tiên nhân. Một phương diện không sử dụng tiên khí lời nói, bọn hắn căn bản là không có cách đột phá bá thiên hùng vương bảy cấp giới, nhưng một phương diện khác một khi vận dụng tiên khí lời nói, không nói trước khởi động tiên khí cần hao tổn khổng lồ tài nguyên, cùng Long cốc ở giữa vậy coi như không còn có chỗ rảnh hở. Đến lúc đó Long Cốc không có tiên nhân tọa chấn còn tốt, nếu thật là có tiên nhân tọa chấn, đôi kia Thiên đạo tông cùng Hư Thiên điện đến nói, nhưng chính là ngập trời đại tai nạn, dù sao tiên khí tuy mạnh, nhưng vẫn là không sánh bằng tiên nhân chân chính, hung chi tiên khí chỉ có tại tiên nhân trong tay mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, bọn hắn chẳng qua là có thể miễn cưỡng đem nó thôi động mà thôi. Mà lại hiện tại Thiên đạo tông cùng Hư Thiên điện đều đem tiên khí cho mang đến, ai sử dụng trước, ai sau sử dụng, đây cũng là một vấn đề, rất hiển nhiên, sử dụng trước tiên khí tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi, cũng bởi vì điểm này, Song Vương một mực rằng co không dưới, xin xin kéo một năm bất quá xem ra có vẻ như rốt cuộc kéo không đi xuống dù sao như thế một đám người tại Bình Dương thành cùng tử vong rừng rậm bên phía mỗi ngày đều là một bút không nhỏ tiêu hao huống chi cứ như vậy mang xuống đối Thiên Đạo Tông cùng hư thiên điện danh vọng có rất lớn tổn hại thiên hư tử không thể lại mang xuống chúng ta nhất định phải có hành động Liên ngày mai đi cùng đi bài trừ kết giới Thiên Tông cùng đạo tông đem thiên hư tử mời đi qua đưa ra hợp lực thông qua huyết chỉ bài trừ kết giới đề nghị hai vị có phải là suy nghĩ thêm một chút thiên hư tử còn có chút do dự lại cân nhắc xuống dưới chúng ta hai đại tông môn uy vọng liền tất cả đều quét rác hiện tại Long Cốc người tất cả đều co đầu rút cổ lên, bọn hắn hao tổn nổi chúng ta hao không nổi. Thiên Tông lắc đầu. Thiên Hư Tử, ngươi mang theo nhiều người như vậy tới cũng không phải đến đi dạo a. Đạo Tông gửi lạnh nói. Thiên Hư Tử chưa mặc, nửa ngày về sau mở miệng nói, theo các ngươi nói tới kia huyết chỉ bên trong ma quái thực lực cực kỳ khủng bố, đến lúc đó chúng ta hai đại tông môn ai trước vận dụng tiên khí, cùng một chỗ động thủ, trước diệt huyết chỉ ma quái lại từ từ phá giải thế giới, hợp hai phái chúng ta tiên khí chi lực tin tưởng muốn tiêu diệt kia huyết chỉ ma quái không khó lắm. Long Đạo, linh điển không gian bên trong. Đoán trưởng Thiên đạo tông cùng hư thiên điện không chịu được nổi, ta có cảm giác bọn hắn mấy ngày nay hẳn là liền sẽ có hành động. Tu vi càng cao, đối nguy cơ năng lực cảm ứng liền càng mạnh. Mặc dù trước đó không lâu ra ngoài điều tra cũng không có điều tra ra Thiên đạo tông cùng hư thiên điện có cái gì đặc thù động tác, nhưng lâm hút hai ngày nay luôn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đoán trưởng đối phương hẳn là nhịn không được, hành động liền hành động, có cái gì tốt sợ? Chúng ta Long cốc cũng không phải quả hờm mềm, ai nghĩ bóp liền có thể bóp một đêm? Thương Vân Phạm hung hăng vứt phất, phất tay nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đấng ngăn. Thương Vân Phạm tu vi đột phá đến đại thừa sơ kỳ về sau. Lòng tin phóng đại, nhất là hắn cùng Ngọc La sát Thẩm Bích Vân hợp thể song tu, lẫn nhau ở giữa đã tâm ý tương thông. Vợ chồng liên thủ chiến lược thế nhưng là tiêu thăng mấy lần, muốn ngăn lại Thiên Tông, Đạo Tông cũng hoặc Thiên hư tử một người trong đó lời nói không thành vấn đề. Khương Vân Phạm mặc dù không rõ ràng Lâm Húc thực lực bây giờ đến trình độ nào, nhưng nghĩ đến ngăn trở trong ba người một người hẳn là cũng không có vấn đề gì, huống chi còn có Bá Thiên Hùng Vương toa chấn, đích thật là không có gì đáng lo lắng. Khương Vân Phạm như thế tinh tế nói chuyện, Lâm Húc cũng có chút sững sờ. Đúng vậy à? trong lúc bất chi bất giác long cốc vậy mà trải qua phát triển cho tới bây giờ trình độ luận cấp cao chiến lực đã không chút nào kém cỏi hơn thiên đạo tông cùng hư thiên điện. bất quá giống thiên đạo tông cùng hư thiên điện dạng này sừng bá linh giới nhiều năm siêu cấp tông môn khẳng định đều có tương đương nội tình, không biết bọn hắn còn có cái dạng gì thủ đoạn, những này không thể không phòng. mặc kệ như thế nào chúng ta không thể phất lờ. lâm húc đem ánh mắt nhìn về phía một bên chính ôm một con heo nướng điên cuồng gặm bá thiên hùng vương, ôm quyền nói hùng vương tiên bối, còn xin ngài làm phiền phi sức, tại long đảo chúng quanh lại bày ra mấy đạo kết giới, để phòng bất chắc. bá thiên hùng vương không nói gì chỉ là vươn một đầu ngón tay, lâm húc không khỏi có chút bật cười. đầu này tham ăn yêu gấu, thật là một cái chính cống ngân hàng, lúc nào đều quên không được ăn. không biết còn tưởng rằng hắn giống như thổ linh chư trong tay nắm giữ an chi đại đạo đâu. mười bàn tử rượu, không có vấn đề. cùng thiên đạo tông cùng hư thiên địa người rút đi, chính là một trăm bản tiệc rượu ta đều cho hùng vương tiền bối ngươi mua được. đại ca, ta cũng muốn. một bên đồng dạng gặm phải miệng đầy chảy mỡ thổ linh chư xen vào một câu. được, quên không được ngươi kiêng phẩn, bất quá ngươi cũng đừng lười biếng. hảo hảo giúp ta cân đối ngũ hành linh lực. Lâm Húc buồn cười chọn nhìn Thổ Linh Trư một chút, thân là khế ước của hắn thần thú, Thổ Linh Trư cùng linh điền không gian ngũ hành bản nguyên cơ bản đã hòa thành một thể, tại đối linh điền không gian nắm giữ phía trên thế nhưng là không cần Lâm Húc kém bao nhiêu, nói một cách khác, Thổ Linh Trư cùng Lâm Húc quan hệ trong đó đã không chỉ là bình cùng khế ước đồng bạn đơn giản như vậy, giữa hai bên bản nguyên đã sớm liên hệ lại với nhau, có vinh cùng đinh, có nụ cùng nụ. Bá Thiên hùng vương đi bố trí kết giới, Lâm Húc thì cùng Khương Vân Phạm cùng long cốc cao tầng cùng một chỗ đem long cốc chúng đệ tử triệu tập lại với nhau, đem hai đại tông môn khả năng phát động công kích sự tình báo cho mọi người. Tông chủ, chúng ta cùng bọn hắn liệu Chúng ta Long Cốc cũng không phải dễ khi dễ, bọn hắn dám đến, liền để bọn hắn nếm thử lợi hại. Tông chủ, chúng ta đã nhận hơn 3 năm. Thiên đạo tông lại như thế nào? Hư Thiên Điện cũng không có gì đáng sợ. Để bọn hắn kiến thức một chút chúng ta Long Cốc lợi hại. Để Lâm Húc bọn người vui mừng là, Long Cốc các đệ tử không có chút nào khiếp đảm cùng e ngại, ngược lại từng cái đấu trí ngang dương. 3 năm tiềm tu, lại thêm hải lượng tài nguyên tu luyện ủng hộ, Long Cốc các đệ tử thực lực tu vi có biến hóa long trời lở đất. Bởi vì Long Cốc đi thẳng phải đều là tinh anh lộ tuyến, hiện tại trong cốc hơn 2.000 tên đệ tử bên trong. Tu vi thấp nhất đều tại Nguyên Anh kỳ trở lên, Hóa Thần kỳ trở lên hơn 800, Hợp Thể kỳ phía trên hơn 200, phần này thực lực đã không kém chút nào Thiên Đạo Tông hoặc là Hư Thiên Điện. Mọi người có dạng này đấu trí, Bản Tông rất vui mừng. Bất quá Bản Tông muốn nói cho các ngươi, không muốn xính nhất thời chi khí, cái này bên trong là lòng gốc, là địa bản của chúng ta, chúng ta không cần thiết cùng Thiên Đạo Tông, Hư Thiên Điện người liều mạng. Bọn hắn không đến vậy liền thôi, nếu là thật dám đến, liền dùng Hùng Tôn truyền thụ cho mọi người hợp kích trận pháp cho Bản Tông hùng hăng đánh. Vâng, Tông chủ. Bá Thiên Hùng Vương đối với trận pháp cũng không tinh thông, thế nhưng là tu vi của hắn kiến thức bảy ở chỗ ấy, tùy tiện xuất ra một bộ hợp kích trận pháp tại linh giới đến nói kia cũng là đỉnh tiêm cấp độ. Lâm Húc nói tới hợp kích trận pháp tên là cựu Long Tường Thiên trận có thể đem mọi người lực lượng hội tụ thành vị chín đầu chân long khí, phối hợp long đạo nguyên bản địa mạch long khí, uy lực hết sức kinh người, mà lại bộ này trận pháp cũng không hạn định nhân số, tổ trận càng nhiều người, uy lực lại càng lớn, là Lâm Húc phí hết nhiều môi lưỡi mới từ Bá Thiên Hùng Vương chô cầu được. Long tộc các đệ tử đều rõ ràng, tại trong Long tộc có một vị hùng tôn, chính là hàng thật giá thật tiên nhân, thực lực cao thâm mà chắc. Long Cốc hộ tông đại trận cùng huyết trì cửa ra trận pháp kết giới đều là vị này hùng tôn ký tác, thiên đạo tông người sở dĩ bị ngăn tại Long Cốc bên ngoài 3 năm đều vào không được cũng là bởi vì không phá nổi hùng tôn kết giới. Có hùng tôn tọa chấn Long Cốc, lại thêm anh Minh thần võ tông chủ cùng chư vị trưởng lão, Long Cốc đệ tử lực lượng thế nhưng là so Lâm Húc người tông chủ này còn muốn đủ lực nhiều, có lẽ đây chính là người không biết không sợ đi, biết đến càng ít, trong lòng lo lắng cùng sợ hãi cũng liền càng ít. Lâm Húc bọn hắn tại làm lấy chuẩn bị. Thiên đạo tông cùng hư thiên điện cũng rốt cục bắt đầu hành động. Do thiên đạo hai tông cùng thiên hư tử dẫn đầu, thiên đạo tông cùng hư thiên điện các tu sĩ theo sát phía sau, trùng trùng điệp điệp hướng lấy huyết chỉ mà đến. Tử vong trong rừng rậm được mở mang ra một đầu rộng mấy chục trượng thông đạo. Sự thật chứng minh, cái gọi là tuyệt địa cũng không phải là không thể đặt chân. Chẳng qua là thực lực không đủ hoặc là trả ra đại giới không đủ thôi. Tại thiên đạo tông cùng hư thiên điện lực lượng cường đại nghiền ép phía dưới, tử vong rừng rậm biến thành đường bằng thẳng cũng chỉ bất quá tuấn ngắn ngủi ba ngày thời gian. Ngươi chờ ở này chờ, không có bản tông mệnh lệnh không được đi vào. Cung huyết ma chúa tẩy tàn hồn giao thủ hai lần đối với đối phương lợi hại thiên tông rất rõ ràng, tuyệt đối không phải dựa vào chiến thuật biển người liền có thể tới địch nổi. Huyết chỉ bên trong vô tận thi cốt chính là bằng chứng tốt nhất, thậm chí càng nhiều người thì càng khó đối phó, bởi vì huyết ma chúa thể tàn hồn tùy thời có thể từ vẫn lạc tại huyết chỉ bên trong sinh linh trên thân hấp thụ lực lượng. Nếu thật là đem dưới tay các đệ tử đưa vào huyết chỉ, vậy tương đương là tại tư địch. Thiên hư tử không cùng huyết ma chúa thể tàn hồn giao thủ qua, cũng không rõ ràng đối phương lợi hại, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn làm ra chính xác lựa chọn, cũng chiếu vào cho hư thiên điện tu sĩ dưới giống nhau mệnh lệnh. Thiên hư tử, chúng ta đi thôi. Đạo tông dẫn đầu đi vào huyết trì bên trong, cảm ứng được có sinh linh tiến vào, huyết trì huyết thủy sôi trào lên, huyết ma chúa tể tàn hồn từ trong nước hồ vào ra. Giống. đều nói cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, huyết ma chúa tể tàn hồn mặc dù linh trí không hoàn toàn, nhưng cơ bản biết người phân biệt đồ vật chi năng vẫn phải có, một chút liền nhận ra Thiên tông cùng Đạo tông, lập tức giận dữ, toàn bộ huyết trì đều quay cuồng lên, trong đó vô số thi cốt nhanh chóng xếp lại với nhau hình thành một con to lớn hải cốt cự thú, hướng lên trời tông cùng Đạo tông một trường chụp lại. Đồng thời bàn tay màu đỏ ngẩng vút lên, vô số đạo huyết tiện hướng về còn lại Thiên hư tử bàn tới. Lớn vật nghi sức Huyết Ma Chúa Tể Tàn Hồn Ma huy ngập trời, cảm nhận được Thiên hư tử sắc mặt đại biến, chỉ là hắn thân là Hư Thiên Điện địa chủ, toàn bộ linh giới trừ Tiên tông cùng Đạo tông bên ngoài chưa hề đem những người khác để ở trong mắt qua, có thể nào tại Huyết Ma Chúa Tể Tàn Hồn trước mặt lộ e sợ, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh lóng lánh lam tử sắc điện quang trường kiếm, hướng về đầy trời huyết tiến phách trả mà đi, kiếm quang những nơi đi qua, điện xà luận vũ. Từng cây huyết tiến ngao nhau tán loạn ra hóa thành khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bất quá huyết tiến liên tục không ngừng điệu tự huyết chỉ bên trong tạo ra, Thiên hư tử kiếm khí điện quang mặc dù lợi hại, cũng liền khó khăn lắm có thể tự vệ mà thôi thế thiết khí, nếu không chúng ta không đấu lại cái này nghiệt xuất. hai cốt cự thú tại thiên tông cùng đạo tông hợp lực phía dưới đã bị đánh tan mấy lần, nhưng lại lần lượt địa gây dựng lại, căn bản là giết chi bất tử. thiên tông cùng đạo tông liếc nhau một cái, sau so hét lớn một tiếng, tế lên một mặt cổ phát màu trắng bạc tiến bắt quái. kính quang như nước, lấy mắt đem toàn bộ huyết trì bao phủ tại trong đó, hai cốt cự thú bị kính quang vừa chiếu, tựa như đông tuyết gặp được sơ dương nhanh chóng tan ra tán loạn, thoáng qua ở giữa liền tiêu tán không gặp. giống huyết ma chúa thể tàn hồn trên thân cũng bốc lên trận trận khói xanh, miệng bên trong phát ra từng tiếng thê lương gầm rú, thân hình như là bị định trụ không thể động đậy. thiên hư tử. Ngươi cái lao quỷ còn tại chờ cái gì, còn không tranh thủ thời gian tế ra hư thiên đỉnh. Chưa xong đợi tiếp theo, chương 332, ngươi muốn như thế nào? Chương 332, ngươi muốn như thế nào? Hạo Thiên kính uy lực mạnh mẽ, nhưng lấy thiên đạo hai tông thực lực, cho dù hao phi đại lượng tài nguyên tế luyện thật lâu cũng chỉ có thể phát huy ra nó không đến nửa thành uy lực, vẻn vẹn mẹn có thể đem huyết ma chúa tệ tàn hồn thân hình định trụ, đạo tông không khỏi giống to. Thiên hư tử cũng biết loại thời điểm này không phải tàng tư thời điểm, nghe vậy móp méo miệng, khẽ vươn tay tế lên một cái cộ pháp thanh đồng đại đỉnh, miệng đỉnh hướng xuống, cường đại lực hấp dẫn hướng về huyết ma chúa tệ tàn hồn bao phủ tới. Giống. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, đừng nói là chỉ là hai kiện tiên khí, chính là hỗn độn thần khí huyết ma đều có thể chống lại một hai, nhưng bây giờ khác biệt, có câu nói là long du nước cạn bị tông trề, hổ xuống đồng bằng bị chó kinh, đắc chí mèo con hùng qua hổ, giới ma phượng hoàng không bằng gà, huyết ma chúa tể hiện tại chỉ còn lại có một tia tàn hồn, có thể phát huy ra thực lực ngay cả tiên cấp cũng chưa tới, căn bản ngăn cản không được tiên khí uy năng. Tại giống trận dung trời bên trong, huyết ma chúa tể tàn hồn thân thể cao lớn bị hư thiên đỉnh hút vào, hư thiên đỉnh đột nhiên phóng đại, lại co lại nhỏ, lại phóng đại, lại co lại nhỏ hiện nhiên chỉ bằng vào hư thiên đỉnh hoàn toàn không đủ để chấn áp luyện hóa huyết ma chúa tể tàn hồn, vô cùng có khả năng bị kỳ trùng phá hư thiên đỉnh hạn chế lao ra. Nhanh dùng Hạo Thiên Kính cùng một chỗ chấn áp. Thiên hư tử sắc mặt kinh hoàng điệu giống to, hắn có thể cảm giác được tiên khí hư thiên đỉnh đang ở tại sắp sụp đổ trạng thái, lại bị huyết ma chúa tể tàn hồn dãy dụa xung kích xuống dưới đừng nói đem nó vây giết, chỉ sợ ngay cả hư thiên đỉnh đều sẽ bị hao tổn. Thiên tông cùng đạo tông liếc nhau một cái, hợp lực thôi động Hạo Thiên Kính, nguyên bản phóng xạ toàn bộ huyết chỉ kính quang hội tụ thành một chùm, hướng về hư thiên đỉnh vọt tới, tại thiên hư tử phối hợp xuống. Kính quang không trở ngại chút nào điệu từ hư thiên đỉnh miệng đỉnh bắn vào, nguyên bản không ngừng mở rộng, có lại tiểu hư thiên đỉnh thụ kính quang tương trợ ổn định lại, chỉ nghe miệng đỉnh bên trong không ngừng truyền đến huyết ma chúa tể tàn hồn gào thét thanh âm. Mắt khác từ miệng đỉnh chỗ không ngừng có lấm ta lấm tấm hồng mang phiêu khởi, tại kính quang chi bên trong hóa thành khói xanh tiêu tán. Hô, rốt cục đem cái này nghiệt xúc cấp trấn trụ. Thiên tông thở ra một hơi dài. Bất quá như muốn triệt để diệt sát còn cần một chút thời gian. Đạo tông nhìn xa xa huyết chỉ lối ra một chút, con mắt nhắm lại nói: "Không sao, chúng ta từng bước một từ từ sẽ đến." Trước giải quyết cái này nghiệt xúc lại nói. Thiên hư tử hiện tại đối huyết ma chúa tệ tàn hồn khủng bố thế nhưng là lòng còn sợ hãi, ngay cả hư thiên đỉnh đều chấn không được đối phương. Nếu không phải có hạo thiên kính tương trợ, hư thiên điện chấn phái tiên khí liền muốn tại trong tay hắn xuất hiện tổn hại. Khủng bố như vậy ma quái, không thừa dịp hiện tại hai phái tiên khí hợp lực tiêu diệt đi. Nếu như bị nó chạy ra, muốn lần nữa vây khốn đối phương vậy coi như khó hơn lên trời. Thiên hư tử nói có lý, trước giải quyết huyết chỉ này ma quái. Sau đó chúng ta đều có thể thông dong phá giải cát giới. Thiên tông nói, đạo tông mặc dù nóng lòng phá vỡ kết giới công tiến vào trong long gốc nhưng cũng biết ăn một miếng cũng không mập ngay được đạo lý. Mọi thứ phải từng bước một từ từ sẽ đến, chỉ có thể nhịn dưới tính tình tôi động Hạo thiên kính trợ hư thiên đỉnh luyện hóa huyết ma chúa tể tàn hồn. Huyết trì lối ra chỗ kết giới bên trong, Bá Thiên hùng vương mở lâm thời không gian bên trong. Lâm Húc, Bá Thiên hùng vương, Khương Vân Phàm cùng Ngọc La sát thẩm Bích Vân chính xa xa quan sát một màn này. Không hổ là hai đại siêu cấp tông môn, quả nhiên nội tình thâm hậu, ngay cả tiên khí đều có thể lấy ra. Xem ra tiếp tục như vậy, huyết ma chúa tể tàn hồn thật muốn bị bọn hắn cho diệt. Lâm Húc lời nói bên trong có cảm thán, cũng có được lo lắng, dù sao huyết ma chúa tể tàn hồn nếu là thật sự bị tiên tông ba người diệt, vậy kế tiếp coi như đến phiên Long Cốc xem bọn hắn bộ dáng bây giờ ngăn chặn huyết ma chúa tể tàn hồn đã là cực hạn. lúc này chúng ta chỉ cần lao ra tuyệt đối có thể giết bọn hắn một trở tay không kịp khương vân phạm con mắt hiếp hiếp nói phu quân nói không sai ngọc la sát thẩm bích vân gật gật đầu lâm húc hơi kinh ngạc địa nhìn thần sắc lãnh đạm thẩm bích vân cùng hơi có vẻ đắc ý khương vân phạm một chút hướng này lãnh đạm thẩm tỷ tỷ vậy mà lại chủ động lên tiếng đồng ý khương vân phạm xem ra cái này xác định vợ chồng chi thực chính là khác biệt a hùng vương tiền mũi ngài cho là thế nào lâm húc nhìn một chút bá thiên hùng vương nói không cần thiết bá thiên hùng vương thở ư nhướng mí mắt nói cưa hai kiện tiên khí không sai, vừa vận mượn cơ hội trừ huyết ma chúa tể tàn hồn. Tiên khí cũng không phải có thể tùy tiện sử dụng. Hùng Vương tiền bối ý của ngài là? Lâm Húc nhãn tỉnh sáng lên, Bá Thiên Hùng Vương có ý tứ là Thiên Tông ba người hai kiện tiên khí trong thời gian ngắn không cách nào lần nữa sử dụng. Thấy Bá Thiên Hùng Vương nhẹ gật đầu, Lâm Húc triệt để yên tâm, đã tiên khí trong thời gian ngắn không cách nào lần nữa sử dụng. Vậy liền không có gì đáng sợ, chỉ cần đối phương không cách nào vận dụng tiên khí. Lấy Long Cốc thực lực bây giờ, dĩ giật đãi lao sân nhà tác chiến căn bản cũng không sợ hai tông liên quân. huống chi còn có Bá Thiên Hùng Vương áp trận, liền xem như không xuất thủ Kim tiên cao thủ thân phận đối Thiên Tông ba người đến nói cũng là không nhỏ chấn nhiếp, ai cũng không có chú ý tới. bá Thiên Hùng Vương nhìn về phía Hạo Thiên kính cùng hư Thiên đỉnh trong ánh mắt ẩn ẩn có một tia kiên kỵ chi ý, chỉ là cực kỳ ẩn ấp, người khác không biết kia hai kiện tiên khí lai lịch. bá Thiên Hùng Vương thế nhưng là cực kỳ rõ ràng, đây chính là hai kiện huấn độn thần khí thành công nhất hàng ái, uy lực so phổ thông tiên khí mạnh hơn. Lấy bá Thiên Hùng Vương thực lực cũng chỉ có thể bày ra trận pháp chậm rãi tiêu hao huyết ma chúa thể tàn hồn lực lượng, không dám trực tiếp xuất thủ diệt sát. đương nhiên ở trong đó cũng có điều cố kỵ Thiên phạt nguyên nhân, bất quá cũng gián tiếp nói rõ huyết ma chúa thể tàn hồn khó chơi dạng này một cái sinh mệnh lực mạnh đến nghịch thiên tồn tại bây giờ bị cái này hai kiện tiên khí hợp lực như thế một cuốn liền muốn đứng trước triệt để tan thành mây khói kết cục cái này hai kiện tiên khí uy lực như thế nào cũng liền có thể tưởng tượng đây cũng là bá thiên hùng vương không đề nghị hiện tại xuất thủ nguyên nhân hay là cùng tiên khí đem huyết ma chúa tệ tàn hồn triệt để luyện hóa diện sát không cách nào lần nữa thúc giục thời điểm xuất thủ tương đối bảo hiểm huyết ma chúa tệ tàn hồn sinh mệnh lực so tất cả mọi người dự đoán đều muốn đương ngạnh được nhiều nguyên bản dự tính ba ngày liền có thể triệt để luyện hóa quá trình dòng dã bị kéo dài hai lần chọn vẹn tốn thời gian mười ngày mới hoàn toàn hoàn thành luyện hóa trong quá trình này thiên đạo tông cùng hư thiên điện bất đắc di ở trong huyết chỉ bày xuống tế đàn đem trèo chống tiên khí vận hành tài nguyên liên tục không ngừng địa hiến tế đến cung cấp năng lượng thiên tông đạo tông cùng thiên hư tử càng làm một bộ nguyên khí trọng thương bộ dáng thời gian dài như vậy địa thôi động tiên khí dù cho có hải lượng tài nguyên hiến tế đối bọn hắn đến nói cũng là cực kỳ nặng nề gánh vác khi cảm ứng được hư thiên đỉnh bên trong huyết ma chúa tể tàn hồn triệt để bị ma diệt luyện hóa trong nháy mắt đó thiên tông đạo tông cùng thiên hư tử lập tức liền sụi lơ xuống dưới hạo thiên kính hóa thành một đạo lưu quang chui vào thiên tông thể nội hư thiên đỉnh cũng nháy mắt quang hoa hoàn toàn không có chui vào thiên hư tử thể nội Tông chủ, điện chủ, không có sao chứ? Thiên đạo tông cùng hư thiên điện các đệ tử vội vàng tiến lên hỏi thăm, đã thấy thiên đạo hai tông cùng thiên hư tử một bộ mệnh là bộ dáng sắc mặt trắng bệnh. nguyên địa trình đốn, không đi đầu lui về bình dương thành, ngày khác trở lại phá giải kết giới. Thiên tông thở hổn hển mở miệng nói, lấy trạng thái của hắn bây giờ đừng nói là bài trừ kết giới, tùy tiện một người độ kiếp kỳ đệ tử hắn đều đánh không lại, cũng may huyết ma chúa tể tàn hồn đã trừ, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian khôi phục thực lực, lại đến phá giải kết giới là được. Thiên hư tử cũng giống như vậy dự định. Phân phó Hư thiên Điện tu sĩ rút lui về Bình Dương thành chỉnh đốn, chỉ là bọn hắn mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, liền nghe một tiếng mỹ mai thanh âm vang lên, ba vị tông chủ đường xa mà đến, ta Long Cốc còn chưa một tận tình địa chủ hữu nghị, làm gì như vậy vội vã rời đi đâu? Lâm Húc. Lên tiếng chính là Lâm Húc. Thiên Tông cùng Đạo Tông đối Lâm Húc thanh âm rất tin tưởng, nghe vậy đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, nơi xa huyết chỉ đến hẻm núi lối đi ra hiện ra bốn nhân ảnh, một người trong đó chính là Long Cốc tông chủ, đã từng Thiên Đạo Tông đệ tử Lâm Húc. Nhìn Lâm Húc bốn người dáng vẻ, rất rõ ràng sớm đã ở một bên quan chiến đã lâu, lại một mực nhịn đến bây giờ mới xuất hiện. Nó mục đích không cần nói cũng biết ta. Lâm Húc, ngươi còn dám xuất hiện tại Bản Tông trước mặt? Đạo Tông kinh hãi chi hơn lại là một trận lên cơn giận dữ, giọng căm hận nói. Đạo Tông nói gì vậy? Đây là ta Long Cốc địa bàn. Bản Tông xuất hiện không phải chuyện rất bình thường à? Lâm Húc nhẹ nhàng cười nói, nói đến Bản Tông còn muốn đa tạ ba vị giúp Bản Tông trừ bỏ huyết ma chúa tể tàn hồn lòng này bụng chi hoạn. Thiên Đạo Tông cùng Hư Thiên Điện viện thủ chi tình Bản Tông ở đây cảm ơn, ngày khác tất có hồi báo. Lâm Húc, ngươi tên phản đồ này, Bản Tông coi trọng như thế ngươi. Ngươi vì sao muốn nưu phản Tông môn tự lập? Đạo tông bị Lâm Húc nghiễm mai lời nói tức giận đến tóc đều nhanh dựng thẳng lên đến. Nếu không phải hiện nay nguyên khí trọng thương hắn thật nghĩ lập tức xuất thủ diệt Lâm Húc. Phản đồ, thật sự là buồn cười. Sớm tại gia nhập Thiên đạo tông trước đó bản tông chính là Long cốc tông chủ, nói thế nào phản loạn tự lập, lại nói lúc trước thế nhưng là Thiên đạo tông cầu ta gia nhập. Về phần đạo tông ngươi vì sao coi trọng ta? Nguyên nhân ngươi cũng là lòng dạ biết rõ, ta từ nói trong tháp mang cho ngươi ra hai đầu Đại đạo đạo ngân, đã sớm trả hết ngươi ơn tình, căn bản cũng không thiếu ngươi, cũng không nợ Thiên đạo tông. Lâm Húc cười lạnh một tiếng, không khách khí chút nào phản bác. Dừng cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Khương Vân Phàm mở miệng nói, đưa tay hướng lên trời tông bọn người một chỉ, các ngươi vây ta Long Cốc dòng dã ba năm, thật sự cho rằng chúng ta không làm gì được ngươi nhóm không thành? Hôm nay liền cho các ngươi một chút giáo huấn, để các ngươi biết biết ta Long Cốc lợi hại. Thiên đạo tông, hư thiên điện, ta nhổ vào, lớn mật, ngươi bất quá một cái nho nhỏ địa tử cung cận vệ, cũng dám tỏa sáng như vậy hùng biện, bản tọa hôm nay liền thay lâm húc hảo hảo quản giáo quản giáo ngươi cầu nô tại kia. Thiên đạo hai tông cùng thiên hư tử còn chưa mở miệng, thiên tử Âu Dương Thịnh liền nhảy ra ngoài. Khương Vân Phạm cũng không có phóng xuất ra tự thân khí tức. Tại Thiên Tử Âu Dương Thịnh xem ra hắn ý nguyên vẫn là lúc trước địa tử cung một cái tiểu tiểu cận vệ đối Lâm Húc hắn cực kỳ kiên kỵ, nhưng Khương Vân Phạm cái này tiểu tiểu cận vệ hắn cũng không có đặt ở mắt bên trong. Muốn chết! Khương Vân Phạm trong mắt lánh mang nói lên. Đối Thiên Tử Âu Dương Thịnh hắn đã sớm thấy ngứa mắt, quá khứ tu vi so ra kém đối phương kia là không thể làm gì, hiện tại còn dám ở trước mặt hắn phách lối, tìm đánh. Phụ quân, ta giúp ngươi giao huấn cái này miệng tiện ra hỏa. Ngọc La Sát Thẩm Bích Vận hiện tại cùng Cương Vận Phạm thế nhưng là tốt như là trong mật thêm dầu. Nghe xong Âu Dương Thịnh mở miệng vũ nhục Cương Vận Phạm. Trong mắt chính là sát ý sôi trào. Khỏi phải, Vân Nhi, tên chó chết này vi phu muốn tự tay giáo huấn, ngươi an tâm nhìn xem là được. Khương Vân Phàm lắc đầu, mặt mũi của mình mình kiếm, sao có thể để thê tử xuất thủ đâu. Hướng phía Ngọc La sát thẩm bích Vân lộ ra một cái yên tâm tiêu dung, kim sắc trường kiếm xuất hiện tại Khương Vân Phàm trong tay, sau một khắc Khương Vân Phàm thân ảnh đã giống như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Âu Dương Thịnh, cẩn thận. Thiên tông con ngươi đột nhiên co rụt lại, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể thấy được Khương Vân Phàm cũng không phải là biến mất, mà là lấy mắt tưởng khó gặp tốc độ hướng lên trời từ Âu Dương Thịnh lao đến mà đối Phương Tu Vi, Thình Lình đã là đại thừa sơ kỳ. Cái gì? Ngay tại Thiên Tông thanh âm vang lên thời điểm, Khương Vân Phạm thân hình đã xuất hiện tại Âu Dương Thịnh sau lưng, trường kiếm trong tay hướng về Âu Dương Thịnh hung hăng chém qua. Với anh. Nổ thật to âm thanh bên trong, Âu Dương sắc lăn lộn bay ngược mà ra. Hạn tại tối hậu quan đầu phát giác được Khương Vân Phạm công kích, quyết quyết trở lại phòng ngựa y nguyên bị vô song kiếm khí bổ đến tung bay mà ra. Trên hai tay mấy đạo thật dài vết kiếm, ổn định thân hình về sau chính là một ngụm nhiệt huyết phun miệng mà ra. Vừa mở miệng liền bị ẩn chứa trong đó kiếm khí cắt thành mảnh vỡ sau đó bốc hơi thành trận trận khói xanh. Cái này. Khụ khụ, làm sao có thể? Âu Dương Thịnh mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem tay cầm trường kiếm chỉ xéo lấy hắn mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường Khương Vân Phạm. đây là lúc trước cái kia mình căn bản không có đặt ở mắt bên trong tiểu tiểu địa tử cung cận vậy a. Hắn làm sao trở nên mạnh như vậy rồi? Cái gì thiên tử? Một phế vật." Khương Vân Phạm khinh thường gắt một cái, trong giọng nói kia không che giấu chút nào khinh bỉ chi ý để Âu Dương Thịnh phổi đều sắp tức giận nổ, nhưng lại chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm Khương Vân Phàm, không dám ra tay. Âu Dương Thịnh không phải đồ đần, từ Khương Vân Phàm vừa rồi xuất thủ thời điểm bạo phát đi ra khí tức đến xem, đối phương đã đột phá đến đại thừa sơ kỳ mà lại chiến lược mạnh đến mức đáng sợ, nếu không mình cũng sẽ không liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Long cốc thực lực, chỉ sợ so trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều a. Nhìn xem Âu Dương Thịnh tàn tàng, đạo tử Tư Đồ Nam kinh hãi đồng thời cũng âm thầm may mắn, cũng may hắn bảo trì bình thản mới vừa rồi không có trước một bước lùi ra, nếu không hiện tại quỷ trên mặt đất nôn ra máu cũng không phải là Âu Dương Thịnh mà là hắn. Không chỉ có là Tư Đồ Nam, Thiên đạo tông cùng hư thiên điện mọi người tâm tình vào giờ khắc này đều cực kỳ phức tạp, Khương Vân Phàm quá khứ bất quá là điệu tử cung một cái tiểu tiểu cận vệ. Bây giờ lại có thể nhẹ nhõm hoàn ngược thiên tử Âu Dương Thịnh, kia Lâm Húc cái này lòng cốc tông chủ thực lực lại sẽ mạnh đến mức nào? Húng chi bọn hắn thực lực bây giờ mạnh nhất thiên tông, đạo tông cùng thiên hư tử đều là nguyên khí trọng thương suy yếu vô cùng bộ dáng, thấy thế nào đều ở vào hạ phong a. Lâm Húc, ngươi muốn thế nào? Thiên Tông ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Húc, trầm giọng hỏi, ta muốn như thế nào? Lâm Húc cười, Thiên Tông, ngươi không cảm thấy lời này hỏi được rất buồn cười a. Vậy cuốn ta long cốc chính là bọn ngươi, hiện tại đến tiến công ta long cốc hay là các ngươi, ngươi cảm thấy ta muốn như thế nào? Thiên Tông trầm mặc, Đạo tông cùng Thiên hư tử cũng là một mặt táo bón thần sắc, thực lực quyết định quyền nói chuyện, hiện tại là bọn hắn ở vào hạ phong, cái này sống lưng thực tế là không cứng nổi a. Lâm Húc, đừng quanh co lòng vòng, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới thả chúng ta rời đi? Nửa ngày về sau, Thiên tông đánh vỡ trầm mặt nói, ngươi hẳn phải biết, các ngươi lưu không dưới chúng ta. Chương 333, Trời xanh chi nhãn, chương 333, Trời xanh chi nhãn. Thiên tông vừa nói, ánh mắt của mọi người liền tất cả đều tập trung ở Lâm Húc trên thân, chờ lấy hắn trả lời chắc chắn. Dừng, làm sao bây giờ? Thật giữ bọn họ lại đến a. Cương Vân Phạm truyền âm hỏi: "Ta ngược lại là nghĩ." Lâm Húc bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thế nhưng là hắn nói rất đúng, chúng ta lưu không giới bọn hắn. Lâm Húc tâm lý minh bạch, đánh bại Thiên Đạo Tông cùng Hư Thiên Điện không có vấn đề gì, dù sao bọn hắn hiện tại trạng thái tương đương hàng mẻ, bất quá muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu lại đó chính là đang nói đùa, dù sao cũng là linh giới hai đại siêu cấp tông môn, ít nhiều cũng sẽ có chút tự vệ át chủ bài, đừng nhìn Thiên Đạo hai tông cùng Thiên Hư tử hiện tại một bộ mệt là bộ dáng, thật muốn liều mạng bọn hắn thật đúng là không nhất định là đối thủ, dù sao bá thiên hùng vương bị giới hạn thiên phạt, là không có cách nào toàn lực xuất thủ thế nhưng là cứ như vậy thả bọn họ đi, chờ bọn hắn tu dưỡng tốt tới nữa đối phó coi như phiền toái hơn. Khương Vân Phẩm nói, cái này liền muốn nhìn Hùng Vương Thiên Bối. Lâm Húc nhìn Bá Thiên Hùng Vương một chút, khẽ cười nói, liền biết cho Hùng Gia gia ta tìm phiền toái. Bá Thiên Hùng Vương lẩm bẩm một câu, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhưng vẫn là theo lời đi về phía trước hai bước. Thiên đạo hai tông cùng Thiên hư tử đều có chút kỳ quái mà nhìn xem Bá Thiên Hùng Vương, không rõ Lâm Húc bên cạnh đầu này toạ kỵ gấu đen chạy đến làm gì. Không sai, tại Thiên đạo tông cùng hư thiên điện các tu sĩ trong mắt Bá Thiên Hùng Vương chính là Lâm Húc dùng thú toạ kỵ mà thôi bởi vì bá thiên hùng vương thu liễm toàn thân khí tức lấy bọn hắn thực lực căn bản là nhìn không ra bá thiên hùng vương chân thực thực lực bá thiên hùng vương đi hai bước đứng ở trước mặt mọi người đồng nhiên trên mặt lộ ra một tia danh manh ý cười ngay sau đó thân hình chấn động một cỗ cực đoan khí thế kinh khủng ầm vang bộc phát ra bao phủ toàn bộ huyết trì toàn bộ huyết trì bên trong thiên đạo tông đệ tử cùng hư thiên điện đệ tử chỉ cảm thấy tựa như một ngọn núi lớn đặt ở đỉnh đầu ngay cả khí đều nhanh không kịp thở từng cái dọa đến hoang mang lo sợ liền ngay cả thiên đạo hai tông cùng thiên hư tử cũng không có tốt hơn chỗ nào thiên thiên nhân cảm tụ được tiên như sơn tự nhạc kinh khủng uy áp, thiên tông sắc mặt đen như đá nổi, chuyện hắn lo lắng nhất thành thật, trong long cốc thật sự có tiên nhân tỏa chấn, hoặc là chuẩn xác mà nói là đầu đạt tới tiên cấp yêu gấu. Xong. lần này thật xong. kinh khủng như vậy uy áp, đối phương chỉ sợ còn không chỉ là phổ thông tiên nhân a, cái này thật bị hại chết. thiên hư tử sắc mặt trắng bệnh, tâm lý cái biệt khuất đó a, sớm biết liền không đến lội vũng nước đục này. bà nội hắn, thiên tông cùng đạo tông hai tên hỗn đảng, nói cái gì long cốc có thượng cổ linh bảo, chỉ cần tiêu diệt huyết trì ma quái, phá giải kết giới liền có thể tiến thẳng một mạch diệt đi long cốc, bình điểm bảo vận bọn hắn cũng không có nói cái này trong Long Cốc lại có trong truyền thuyết tiên nhân tọa chấn A. hỗn đàn đáng chết hỗn đàn bị bọn hắn hại chết Thiên Hư Tử trong lòng cũng mắng không thôi lại là một câu đều nói không nên lời Bá Thiên Hùng Vương uy áp thực tế là quá khủng bố hắn có thể bảo trì đứng thẳng trạng thái đã rất không tệ hiện trường trừ hắn ra chỉ có Thiên Tông cùng Đạo Tông có thể bảo trì đứng thẳng tư thế liền Thiên Tử Âu Dương Thịnh cùng Đạo Tử Tư Đồ Nam đều bị ép tới nửa quỷ trên mặt đất Thiên Tông cùng Đạo Tông giờ phút này trong lòng cũng là lòng tràn đầy đáng trách xấu nhất tình huống xuất hiện Long Cốc thật sự có tiên nhân tỏa chấn đáng chết lâm hút tiểu tử này thực tế là quá gà tặc, rõ ràng có tiên nhân tòa chấn rõ ràng có tính áp đảo lực lượng lại còn một mực yếu thế một mực tại một bên chờ đợi thời cơ chờ tới bây giờ mới xuất hiện nếu là bọn họ tại trạng thái toàn thịnh lời nói mặc dù không phải tiên nhân đối thủ nhưng muốn toàn thân trở ra cũng không phải là không thể được nhưng là bây giờ bá thiên hùng vương uy áp tới cũng nhanh đi cũng nhanh rất nhanh liền giống như là thủy triều thối lui cũng không phải bá thiên hùng vương không muốn đem uy áp tiếp tục giữ vững mà là thiên đạo đã có phản ứng bắt đầu điều tra vị trí của hắn lại bảo chỉ uy áp lời nói chỉ sợ thiên phạt lập tức liền sẽ hạ xuống cho dù hiện tại hắn cũng chỉ có thể trì hoãn thiên phạt giáng lâm thời gian thời gian uống cạn chung trà lâm tiểu tử thiên phạt chén trà nhỏ về sau liền sẽ giáng lâm ngươi tốt nhất ngoan một chút bá thiên hùng vương truyền âm để lâm húc trong lòng run lên lưu cho hắn thời gian không nhiều phải tranh thủ thời gian đuổi đi thiên đạo tông cùng hư thiên điện người mới được thiên tông hiện tại ngươi còn cho rằng ta lưu không được các ngươi a lâm húc đi đến bá thiên hùng vương bên cạnh một mắt cao ngạo mà nhìn xem thiên tông bọn người hắn là muốn đánh phát thiên tông bọn người rời đi nhưng không thể quá dễ dàng để mọi người rời đi dạng này tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi, xem như ngươi lợi hại. Lâm Húc, nói đi, ngươi muốn làm sao mới có thể thả chúng ta rời đi? Thiên Tông cười khổ một tiếng hỏi. Bá Thiên Hùng Vương ngập trời khí thế thu hồi thời khắc đó Thiên Tông liền biết Lâm Húc vô ý đem bọn hắn lưu lại, nếu không liền nên trực tiếp để Bá Thiên Hùng Vương động thủ, chỉ bất quá rất hiển nhiên đối phương cũng sẽ không dễ dàng để bọn hắn rời đi, chỉ sợ là phải bỏ ra một chút để bù. Thiên Tông quả nhiên là người thông minh, Bát Tông liền thích cùng người thông minh nói chuyện thiếm. Lâm Húc cười hắc, hắc, tiếp theo điều chỉnh sắc mặt nói, rất đơn giản, ngay lập tức đem vây khốn ta Long Cốc người rút đi về sau không được lại gây khó khăn cho ta Long Cốc đệ tử thừa nhận Long Cốc linh giới thế lực lớn thứ ba thân phận chỉ những thứ này a Thiên Tông nhẹ nhàng thở ra cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm chỉ là thật đơn giản như vậy a còn có quả nhiên không có đơn giản như vậy còn có các ngươi vây khốn ta Long Cốc ba năm lại đem ta Long Cốc hộ tông ma sủng cho giết làm gì cũng phải cấp điểm bồi thường a như vậy đi ta ăn chút thiệt thòi đem các ngươi ba người chữa vật giới chỉ lưu lại liền có thể Lâm húc một mặt đau lòng nói mẹ nó ngươi có dám hay không đừng vô sỉ như vậy Thiên Tông ba người kém chút chửi ầm lên bắt đầu Ngươi lòng Cốc Hộ Tông Ma Sủng, không phải cái gì huyết ma chúa tể tàn hồn a? Như thế chỉ biết thị sát ma vật làm sao có thể bị thu phục? Còn Ma Sủng, Ma Sủng đại gia ngươi, quả thực là trơn tròn mắt nói lời bịa đặt. Bất quá lời này Thiên Tông ba người đều không nói ra, tình huống hiện tại là Lâm Húc là giao tớt, bọn hắn là thịt cá, muốn bình an rời đi, tiếp qua điểm điều kiện bọn hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Thiên Tông, Đạo Tông cùng Thiên Hư Tử Cơ Hổ là đồng thời không chút do dự đưa bàn tay phía trên chữ vật giới chỉ đem hái xuống hướng về Lâm Húc đem tới. Điều kiện của ngươi chúng ta đều đáp ứng, chúng ta bây giờ có thể rời đi đi. Thiên Tông hỏi đừng nóng độ a. ngươi là đáp ứng. đạo tông cùng thiên hư tử còn không có tỏ thái độ đâu. lâm Húc tiếp nhận chữ vật giới chỉ thần thức quét qua, thỏa mãn thu vào. sau đó quét đạo tông cùng thiên hư tử một chút cười nhạt nói. bản tông. bản tông đồng ý. đạo tông cắn răng nói. bản tông cũng không có ý kiến. thiên hư tử ngược lại là đáp ứng rất thoải mái. sớm biết long cốc có tiên nhân tỏa chấn lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không đến lội vũng nước đục này. có cái gì tốt cần nhắc. tiêu chư vị liền mời rời đi đi. bản tông liền không tiến xa. lâm hữu cười híp mắt liếc nhìn mọi người một chút, quay người hướng về kết giới phương hướng lao đi. chúng ta rút. Đạo Tông nhìn Lâm Húc bốn người bóng lưng biến mất một chút, như chút được gánh nặng mà có chút không cam lòng dưới mệnh lệnh rút lui. Thiên Đạo Tông cùng hư thiên điện một đám tu sĩ như được đại xá, cực nhanh hướng về huyết chỉ bên ngoài thối lui. Lâm tiểu tử, nhanh chuẩn bị, thiên phạt muốn tới. Xuyên qua kết rơi tiến vào hẻm núi về sau, bá thiên hùng vương trực tiếp đem Lâm Húc ba người một quyển. Sau một khắc đã đi tới trên đạo rồng, bá thiên hùng vương sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn xem Lâm Húc nói, ngươi tốt nhất đem linh điển không gian bên trong người đều chuyển di ra, miễn cho bọn hắn bị lan đến gần. Hùng vương tiền bối ngươi nói là thiên phạt kiếp lôi sẽ bổ tiến vào linh điển không gian, không thể nào. Lâm Húc trừng lớn hai mắt, hắn xác thực có cân nhắc qua thiên phạt sự tình, nhưng luôn cảm thấy linh điền không gian có thể ngăn cách ngoại giới thiên đạo cảm giác, nhất định cũng có thể ngăn cách thiên phạt tiếp lôi, nhưng là bây giờ nghe Bá Thiên Hùng Vương ý tứ, thiên phạt tiếp lôi vậy mà không cách nào bị ngăn cách. Thiên phạt không phải thiên kiếp, không phải vô cùng đơn giản không gian khoảng cách liền có thể ngăn cách. Bá Thiên Hùng Vương lắc đầu nói, không kịp giải thích nhiều như vậy, ngươi chưa hết để cho bọn hắn đều đi ra lại nói. Bá Thiên Hùng Vương biểu lộ cùng ngữ khí đều rất nghiêm túc, Lâm Húc không dám tính thượng. Vội vang vận dụng thế giới chi lực đem linh điển không gian bên trong mọi người trực tiếp rời đưa đến trên đảo rồng, đồng thời đem linh điển không gian bên trong các loại bảo vật đều nhận cẩn khôn lọ bắt quái bên trong, miễn cho đến lúc đó bị thiên phạt kiếp lôi cho hủy. Làm tốt đây hết thảy về sau. Lâm Húc, Thổ Linh Trư cùng Bá Thiên Hùng Vương ba người tiến vào linh điển không gian bên trong, chuẩn bị nên đón thiên phạt kiếp lôi. Hùng Vương tiền bối, thiên phạt kiếp lôi thật sẽ xuyên thấu không gian bích lũy tiến vào cái này bên trong A. Linh điển không gian bên trong, Lâm Húc đã quan bế ngoại giới tiến vào bên trong muôn hộ, nếu là thiên phạt kiếp lôi thật sẽ tiến vào linh điển không gian bên trong lời nói vậy cũng chỉ có xuyên thấu không gian bình thường, cái này một cái con đường. chỉ là linh điển không gian đã sinh ra thiên đạo chi tâm, có được mình thiên đạo, ngoại giới thiên đạo phát động thiên phạt tiến vào bên trong sẽ không nhận chống lại a. lực lượng đủ cường đại lời nói là có thể xuyên thấu không gian bích lũy, thiên phạt lực lượng cũng không phải tiểu tử ngươi có thể tưởng tượng. bất quá thiên phạt kiếp lôi xuyên thấu không gian bích lũy thời điểm lực lượng sẽ gặp phải suy yếu, lâm tiểu tử ngươi dùng cái này nữa thế giới thiên đạo chi lực triệt tiêu nó một phần lực lượng lời nói, thùng ra ra ta ác có niềm tin có thể thích được. bá thiên hùng vương nhũ mày nói dùng thiên đạo chi lực triệt tiêu sẽ không đối linh điển không gian có cái gì tổn hại a lâm húc có chút chần chở tiểu tử túi hùng gia gia ta thế nhưng là vì giúp ngươi mới đưa tới thiên phạt hay. tiểu tử ngươi bây giờ lại còn tại cân nhắc linh điển không gian có thể hay không bị hao tổn chẳng lẽ ngươi hùng gia gia cái mạng già của ta còn so ra kém linh điển không gian một chút hao tổn à bá thiên hùng vương nghe xong liền không vui lòng một đôi gấu mắt trận thật lớn cái này hùng vương tiền bối ngài suy nghĩ nhiều lâm húc có chút xấu hổ ta chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ hiểu rõ thiên phạt đến cùng sẽ có bao nhiêu lớn uy lực miễn cho đến lúc đó ứng đối bắt đầu trở tay không kịp mà thôi thật sự là dạng này a bá thiên hùng vương hoài nghi nhìn xem lâm húc đương nhiên là thật ha ha lâm húc cười cười đến chuẩn bị sẵn sàng lâm húc đang nghĩ hỏi lại chút gì đã thấy bá thiên hùng vương biến sắc ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời nhanh như vậy lâm húc trong lòng giật mình tiếp lấy ánh mắt cũng là ngưng lại nhìn về phía bên trên bầu trời hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng ngay tại đột phá không gian hàng rào cỗ này khủng bố năng lượng xuyên thấu tốc độ rất nhanh bất quá mới hơi thở công phu bên trên bầu trời liền xuất hiện một cái chấm đen nhỏ sau đó diễn biến thành vòng xoáy hình vòng xoáy cấp tốc phóng đại, một con con mắt thật to từ vòng xoáy trung tâm hiện ra, chỉ bất quá con mắt này hiện tại là đóng chặt lại. "Hùng Vương tiền bối, kia, đó là vật gì?" Lâm Húc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, "Không phải nói thiên phạt kiếp lôi a? Kiếp vân đâu? Thế nào lại là như thế một con con mắt thật to?" Mà lại Lâm Húc từ con kia con mắt thật to trên thân cảm nhận được một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, thậm chí có một loại dự cảm, nếu là con mắt này mở ra lời nói, sẽ phát sinh chuyện phi thường đáng sợ. "Trời xanh chí nhãn, thiên đạo hóa thân." Bá Thiên Hùng Vương trầm giọng nói, "Thiên phạt chính là từ nó phát động." "Tiểu tử" Ngươi lui xa một chút miễn cho bị tác động đến. Đúng, đừng quên dùng Thiên Đạo Chi Lực giúp hùng Gia Gia ta triệt tiêu một bộ điểm Thiên Phạt kiếp Lôi Chi Lực. Lâm Húc sớm đã bị trời xanh chi nhãn mang tới áp lực thật lớn ép tới có chút không thở nổi. Nghe xong bá thiên hùng vương lời nói lập tức như thiểm điện hướng lấy nơi xa nhảy lên đi. đã thấy một thân ảnh so hắn bay còn nhanh hơn, chính là thổ linh chư gia hỏa này. Chọn vẹn chạy đi mấy chục dặm Lâm Húc mới dừng lại thân hình, liếc mắt nhìn nhìn về phía thổ linh chư, đã thấy gia hỏa này một mặt lấy lòng dáng tươi cười nhìn xem mình, không khỏi tức giận trợn trắng mắt. Đại ca, kia trời xanh chi nhãn quá khủng bố, căn bản không phải hiện tại chúng ta có thể chống lại a. Thổ Linh Trư một mặt hơi sợ mà nhìn xem bầu trời xa xa phía trên vòng xoáy bên trong trời xanh chi nhãn nhỏ giọng nói, cái này còn cần ngươi nói. Lâm Húc Trận nhìn Thổ Linh Trư một chút, chớ có biếng nhắc a. Chờ chút ngươi phải giúp ta cùng một chỗ khống chế thiên đạo chi lực giúp Hùng Vương Tiền Bối ngăn cản thiên phạt tiếp lôi. Đại ca, đây chính là trời xanh chi nhãn a. Ngươi thật muốn cùng trời xanh chi nhãn đối nghịch. Thổ Linh Trư tiếng nói bên trong tràn đầy sợ hãi cùng không nguyện ý. Ngươi khi ta nghĩ a, đây không phải không có cách nào mà, cũng không thể nhìn xem Hùng Vương Tiền Bối bị thiên phạt tiếp lôi cho đánh chết ta thương chi hùng vương tiền bối đều là vì giúp chúng ta mới dẫn tới thiên phạt về tình về lý chúng ta đều không nhận ném hắn mặc kệ không phải mà lại tiểu thổ ngươi đừng quên hùng vương tiền bối thế nhưng là chúng ta long cốc lớn nhất lực uy hiếp tuyệt đối không cho sơ thất lâm húc biểu lộ rất nghiêm túc thái độ rất chân thành biết đại ca thổ linh chư có chút hầm hực địa đáp ứng xuống ngay tại lâm húc cùng thổ linh chư trò chuyện thời điểm trời xanh chi nhãn đã khóa chặt bá thiên hùng vương từng đạo màu vàng kim nhạt kiếp lôi không ngừng mà từ trời xanh chi nhãn phía trên tạo ra hướng về bá thiên hùng vương đánh xuống nhìn như mảnh khảnh hồ quang điện lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng đem Bá Thiên Hùng Vương phiêu phù ở giữa không trung thân hình khổng lồ bổ đến từng chút từng chút rơi xuống dưới, tựa như bị Đại Truy nện tiến vào đầu gối bên trong. Cái đinh. Mặc dù cách mấy chục dặm, nhưng Lâm Húc cùng Thổ Linh Trư Y Nguyên có thể cảm giác được kia một kia mảnh khảnh kiếp lôi bên trong ẩn chứa lực sát thương. dạng này kiếp lôi cho dù là một kia đều đủ để đem Lâm Húc cùng Thổ Linh Trư chém thành than cốc, cũng chính là Bá Thiên Hùng Vương thực lực cường hãn mới có thể gánh vác. Đồng thời Lâm Húc cũng cảm thấy linh điển không gian biến hóa, tựa hồ là cảm nhận được trời xanh chi nhãn khiêu khích, linh điển không gian thiên đạo chi lực bắt đầu tự động triệt tiêu thiên phạt kiếp lôi lực lượng, chỉ bất quá loại này tự phát triệt tiêu cực kỳ có hạn tiểu tử túi người còn không xuất thủ muốn nhìn hùng gia gia ta bị đánh chết ta chương 334, phi thăng thiên giới chương 334, phi thăng thiên giới bá thiên hùng vương tức hổn hển thanh âm vang lên lâm húc không còn dám lãnh đạo phân phó thổ linh chư một tiếng hợp lực điều động thiên đạo chi lực hướng về trời xanh chi nhãn phát ra thiên phạt kiếp lôi bao khỏa mà đi nô vừa vừa tiếp xúc với thiên phạt kiếp lôi lâm húc chính là rên lên một tiếng tựa như bị như núi đại truy truy bên trong may mắn hắn hiện tại là ý chí điều động thiên đạo chi lực tới tiếp xúc kiếp lôi nếu là trực tiếp thần thức tiếp xúc lời nói chỉ sợ lần này liền bị đánh thành nỡ ngẩn có lâm húc gia nhập thiên đạo chi lực đối kiếp lôi suy yếu tác dụng mạnh mấy lần không ngừng nhưng tương tự tiêu hao cũng gia tăng mấy lần lâm húc chỉ cảm thấy thiên đạo trong lòng thiên đạo chi lực như là mở miệng cống hồng thủy rút nhanh chóng không ngừng đau lòng phải lâm húc cùng cái gì lại cũng chỉ có thể cắn răng gượng chống cũng may ngày này phạt tới cũng nhanh đi cũng nhanh nửa nén hương về sau đợi trời kiếp lôi đột nhiên tiêu tán không còn trời xanh chi nhãn không còn tạo ra mới thiên phạt kiếp lôi trời xanh chi nhãn biến mất từ đầu đến cuối con kia đóng chặt lại to lớn con mắt đều không có mở ra qua nhưng lâm húc lại quỷ dị cảm giác trời xanh chi nhãn rời đi thời điểm nhìn hắn một cái để hắn có một loại linh hồn đều bị đông cứng dùng mình cảm giác hùng vương thiền bối, ngươi còn tốt đó chứ chống cự thiên phạt kiếp lôi tiêu hao đại lượng thiên đạo chi lực thiên đạo chi tâm đều có chút héo rút lâm húc đau lòng đến muốn mạng không giao nhận ra cuối cùng là có chỗ hồi báo bá thiên hùng vương mạng già xem như bảo vệ đến tiểu tử túi ngươi nhìn hùng gia gia ta cái bộ dáng này có thể được chứ đều là vì giúp ngươi tiểu tử lần này hùng gia gia ta thế nhưng là lỗ lớn bá thiên hùng vương hiện tại bộ dáng thật là chưa bao giờ có thê thảm. Một thân đen nhánh tỏa sáng ra bao hiện tại khét lẹt một mảnh, toàn thân trên dưới luồn ngang lộn xộn tràn đầy vết thương, nhưng không có một tia máu tươi chảy ra. Bởi vì trời lại máu tươi sớm đã bị kiếp lôi cho bốc hơi, tản ra nồng đậm thịt nướng mùi thơm. Vâng vâng vâng. Hùng Vương tiền bối vất vả. Yên tâm yên tâm, đáp ứng ngài tiệc rượu ta nhất định cho ngài chuẩn bị tốt, để ngài hào hào bồi bổ. Lâm Húc Cố nén y cười an ủi Bá Thiên Hùng Vương, bằng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được Bá Thiên Hùng Vương mặc dù nhìn qua rất thảm, nhưng đều là chút bị thương ngoài da, không có thương tổn đến bản nguyên, lấy nó cường hành nhục thân năng lực hồi phục tu dưỡng tầm vài ngày liền có thể hồi phục như lúc ban đầu. Thậm chí đối phương nguyện ý hiện nay liền có thể đem mặt ngoài vết thương phục hồi như cũ, sở dĩ lộ ra như thế một bộ thê thảm tang bất quá là nghị tranh thủ hắn đồng tình nhiều lựa gạt mấy bản tiệc rượu mà thôi. Nếu không phải ở chung nhiều năm biết rõ đối phương tính tình, ngoại nhân chỉ sợ rất khó tưởng tượng dạng này một vị kim tiên cấp bậc yêu vương vì mỹ thực lại còn có vô lại như vậy một mặt ta. Thiên phạt cửa này xem như qua. Lâm húc đem mọi người một lần nữa rời về linh điển không gian bên trong. Thiên đạo tông cùng hư thiên điện các tu sĩ cũng tại thiên đạo 2 tông cùng thiên hư tử dẫn đầu dưới trở về riêng phần mình tông môn, đối ngoại không có chút nào tỏ thái độ, thật giống như 3 năm này đối Long Cốc vây khốn xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Lâm Húc biết hai đại tông môn đây là thực hiện lời hứa ngầm thừa nhận Long Cốc đã song song trở thành ba thế lực lớn một trong, sở dĩ không có tuyên dương vì chính là giữ gìn điểm kia mặt mũi mà thôi. Đối này Lâm Húc chỉ là cười nhạt một tiếng cũng không thèm để ý, chỉ cần mục đích đã tới, quá trình như thế nào căn bản không trọng yếu không phải sao. Huyết Ma Chúa Tệ tàn hồn đã triệt để tan thành mấy khối Lâm Húc mời Bá Thiên Hùng Vương bày ra một cái trận pháp đem huyết trì tính cả trong đó vô tận hại cốt đều chuyển hóa thành năng lượng chứa đựng tại trên đảo rồng chuyên môn mở ra đến hồ năng lượng bên trong, bình thường liền dùng để cung ứng long Cốc đại trận tiêu hao, khẩn yếu quan đầu thời điểm còn có thể dùng để thôi động hóa huyết ma thần trận. Cái này hóa huyết thần trận cũng là Bá Thiên Hùng Vương cung cấp, bởi vì huyết ma chúa tể tàn hồn bị diệt, huyết chỉ bị luyện hóa. Long Cốc mất đi một lớn bình chứng, tự nhiên cần làm một chút chuẩn bị cùng bổ sung, bằng không mà nói Lâm Húc cái này tâm lý thật đúng là yên ổn không xuống. Nói hết lời về sau cuối cùng nói là động bá thiên hùng vương bày ra như thế một cái tập khốn trận cùng sát trận làm một thể đại trận dựa theo bá thiên hùng vương thuyết pháp, chỉ cần có đầy đủ năng lượng cung ứng, chính là tiên nhân xông tới đều sẽ bị vây chết. Hóa huyết thần trận tại không có phát động thời điểm là sẽ không hiện hiện, lại thêm tử vong rừng rậm đã bị thiên đạo tông cùng hư thiên điện mở ra một con đường, Long Cốc trở thành thế lực lớn thứ 3 tin tức một truyền ra. Đến đây chiêm ngưỡng cùng dự định đầu nhập Long Cốc tông môn người tựa như cá giết sang sông không ngừng điệu từ bốn phương tám hướng chạy đến. Bất quá Long Cốc từ trước đi đều là tinh anh lộ tuyến, muốn tham quan có thể, nhưng là không thể lên đạo, muốn gia nhập Long Cốc có thể đi trước các đại thành trì phân bộ tiếp nhận khảo nghiệm, hợp cách tự nhiên sẽ có người đem người dẫn vào Long Đảo. Lúc đầu dậy sóng về sau, mộ danh đến đây người chậm rãi giảm bớt. Long Cốc tiến vào vững bước phát triển trạng thái, hàng năm đều có thiên tư chắc tuyệt đệ tử từ các đại thành trì phân bộ được tuyển chọn tiến vào Long Đảo bên trong. Linh giới thế lực lớn thứ ba huy vọng một chút xíu địa dựng đứng, vững chắc. Đối với Long Cốc cao điệu biểu hiện, Thiên Đạo Tông cùng hư thiên điện thái độ lạ thường nhất trí, giả câm vờ biết chẳng quan tâm. Người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra cái này ba bên thế lực ở giữa chỉ sợ là đặt thành thỏa thuận gì một chút ngắm nhìn người tại gia kết luận về sau cũng chân chính yên tâm lại càng nhiều người tuân hướng các đại thành trì Long Cốc phân bộ đối với Long Cốc loại sửa đổi này Lâm Húc tự nhiên rất là vui vẻ ẩn nhận mấy trăm năm một khi lượm kiếm vì chính là muốn đạt tới hiệu quả như vậy dựa theo tình huống trước mắt đến xem coi như mình ngày sau phi thăng tiên linh giới Long Cốc đám tiếp theo đệ tử cũng hẳn là trưởng thành đủ để cho Long Cốc kế tiếp theo lấy ba thế lực lớn một trong thân phận tại linh giới truyền thừa tiếp mắt thấy Long Cốc hết thảy đều đã đạt lên tốt phát triển quỹ đạo Lâm Húc tinh lực chủ yếu cũng một lần nữa đặt ở tu luyện phía trên đến hắn cảnh giới bây giờ kỹ xảo chiến đấu sớm đã tôi luyện phải lô hỏa thuần thanh kiếm khuyết chỉ là đối với đại đạo lĩnh ngộ, mà cái này lại là cần thời gian để tích lũy. Dòng dã 500 năm, lâm húc đều không có bước ra linh điển không gian nửa bước, mặc dù không có lĩnh ngộ mới đại đạo chi lực, nhưng ăn chi đại đạo, mê chi đại đạo, cùng cường đại nhất thời không đại đạo đều nắm giữ đến giai đoạn thứ nhì hóa hư thành thực, thực lực tăng lên mấy lần. Đại đạo chi lực tăng trưởng cùng lĩnh ngộ, để lâm húc cũng không còn cách nào ngăn chặn thực lực bản thân, đột phá đến đại thừa kỳ, bởi vì trước đó tích lũy quá mức hùng hậu, cái này vừa đột phá trực tiếp liền vượt qua đại thừa sơ kỳ đạt tới đại thừa trung kỳ đỉnh phong, chấn kinh đầy đất ánh mắt. Khoa trương hơn chính là ngay tại Lâm Húc đột phá một sát a, linh điển không gian cũng xuất hiện tương ứng biến hóa, vô tận xương mù hỗn độn từ kết giới bên ngoài tràn vào thẩm thấu đến trong đất, toàn bộ linh điển không gian thổ địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc kéo dài, trọn vẹn 3 ngày thời gian mới đình chỉ khuyết trương. Không chỉ có như thế, toàn bộ linh điển không gian trên bầu trời long ngâm chấn thiên, ngũ hành linh khí biến thành năm đầu 10,0000 trượng tự long tại thiên không bên trong tới lui, từng mảng lớn tầng mây trống rỗng xuất hiện đem toàn bộ linh điền không gian bầu trời che phải cực kỳ chặt chẽ, phong phong, mưa to gào thét mà đến, lại thêm mặt đất huyết chương thời điểm chấn động đi liền. Linh điền không gian bên trong người tu luyện nhóm toàn bộ bị bừng tỉnh, nhao nhao chạy ra riêng phần mình cung điện, từng cái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Cái gì gọi là cao 10 ngàn trượng phong đất bằng lên, cái gì gọi là một đêm hoang mạc hóa ốc đảo, cái gì gọi là thương hải tăng điển, trước kia chỉ là tại mặt chữ bên trên hiểu rõ. Giờ khác này mọi người thế nhưng là chân chân thật thật địa xem ở mắt bên trong. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, linh điền không gian trừ diện tích mở rộng hơn trăm lần bên ngoài, địa hình địa vật xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quá khứ linh điền không gian bên trong, trừ Lâm Húc cố ý thao túng thành lập được thần sơn bên ngoài, địa phương khác đều là vùng đất bằng phẳng chùi lủi nham thạch nhưng bây giờ cũng không đồng dạng, rừng rậm, hồ nước, thảo nguyên, hoang mạc, núi cao, khe sâu, Phạm la ngoại giới gặp được hình dạng mặt đất, linh điển không gian cơ hồ đều có, thật muốn nói kém chút cái gì, đoan trưởng cũng liền thiếu một mảnh rộng lớn hải dương, chỉ bất quá bây giờ linh điển không gian mặc dù diện tích mở rộng rất nhiều, nhưng so với linh giới tới vẫn là có chất chính lệnh, cũng liền xuất hiện mấy cái khá lớn hồ nước mà thôi. tại lâm húc đột phá trước đó, long gốc trong mọi người trừ bá thiên hùng vương bên ngoài, tu vi cao nhất chính là khương vân phạm cùng ngọc la sát thẩm bích vân, đôi này vợ chồng là đại thừa trung kỳ tu vi, tiếp theo chính là diêm la thiên tử tử truy nhi đám người trước sau tới đại thừa sơ kỳ ngược lại là lâm húc chậm chạp không có đột phá kết quả lâm húc không đột phá thì đã vừa đột phá chẳng những thanh thế kinh người hơn nữa còn trực tiếp nhảy qua đại thừa sơ kỳ đạt tới đại thừa trung kỳ đỉnh phong so khương vân phạm cùng ngọc la sắt Thẩm bích vân vợ chồng cũng cao hơn nửa giai làm khương vân phạm nhìn về phía lâm húc ánh mắt chua chua hung hăng địa thở dài lại là 500 năm trôi qua lâm húc tu vi đạt tới đại thừa hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn thể nội long nguyên toàn bộ biến thành tử kim sắc chỉ cần thân ở linh giới bên trong liền sẽ cảm giác được một cô rõ ràng lực bại xích lâm húc rất rõ ràng Đây là tu vi của hắn đã vượt qua linh giới thiên đạo pháp tắc gánh chịu năng lực, nhiều nhất lại kéo dài 100 năm thời gian, đến lúc đó hắn chính là không nghĩ phi thăng đều không được. Long cốc trong mọi người, Bá Thiên hùng vương không tính, hiện tại tu vi cao nhất chính là Lâm Húc, tiếp theo là Khương Vân Phàm cùng Ngọc La Sắt Thẩm Bích Vân vợ chồng, hai người tu vi đều tại đại thừa trung kỳ đỉnh phong, có lẽ là Khương Vân Phàm quá khứ tu vi tăng lên quá thuận lợi quá nhanh nguyên nhân đi, tiến vào đại thừa kỳ về sau tu vi của hắn tốc độ tăng lên rõ ràng chậm lại, bất quá dạng này cũng tốt, có thể đem cơ sở đánh cho càng kiên cố một chút. Tu sĩ tiến vào đại thừa kỳ về sau thể nội chân nguyên sẽ từ từ chuyển hóa thành tiên nguyên lực, cái này nhất chuyển hóa quá trình tùy từng người mà khác nhau, nhưng nhất nhanh cũng cần mấy ngàn năm thời gian. giống lâm húc dạng này đơn thuần dị số, nguyên nhân cụ thể ngay cả chính lâm húc cũng không phải rất rõ ràng, bất quá có một chút rất xác định, hắn không cách nào tại linh giới dừng lại quá lâu. linh điển không gian là lâm húc bản mệnh thế giới, nhất là lần này tấn thăng qua đi lâm húc cảm giác mình cùng linh điển không gian ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ, hắn phi thăng tiên giới lời nói linh điển không gian tất nhiên cũng sẽ cùng một chỗ phi thăng, không cách nào đem nó lưu tại linh giới. nguyên bản lâm húc còn định dùng linh điển không gian mang theo tự truy nhi bọn người cùng nhau phi thăng. Kết quả Bá Thiên Hùng Vương một phen trực tiếp để hắn kế hoạch này chết từ trong trứng nước, Lâm tiểu tử đừng nằm mơ, tiên giới cùng linh giới khác biệt, ngươi muốn lấy xảo tướng người đưa vào tiên giới tuyệt đối không có khả năng. Trừ phi thế giới của ngươi đạt tới tiên giới trình độ như vậy, thật không có khả năng a." Lâm Húc có chút không cam tâm. "Ngươi không tin có thể thử một chút. Bất quá đừng trách Hùng gia gia ta không có nhắc nhở ngươi, đến lúc đó bên trong vùng thế giới này, người nếu là bị bài xích ra ngoài rơi vào phi thăng trong thông đạo, tuyệt đối sẽ bị cường đại không gian áp bách chi lực chen thành bánh thịt." Bá Thiên Hùng Vương hừ lạnh một tiếng nói. "Không thể nào, nghiêm trọng như vậy?" Lâm Húc xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán, không thể không đem cái này mê người suy nghĩ từ trong đầu xóa đi. Đã không cách nào đem mọi người cùng một chỗ mang đến tiên linh giới, Lâm Húc chỉ có thể mình đi trước một bước, chỉ là như vậy vừa đến, Long Cốc liền mất đi lớn nhất một phần nội tình, không có linh điển không gian, Long Cốc mọi người cảm ngộ thiên địa đại đạo tốc độ tất nhiên sẽ giảm mạnh. Còn Tốt Lâm Húc bên người có Bá Thiên Hùng Vương như thế một vị bách sự thông, hay là tại nhắc nhở của hắn phía dưới Lâm Húc nghĩ ra một cái biện pháp, ở trên đảo Dòng Lưu lại nói tháp hình chiếu, nói tháp làm hỗn độn thần khí tại linh điển không gian bên trong bị tế luyện hơn 1.005. Mặc dù Lâm Húc còn không thể tự do khống chế, nhưng ở trên đảo rồng lưu lại một cái hình chiếu phân thân hay là không có vấn đề, chỉ cần sử dụng đặc biệt bí pháp, cách mỗi 1,0005 liền có thể để Long đạo mời tên đệ tử đi vào. Cái này cùng nói tháp tại thiên đạo tông thời điểm sử dụng tình huống tương tự, chỗ khác biệt chính là nói tháp hình chiếu bên trong đại đạo số lượng không đủ chân chính nói tháp 1%. Bất quá đối với Long Cốc đến nói đã đầy đủ. Ai, thật sự là không nghĩ tới trong chúng ta vậy mà là dừng người cái tên này phi thăng trước tiên giới. Lâm Húc sắp phi thăng sự tình tất cả mọi người đã biết, Khương Vân Phạm nhất là cảm khái, Lâm Húc những năm này tốc độ tu luyện tựa như là cỡi tên lửa nhất phi trùng thiên, ngắn ngủi 1.0005 liền đến phi thăng chi cảnh, nghi ép đều ép không được, thật không biết giá hỏa này là thế nào tu luyện. Từ truy nhi ba nữ thì là một mặt lưu luyến không rời thần sắc, cho tới nay các nàng cùng Lâm Húc đều là trung động thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng liền gần nhất hơn nghìn năm đến trung động lâu một chút, nhưng tuyệt đại bộ tiến hành cùng lúc ở giữa vẫn là tại riêng phần mình tu luyện, hiện tại càng là muốn lượng giới ngăn cách. Ta đi trước tiên giới cho các ngươi đánh một chút tiền trạm, lại không phải sinh ly tử biệt, sớm muộn đều sẽ gặp nhau. Lâm Húc trong lòng cũng rất là không bỏ, bất quá hắn cũng chỉ có thể đè nén tâm tình trong lòng an ủi tử truy nhi ba nữ, cũng không thể giống như các nàng hai mắt đấm lệ à. Phân biệt thời gian tiểu gì cũng sẽ tiến đến, an bài tốt long đào hết thể về sau, Lâm Húc bung ra khí tức của mình, thiên đạo pháp tắc rất nhanh liền có phản ứng, một cái bảy màu vòng xoáy tại Lâm Húc đỉnh đầu trên bầu trời hiện hiện mà ra, một đạo hào quang từ thất thải vòng xoáy bên trong bắn ra chiếu rọi tại Lâm Húc trên thân. Chư Vị, tiên giới thấy, linh điển không gian Lâm Húc sớm đã thu nhập trong đan điển, linh điển không gian bên trong chỉ có bá thiên hùng vương cùng thổ linh chư, thổ linh chư đã cùng linh điển không gian ngũ hành bản nguyên dung hợp sẽ không bị bại xích. Về phần Bá Thiên hùng vương vốn là Kim Tiên tu vi, phi thăng trong thông đạo lộ ra tiên giới thiên đạo pháp tắc tự nhiên sẽ không bài xích hắn, hắn có thể rất thích thú đợi tại linh điển không gian bên trong theo Lâm Húc xuyên qua phi thăng thông đạo trở lại tiên giới. Hấp lực cường đại từ thất thải vòng xoáy bên trong truyền đến, Lâm Húc thân hình tại trong cổ sáng cách mặt đất bay lên, hướng về thất thải vòng xoáy bên trong bay đi, rất nhanh chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa, thất thải vòng xoáy cũng tại Lâm Húc bay vào trong đó sau cấp tốc biến tiểu biến mất. Tiên giới, ta đến rồi, chương 335, Luân Hạm tiên giới, chương 335, Luân Hạm tiên giới. Cái này, cái này bên trong là tiên giới lâm húc trừng to mắt nhìn trước mắt một màn, đưa tay thọc một bên bá thiên hùng vương, có chút khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. hùng vương tiền bối, ngươi xác định đây là tiên giới không phải ma giới. từ phi thăng thông đạo ra, vốn cho là gặp được một bộ tiên sơn khe sâu, thác nước lưu quang tiên cảnh cảnh tượng, ai biết đập vào mi mắt thế mà là một mảnh tựa như địa ngục cảnh tượng, tàn tạo phi thăng đại điện chỉ còn lại có nửa bên tường đổ, bầu trời tối tăm mở mịt bị vô tận bụi mù đem ánh nắng che cái cực kỳ chặt chẽ, mặt đất giống như đất khô cằn che kín đại đại nho nhỏ khe rách, đừng nói cái gì côn trùng đều van chim gọi, ngay cả vật sống đều không nhìn thấy một con. Hiện tượng trước mắt cùng trong truyền thuyết tiên giới thật sự là không có chút nào dựng một bên, nếu không phải trong không khí ẩn chứa cực kỳ nồng đậm tiên linh khí, lời nói Lâm Húc cũng hoài nghi chính mình có phải hay không phi thăng thất bại. Hùng Vương tiền bối, tiền bối, ngươi làm sao rồi? Đục bá tiên Hùng Vương nửa ngày lại không thấy nó có nửa điểm phản ứng, Lâm Húc không khỏi kỳ quái địa lệnh quay đầu nhìn lại, lại bị giật mình kêu lên, chỉ thấy bá tiên Hùng Vương hai mắt xích hồng, ngây ngốc nhìn thẳng phía trước, to lớn gấu trong mắt nước mắt rầm rầm theo gương mặt sa sút. Cùng bá tiên Hùng Vương tương giao nhiều năm, Lâm Húc còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương như thế làm dáng, trong lòng lột bột một tiếng có một loại dự cảm bất thường. Tiên giới, còn là bị công phá. Đại Thánh, lão hắc ta có lỗi với ngươi a. Ngưu Ngân nửa ngày sau, Bá Thiên Hùng Vương đống nhiên giật ra cơn họng gạo khóc bắt đầu, cuốn bạo khí tức cầm vang bộ phát ra, tựa như đất bằng lên một trận gió lốc, Lâm Húc chỉ cảm thấy kình phong ép mặt, hô hấp một trận khó khăn, không tự chủ được bán cung đứng người lên, Long Nguyên chi lực trải rộng toàn thân để ngăn cản cái này áp lực kinh khủng. Đây chính là Bá Thiên Hùng Vương thực lực chân chính a. Tám đại yêu vương một trong kim tiên cấp thực lực. Quả nhiên không phải bình thường. Lâm Húc trong lòng thầm than, hắn hiện tại nhưng đã là hàng thật giá thật tiên nhân. Mặc dù tiên thể còn chưa hoàn toàn tạo nên hoàn tất, nhưng Lâm Húc tự tin lấy thực lực của hắn bây giờ tuyệt không yếu tại tiên nhân, dù vậy tại trong lúc vô tình toàn lực bộc phát tự thân khí thế bá thiên hùng vương trước mặt, Lâm Húc vẫn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, có thể thấy được đầu này bình thường xem ra huệ bại ăn hàng gấu có thực lực đáng sợ giường nào. Hơn nửa ngày, bá thiên hùng vương cảm xúc mới bình phục lại, toàn thân khí thế thu vào, nhìn vẻ mặt mê hoặc chi sắc Lâm Húc, vừa định nói chút gì, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, kéo lại Lâm Húc phá vỡ không gian tuấn di mà đi. Hai người vừa mới rời đi, Một mảnh mây đen đột nhiên từ phía trên bên cạnh xuất hiện, nháy mắt sau đó đã xuất hiện tại Lâm Húc hai người biến mất địa phương, mây đen tàng ra. Một cái sau lưng mọc lên cốt thứ vóc người tại cao hơn hai trượng thân hình hiện hiện mà ra, nếu là Lâm Húc còn ở đó liền sẽ nhận ra đây là một cái đen ma tộc ma nhân, tu vi so với hiện tại Lâm Húc đến cao hơn nhiều, đại khái tương đương với sáu giai tiên nhân cấp độ. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng tại cái này bên trong cảm thấy một cỗ rất cường đại khí tức, làm sao lập tức liền biến mất? Chẳng lẽ lại có tiên giới người xuất hiện? Cái này đen ma tộc ma nhân ở trung canh điều tra một phen, không có cái gì phát hiện, nói thầm đôi câu sau một lần nữa dựng lên mây đen bay đi cách nơi này địa một trăm dặm có hơn một cái huyệt động bên trong bá thiên hùng vương ngồi xếp bằng trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì Miệng huyệt động chỗ có một đạo trong suốt màn sương che từ ngoài động nhìn lại cái gì cũng không nhìn thấy ai cũng sẽ không nghĩ tới tại cái nhìn này liền có thể nhìn hết nhàn nhạt trong huyệt động vậy mà cất giấu một người một gấu đột nhiên bá thiên hùng vương mở mắt thở phào một cái rời đi nguy hiểm thật kém chút liền bị phát hiện hùng vương tiên bối chuyện này rốt cuộc là như thế nào người tại tránh cái gì còn có cái này bên trong không phải tiên giới a thế nào thấy như thế hoang vu, tĩnh mịch, cảm giác liền cùng ma giới đồng dạng. Thấy Ba Thiên Hùng Vương rốt cục khôi phục bình thường, Lâm Húc nhịn không được. Nơi này thật là tiên giới, hoặc là nói đã từng là tiên giới. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta lúc đầu bị đại thánh đưa tiến thời điểm cái này bên trong cũng không phải là cái dạng này. Ba Thiên Hùng Vương thở dài, chậm rãi mở miệng giảng thuật bắt đầu, từ trong miệng của hắn, Lâm Húc cuối cùng là hiểu rõ đến sự tình chân tướng. Tiên ma thần tam giới là trong 3000 thế giới ở vào kim tự tháp đỉnh vị diện thế giới, trong đó thần giới nhất là độc lập, mà lại có thần trận bảo hộ. Trừ mấy trăm ngàn năm trước tiên tam tộc đại chiến bên ngoài rất ít tại tiên nhân cùng ma nhân hiện thân tiên ma nhị giới địa vực tương đương nhưng hoàn cảnh lại là một cái tại trời một cái trên mặt đất ma giới khổ hàn, người của ma tộc phổ biến hiếu chiến liếm giết xâm lược tính cực mạnh cùng ma giới cùng thuộc đỉnh cấp vị diện thế giới tiên giới tự nhiên là thành ma tộc tâm tâm niệm niệm muốn chiếm lĩnh mục tiêu từ thời kỳ thượng của một mực cầm tiếp theo đến bá thiên hùng vương rời đi tiên giới thời điểm mấy trăm ngàn năm trước tiên tam tộc đại chiến tiên giới mặc dù cuối cùng bước lui ma tộc nhưng tổn thất cực kỳ thảm trọng chúa tể cấp bậc đỉnh cấp cường giả vẫn là hơn phân nửa còn lại cũng từng cái mang thương thực lực lớn lui Cuối cùng không thể không binh giải chuyển thế trùng tu, đồng thời thần giới còn lại chúa tể lấy mạng sống ra đánh đổi bảy ra thần tộc kết giới đem thần giới phong ấn, ma tộc không được mà vào, liền đem tất cả lực lượng đều đặt ở xâm lấn tiên giới phía trên. Sau đó trong năm tháng, tiên ma lượng giới tranh đấu không ngừng, bởi vì thiếu khuyết chúa tể cấp bậc cường giả, tiên giới dù một mực rơi vào hạ phong, nếu không phải ra hai cái chiến lực có thể so chúa tể đại thánh cường giả, tiên giới sớm đã bị ma tộc cho công phá. Hai vị này đại thánh theo thứ tự là Tề Thiên đại thánh tôn Ngộ Không cùng Hồng Liên đại thánh Huyết Thiên Thương, một là yêu tộc một là nhân tộc, mặc dù hai người đều không thể vượt qua thánh cấp cùng chúa tể ở giữa cánh cửa, nhưng chiến lược lại cũng không kém chúa tể cấp cùng giả, chính là bởi vì bọn hắn xuất lĩnh lấy tiên giới chúng tiên ương ngạnh chống cự, mới khiến cho tiên giới tại ma tộc không ngừng xâm lấn phía dưới bảo tồn lại. Cái này một trạng thái một mực cầm tiếp theo đến 100.0005 trước trận chiến kia, Tề Thiên đại thánh cùng Hồng Liên đại thánh bị ma tộc chúa tể thiết kế vây khốn, ma giới cao thủ dốc toàn bộ lực lượng điên cuồng tấn công tiên giới mấy tháng, cuối cùng tiên giới hộ giới đại trận bị công phá, tiên giới luân hạm hơn vặn nữa. Bá Thiên Hùng Vương chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không thủ hạ tám đại yêu vương một tròng. Trong trận chiến đây tám đại yêu vương chiến tử sáu người, chỉ còn lại có Bá Thiên Hùng Vương cùng Tử Kim Long Vương. Hai người tại thời khắc sắp chết bị phá ra đại trận chạy đến Tôn Ngộ Không dùng vô thượng pháp lực đưa tiễn. Bá Thiên Hùng Vương liền bị truyền tống đến bí cảnh Vẫn Thần Phong đỉnh núi kia phiến đặc thù không gian bên trong. Lấy Bá Thiên Hùng Vương tính tình tự nhiên sẽ không tham sống sợ chết, chỉ là Tôn Ngộ Không tại đem hắn truyền tống thời điểm ra đi đã đoán được hắn ý nghĩ, dùng ma tộc tinh huyết ngưng tụ thành xiềng xích đem hắn gây khốn. Thương thế chưa hồi phục trước đó căn bản bất lực tránh thoát. Nếu không phải Lâm Húc đánh bậy đánh bạ tiến vào bên trong chỉ sợ bá thiên hùng vương còn muốn bị nhốt cái mấy chục nghìn năm mới có thể triệt để khôi phục tránh thoát trói buộc. bởi vì bị truyền tống đi, cho nên đối với trận chiến kia đến cùng là kết quả gì, bá thiên hùng vương không được biết. bất quá liền tình huống hiện tại nhìn tới, tiên giới tại trận đại chiến kia bên trong tám chín phần 10 là bại, cũng không biết hai vị đại thánh cùng tiên giới chúng tiên có phải là còn sống. bá thiên hùng vương tự thuật xong, lâm húc lại là nghe được không còn gì để nói. mẹ nó, chuyện này là sao a? vốn cho là phi thăng tiên giới về sau sẽ là một mảnh mới tinh cục diện, lâm húc đã từng vô số lần nào tưởng qua phi thăng tiên giới về sau tình huống nhưng lại chưa hề nghĩ tới sẽ là bết bát như vậy. Tiên giới, hiện tại đến cùng còn có tồn tại hay không đều là cái vấn đề, nhìn chung quanh một chút cảnh tượng. Cùng trong truyền thuyết ma giới có cái gì khác nhau? 100.000 năm trước, chỉ sợ thiên địa đại biến liền cùng tiên giới biến cố có quan hệ, khó trách từ đó về sau linh giới không còn có bất luận cái gì tiên nhân xuất hiện qua, tất cả phi thăng tới tiên giới người đều là một đi không trở lại, chỉ sợ không phải không nghĩ trở về, mà là căn bản là không thể quay về à. Có lẽ đang phi thăng đến tiên giới một khắc liền bị ma tộc phát hiện ra, không phải bị bắt chính là bị giết. Vừa rồi Bá Thiên Hùng Vương sở dị gấp gáp như vậy bận bịu hoàng địa lôi kéo mình rời đi, hẳn là phát giác được người trong ma tộc tới gần đi. Nếu là không có Bá Thiên Hùng Vương ở bên, chỉ sợ mình giờ phút này cũng vô pháp dạng này an ổn trốn ở trong huyễn độ a. Chỉ là, cái này muốn trốn đến lúc nào? Hiện tại tiên giới, đến cùng là cái gì tình trạng, thật đã toàn bộ luân hãm rồi sao? Hùng Vương tiền bối, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lâm Húc nhìn xem Bá Thiên Hùng Vương, đối với tiên giới hắn hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì. Duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có Bá Thiên Hùng Vương, mặc dù Bá Thiên Hùng Vương cũng có chọn vẹn 100.00005 chưa có trở lại qua tiên giới chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bá Thiên Hùng Vương gãi gãi đầu, hắn đã rời đi tiên giới trọn vẹn 100,0005. Hiện tại tiên giới đến cùng là cái gì tình trạng hắn cũng là hai mắt sờ một cái đen, so với Lâm Húc cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Lâm Húc trợn trắng mắt, cái này cũng không nói khác nhau ở chỗ nào? Xem ra trông cậy vào Bá Thiên Hùng Vương có chủ ý gì tốt là không thể nào, hay là phải dựa vào tự nghĩ biện pháp à? Hùng Vương tiền đuối, cái này bên trong an toàn a? Lâm Húc túi đầu nghĩ một hồi sau hỏi, chỉ cần không phải kim tiên cấp bậc cao thủ liền phát hiện không được. Kia vạn nhất xuất hiện kim tiên cấp bậc ma tộc đâu? Mới khi kim tiên dễ dàng như vậy đạt tới a. Hơn 10.000 tiên nhân bên trong cũng khó được xuất hiện một cái kim tiên, ma tộc kim tiên cao thủ cấp bậc cũng không phải địa bên trong giao cải trắng. Lại nói cao thủ như vậy cũng sẽ không tùy tiện loạn đi dạo. Dạng này a, vậy ta liền yên tâm. Lâm Húc cân nhắc trong chốc lát. Cảm giác hiện tại chính yếu nhất chính là trước đem tiên thể chuyển hóa hoàn thành, bộ dạng này bao nhiêu cũng có thể có một ít sức tự vệ. Khỏi phải cái gì đều dựa vào Bá Thiên Hùng Vương. Hùng Vương tiền bối, ta muốn chuyển hóa tiên thể, phiền phức ngài thủ hộ. Đạt được Bá Thiên Hùng Vương khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Lâm Húc yên lòng khôi phục thành ngũ trảo kim long bản thể hình thái bắt đầu hấp thu tiên linh khí chuyển hóa tiên thể, đương nhiên bởi vì hang động lớn nhỏ quan hệ đem bản thể lớn tiểu không chế tại mấy trượng lứa tiểu. Từng đợt hào quang màu tử kim từ lâm húc thể nội phát ra, đại lượng tiên linh khí hướng về hai người chỗ hang động tụ đến, động tĩnh càng lúc càng lớn, thời gian dần qua hình thành một cái mắt trần có thể thấy cự hình cái phễu, mà cái phễu dưới đấy chính là lâm húc hai người chỗ hang động. Cái này Lâm tiểu tử, làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật làm những cái kia ma nhân là mù a. Bá Tiên hùng vương đi ra hang động, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu khổng lồ tiên khí vòi rồng, cười khổ lắc đầu động thủ bố trí khởi trận pháp đến chiếu lâm húc như bây giờ tư thế cái này tiên thể chuyển hóa chỉ sợ muốn cầm tiếp theo không ít thời gian khỏi phải trận pháp che lấp che giấu chỉ cần từ phụ cận trải qua là người đều biết cái này bên trong có người đang tu luyện lâm húc tiên thể chuyển hóa chọn vẹn cầm tiếp theo hơn nửa năm phương viên 100 trăm giảm tiên linh khí cơ bản bị hắn rút ra phải sạch sẽ bởi vì có bá thiên hùng vương trận pháp bảo vệ quan hệ tiên linh khí phun trào trở nên mấy không cảm nhận được không có dẫn tới bất kỳ mà tổ thăm dò hùng vương tiền bối đa tạ hoàn thành tiên thể chuyển biến về sau lâm húc chuyện làm thứ nhất chính là hướng bá thiên hùng vương nói lời cảm tạ hắn cũng biết mình làm ra động tĩnh lớn bao nhiêu, nếu không phải có bá thiên hùng vương thủ hộ, mình muội phần muội bị ma nhân phát hiện bốn giai tiên nhân, bá thiên hùng vương trong mắt lóe lên một đạo tinh mang tiên nhân điểm chính giai, lâm húc vừa vừa hoàn thành tiên thể chuyển đổi liền trực tiếp đạt tới bốn giai tiên nhân cấp độ, bá thiên hùng vương sống nhiều năm như vậy chưa từng nhìn thấy, hắn có một loại dự cảm, chỉ cần lâm húc không có nửa đường chết điểu, tương lai tất nhiên hắn có thể đạt tới chúa tể cái này một đứng đầu cảnh giới, chỉ là không biết tại hiện tại tiên giới tình huống như vậy phía dưới còn có hay không thời gian này cùng cơ hội a hùng vương tiền bối. Chúng ta rời đi trước cái này bên trong nghĩ biện pháp tìm hiểu tìm hiểu tin tức đi. Trong huyệt động tu luyện nửa năm, hiện tại hoàn thành tiên thể chuyển đổi, Lâm Húc một khắc đều không nghĩ đợi tiếp nữa, mà lại hắn hiện tại nóng lòng hiểu rõ tiên giới chuẩn xác tình huống, là có hay không như Bá Thiên Hùng Vương suy nghĩ như vậy đã triệt để luân hãm. Dựng lên đột quang, Lâm Húc cùng Bá Thiên Hùng Vương hướng về hướng chính đông bay đi. Tâm đượ ngày sau, Bá Thiên Hùng Vương đống nhiên biến sắc ngừng lại đột quang hướng về phía Lâm Húc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đưa tay hướng về bên trái một đạo khe danh chỉ chỉ. Lâm Húc theo Bá Thiên Hùng Vương ngón tay phương hướng thoắt nhìn, một đạo hào quang màu trắng bạc tại đấy mắt hiện lên. Con người đột nhiên chính là co rụt lại, ngay tại Bá Thiên Hùng Vương chô ngón tay chỉ đầu kia khe danh bên trong, rất rõ ràng bị một cái kết giới bao phủ, nếu không phải Bá Thiên Hùng Vương nhắc nhở, cho dù Lâm Húc có kỹ năng Thiên Phú Phá Vọng Ngân Mâu chỉ sợ cũng sẽ không chú ý tới. Đi xem một chút. Ma tộc đối với trận pháp kết giới cũng không am hiểu, mà lại kết giới kia xem xét liền không giống như là thiên nhiên hình thành, Lâm Húc hứng thú, nói không chừng có thể gặp được tiên giới tiên nhân đâu. Đã từng thân là Diêm La Điện thứ 5 Tu La, Lâm Húc tại ẩn nấp thân hình phương diện mặc dù so ra kém người sáng lập Diêm La nhưng cũng không kém bao nhiêu, tu vi không kém nhiều tình huống dưới hắn muốn ẩn nấp thân hình lời nói địch nhân căn bản là phát hiện không được, Bá Thiên hùng vương liền lại càng không cần phải nói, Kim Tiên tu vi cũng không chỉ nói là lấy lên thai mà thôi. Hai người lặng lẽ địa đi tới kết giới bên cạnh, Lâm Húc vận khởi phá vọng ngân mâu hướng phía kết giới bên trong nhìn lại, chỉ là cái này xem xét lại thấy hắn muốn rách cả mí mắt, toàn thân cao thấp sát khí tuôn ra, thân thể bởi vì cực độ tức giận run rẩy kịch liệt. Kết giới bên trong khe rảnh bên trong giờ phút này cưỡi một đụn to lớn đống lửa, đống lửa phía trên bị đốt ken ken rung động rõ ràng là một bộ tiên nhân thi thể, mà tại đống lửa bên cạnh, hai cái ma tộc ngay tại ăn như gió cuốn cảm ăn đối tượng cũng là hai cô đã nướng chín tiên nhân thi thể. Lâm tiểu tử ngươi làm sao rồi? Kết giới này bên trong là cái gì? Bá Thiên Hùng Vương mặc dù có thể cảm ứng được kết giới tồn tại, nhưng cũng không có Lâm Húc dạng này phá vọng ngân mâu có thể nhìn thấy trong kết giới tình huống, thấy Lâm Húc khuôn mặt khác thường, không khỏi có chút kỳ quái. Chương 336, Tiên giới hy vọng, chương 336, Tiên giới hy vọng. Lâm Húc không có lên tiếng, chỉ là đem một tay nắm gián tại Bá Thiên Hùng Vương trên cánh tay, đem mình nhìn thấy tràng cảnh truyền lại cho đối phương. Sốc sinh. Bá Thiên Hùng Vương con mắt nháy mắt liền đỏ, trên trán ngân xanh nổi lên. Cùng Lâm Húc chú ý tiêu điểm khác biệt, Bá Thiên hùng vương một chút liền chú ý tới hai cái ma nhân bên cạnh một con lớn gấu thi thể cùng một con ngay tại run lẩy bẩy khỉ nhỏ, cái này đều là hắn yêu tộc tộc nhân a. Lâm Húc một cái tay khắc trưởng giáng tại kết giới phía trên, phá phàm thăng tiên triệt để chuyển hóa thành tiên thể về sau, thiên phú của hắn kỹ năng phá vọng ngân mâu cũng co tăng lên, có thể đem đồng lực tiến hành vận dụng đến phá giải kết giới. Bụp. Một tiếng tựa như tiếng thủy tinh bể văng lên, ngay sau đó toàn bộ kết giới như là sóng nước dập dần một chút, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản kết giới bên trong cảnh tượng cũng chính thức hiện ra tại Lâm Húc hai người trước mặt. A. Tiên giới ra hoa lại có đồ ăn đưa tới cửa. Ma tộc hai cái ma nhân ngẩng đầu lên, thấy rõ Lâm Húc cùng Bá Thiên Hùng Vương bộ dáng về sau, tất cả cười quá dị. Đây là hai cái đen ma tộc ma nhân, tu vi tại bảy giai tiên nhân cấp độ, bởi vì Lâm Húc cùng Bá Thiên Hùng Vương ẩn ngấp tự thân khí tức nguyên nhân, bọn hắn cũng không có nhìn ra Bá Thiên Hùng Vương kim tiên thân phận, bằng không mà nói cũng sẽ không nói ra loại này muốn chết lời nói. Trời đánh ma tộc tạp toái, Hùng gia gia ta xé các ngươi. Chính mắt thấy được kết giới bên trong cảnh tượng thê thảm, Bá Thiên Hùng Vương huyết hồng trong đôi mắt tràn đầy nan ngược chi sắc, một tiếng hét lên phía dưới, hai tay hướng về phía trước xuất ra một trảo ngay tại cười quái dị trong đó một cái ma nhân liền bị hắn giống con gà con đồng dạng bắt đến ở trong tay Kim Kim tiên. không bị Bá Thiên Hùng Vương nắm trong tay đen ma tộc ma nhân trên mặt nhè răng cười nháy mắt cứng đờ cảm thụ được Bá Thiên Hùng Vương không che giấu chút nào khí tức cuồng bạo hoảng sợ hét dầm lên ma tộc thị sát thành tính, lấy giết chóc cùng hủy diệt làm thú thú nhưng cái này giết chóc cùng hủy diệt mục tiêu nếu đổi lại là chính bọn hắn thời điểm cũng tương tự sẽ sợ hãi cũng sẽ găn hàn một cái khác đen ma tộc ma nhân trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ hoảng sợ cầm trong tay cắn phải phá thành mảnh nhỏ thi thể quăng ra Mấy người liền muốn chạy trốn, chỉ là thân hình mới vừa vặn luồn lên liền bị một đạo bóng đen to lớn nặng nề mà đổ nhào trên mặt đất. ngay sau đó liền bị cuốn. Long, Long tộc, run rẩy tiếng kêu sợ hai tòng ma nhân khẩu bên trong vang lên, đem nó ngăn lại chính là Lâm Húc. hắn giờ phút này đã khôi phục thành ngũ trảo kim long bản thể, cường tráng thân rồng đem ma nhân hung hăng lộn xộn ở, hai mắt long lánh lánh khóc hàn mang nhìn trầm trập đối phương. một tiếng hét thảm tiếng vang lên, bá thiên hùng vương cầm trong tay ma nhân sẽ thành mảnh nhỏ, trang diện cực kỳ huyết tinh bạo lực, nhưng Lâm Húc nhưng lại chưa tỉnh phải có bất luận cái gì không ổn. so với những ma tộc này sợ tác sợ vi đến. Bất kể như thế nào ngược sát những ma tộc này, theo Lâm Húc đều không chút nào quả đáng. Lâm tiểu tử, để ta sẽ tên chó chết này. Bá Thiên Hùng Vương trong lỗ mũi phun ra hai cổ bạch khí, đang đằng sát khi đi đến Lâm Húc trước người, nhìn xem bị Lâm Húc cuốn lấy đen ma tộc ma nhân giọng căm hận nói. Hùng Vương tiền bối chờ một chút, ta muốn ở trên người hắn điều tra một vài thứ. Lâm Húc cũng là hận cực người của ma tộc, hận không thể ngay lập tức đem nó chém thành muôn mảnh. Bất quá trước đó hắn còn có một chuyện muốn làm. Sư hồn, quát lạnh một tiếng, Lâm Húc hai mắt bắn ra một vệt kim quang xuất vào đen ma tộc ma nhân trong mắt, sau một lát thu hồi chùm sáng. Mà nó trong tay đen ma tộc tộc nhân đã biến thành một bộ xi si ngốc ngơ ngác bộ dáng. Ma tộc cường hãn phải chính là nhục thân, linh hồn phương diện từ trước đến nay chính là bọn hắn yếu hạng, còn lại là lấy lô mãng hung tàn lấy xương đen ma tộc. Mặc dù cái này đen ma tộc ma nhân tu vi tương đương với 7 giai tiên nhân, so với lâm húc cao trọn vẹn 3 giai, nhưng nó nhục thân cường độ nhưng không sánh được lâm húc, chớ nói chi là nguyên thần cường độ. Một chiêu siêu hồn lâm húc khi lấy được mình muốn biết hết thể đồng thời, cũng đem cái này đen ma tộc ma nhân linh hồn triệt để rách chán ghét nhìn thoáng qua đã trở thành cái sắc không hồn đen ma tộc ma nhân một chút miệng rộng mở ra trực tiếp đem nó hút vào trong miệng nhai đều không có nhai trực tiếp nuốt xuống lúc đầu lâm hút là tưởng tượng bá thiên hùng vương đồng dạng đem cái này đen ma tộc ma nhân xé nát không biết thế nào đống nhiên nghĩ đến năng chi đại đạo căn cứ thử một lần tâm thái đem đen ma tộc tộc nhân nuốt xuống và một cỗ cường đại lực lượng từ trong bụng bốc hơi mà lên lâm hút tu vi vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trực tiếp tăng lên 2 cái giai tầng đạt tới sáu giai tiên nhân cấp độ bá thiên hùng vương trong mắt đều nhanh nổi ra đến Chỉ vào Lâm Húc miệng run rẩy nửa ngày sướng suốt một câu đều không nói ra, An Chi đại đạo điểm này hắn cũng nghĩ đến, nhưng giống Lâm Húc bộ dạng này vừa đem địch nhân thôn phệ tu vi lập tức tiêu thăng tình huống hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, tiểu tử này thật là một cái yêu nghiệt. Chính Lâm Húc cũng bị giật lại mình, hắn lúc đầu chỉ là nghĩ thử một lần, không nghĩ tới vậy mà lại thu được hiệu quả như vậy, đáng tiếc một cái khác đen ma tộc ma nhân đã bị Bá Thiên Hùng Vương phá tan thành từng mảnh, lãng phí. Hùng Vương tiền bối, có một tin tức tốt, tiên giới còn không có triệt để thất thủ. Lâm Húc sở dĩ đối đen ma tộc ma nhân tiến hành thu hồn mà không phải trực tiếp thôn vệ, vì chính là muốn hiểu tiên giới tình huống hiện tại, cái này đen ma tộc ma nhân địa vị không cao, biết đến đồ vật cũng không nhiều, bất quá có quan hệ tiên giới tình huống trước mắt Lâm Húc hay là có một cái đại thể hiểu rõ. 100, năm trước trận đại chiến kia, mặc dù tiên giới cuối cùng vẫn là chiến bại, nhưng bởi vì Tề Thiên đại thánh cùng Hồng Liên đại thánh liều chết chống cự, cuối cùng bảo hộ lấy tiên giới tinh nhuệ lui vào tiên giới đại lục trung tâm nhất thánh thành bên trong, hai vị đại thánh hợp lực mở ra thánh thành phòng ngự kết giới, cuối cùng là đem ma tộc ngăn tại thánh thành bên ngoài, bảo trụ tiên giới một điểm cuối cùng nguyên khí. Bất quá hai vị đại thánh cũng bởi vì bản nguyên lực lượng hao tổn quá lớn song song binh giải chuyển thế, ma tộc bên này hiểu rõ đến là hai vị này đại thánh chuyển thế chi thân sẽ tại 100.00005 sau xuất hiện tại trong tiên giới, tính toán thời gian hiện tại vừa vặn đạt tới 100.00005 kỳ hạn, cho nên ma tộc năm gần đây tại tiên giới đóng quân đại lượng ma quân tìm kiếm hai vị đại thánh chuyển thế chi thân. Từ khi lui giữ thánh thành về sau, còn sót lại tiên giới các tinh anh chưa hề từ bỏ qua khôi phục tiên giới hy vọng, một mực tại không ngừng cùng ma tộc giao chiến, đồng thời chăm lo quản lý tăng cường thực lực, hiện tại trừ thánh thành bên ngoài, đã đoạt lại không ít tiên giới thành trì cùng lãnh thổ. Toàn bộ tiên giới trên cơ bản một nửa thuộc về ma tộc, một nửa từ tiên nhân không chế, lấy một đầu vượt ngang toàn bộ tiên giới sông lớn Lưu Tiên Hà làm danh giới. Bình thường đến nói, tiên nhân là sẽ không vượt qua Lưu Tiên Hà tiến vào ma tộc phạm vi không chế, bởi vì không biết lúc nào liền sẽ đụng phải ma tộc. Một khi đụng phải trên cơ bản trừ tử chiến bên ngoài không có gì có thể có thể thoát thân, bởi vì ma tộc ma nhân nhục thân phần lớn mạnh hơn cùng giai tiên nhân, tại phương diện tốc độ so với tiên nhân có ưu thế, chạy cũng chạy không thoát. Chỉ là 100.0005 kỳ hạn đã đến, nếu là không có ngoại ý muốn, hai vị đại thánh binh giải chuyển thế chi thân cũng đã xuất hiện tại tiên giới cho nên tiên giới không thể không phải người vượt qua lưu tiên hà tiến vào ma tộc khu khống chế vực tìm kiếm hai vị đại thánh chuyển thế chi thần, bởi vì vô luận là tiên nhân khu khống chế vực hay là ma tộc khu khống chế vực đều thuộc về tiên giới phạm vi, lúc ấy hai vị đại thánh chuyển sinh thời điểm chỉ nói sẽ tại tiên giới hiện thân, nhưng không có cụ thể xác định khu vực. Các tiên nhân trải qua nhiều năm qua cố gắng mặc dù bắt về tiên giới một nửa lãnh thổ, nhưng muốn đem ma tộc triệt để đánh tan đổi ra tiên giới lại là có lòng không đủ lực mà lại nghe nói ma giới vị cuối cùng chúa tể cũng chính là năm trước tể thiên đại thánh liên thủ với hồng liên đại thánh đối kháng vị kia hắc viêm chúa tể ngủ say hồi lâu thương thế đã gần như khỏi hẳn, trong vòng ngàn năm liền sẽ tỉnh lại, nếu là đến lúc đó tiên giới không có có thể chống lại tồn tại lợi nói, đừng nói đem ma tộc đối ra tiên giới, ngay cả cái này 100.000 năm qua trả giá không biết bao nhiêu tiên nhân máu tươi cùng tính mệnh đoạt lại nửa cái tiên giới đều không đánh. Nổi, thậm chí khả năng liên quan thánh thành cùng nhau luôn hãm. Cho nên liền xem như ma tộc khu không chế vực lại nguy hiểm. Tiên giới các tiên nhân hay là không ngừng phái người vượt qua lưu tiên hà tiến vào bên trong tìm kiếm hai vị đại thánh chuyển thế chi thân, Lâm Húc cùng Bá Thiên Hùng Vương gặp phải chính là một chi tiến vào ma tộc khu không chế vực tìm kiếm hai vị đại thánh chuyển thế chi thân tiên nhân tiểu đội. Kết giới này cũng là bọn hắn bày ra, chỉ là rất đáng tiếc vẫn là bị ma tộc phát hiện. Chi này tiên nhân tiểu đội thực lực bình thường, tu vi cao nhất cũng chỉ có sáu giai tiên nhân cấp độ, lại không giống Lâm Húc dạng này thực lực viễn siêu tu vi, tự nhiên không phải hai cái tương đương với bảy giai tiên nhân đen ma tộc ma nhân đối thủ. Một phen chém giết phía dưới toàn quân bị diện, biến thành đối phương trong miệng nghe thực. Nói như vậy. Hai vị đại thánh chuyển thế chi thân đã xuất hiện rồi. Bá Thiên Hùng Vương nghe được nghiến răng nghiến lợi chi hơn lại hai mắt tỏa ánh sáng. Làm đề thiên đại thánh thủ hạ tám đại yêu vương bên trong còn sót lại một viên, biết được đại thánh vẫn chưa tiêu vong chỉ là binh giải chuyển thế, Bá Thiên Hùng Vương thật sự là hương phấn đến nghi giống to vài tiếng đến biểu đạt một chút tâm tình kích động trong lòng. Hẳn là đã xuất hiện, bất quá từ kia ma nhân trong trí nhớ nhìn mà tộc hẳn là còn không có phát hiện hai vị đại thánh chuyển thế chi thân, đồng dạng các tiên nhân cũng vẫn không có thể tìm tới. Lâm Húc lắc đầu nói, đồng nhiên trong mắt lóe lên một tia sáng nhìn về phía Bá Thiên Hùng Vương, đối Hùng Vương tiền bối, Ngươi không phải tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không thủ hạ tám đại yêu vương một trong a? Ngươi hẳn là đối đại thánh hiểu rất rõ a. Không sai. Đại thánh đối đại chúng ta tám người tình như thủ túc, Lâm tiểu tử ngươi hỏi cái này làm gì? Bá Thiên Hùng Vương gãi gãi đầu. Có chút không rõ Lâm Húc hỏi cái này, lời nói dụng ý ở đâu? Kia Hùng Vương tiền bối, nếu là đại thánh chuyển thế chi thân xuất hiện tại trước mặt ngươi, lời nói ngươi có thể nhận ra đến a? Hoặc là ngươi có biết hay không có cái gì đại thánh chuyển thế chi thân sẽ có có cái dạng gì tự? Tiên giới tình huống bây giờ cực kỳ không ổn. Ma tộc Hắc Viêm Chúa Tệ sắp thức tỉnh, mà tiên giới có thể dựa vào liền chỉ có hai vị đại thánh chuyển thế chi thân. Vô luận như thế nào cũng muốn đuổi tại ma tộc trước đó đem bọn hắn tìm tới, bằng không mà nói tiên giới nếu là triệt để luân h lời nói tổ chim bị phá lại h mà còn lại trứng. Lâm tiểu tử, ngươi là muốn lưu ở ma tộc khu không chế tìm kiếm hai vị đại thánh chuyển thế chi thân a? Bá Thiên hùng vương nhãn tỉnh sáng lên. Không sai, ta chính là ý tứ này. Lâm Húc khẳng định nhẹ gật đầu, hiện tại là tiên giới sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, tìm tới hai vị đại thánh chuyển thế chi thân là bảo trụ tiên giới mấu chốt, ta đương nhiên không thể đặt mình vào thế ngoại. Lâm Húc làm ra quyết định như vậy cũng không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ. Vừa đến vừa rồi một màn kia thực tế là cho Lâm Húc quá lớn kích thích, đều nói ma tộc hùng tàn thị sắt đem hai tộc nhân yêu coi như vết thực, biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Lâm Húc thực tế là không cách nào tưởng tượng loại chuyện này nếu là phát sinh ở Khương Vân Phạm, thử truy nhi bọn người trên thân thời điểm sẽ là như thế nào tình cảnh. Lấy Khương Vân Phạm đám người thiên tư, ít thì mấy trăm năm, nhiều thì mấy ngàn năm tất nhiên có thể phi thăng tiên giới, Lâm Húc cũng không muốn đến lúc đó bọn hắn vừa xuất hiện tại tiên giới liền lọt vào ma tộc vây giết, mà muốn đạt tới một bước này, chí ít không thể để cho tiên giới tình huống so hiện tại càng kém ạ mà lại vừa rồi thôn vệ cái kia đen ma tộc ma nhân lâm húc tu vi có tăng lên rất nhiều lâm húc cũng muốn đang tìm kiếm hai vị đại thánh chuyển thế chi thân quá trình bên trong tận khả năng nhiều địa tiêu diệt một chút ma tộc hấp thu năng lượng của bọn hắn đến để thăng tự thân tu vi tìm kiếm đại thánh chuyển thế hóa thân là trọng yếu nhưng tăng lên tự thân tu vi cũng giống vậy trọng yếu dù sao dựa vào người khác từ đầu đến cuối không bằng dựa vào chính mình huống chi lâm húc hiện tại có linh điển không gian mang theo thật nếu gặp phải nguy hiểm gì trốn linh điển không gian là được lại thêm có ba thiên hùng vương ở bên bình thường ma tộc căn bản không làm gì được bọn họ. Trừ phi gặp được ma tộc thánh cấp cao thủ, nếu không chỉ cần cẩn thận một chút, liền xem như tại ma tộc khu không chế vực cũng hẳn là tới lui tự nhiên. Tổng hợp các phương diện tình huống, Lâm Húc cảm thấy so với tiên giới những người khác, hắn cùng Bá Thiên Hùng Vương đang tìm kiếm hai vị đại thánh nhất là Tề Thiên đại thánh tôn Ngộ Không chuyển thế chi thân phương diện càng thêm có ưu thế, cho nên mới sẽ biểu hiện được tích cực như vậy. Bá Thiên Hùng Vương tự nhiên không biết Lâm Húc cân nhắc nhiều như vậy, nhưng đối với Lâm Húc đề nghị hắn là 100% tán thành, kỳ thật nghe xong Lâm Húc nói lên hai vị đại thánh vẫn chưa vẫn lạc chỉ là binh giải sống lại thời điểm Bá Thiên Hùng Vương liền có tìm kiếm hai vị đại thánh chuyển thế chi thân suy nghĩ nghe xong chuyện thế chi thân xuất hiện thời gian đúng lúc là một năm sau hiện tại liền càng là ngồi không yên liền xem như lâm húc không đề cập tới hắn cũng muốn sách hồng liên đại thánh ta không phải hiểu rất rõ bất quá nếu là chuyện thế chi thân tất nhiên cùng bình thường tiên nhân có chỗ khác biệt chúng ta có thể đi tiên giới khu khống chế vực đánh trước nghe, nghe ngóng tình huống bá thiên hùng vương nghĩ nghĩ nói về phần tề thiên đại thánh bản thể của hắn là ta yêu tộc bên trong một lớn hoàng tộc đấu chiến thắng đôi tộc binh giải chuyển thế sau hẳn là cũng y nguyên sẽ là yêu tộc mà không phải người tộc về phần có thể hay không lần nữa giáng sinh tại đấu chiến thắng vượng nhất tộc ta đây liền đoán trước không đến đã như vậy Vậy liền theo Hùng Vương tiền bối ngài nói, chúng ta trước xuyên qua Lưu Tiên Hà tiến vào Tiên giới khu không chế vực hỏi thăm một chút tin tức, sau đó lại quay lại tìm tìm, thuận tiện đem cái này khỉ nhỏ đưa đến địa phương an toàn đi. Lâm Húc sớm đã biến thành hình người, mà trước đó núp ở lớn gấu thi thể bên cạnh run lẩy bẩy khỉ nhỏ giờ phút này chính ngồi xổm ở trên bờ vai hắn, mở to một đôi hiếu kỳ con mắt nhìn xem Lâm Húc, tựa hồ đối với hắn có chút thân cận. Làm chi này tiên nhân tiểu đội duy nhất người sống sót, Lâm Húc tự nhiên đã sớm chú ý tới cái này khỉ nhỏ, cái này khỉ nhỏ tu vi không cao, chỉ có nguyên anh kỳ, nhưng toàn thân trên dưới đều tràn ngập tiên linh khí. Lâm Húc mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không có quá để ý, có lẽ tại tiên giới lớn lên yêu thú chính là như vậy à, Chương 337, Lưu Tiên Hà, chương 337, Lưu Tiên Hà. Chít chít. Khỉ nhỏ nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, đem lông xù khuôn mặt nhỏ tại Lâm Húc trên gương mặt cọ sát, rất là thân mật dáng vẻ. Nhắc tới cũng kỳ quái, Lâm Húc cùng cái này khỉ nhỏ ở giữa cũng không có cái gì quan hệ, cũng không giống thổ linh chư như thế có khế ước cùng bản nguyên liên hệ, nhưng không biết tại sao Lâm Húc lại cảm giác cùng khỉ nhỏ cực kỳ thân cận, có loại đã nhận biết cực kỳ lâu cảm giác. Còn có một chuyện có chút kỳ quái bình thường đến nói nguyên anh kỳ yêu thú phần lớn đã mở ra linh trí, liền xem như không thể hóa hình cũng có thể miệng nói tiếng người, nhưng cái này khỉ nhỏ nhìn qua lại cùng bình thường phổ thông hầu tử không có gì khác nhau, nếu không phải nó trên thân quả thật lộ ra nguyên anh, kỳ khí tức lời nói Lâm Húc thật sự coi nó là thành một con phổ thông hầu tử. Hùng vương tiền bối, nó là chủng tộc gì hầu tử? Nói đến đối yêu thú hiểu rõ Lâm Húc thúc ngựa cũng so ra kém bá thiên hùng vương, đương nhiên phải hướng nó thỉnh giáo. Chính là một con phổ thông hầu tử a? Chủng tộc gì? Chán. Kỳ quái, ngay cả ta cũng nhìn không ra đến. Bá Thiên Hùng Vương nhìn chằm chằm khỉ nhỏ nhìn hồi lâu, thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, cái này khỉ nhỏ nhìn qua thực tế là quá phổ thông, nhưng chính là bởi vì phổ thông ngược lại lộ ra không giống bình thường, nhất là lấy Bá Thiên Hùng Vương kiến thức đều nhìn không ra nó cụ thể chủng tộc, điểm này càng quái dị. Nơi này chính là ma tộc khu không chế vực, ngay cả thực lực thấp một chút tiên nhân tiến vào bên trong đều miễn không được vẫn lạc phong hiểm, huống chi là như thế từng con có nguyên anh kỳ phổ thông khỉ nhỏ. Nguyên anh kỳ tu vi tại nhân giới là đỉnh phong, tại linh giới cũng cũng tạm được, nhưng ở tiên giới vậy coi như thật sự là trong cùng nhất tồn tại, nó là thế nào sống đến bây giờ? Nhìn chung quanh một chút, chi này tiên nhân tiểu đội ba người một yêu tất cả đều bị giết, hết lần này tới lần khác cái này khỉ nhỏ vẫn sống xuống dưới. Thực tế là có chút kỳ quái. Lâm Húc nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng trong chốc lát, vẫn là không có phát hiện bất kỳ chỗ kỳ lạ, chỉ có thể tạm thời đem vấn đề này ném sang một bên, đem khỉ nhỏ thu tiến vào linh điển không gian bên trong giao cho thổ linh chư chiều cố. Trước khi rời đi, Lâm Húc bắn ra mấy đám hỏa diễm đem tiên nhân tiểu đội thi thể toàn bộ đốt cháy thành tro nguyên bản những thi thể này bên trong cũng ẩn chứa đại lượng năng lượng nhưng đây đều là nhân tộc cùng yêu tộc các minh đệ thi thể lâm húc chính là đối lực lượng lại khát vọng cũng không làm được thôn vệ sự tình đến vẫn là để bọn hắn bụi về với bụi đất về với đất đi đã xác định rõ mục tiêu lâm húc hai người xác định một chút tự thân phương vị về sau trực tiếp thẳng hướng về lưu tiên hà bay đi trên đường đi cũng không có cố ý ẩn tàng thân hình vừa tới tiên giới thời điểm sở dĩ cẩn thận từng ly từng tí là không biết tiên giới tình huống cụ thể hiện tại đã rõ ràng tiên giới cũng không có chuyện để luân hãm vậy liền không có gì tốt lo lắng không gặp được ma tộc cũng liền thôi gặp liền xử lý có ba thiên hùng vương đi theo chỉ cần không phải gặp được ma tộc thánh cấp tuyệt đỉnh cao thủ, liền xem như lâm vào trùng vây cũng giống vậy có thể thuẫn di thoát thần. chúng chi thánh cấp cao thủ vô luận là tại tiên giới hay là ma tộc đều là phượng mau lân sắc tồn tại, chỗ nào dễ dàng như vậy gặp được? tiên giới không gian cực kỳ ổn định, tu vi không đến kim tiên cấp độ căn bản là không có cách phá vỡ không gian thuẫn lớn gì, mà lại sẽ tiêu hao đại lượng tiên nguyên. cho nên mặc dù có bá thiên hùng vương ở bên, lâm hữu hai người hay là lựa chọn chậm rãi hướng về lưu tiên hà phi hành, cái này vừa bay chính là chọn vẹn một năm dưới. nguyên bản tiên giới các đại thành chỉ ở giữa liền cùng linh giới giống nhau là có trận pháp truyền thống, chỉ là theo tiên giới lãnh thổ lớn hãm. Các đại tiên thành bị một một công phá, trận pháp truyền tống cũng đều tổn hại rơi. Ma tộc đối với bắc trận pháp truyền tống phương diện nhất khiếu bất thông, mà lại bọn hắn cũng căn bản không có loại này dự định, cho nên tại ma tộc khống chế khu vực, đi đường chỉ có thể thành thành thật thật dựa vào chính mình bay. Trên con đường này tự nhiên miễn không được tao nộ ma tộc. Bọn này thị sát thành tính trùng tộc vừa nhìn thấy lâm húc cùng bá thiên hùng vương liền ngao ngao quái khiếu nhao lên, kết quả tự nhiên là từng cái bị đánh thành chó chết sau đó bị lâm húc không lưu tình chút nào thôn vệ hết. Lâm húc tu vi cũng đang không ngừng thôn vệ trong ma tộc lên cao, chỉ là tốc độ lại là càng ngày càng chậm, càng về sau liền triệt để ngừng lại. Bất quá lúc này hắn đã đạt tới chín giai tiên nhân cấp độ, tiến thêm một bước chính là kim tiên. Vượt qua đầu này Lưu Tiên Hà, đối diện chính là tiên nhân khu không chế vực. Đứng tại Lưu Tiên Hà một bên, Lâm Húc nhìn xem xong cả mánh liệt mặt sông, bỗng nhiên ẩn ẩn có loại cảm giác nguy hiểm, giống như bị thứ gì cho tiếp cận. Hùng vương tiền bối, cái này Lưu Tiên Hà có phải hay không có huyền cơ gì, vì sao lại trở thành tiên mà hai phe giao giới? Theo tu vi tăng lên, Lâm Húc đối với mình linh giác cảm ứng càng ngày càng coi trọng, bởi vì mỗi lần trong lòng của hắn xuất hiện dự cảnh thời điểm đều sẽ có chuyện phát sinh. Không biết, vốn cho rằng bá tiên hùng vương bao nhiêu sẽ cho điểm đề nghị Ai biết hắn lại là gọn gàng địa lát đầu. Một năm trước tiên giới căn bản cũng không có con sông này. Cẩn thận một chút, ta cảm giác cái này bên trong tựa hồ không có đơn giản như vậy. Lâm Húc không nói trơn trắng mắt, cái này còn cần ngươi nói. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía mặt sông, cái này Lưu Tiên Hà cũng không tính quá rộng, lấy Lâm Húc cùng Bá Thiên Hùng Vương hiện tại tốc độ phi hành thời gian uống cạn nửa chén trà liền có thể bay qua, cũng không có cái gì cấm bay hạn chế loại hình. Nhưng Lâm Húc lại chậm chạp không dám tùy tiện cắt cánh. Hùng Vương tiền bối, nếu không ngươi trước bay qua thử một chút, một mực như thế chờ đợi cũng không phải sự tình cũng nên thử một chút mới được, Lâm Húc đưa ánh mắt nhìn về phía Bá Thiên Hùng Vương. Lâm tiểu tử ngươi không tử tế a, vậy mà để Hùng gia gia ta đi dò đường. Bá Thiên Hùng Vương trừng mắt lên Hà Châu. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà. Hùng Vương tiền bối ngoài thực lực cao cường, coi như gặp được tình huống như thế nào cũng tất nhiên có thể thông dòng ứng phó. Lâm Húc cười hắc hắc, đập lên Bá Thiên Hùng Vương mông ngựa. Nói ngược lại cũng có chút đạo lý. Bá Thiên Hùng Vương trên mặt lộ ra ý cười, một bộ tiểu tử ngươi rất hiểu chuyện dáng vẻ, tốt a, cùng gia gia ta liền vất vả một chút. Thiên xuyên và xuyên, định nói không xuôi a. Lâm Húc trong lòng cười thầm trên mặt lại là một mặt sùng bái mà nhìn xem bá thiên hùng vương để bá thiên hùng vương lòng hư vinh rất là thỏa mãn một phen bá thiên hùng vương đằng không mà lên hướng về lưu Tiên hà bờ bên kia bay đi ngay từ đầu gió em sóng lặng không có bất kỳ cái gì sự tình để lâm húc cũng hoài nghi chính mình có phải hay không cảm giác có sai kết quả tại bá thiên hùng vương nhanh bay đến bờ bên kia thời điểm đột nhiên một tiếng ầm ầm nổ vang toàn bộ mặt sông đột nhiên nổ bể ra đến lực lượng cuồng bạo mang theo mấy cái thủy long hướng về bá thiên hùng vương lao đến tốc độ nhanh chóng để bá thiên hùng vương đều chỉ tới kịp đem hai tay che ở trước người liền nặng nghề mà chịu mấy cái thân hình sẹt qua một đạo đường vòng cung ngã về bờ bên kia nặng nghề mà rơi đập trên mặt đất hùng vương tiền bối ngài không có sao chứ lâm húc một cái bước xa lẹn đến bá thiên hùng vương ngã xuống chi địa nhìn xem bị nó đập ra hố sâu nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh ta bộ dáng giống không có việc gì a bá thiên hùng vương ai hờn ai hờn địa kêu to lấy từ trong hố lớn bò ra một mặt đầy bụi đất dáng vẻ thấy lâm húc muốn cười lại không dám cười nhịn được rất là vất vả người đó là cái gì ánh mắt bá thiên hùng vương ánh mắt bất thiện nhìn thấy lâm húc kia một chút một chút có rúm què miệng ngạch không có gì. Đối Hùng Vương tiền bối, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao đông nhiên liền bị đánh trở về? Là sông bên trong có quái vật à? Lâm Húc vội vàng nói sang chuyện khác. Vừa rồi trong nháy mắt đó công kích tới nhanh đi cũng nhanh, Lâm Húc đều không có thấy rõ ràng. Hiện tại mặt sông đã lần nữa khôi phục bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra trước đó kia kinh đảo hải lãng dáng vẻ. Không phải quái vật gì, là rất cường đại cái giới. Bá Thiên Hùng Vương gật đầu, có chút đắng buồn bực địa gãi gãi đầu. Đây cũng là các tiên nhân bày ra kết giới, đến ngăn cản Ma tộc xuyên qua kết giới xâm lấn bờ sông bên kia. Chỉ là hiện tại đem chúng ta cũng cho ngăn trở. Hùng Vương tiền bối ngươi không có cách nào phá vỡ kết giới a. Tại Lâm Húc Quấn tượng bên trong Bá Thiên Hùng Vương tại trận pháp kết giới phương diện thế nhưng là rất lợi hại a. Đây cũng không phải bình thường trận pháp kết giới, nếu không làm sao có thể chống đỡ được ma tộc đại quân. Bá Thiên Hùng Vương giang tay ra nói, mà lại ta chỉ là hơi biết trận pháp mà thôi, loại trình độ này kết giới ta bất lực. Nếu là ta không nhìn lầm, kết giới này bên trong hàm ẩn đại đạo chi lực, chỉ sợ bày ra kết giới này cây xương rồng cảnh nắm trận pháp đại đạo. Trận pháp đại đạo. 3.0000 đại đạo bên trong xếp hạng thứ 9 trận pháp đại đạo. Lâm Húc kinh ngạc há to miệng, tiếp theo lông mày nhíu chặt lại. Nếu là Bá Thiên Hùng Vương nói tới là thật. Vậy coi như phiền phức. Trong tay nắm giữ trận pháp đại đạo tiên nhân bảy ra kết giới, cũng không phải chỉ dựa vào man lực có thể bại trừ, trừ phi đại đạo chi lực vượt qua bảy trận người gấp trăm lần. Bằng không mà nói muốn nghịch sông chỉ có chính mình ăn thiệt thòi, thật giống như vừa rồi Bá Thiên Hùng Vương như thế, bị gấp 10 lần lực lượng phản kích lại. Cũng may vừa rồi Bá Thiên Hùng Vương chỉ là lấy bình thường tốc độ bay qua lưu tiên hà phát động kết giới, cho nên kết giới lực lượng bắn ngược cũng không mạnh, mặc dù đem Bá Thiên Hùng Vương đánh cái đầy bụi đất, nhưng cuối cùng là không bị thương tích gì. Chỉ là, hiện tại vấn đề là, bọn hắn muốn làm sao qua khứ đâu? Lâm Húc cùng Bá Thiên Hùng Vương bị vây ở bờ sông. Đối với trận pháp kết giới, Lâm Húc tạo nghệ so với Bá Thiên Hùng Vương đến kém xa. Chỉ có thể lo lắng xung không thể giúp một điểm bận dịu, tìm kiếm thông qua kết giới phương pháp chỉ có dựa vào Bá Thiên Hùng Vương. Đương nhiên còn có một cái khác phương pháp, đó chính là cược vật khí, tại bờ sông bên này chờ lấy tìm kiếm hai vị đại thánh chuyển thế chi thân tiên nhân tiểu đội xuyên qua kết giới sau hướng bọn hắn hỏi ý thông qua kết giới phương pháp, chỉ là phương pháp kia không thể dự đoán tính quá cao, ai cũng không biết lúc nào sẽ có tiên nhân xuyên qua kết giới, có lẽ là vào ngày mai, có lẽ là qua săn năm, có lẽ mấy năm thậm chí mấy chục năm đều không nhất định sẽ có người tới. Lâm Húc đợi không được, bởi vì ma tộc Hắc Viêm Chúa Tể không biết lúc nào sẽ tỉnh lại, nhất định phải mau chóng tìm tới hai vị đại thánh chuyển thế chi thần, để bọn hắn hấp thu đại thánh binh giải thời điểm lưu lại bản nguyên lực lượng, mau chóng khôi phục thực lực, chỉ có dạng này tiên giới mới có một chút hy vọng sống. Không có cách, Lâm Húc chỉ có thể kiên trì buộc Bá Thiên Hùng Vương mau chóng tìm kiếm ra thông qua kết giới phương pháp, vì thế Bá Thiên Hùng Vương mặc dù miệng bên trong phản nạn không ngừng, nhưng vẫn là liều mạng địa lần lượt đối kết giới khởi xướng thăm dò. Cuối cùng là thời gian không phụ người hữu tâm, sau nửa tháng, Bá Thiên Hùng Vương rốt cuộc tìm được thông qua kết giới phương pháp Đây là một đầu vượt ngang lưu tiên hà một nhiều người rộng cầu nối, chẳng qua là che giấu, bình thường căn bản là nhìn không thấy. Bá thiên hùng vương vì tìm tới cây cầu kia không biết nắm chặt rơi bao nhiêu cái gấu mao, trên thân cũng bị kết giới phản chấn lực lượng làm cho xanh một miếng tử một khối, phí lao đại khí lực cuối cùng là đem tòa này ẩn tàng phải cầu nối tìm cho ra. Bất quá, cầu nối mặc dù bị tìm được, nhưng không đại biểu lâm húc cùng Bá thiên hùng vương liền có thể thuận lợi xuyên qua kết giới, bởi vì Bá thiên hùng vương nói tòa này ẩn hình, cầu nối phía trên có vài chỗ ba động hắn không nắm chắc được, không biết đến lúc đó sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Bởi vì cầu nối là ẩn hình. Chỉ có Bá Thiên Hùng Vương có thể cảm ứng được, cho nên Lâm Húc nhất định phải theo sát lấy Bá Thiên Hùng Vương đi, đi nhầm một bước liền sẽ từ trên cầu thoát ly khỏi đi, mà một khi thoát ly cầu nối liền tất nhiên sẽ phát động kết giới phản chấn lực lượng, về sau sẽ phát sinh cái gì ai cũng đoán trước không đến, cho nên đối Lâm Húc cùng Bá Thiên Hùng Vương đến nói cơ hội rất có thể chỉ có một lần, dung không được nửa điểm sai lầm. Lâm tiểu tử, theo sát, rơi ra đi lời nói ta có thể cứu không được ngươi. Bá Thiên Hùng Vương khuyên bảo Lâm Húc một câu về sau, cẩn thận chậm rãi đi đến cầu nối, mà theo Lâm Húc, Bá Thiên Hùng Vương chính là đạp không mà cất bước bên trên mà song. Lâm Húc nuốt một ngụm nước bọt, theo sát lấy Bá Thiên Hùng Vương đi ra ngoài, mỗi một lần bước chân đều rơi vào Bá Thiên Hùng Vương trước một bước lối ra, sợ có một bước đạp sai. Bá Thiên Hùng Vương trước đó bị kết giới phản trần phải mặt mũi bầm dập dáng vẻ Lâm Húc tất cả đều xem ở mắt bên trong, ngay cả Bá Thiên Hùng Vương tu vi cùng nhục thân đều gánh không được huống chi là hắn. Một bước, một bước, Lâm Húc đi theo Bá Thiên Hùng Vương cẩn thận từng ly từng tí hướng về bờ bên kia đi đến, mỗi một bước đều đi được cực kỳ thận trọng, mỗi một bước cũng đều đi được trong lòng run sợ, có đến vài lần Bá Thiên Hùng Vương tựa như động kinh như run rẩy thấy Lâm Húc là mồ hôi ma đứng đấy. Lâm Húc biết cái này chỉ sợ sẽ là Bá Thiên Hùng Vương nói tới cầu nối bên trên ba động, Bá Thiên Hùng Vương đây là trùng chiêu. Cũng may chính Lâm Húc đạp lên thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, xem ra hẳn là Bá Thiên Hùng Vương đem nó phá giải. Ngắn ngồi nửa chén trà nhỏ liền có thể bay qua mặt sông Bá Thiên Hùng Vương cùng Lâm Húc đã đi đã hơn nửa ngày, khi hai người cuối cùng đạp lên bên kia bờ sông thổ địa thời điểm, Lâm Húc hậu tâm đều toàn bộ ướt đấm, Bá Thiên Hùng Vương cũng là đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngại ngại, cái này thật không phải gấu làm sự tình. Bá Thiên Hùng Vương thở hổn hển mắng, Lâm Húc thì là mới lạ địa mở to hai mắt quan sát xung quanh cảnh tượng tới. Vẹn vẹn cách xa nhau một con sông lớn, hai bên cảnh tượng lại là ngày đêm khác biệt, Lưu Tiên Hà bên kia ma tộc khu khống chế vực một bộ như địa ngục tĩnh mịch cảnh tượng, cùng ma tộc đại bản doanh ma giới không kém bao nhiêu, mà Lưu Tiên Hà bên này lại là một bộ non xanh nước biếc, sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, cùng Lâm Húc trong tưởng tượng tiên giới không khác nhau chút nào. Lúc này mới giống như là tiên giới mà. Lâm Húc cảm thán, đã thấy mấy đạo lưu quang từ đằng xa hướng về bọn hắn bay tới, rất nhanh liền tại trước mặt hai người rơi xuống, chính là tiên giới đóng tại Lưu Tiên Hà tiên nhân. Các ngươi là ai? Một cái thân mặc kim sắc chiến giáp tiên nhân đi đến Lâm Húc trước mặt hai người quát hỏi. Người một nhà Lâm Húc cười dò xét mấy người một chút, mấy cái này tiên nhân cách căn mặc cùng hắn tưởng tượng bên trong tiên nhân tiên phong đạo cốt chính lệnh rất xa, cái này căn bản là quân đội cách căn mặc mà. Các ngươi là từ bên kia tới? Vì cái gì không phát tín hiệu? Giáp vàng tiên nhân nhíu mày, nghi ngờ nhìn xem Lâm Húc cùng Bá Thiên hùng vương. Chương 338, hai vị thánh giả, chương 338, hai vị thánh giả. Phát tín hiệu. Lâm Húc sững sờ, chậm nhận mình, xem ra những này mặc chiến giáp tiên nhân chẳng những đóng tại cái này bên trong, hơn nữa còn phụ trách kết giới mở ra, chỉ cần phát tín hiệu thông chi bọn hắn là được. Chỉ là rất đáng tiếc Lâm Húc bọn hắn trước đó căn bản cũng không biết như thế nào phát tín hiệu. Vị đại ca này có chỗ không biết, chúng ta là mới từ linh giới phi thăng, thật vất vả mới đến chỗ này. Lâm Húc đem mình cùng Bá Thiên Hùng Vương đến tiên giới sau kinh lịch đơn giản tự thuật một phen. Các ngươi là vừa phi thăng, làm sao có thể? Giáp Vàng Tiên Nhân mở to hai mắt nhìn, hắn là cấp 2 Kim Tiên tu vi, tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Húc tu vi đã đạt tới chín giai tiên nhân cấp độ, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến Kim Tiên, mà lại Bá Thiên Hùng Vương ẩn ẩn lộ ra khí tức so với hắn đến còn phải cường đại hơn nhiều, dạng này hai người vậy mà là mới từ linh giới phi thăng. Hùng Vương tiền mũi, hay là ngươi để giải thích đi. Lâm Húc nhìn xem giáp vàng tiên nhân ánh mắt hoài nghi, có chút bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, đem cái này một nạn để ném cho Bá Thiên Hùng Vương. Con hàng này không phải tiên giới đã từng tám đại yêu vương một trong a. Để hắn đi giải thích đi. Tiểu gia hỏa, bản tọa Bá Thiên Hùng Vương, Tề Thiên Đại Thánh tọa hạ bát đại yêu vương đứng đầu, đã từng nghe nói chưa? Bá Thiên Hùng Vương minh bạch Lâm Húc ý tứ, loại thời điểm này cũng không thể né mặt mũi, thế là tiến lên một bước rất có khí thế địa mở miệng. Bá Thiên Hùng Vương, giáp vàng tiên nhân sừng sốt, nó biểu hiện để Bá Thiên Hùng Vương rất là hài lòng thầm nghĩ trong lòng xem ra Hùng Gia Gia ta mặc dù rời đi tiên giới nhiều năm, nhưng uy danh còn tại a. Chỉ là Bá Thiên Hùng Vương cái này đắc ý tâm tình cũng không có cầm tiếp theo bao lâu, Giáp Vàng Tiên Nhân câu nói tiếp theo liền để mặt của hắn đứng thẳng kéo xuống, Bá Thiên Hùng Vương là ai? Thế Thiên Đại Thánh tọa hạ có như thế một vị nhân vật. Phốc. Lâm Húc một chút liền cười phun, Bá Thiên Hùng Vương thì là sắc mặt lúc trắng lúc xanh xấu hổ muốn chết, tâm lý hung hăng hỏi thăm cái này Giáp Vàng Tiên Nhân tổ tông mười tám đời, ngại ngại quá không nể mặt mũi. Coi như ngươi chưa từng nghe qua Hùng Gia Gia danh hào của ta cũng nói đến huyền truyện một điểm a, cần phải trực tiếp như vậy à? Đội trưởng ta giống như nghe nói qua năm đó tề thiên đại thánh thủ hạ sát thực có tám đại yêu vương chỉ là thời gian cách quá lâu đến cùng là cái kia tám vị cũng không rõ ràng giáp vàng tiên nhân sau lưng một người mặc màu trắng bạc chiến giáp tiên nhân nhỏ giọng nói thật chứ giáp vàng tiên nhân biến sắc nhìn về phía bá thiên hùng vương ánh mắt lập tức liền khác biệt nếu là bá thiên hùng vương nói tới là thật vậy coi như là tham gia qua một năm trước tiên ma đại chiến lao tiền bối a ta cũng là tại cổ tịch phía trên nhìn thấy đi lại không phải rất kỹ càng bất quá đích thật là có tám đại yêu vương tồn tại ngân giáp tiên nhân khẳng định nói lấy được dưới khẳng định trả lời chắc chắn Giáp Vàng Tiên Nhân nhìn về phía Bá Thiên Hùng Vương cùng Lâm Húc ánh mắt lập tức khác biệt, lóe ra một loại gọi là cùng nhiệt quan mang. Khu khụ, ân, cái kia, hiện tại tiên giới do ai phụ trách?" Bá Thiên Hùng Vương eo một lần nữa cứng lên, cuối cùng là kiếm về chút mặt mũi đến. "Là từ cùng sư Thánh Giả cùng Thủy Nguyệt Thánh Giả thống lĩnh. Cái này Lưu Tiên Hà kết giới có một bộ điểm chính là Thủy Nguyệt Thánh Giả bày ra, ta cùng phụ trách đóng giữ mảnh này đỗ sông." Giáp Vàng Tiên Nhân cung kính đáp. "Cổn sư Thánh Giả, Thủy Nguyệt Thánh Giả." Danh tự này có chút quen thuộc nha. Bá Thiên Hùng Vương nói thầm lấy, đột nhiên hai mắt đột nhiên mở thật lớn, hoảng sợ nói: chẳng lẽ là kim cung cùng thủy nguyệt phong kia hai tên tiểu tử giáp vàng tiên nhân cùng sau người mấy cái ngân giáp tiên nhân thái độ càng cung kính mẹ nó biết cùng sư thánh giả cùng thủy nguyệt thánh giả bản danh còn xưng hô bọn họ là tiểu tử có thể là người bình thường à ta đã cho cùng sư thánh giả phát tin tức hai vị mời đi theo ta giáp vàng tiên nhân xuất ra một khối phủ văn đánh vào một đạo pháp quyết thấy nó hóa thành lưu quang phá không mà đi về sau cung kính hướng về bá thiên hùng vương thi lễ một cái nói dừng bá thiên hùng vương thỏa mãn nhẹ gật đầu theo giáp vàng tiên nhân đang không mà lên, lâm húc theo sát phía sau, mấy cái ngân giáp tiên nhân thì là một mặt tao nước nhìn xem giáp vàng tiên nhân, có thể cùng bá thiên hùng vương dạng này tiên giới tiền bối dính liễu quan hệ, giáp vàng tiên nhân tiền đổ vô lượng à. trên đường đi, giáp vàng tiên nhân nhiệt tình hướng bá thiên hùng vương cùng lâm húc giới thiệu tiên giới tình trạng, mà lâm húc hai người cũng ghi nhớ giáp vàng tiên nhân danh tự, trang mạnh. cấp 2 kim tiên, đương nhiệm tiên đỉnh thuộc hạ thiên binh quân đoàn thứ nhất phó quân đoàn trưởng, tiên giới tổ chức cùng linh giới hoàn toàn khác biệt chỉ có thiên đình cái này một cái thế lực, lấy quần sư Thánh Giả Kim cùng cùng thủy nguyệt Thánh Giả Thủy Nguyệt Phong Vi tôn, tu vi của hai người đều tại thánh nhân đỉnh phong, khoảng cách đại thánh cảnh giới chỉ có cách xa một bước, nhưng một bước này lại là làm sao cũng không bước qua được. Đây cũng là tiên giới vội vã như thế tìm kiếm tề Thiên Đại Thánh cùng Hồng Liên Đại Thánh chuyển thế chi thân nguyên nhân. Tiên giới sẽ hình thành dạng này quân sự hóa tổ chức cũng là tình thế bức bách, có ma tộc ở bên nhìn chằm chằm, nếu là tiên giới các tiên nhân còn như quá khứ dạng như vậy lỏng lẻo đi xuống sớm muộn sẽ bị ma tộc cho hủy diệt cho nên hiện tại tiên giới vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc đều thuộc về thiên đình quản lý đẳng cấp rất xâm nghiêm ngặt lấy quân công, tu vi vì tấn thăng căn cứ, chỉ cần quân công đạt tới tương ứng tiêu chuẩn liền có thể đạt được tương ứng ban thưởng cùng tài nguyên trúc người đột phá trước mắt tu vi đạt tới cấp bậc cao hơn, có thể thuận lợi đột phá địa vị liền sẽ đạt được tăng lên. đương nhiên nếu như người thiên tư quá kém đột phá không được cũng không có cách, kế tiếp theo kiếm quân công đi. Trang mạnh tâm lý rất rõ ràng, hôm nay hắn đây là gặp may, lấy ba thiên hùng vương như, như vậy tách ra lai lịch, cung sư thánh giả tất nhiên sẽ ban thưởng hắn đại lượng quân công, có thể hối đoái không ít tài nguyên, chỉ cần có thể thuận lợi đột phá đến ba giai kim tiền. Hắn cái này phó quân đoàn trưởng phó chữ liền có thể lấy xuống. Lâm Húc nhìn xem mặt cười như hoa trang mạnh kia thái độ cung kính, biết mình đây là dính Bá Thiên Hùng Vương băng, băng không mà nói đối phương một cái cấp 2 kim tiên tu vi phó quân đoàn trưởng làm sao có thể đối với mình khách khí như vậy. Tu vi của mình thế nhưng là ngay cả một giai kim tiên cũng còn không đến đâu. Hùng Vương tiền Bối, chờ chút nhìn thấy quần sư thánh giả lời nói ngươi định làm gì. Lâm Húc truyền âm Bá Thiên Hùng Vương hỏi. Cái gì làm thế nào? Bá Thiên Hùng Vương nhất thời không có kịp phản ứng. Thiên Bối ngươi suy nghĩ một chút ta, ngươi bây giờ hay là chín giai kim tiền tu vi, mà quần sư thánh giả đã là thánh nhân đỉnh phong. Đến lúc đó là hắn hướng ngươi hành lễ đâu hay là ngươi hướng hắn hành lễ? Lâm Húc lời nói để Bá Thiên Hùng Vương sững sờ, hắn không phải đồ đần, rất nhanh liền minh bạch Lâm Húc ý tứ, đúng vậy à, hắn dòng dã lãng phí thời gian 100000 năm, hiện tại mặc dù khỏi hẳn thương thế, nhưng tu vi lại từ thánh cấp xuống đến 9 giai kim tiên. Mà năm đó dưới tay hắn kim quần hiện tại đã là thánh nhân đỉnh phong tồn tại, gặp lại lần nữa lời nói hắn nên lấy thân phận gì cùng thái độ đi đối mặt cùng sư thánh giả. Bất quá Bá Thiên Hùng Vương dù sao cũng là Bá Thiên Hùng Vương, thân là Tế Thiên Đại Thánh tọa hạ đã từng tám đại yêu vương đứng đầu, hắn có thuộc về mình ngạo khí, hơi do dự về sau rất nhanh liền ổn định tâm thần. Cường giả vi tôn. Hiện tại kim cùng thực lực so với ta mạnh hơn, ta hướng hắn hành lễ thì thế nào? Lại nói chúng ta bây giờ đã trở lại tiên giới, chỉ cần cho ta một chút thời gian tu dưỡng, muốn hôi phục lại thánh cấp cũng không phải gì đó việc khó. Nghe bá thiên hùng vương tiểu nói này, lâm húc can tâm không ít, hắn lo lắng nhất chính là bá thiên hùng vương không bỏ xuống được thân phận mặt mũi đến lúc đó trong lời nói cùng kia cùng sư thánh giả xuất hiện cái gì xung đột. Gây nên phiền toái không cần thiết, dù sao bọn hắn là mới tới tiên giới không có cái gì căn cơ, lại nói hiện tại tìm kiếm hai vị đại thánh chuyển thế chi thân hợp lực chống cự ma tộc xâm lấn mới là trọng yếu nhất, bên trong hao tổn có thể tránh khỏi liên tận lực tránh. Cổ sư thánh giả cùng Thủy Nguyệt thánh giả đều tọa chấn tại thánh thành bên trong, Lâm Húc cùng Bá Thiên hùng vương theo trang mạnh tại bên trong tòa tiên thành chuyển tống mấy lần về sau đi tới thánh thành bên trong. Ở trong thành tâm trên thánh sơn nhìn thấy Cổ sư thánh giả, còn có Thủy Nguyệt thánh giả. Cổ sư thánh giả người cũng như tên là Yêu tộc Hoàng Kim Cổ sư tu luyện mà thành, cùng Bá Thiên hùng vương khác biệt chính là Cổ sư thánh giả biến thành hình người không giống bá thiên hùng vương như thế một mực giữ lại bản thể hình thái nhìn qua một con tóc vàng thân hình rất là khôi ngô mà thủy nguyệt thánh giả thì là nhân tộc tiên nhân khuôn mặt tuấn mỹ giống như là cái nho nhã thư sinh, chỉ từ bên ngoài nhìn qua rất khó tin tưởng hắn vậy mà là tiên giới hai đại siêu cấp đại lão một trong hùng lão đại thật là người a cung sư thánh giả mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng hướng lấy bá thiên hùng vương lao đến ông bá thiên hùng vương bả vai cười lên ha ha hùng tôn tiền bối hoan nghênh trở về thủy nguyệt thánh giả cũng đi đến bá thiên hùng vương trước mặt cười nhìn lấy bá thiên hùng vương Thủy Nguyện Thánh giả là từ Cổng Sư Thánh giả chỗ ấy đạt được Bá Thiên Hùng Vương tin tức, lập tức đem tất cả mọi chuyện tất cả đều vứt qua một bên chạy tới. Biểu hiện của hắn mặc dù không giống Cổng Sư Thánh giả như vậy rõ ràng, nhưng áy mắt chỗ sâu vui sướng cùng kích động cùng đối Bá Thiên Hùng Vương tôn kính Lâm Húc lại là thấy rất rõ ràng. Nguyên bản Lâm Húc còn lo lắng Bá Thiên Hùng Vương cùng hai vị này Thánh giả ở giữa lại bởi vì tu vi thân phận cải biến sinh ra cái gì khúc mắc, bất quá bây giờ xem ra lại là mình suy nghĩ nhiều. Cổng Sư Thánh giả cùng Thủy Nguyện Thánh giả đối Bá Thiên Hùng Vương tính trọng là xuất phát từ nội tâm, cũng không có bởi vì bọn hắn hiện tại tu vi cao hơn Bá Thiên Hùng Vương mà có cái gì cải biến năm đó theo sau lưng ta hai tên tiểu tử hôm nay đều thành tiên giới trụ cột, ta rất là vui mừng a. Bá thiên hùng vương dùng sức vô vô cùng sư thánh giả bả vai lộ ra rất là kích động. hùng lão đại, những năm này ngươi đi chỗ nào rồi? ta nghe nói ngươi mới từ linh giới phi thăng tới tiên giới không bao lâu, đến cùng chuyện gì xảy ra? một phen ôn chuyện về sau, cùng sư thánh giả hỏi, nói rất dài dòng a. năm đó trận đại chiến kia, bá thiên hùng vương thở dài, đem một năm trước tiên ma đại chiến thời điểm, về thiên đại thánh đem hắn cùng tử kim long vương đưa cách tiên giới, hắn khôi phục thương thế về sau bị vây ở bí cảnh bên trong. Sau đó bị Lâm Húc cứu ra, trốn ở linh điền không gian bên trong theo Lâm Húc phi thăng trở lại tiên giới sự tình đơn giản giản thuật một lần. Thì ra là thế, khó trách nhiều năm như vậy đều không có hùng lão đại tin tức của ngài. Cung sư thánh giả giật mình, tiếp lấy thở dài nói, nguyên lai tử kim long tôn một nửa long thân rơi xuống đến tiên giới hóa thành một hòn đạo, còn bị hùng lão đại ngươi phát hiện ra, thật sự là tiên đạo luân chuyển, tạo hóa trêu ngươi à? Cái gì? Tiểu tử một nửa long thân? Bá Thiên hùng vương bỗng nhiên nhạy dựng lên, một phát bắt được cung sư thánh giả cổ áo, ngươi nói cho ta rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hùng lão đại, ngươi, ngươi đừng kích động. Nghe ta từ từ nói, cung sư thánh giả vũ vô bá thiên hùng vương tay, bá thiên hùng vương cũng cảm thấy mình quá kích động một chút, hít sâu một hơi bong. Hùng lão đại, kỳ thật long tôn đại nhân tại trận đại chiến kia 2.000 năm sau liền trở lại tiên giới, tiên giới có thể có cục diện hôm nay cũng toàn bộ nhờ long tôn đại nhân, nếu không phải hắn huyết chiến ma tộc ba đại thánh giả, cuối cùng còn đem hơn phân nửa thân rồng hóa thành lưu tiên hà ngăn cản ma tộc đại quân, tiên giới căn bản là sống không tới bây giờ. Cung sư thánh giả cảm thán nói, đúng vậy a, trận chiến kia có thể tính là tiên ma sau đại chiến thảm thiết nhất một trận chiến lớn dịch, tiên giới thắng thảm đoạt lại một nửa mất đất, nhưng đây cũng là Long tôn đại nhân dùng sinh mệnh đổi lấy. Ta còn nhớ rõ Long Tôn đại nhân còn xuất lại một nửa thân rồng cắn ma tộc bỏ gặp ma thánh giả biến mất tại không gian trong lỗ đen chẳng cạnh, chỉ là không nghĩ tới Long Tôn đại nhân một nửa tàn khu cuối cùng là rơi vào linh giới, hóa thành hùng lao đại ngải trong miệng Long đạo. Thùy Nguyệt thánh giả ung dung nói: "Nguyên lai, trong quỷ cốc Long đạo chính là tử kim Long Vương vẫn lạc sau một nửa tàn khu biến thành, khó trách có thể so Thiên đạo tông Thiên đạo thần sơn." Lâm Húc cảm thấy hiểu rõ, chỉ là nhìn xem Bá Thiên Hùng Vương mắt bên trong toát ra kia tia thâm trầm đạo thương, không khỏi thầm than không thôi, đưa tay tại Bá Thiên Hùng Vương trên đuổi vỗ vỗ. Bá Thiên Hùng Vương biết Lâm Húc đây là đang an ủi mình, thở dài nói: yên Tâm, ta không sao. Vì tiên giới bao nhiêu tiền bối đẫm máu tinh không bên trong, tiểu tử chỉ là làm hắn phải làm. Nếu đổi lại là ta cũng sẽ làm như thế. Vị tiểu huynh đệ này gọi là Lâm Húc a. Trong phòng khí tức trở nên có chút nặng nề. nửa ngày về sau Thủy Nguyệt Thánh giả đánh vỡ cho mặc, đối Lâm Húc cười hỏi: Vâng, ta chính là Lâm Húc. Thánh giả đại nhân có gì phân phó? Lâm Húc đứng dậy hướng về Thủy Nguyệt Thánh giả thi lễ một cái. Bá Thiên Hùng Vương là hai vị Thánh giả đại ca, biểu hiện được có thể tùy tiện một chút, hắn lại không được. Vô luận là thực lực hay là bối phận, hai vị thánh giả đều là tuyệt đối cao nhân tiền bối, cần thiết kính trọng là nhất định. Chớ Khẩn Trương, ngồi. Thụy Nguyệt thánh giả khoát tay áo, "Hùng tôn đại nhân nói ngươi là 10.00005 khó gặp thiên tài, ta xem Lâm Tiểu Hữu ngươi cũng nhanh muốn đạt tới cảnh giới Kim Tiên đi." Vừa phi thăng không lâu cũng nhanh đột phá đến Kim Tiên, Lâm Tiểu Hữu chỉ sợ so Hùng tôn đại nhân nói tới còn muốn càng thêm thiên tư chắc tuyệt a. Thánh giả đại nhân quá khen." Lâm Húc Khiêm tốn nói. "Vừa rồi Hùng tôn đại nhân nói, Lâm Tiểu Hữu có một cái độc lập tiểu thế giới, là thật sao?" Thụy Nguyệt thánh giả truy vấn. "Xác thực." Lâm Húc nhẹ gật đầu chuyện này không cần thiết giấu giếm hai vị thánh giả, mà lại linh điển không gian đã cùng hắn bản nguyên dung hợp thành một thể, người khác liền xem như lòi ngấp né cũng không có cái nào. Có thể để cho ta xem một chút đã. Thùy Nguyệt Thánh giả vội vàng nói, cùng sư thánh giả cũng là một mặt cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Cái này sao? Lâm Húc nhìn Bá Thiên Hùng Vương một chút, thấy nó nhẹ gật đầu, liền cười nói, đương nhiên có thể. Nói vung tay lên, linh điển không gian cánh cửa không gian hiện ra, Lâm Húc chìa tay ra nói, hai vị đại nhân, mời. Sau đó đi đầu đi vào cánh cửa không gian bên trong. Đi thôi, các ngươi khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Bá Thiên Hùng Vương hướng về phía Cổ sư Thánh Giả cùng Thủy Nguyệt Thánh Giả cười cười, ba người theo thứ tự đi vào cánh cửa không gian. Chương 339, Đại Thánh Chuyển Thế, chương 339, Đại Thánh Chuyển Thế. Đây chính là Lâm Tiểu Hữu tiểu thế giới. Cùng tất cả lần thứ nhất tiến vào linh điền không gian người đồng dạng, Cổ sư Thánh Giả cùng Thủy Nguyệt Thánh Giả vừa tiến vào linh điền không gian bên trong liền ngây người, trên mặt ánh mắt khiếp sợ hiển lộ không bỏ sót. Hiện tại linh điền không gian đã không chỉ là tiểu thế giới, theo Lâm Húc tu vi tăng lên, linh điền không gian lần lượt tiến hóa, hiện tại trừ diện tích so ra kém tiên giới bên ngoài. Không gian tầng thứ phương diện thế nhưng là không kém chút nào tiên linh giới, thậm chí tại đại đạo chi lực phương diện còn muốn càng trội hơn tiên linh giới, bởi vì linh điển không gian bên trong còn có đạo tháp như vậy một kiện hỗn độn thần khí. Hùng lão đại, vừa rồi ngươi lúc nói ta còn tưởng rằng ngươi tại nói ngoa, bây giờ nhìn lại ngươi nói thực tế là quá khiêm tốn, Lâm Tiểu Hữu cái này cái kia bên trong là cái gì tiểu thế giới a, đây rõ ràng chính là một cái khác đồng đẳng với tiên giới cao cấp không gian a. Cổ sư thánh giả đối bá thiên hùng vương tán thưởng liên tục, ánh mắt không ngừng địa liếc nhìn Lâm Húc, tựa như đang đánh giá một kiện hiếm thấy trân bảo. Lâm Tiểu Hữu tiềm lực thật là cái người. Chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian phát triển, ta tiên giới tất nhiên có thể lại sinh ra một vị chúa tể, chỉ tiếc ai. Thủy Nguyệt Thánh Giả trong mắt cũng là tinh mang bạo phát. Giống như Ba Thiên Hùng Vương, Cổ Sư Thánh Giả cùng Thủy Nguyệt Thánh Giả đều rõ ràng có được linh điển không gian lâm húc chỗ có khủng bố tiềm lực, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, bước vào chúa tể cảnh giới không có vấn đề chút nào, nhưng bây giờ mấu chốt chính là bọn hắn đã không có thời gian. Ma tộc Ma Viêm Chúa Tể không biết lúc nào liền sẽ thức tỉnh, nếu là đến lúc đó không thể tìm tới hai vị đại thánh chuyển thế chi tân cũng để bọn hắn khôi phục thực lực, tiên giới khẳng định khó giữ được. Tiên giới một khi luân hãm bình thường các tiên nhân còn có thể giữ được tính mạng, bị ma tộc nô dịch, nhưng giống bọn hắn những này tiên giới cao tầng tuyệt đối là bị chém giết hạ trạng. Thiên tư không sai, tiên giới hậu bối cũng chạy không thoát bị thanh tẩy vận mệnh, giống lâm húc dạng này tuyệt đối là ma tộc trừ chi cho thông khoái mục tiêu. Một trận trầm mặc, cuối cùng vẫn là lâm húc đánh vỡ bình tĩnh, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến, muốn tránh cũng tránh không xong. Lại nói chúng ta cũng chưa chắc sẽ thua không phải? Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới hai vị đại thánh chuyển thế chi thần. Hai vị thánh giả đại nhân, ta muốn hỏi hỏi các ngươi có đầu mối gì a? Như thế nào mới có thể phân biệt hai vị đại thánh chuyển thế chi thần? manh mối, thủy nguyệt thánh giả cười khổ. Nếu là có manh mối chúng ta đã sớm tìm tới hai vị đại thánh chuyển thế chi thân, cần gì phải chờ tới bây giờ. Về phân, phân biệt ngược lại là rất đơn giản, có cái này là được. Thủy nguyệt thánh giả móc ra một cái thủy tinh trạng viên cầu, nói, đây là dính qua hai vị đại thánh bản nguyên thánh lực cảm ứng cầu. Chỉ cần tới gần hai vị đại thánh chuyển thế chi thân liền sẽ phát ra quang mang, kim quang đại biểu tề thiên đại thánh, hồng quang đại biểu hồng liên đại thánh. Thủy nguyệt thánh giả vừa dứt lời, thủy tinh trạng viên cầu liền phát ra một trận long ánh kim quang, một vệ sáng tử trong đó phát ra chiếu hướng lâm hút mũi tên. Chuyện gì xảy ra? A đây là. Tiểu kim. Lâm Húc kinh ngạc vừa quay đầu, đã thấy bị hắn thả tiến vào linh điển không gian bên trong nhờ cho thổ linh chư chiếu cố con kia tiểu yêu hầu không biết lúc nào đã đi tới hắn đầu vai chỗ, mà hắn vậy mà không có chút nào phát giác, cảm ứng cầu phát ra kim quang chính chiếu vào khỉ nhỏ trên thân, chiếu dọi ra khỉ nhỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng tò mò thân sắc. À. Tiểu yêu này khỉ tu vi. Tu vi vậy mà tăng lên tới một giai tiến cấp. Lâm Húc há to miệng, con mắt đều nhanh lồi ra đến, mẹ nó, nói đùa à. Lúc này mới mấy ngày thời gian. Tiểu yêu này khi tu vi làm sao liền từ nguyên anh kỳ nhảy đến tiên cấp, cưới tên lửa cũng không có nhanh như vậy à? Không đúng, kia cái gì cảm ứng cầu kim quang làm sao lại chiếu vào trên người nó? Chẳng lẽ nói Lâm Húc nghĩ đến một loại khả năng? Quả nhiên, Thủy Nguyệt Thánh giả cùng Cổn sư Thánh giả con mắt bá lập tức liền đỏ, nháy mắt vọt tới Lâm Húc trước người, kích động nhìn xem Tiểu yêu hầu, nhìn nhìn lại trong tay quang mang càng tăng lên cảm ứng cầu. Đúng nhiên bịch hai tiếng quỷ giảm xuống đất. Kim Quỳnh, Thủy Nguyệt Phong, gặp qua đại thánh, chúc mừng đại thánh bình an trở về. Kích động tiếng giống to như sấm nổ vang lên, Tiểu yêu hầu bị giật nảy mình dứt lên một tiếng sau nhảy lên đến lâm húc phía sau cổ trốn đi chỉ lộ ra nửa cái đầu mang theo kinh hoàng đánh giá một mặt vẻ cùng nhiệt cùng sư thánh giả cùng thủy nguyệt thánh giả cái này hai vị thánh giả đại nhân các ngươi nói tiểu kim là tề thiên đại thánh chuyển thế chi thân. lâm húc nuốt một ngụm nước bọt khó khăn nói mặc dù trong lòng của hắn cũng có điểm này suy đoán nhưng y nguyên có chút không dám tin tưởng cái này tiện tay nhặt được bị hắn lấy tên tiểu kim tiểu yêu hầu lại chính là tiên giới tìm kiếm nhiều năm một mực tìm khắp nơi mà không được tề thiên đại thánh tôn ngộ không chuyển thế chi thân đây có phải hay không là cũng quá kéo một điểm không sai Đây tuyệt đối là đại thánh chuyển thế chi thần, bằng không mà nói cảm ứng cầu tuyệt đối sẽ không có phản ứng mãnh liệt như vậy. Cổ sư thánh giả kích động nhẹ gật đầu. Lâm Tiểu Hữu, ngươi là ở đâu phát hiện đại thánh? Thủy Nguyệt thánh giả hỏi. Ven đường mà được. Lâm Húc nói khẽ. Cổ sư thánh giả cùng Thủy Nguyệt thánh giả lập tức chính là một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn xem Lâm Húc, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng Bá Thiên hùng vương. Bá Thiên hùng vương thần sắc phức tạp nhẹ gật đầu, hắn hiện tại tâm tình kích động không thua kém một chút nào cổ sư thánh giả cùng Thủy Nguyệt thánh giả, thậm chí còn hơn. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đây chính là hắn kính trọng nhất đại ca, năm đó nếu không phải là bị nó dùng lực cho đưa tiễn, hắn đã sớm mất mạng. Từ khi biết được Tề Thiên Đại Thánh chuyển sinh tin tức, Bá Thiên Hùng Vương liền thực sự hy vọng có thể sớm ngày tìm tới nó chuyển thế chi thân, chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, Tề Thiên Đại Thánh chuyển thế chi thân đã sớm đi tới bên cạnh hắn, lại chính là hắn cùng Lâm Húc xử lý kia hai cái đen ma tộc ma nhân về sau thuận tay cứu Tiểu Yêu Hậu. Lâm Húc trong lòng cũng là có chút im lặng, Tiểu Yêu này khi Tiểu Kim thấy thế nào cũng cùng trong truyền thuyết phách tuyệt thiên địa, chiến lực kinh người thẳng bức chúa tể cảnh giới cường giả Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không không dính nổi bên cạnh nha. Cái này đều đã là một giai tiên nhân, còn một bộ linh trí chưa mở dáng vẻ ngay cả miệng nói tiếng người đều làm không được, Tế Thiên Đại Thánh chuyển thế chi thân liền tại ngợi này. Lâm Húc đem nghi ngờ của mình nói ra, Bá Thiên Hùng Vương cùng hai vị thánh giả cũng là không hiểu ra sao, bọn hắn cũng không rõ ràng vì cái gì Tế Thiên Đại Thánh chuyển thế chi thân sẽ là dạng này một bộ ngơ ngác bộ dáng, bốn người bốn ánh mắt vây quanh Tiểu Yêu Hầu Tiểu Kim nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái nguyên cớ tới. Cảm ứng cầu biểu hiện sẽ không phạm sai lầm, mà lại theo Lâm Tiểu Hữu nói, Tiểu Kim từ nguyên anh kỳ đạt tới cảnh giới bây giờ chỉ dùng không đến thời gian 2 năm, trừ đại thánh chuyển thế chi thân Ta thực tế là nghị không ra những lý do khác." Cổ sư Thánh Giả nói. "Thế nhưng là dạng này, đại thánh nhưng đối phó không được ma tộc ma viêm chúa tể." Lâm Húc lắc đầu nói, liền tiểu kim tình hình bây giờ, coi như nó hấp thu tề Thiên Đại Thánh lưu tại thánh thành bên trong thần lực bản nguyên khôi phục nguyên bản tu vi cũng tuyệt đối không có khả năng biến thành tề Thiên Đại Thánh, dù sao liền xem như tu vi lại cao, không có tương ứng linh trí lời nói cũng căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực." "Có lẽ, ta biết đây là có chuyện gì." Thụy Nguyện Thánh Giả bỗng nhiên mở miệng nói ra, Lâm Húc mấy người toàn bộ nhìn về phía hắn. "Đại thánh chuyển thế chi thân có hai bộ điểm, tiểu kim chỉ là trong đó một bộ điểm." cho nên linh trí của hắn sẽ không tăng trưởng, đây là ta có thể nghĩ tới lý do duy nhất. Thụy Nguyệt Thánh giả nhìn Lâm Húc mang bên trong tiểu kim một chút, chậm rãi nói: chuyển thế chi thân có hai bộ điểm. Lâm Húc ngạc nhiên há to miệng, dạng này cũng được, cái này thật có khả năng. Bá Thiên Hùng Vương nhìn ra Lâm Húc nghi hoặc, giải thích nói: Lâm tiểu tử ngươi không có đạt tới qua thánh cấp, không rõ thánh cấp ảo diệu, phàm là thánh cấp trở lên đều là hình thành mình đặc hưu nói, nhưng cùng thiên địa đồng thọ nhật Nguyệt đồng huy, đồng thời cũng có binh giải chuyển thế năng lực, chỉ bất quá loại năng lực này cũng sẽ có xảy ra vấn đề thời điểm, ta nghĩ đại thánh hẳn là binh giải thời điểm xảy ra vấn đề gì. Xuất hiện hai cái chuyển thế chi thân, tiểu kim là trong đó chiếm so lớn nhất một bộ điểm, chúng ta nhất định phải tìm tới một bộ khác điểm để nó khôi phục linh trí, dạng này mới có thể triệt để dung hợp đại thánh lưu lại bản nguyên chi lực. Thùy Nguyệt Thánh Giả núi liền bá thiên hùng vương lời nói nói, làm sao tìm được? Cảm giác tựa như là mỏ kim đáy biển a. Lâm Húc thở dài, vốn cho là có thể thở phào, kết quả hay là giống như lúc đầu, vẫn là phải trở lại ma tộc khu không chế vực đi tìm. Không. So với ban đầu đơn giản nhiều. Cổ sư Thánh Giả nở nụ cười. Nguyên lai là mỏ kim đáy biển, nhưng bây giờ là làm theo y trang. Nói thế nào? Bởi vì chúng ta hiện tại có tiểu kim, chỉ cần lấy tiểu kim làm môi giới thi pháp liền có thể cảm ứng được một cái khác chuyển thế chi thân tồn tại. Chuyện này chỉ sợ chỉ có phiền Phức Lâm tiểu hữu ngươi, Cổ sư thánh giả cùng Thủy Nguyệt thánh giả đều có thể nhìn ra được, tiểu kim đối Lâm Húc cực kỳ ỷ lại, đổi thành những người khác lời nói tiểu kim căn bản liền sẽ không mua chướng, mà lại Lâm Húc có được linh điển không gian, phương diện an toàn tiên giới bất luận kẻ nào đều không thể cùng hắn so sánh, bảo đảm là Cổ sư thánh giả cùng Thủy Nguyệt thánh giả. Không có vấn đề, việc này giao cho Lâm tiểu tử, hắn khẳng định có thể xong. Lâm Húc còn không có trả lời. Bá Thiên hùng vương liền đảm nhiệm nhiều việc xuống dưới đối này lâm húc cũng chỉ có thể trợn trắng mắt biểu thị một chút y mắng kháng nghị. cung sư thánh giả cùng thủy nguyệt thánh giả đem tìm kiếm tề thiên đại thánh một cái khác chuyển thế chi thân nhiệm vụ giao cho lâm húc. bá thiên hùng vương cùng hắn cùng một chỗ, bất quá là đợi tại linh điển không gian bên trong. bá thiên hùng vương nói, lâm húc nhiệm vụ là tìm kiếm được một cái khác chuyển thế chi thân, mà nhiệm vụ của hắn là mau chóng khôi phục thánh cấp thực lực. linh điển không gian hiện tại hoàn toàn không kém tiên linh giới, bá thiên hùng vương có thể ở trong đó bế quan đột phá. cùng lúc trước đồng dạng nếu là gặp được lâm húc không cách nào giải quyết nguy hiểm hắn cũng có thể tùy thời ra trợ giúp lâm húc. Tiểu Kim là tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không trong đó một cái chuyển thế chi thân tin tức bị phong tỏa lên, giáp vàng tiên nhân trang mạnh cùng cái khác tiếp xúc qua Lâm Húc tiên nhân đều bị hai đại thánh giả dưới phong khẩu lệnh, tại đem tìm kiếm pháp quyết dạy cho Lâm Húc về sau, Thủy Nguyệt thánh giả tự mình đem Lâm Húc đưa qua Lưu Tiên Hà. "Tiểu Kim a, ngươi nói ngươi một nửa khác đang ở đâu? Chúng ta từ chỗ nào tìm lên đâu?" "Được rồi, hỏi ngươi cũng là hỏi không." Đứng tại Lưu Tiên Hà bên này mà tộc không chế thổ địa phía trên, Lâm Húc nhìn nhìn ngồi xổm ở hắn đầu vai Tiểu Kim, thở dài. "Chít chít." Tiểu Yêu Hầu Tiểu Kim khệ miệng một phát cười gọi hai tiếng nhìn vẻ mặt ngây thơ thần sắc tiểu yêu hầu tiểu kim lâm húc bất đắc dĩ cười khổ một tiếng xuất ra cảm ứng cầu hướng về trong đó đánh vào một đạo pháp quyết chỉ thấy cảm ứng cầu cùng tiểu kim trên thân đồng thời toát ra kim sắc quang mang nhưng quang mang này nhưng không có bất kỳ bị lệnh xem ra không ở phụ cận đây đem cảm ứng cầu thu hồi lâm húc mang theo tiểu yêu hầu tiểu kim đằng không mà lên hướng lên trời bên cạnh bay đi ba năm về sau linh điển không gian bên trong cái này đều dòng dã ba năm vẫn là không có mảy may may mắn muối thủy nguyệt thánh giả nên không phải đang lừa ta đi lâm húc hướng về phía bá thiên hùng vương phàn nàn nói lâm tiểu tử kiên nhẫn một chút Tiên giới như thế lớn, liền xem như ma tộc khống chế cái này, một nửa khu vực ngươi cũng dò xét 30% thủy nguyện sẽ không lấy chuyện này nhi nói đùa. Có đại lượng tiên linh khí cùng bản nguyên đạo lực tương trợ, Bá Thiên Hùng Vương tại mấy tháng trước đó thành công khôi phục thánh cấp tu vi, bất quá hắn ý nguyên đợi tại linh điện không gian bên trong, nói là nhìn thấy ma tộc khu khống chế bộ kia tính mịch địa ngục cảnh tượng sẽ xúc cảnh sinh tỉnh. Loại này lý do gượng gạo để Lâm Húc rất là im lặng, Bá Thiên Hùng Vương cái này căn bản là đang lười biến mà. Bất quá ai bảo người ta là lão đại đâu. Lâm Húc cũng chỉ có thể cười khổ tiếp nhận. Đi thôi, Tiểu Kim, chúng ta tiếp tục tìm. Lại làm một tháng quá thứ Lâm Húc đi tới một chỗ khe núi ở giữa, theo thường lệ thì pháp điều tra. Xem ra lần này cũng không có gì thu. A, cảm ứng cầu cùng tiểu kim trên thân kim mang tăng vọt hợp thành một tuyến, tiếp theo hình thành một cây châm dài chỉ hướng phải phía trước. Có phản ứng. Lâm Húc mắt sáng rực lên, một tay lấy tiểu kim ôm hương phần nói, "Tiểu Kim, chúng ta có thể tìm được một cái khác đại thánh chuyển thế chi thân, ngươi rất nhanh liền có thể khôi phục linh trí biến thành thể thiên đại thánh." Chít chít. Tiểu Kim nháy nháy mắt, lấy hắn hiện tại linh trí căn bản lý giải không được Lâm Húc nói tới, chỉ là nhìn xem Lâm Húc dáng vẻ rất vui vẻ, liền theo vui vẻ. "Tiểu Kim a, Ngươi nói ngươi nếu là thật thành Tề Thiên Đại Thánh sẽ còn giống như bây giờ cùng ta thân mật như vậy à? Nhìn xem Tiểu Kim một mặt lấy lòng cười ngây ngô dáng vẻ, Lâm Húc đống nhiên có chút cảm thán, tiếp theo vừa buồn cười điệu lắc đầu, mình đây là đang nghĩ cái gì đâu? Tiểu Kim nếu là thật biến thành Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không, đương nhiên không có khả năng giống như bây giờ ngốc ngốc không muốn xa rời mình. Thu thập tâm tình một chút, Lâm Húc đằng không mà lên, hướng về cảm ứng cầu quang mang châm dài chỉ phương hướng bay đi. Cảm ứng cầu quang mang có thể cảm ứng phương viên một dặm, khoảng cách trăm dặm đối Lâm Húc đến nói không tính là cái gì. Sau nửa canh giờ, Lâm Húc đi tới cảm ứng cầu cảm ứng được địa phương. Hẳn là chỗ này. Lâm hút xung quanh nhìn một chút, thần thức cảm ứng nửa ngày nhưng không có bất kỳ phát hiện, không khỏi lần nữa nhìn về phía ở trong tay cảm ứng cầu, kỳ quái, biểu hiện đúng là chỗ này à. Làm sao cái gì cũng không thấy. Chích chích. Chích chích. Một mực treo ở lâm hút mang bên trong tiểu kim từ nó trên thân nhảy xuống tới, hướng về bên cạnh một tảng đá lớn chạy tới, sau đó dùng mình móng nuốt cực nhanh đỏ móc. Chẳng lẽ chuyển thế chi thân trốn ở dưới mặt đất? Lâm Húc ngạc nhiên ở giữa, Tiểu Kim đã đào ra một cái hơn một trượng phương viên sâu không thấy đáy cái hố, mặc dù linh trí không hoàn toàn, nhưng tu vi thế nhưng là thực sự nam giai tiên nhân cấp độ, kỳ thật Lâm Húc cũng chưa từng thấy qua Tiểu Kim có tu luyện, nhưng tu vi của hắn lại là càng ngày càng tăng. Đột nhiên ở giữa, một vệt kim quang từ lòng đất dâng lên, Tiểu Kim tay nắm lấy một cây kim sắc trưởng côn phóng lên tận trời rơi vào Lâm Húc trước người. Chương 340, ta là Hầu Liên, chương 340, ta là Hầu Liên. Kim quang lấp lánh, Tiểu Kim một mặt túc mục chi sắc khoanh chân ngồi giữa không chúng bên trong, cây kia kỳ quái kim sắt trưởng côn phiêu phụ ở trước người hắn. Đây là Chuyện gì xảy ra? Lâm Húc ngạc nhiên há to miệng. Một trận ngân quang hiện lên, Bá Thiên Hùng Vương tử linh điền không gian bên trong gọi ra, đầy mắt vẻ hưng phấn mà nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung tiểu kim, kích động kêu to lên, hồn phách dung hợp. Đại thánh muốn trở về. Hồn phách dung hợp. Lâm Húc trong mắt hơi híp, ánh mắt tập trung đến tiểu kim trước người kim sắt trưởng côn phía trên, chẳng lẽ cái này trưởng côn chính là tề Thiên Đại Thánh một cái khác chuyển thế chi thân? Có lẽ căn bản cũng không có một cái khác chuyển thế chi thân, chỉ là Đại Thánh một bộ phân hồn phách bám vào tại căn này trưởng côn phía trên. Ròng rã 3 ngày thời gian, kim quang càng ngày càng thịnh, cuối cùng hình thành một cái cự đại quang cầu đem tiểu kim cùng kim sắc trưởng côn toàn bộ bao phủ tại trong đó, lấy Lâm Húc hiện tại nhãn lực cũng vô pháp xuyên thấu trong đó. Theo thời gian trôi qua, một cố cường đại cảm giác gấp bách thời gian dần qua từ trong đó lộ ra, cảm giác gấp bách càng ngày càng mạnh, càng về sau ngay cả Lâm Húc đều không chịu nổi bị ép tới nửa nằm trên mặt đất, còn tốt có ba Thiên Hùng Vương ở bên, kịp thời phóng xuất ra lực lượng tương trợ Lâm Húc lúc này mới không có số mặt. Đại thánh, đại thánh muốn ra. Theo ba Thiên Hùng Vương một tiếng hưng phấn gầm nhẹ, kim sắc quang cầu đột nhiên phóng đại quyết tán ra đến, chướng mắt cường quan qua đi, một thân ảnh cao to hiện ra, cùng bình thường tiên nhân không khác nhau chút nào thân hình. Toàn thân sinh đầy bộ lông màu vàng nóng, mọc ra một bộ lôi cấu mặt, một chút liền có thể nhìn ra là hầu tử hóa hình ma thành. Quái nhân hét dài một tiếng thân hình nhảy lên một cái bổ nhào rơi xuống tại lâm húc cùng bá thiên hùng vương trước mặt. Tiểu kim, hay là tề thiên đại thánh. Lâm húc ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem trước mặt quái nhân, trong lòng đống nhiên có chút không bỏ, quá khứ cái kia ngây thơ dính người tiểu kim rốt cuộc về không được. Ta là tề thiên đại thánh tôn ngộ không. Quái nhân yên lặng nhìn lâm húc nửa ngày, đống nhiên nhe miệng cười một tiếng. Nhưng cùng lúc cũng là tiểu kim, lâm lão đệ, không ngại ta gọi như vậy người đi. Nguyên lai like ngươi đều nhớ. Lâm húc cười xem ra tiểu kim cũng không hề hoàn toàn tiêu vong tôn đại thánh còn nhớ rõ thân là tiểu kim thời điểm sự tỉnh còn nhớ rõ giữa bọn hắn giao tỉnh đó là đương nhiên ta lão tôn cũng không phải cái dễ quên người tôn ngộ không cười đưa mắt nhìn sang một bên bá thiên hùng vương lão hắc đã lâu không gặp nhìn thấy ngươi không có việc gì ta rất vui vẻ hầu ca bá thiên hùng vương một tiếng khó mà ước chế tiếng kêu khóc vang lên quang mang lấp lóe ở giữa biến thành một cái vóc người khôi ngô hán tử mặt đen ôm chặt lấy tôn ngộ không như cái nhận hết ủy khuất rốt cuộc tìm được thân nhân tiểu hại tử đồng dạng khóc giống lên mà tôn ngộ không tựa như một trưởng bối đồng dạng vỗ nhẹ bá thiên hùng vương phía sau lưng thấy lâm húc sừng sốt một chút, cho tới nay bá thiên hùng vương đều duy trì bản thể hình thái, đây là lâm húc lần thứ nhất nhìn thấy hắn biến thành hình người, nguyên lai like bá thiên hùng vương hình người thái là như thế một cái tráng kiện hắn tử mặt đen, lâm húc càng không có nghĩ tới bá thiên hùng vương lại có như thế cảm tính một mặt, hắn vậy mà lại khóc, còn khóc thành cái dạng này. nửa ngày về sau, bá thiên hùng vương cảm xúc mới bình tĩnh lại, nhìn vẻ mặt vẻ chế nhạo lâm húc, bá thiên hùng vương mặt mò không khỏi đỏ lên, còn tốt mặt của hắn đuổi hắc tùy tiện nhìn không ra. đại ca, tiểu tử hắn, bá thiên hùng vương cùng tôn nộ không trò chuyện lên phân biệt về sau kinh lịch, nâng lên từ kim long vương thời điểm hai người trên mặt đều tràn đầy bi thống cùng thốn thức chi sắc chuyện cũ đã qua chúng ta những này còn sống người còn có sứ mạng của mình chậm nhất trong vòng trăm năm ma tộc ma viêm chúa tể liền sẽ thức tỉnh thời gian của chúng ta không nhiều tôn ngộ không thở dài nói tôn ngộ không hiện tại mặc dù hai phần hồn phách dung hợp thành một thể nhưng tu vi chỉ khôi phục đến thánh cấp vẫn chưa đạt tới đại thánh cấp đường nhất định phải dung hợp thánh thành bên trong hắn tại một năm trước lưu lại kia một phần bản nguyên chi lực mới có thể khôi phục tất cả thực lực trở thành chân chính tề thiên đại thánh vậy còn chờ gì chúng ta tranh thủ thời gian về thánh thành tiểu kim chán Đại Thánh ngươi nhanh đi hấp thu kia phần bản nguyên chi lực. Lâm Húc thúc giục nói. Tôn Ngộ không nở nụ cười khổ. Sự tình muốn thật có đơn giản như vậy liền tốt. Có ý tứ gì? Lâm Húc cùng Bá Thiên Hùng Vương ngưỡng mày. Thánh thành bản nguyên chi lực là bị phong ấn lại. Vẹn vẹn ta một người không cách nào mở ra phong ấn. Nhất định phải một người khác hỗ trợ. Một người khác. Chẳng lẽ là Hồng Liên Đại Thánh? Có thể làm cho Tôn Ngộ không đều không giải được phong ấn. Chỉ sợ cũng chỉ có cùng hắn cùng là cường đại nhất Thánh Hồng Liên Đại Thánh có thể làm được. Mà lại dựa theo Tôn Ngộ không nói, cái kia phong ấn tựa hồ là hai người cùng một chỗ bày ra. Lâm Lão đệ ngươi rất thông minh. Không sai, chính là Hồng Liên tên kia, vì cam đoan ta cùng hắn bản nguyên chi lực sẽ không bị người của ma tộc trộm lấy, lúc trước binh giải thời điểm hai người chúng ta liên thủ bày ra phong ấn, trừ phi ta cùng hắn cùng một chỗ thi pháp, nếu không tuyệt đối không cách nào phá mở ra ấn, cho dù là chúa tể cấp cường giả cũng làm không được. Lâm Húc không nói trận trắng mắt, được rồi, đây chính là suy tính được quá mức chu toàn kết quả, trăm phòng ngàn phòng kết quả đem mình cho hố. Đi chỗ nào tìm Hồng Liên đại thánh? Cho tới bây giờ chúng ta đối với hắn tung tích thế nhưng là hoàn toàn không biết gì. Lâm Húc rất rõ ràng có thể gặp được Tôn Ngộ Không chuyển thế chi thân tiểu kim hoàn toàn chính là một trận ngoài ý muốn, như loại này đụng đại vận sự tình nhưng chỉ lần này thôi, hắn cũng không tin tưởng mình có thể luôn luôn bảo trì loại này nghịch thiên vật khí. Có lẽ không cần đi tìm đâu. Tôn Ngộ Không nhìn xem Lâm Húc, mắt bên trong ý cười để Lâm Húc có chút không hiểu. Có ý tứ gì? Ta đang nghĩ, có lẽ Hồng Liên cũng sớm đã xuất hiện. Xuất hiện, là ai? Ở đâu? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Lâm Húc trừng lớn mắt, ngươi, ngươi sẽ không phải đang nói ta đi. Ở đây chỉ có ba người, Tôn Ngộ Không, Bá Thiên Hùng Vương cùng chính Lâm Húc. Bá Thiên Hùng Vương rõ ràng không có khả năng, vậy liền chỉ còn lại có chính Lâm Húc, chỉ là khả năng này a? Hồng Liên Đại Thánh chuyển thế chi thân, nói đùa đâu a? Không sai, chính là ngươi. Tôn Ngộ không nhẹ gật đầu. Làm sao có thể? Lâm Tiểu Tử muốn thật sự là Hồng Liên Đại Thánh chuyển thế chi thân lợi nói cảm ứng cầu khẳng định sẽ có phản ứng. Bá Thiên Hùng Vương không tin địa lắc đầu nói. Thùy Nguyệt Thánh giả cho Lâm Húc cảm ứng cầu thời điểm cũng đã nói, Tề Thiên Đại Thánh chuyển thế chi thân sẽ để cho cảm ứng cầu phát ra quang, mà Hồng Liên Đại Thánh chuyển thế chi thân thì là hồng quang, thế nhưng là Tựa Hồ cũng không có nhìn thấy có hồng quang toát ra a. Cảm ứng cầu cũng không phải là không có phản ứng, chỉ là các ngươi không có chú ý tới mà thôi." Tôn Ngộ không cười lắc đầu. Lâm Húc thần sắc khẽ động. Lần nữa đem cảm ứng cầu đem ra hướng về trong đó đánh vào pháp quyết, lần này Tôn Ngộ không thu Liễm toàn thân khí tức, cảm ứng cầu cũng không có toát ra kỳ quang, nhưng lại có nhàn nhạt hồng mang xung ra, mà hồng mang bị lợi phương hướng, chính là Lâm Húc. Nói đùa cái gì? Ta thật sự là Hồng Liên đại thánh chuyển thế. Sự thật bày ở trước mắt, không phải do Lâm Húc không tin, chỉ là chuyện này thực tế là quá mức rung động, hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới mình sẽ cùng Hồng Liên đại thánh dạng này siêu cấp cường giả dính líu quan hệ. Hẳn là không sai. Bằng không mà nói ta vẫn là tiểu kim thời điểm cũng sẽ không cùng người thân mật như vậy không phải sao. Tôn Nộ không nháy nháy mắt, khắp khuôn mặt là ý cười, năm đó một mặt lánh khốc chi sắc sen hồng biến thành như bây giờ một cái lòng nhiệt tình tiểu tử. Trời quỷ luân chuyển, vận mệnh thật sự là biến nào khó lường, thực tế là rất có ý tứ. Thế nhưng là ta chưa hề cảm giác mình có cái gì khác biệt ta. Lâm Húc cảm thấy rất kỳ quái, nếu như mình là hồng liên đại thánh truyền thế lời nói, vì cái gì ngay từ đầu tư chất sẽ kém như vậy nếu không phải đạt được sinh mệnh chúa tể bản mệnh thanh liên có được linh điển không gian mình bây giờ người ở chỗ nào còn chưa biết được đâu nói không chừng sớm đã thọ nguyên hao hết chuyển thế không biết bao nhiêu lần người đương nhiên không giống bình thường bằng không mà nói sinh mệnh chúa tể bản mệnh thanh liên sẽ tùy tiện tuyển người bình thường nhận chủ a tôn ngộ không tại linh điển không gian bên trong ngợi qua cũng nghe lâm húc nhắc qua hắn đạt được linh điển không gian quá trình giờ phút này vừa nói ra lâm húc không khỏi trầm mắng tôn ngộ không nói không sai nếu như hắn chỉ là cái phổ thông tu sĩ vì cái gì sinh mệnh chúa tể bản mệnh thanh liên lại chọn hắn so hắn thiên tư chắc tuyệt tu sĩ nhiều đi Không nói khác chính là Khương Vân Phàm liền mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu, tại sao là hắn? Lâm Húc vẫn cho là đây chỉ là hắn vận khí tốt, gặp cái biến cuộc đời mình trọng đại kinh ngộ, bất quá bây giờ xem ra sự thật tựa hồ cũng không phải là như thế. Tốt ta, coi như ta thật sự là Hồng Liên đại thánh chuyển thế đi, thế nhưng là ta không có chút nào Hồng Liên đại thánh ký ức, cũng không biết như thế nào phá trừ phong ấn. Lâm Húc giang tay ra nói, đó là bởi vì Hồng Liên lúc trước binh giải thời điểm đem ký ức cùng năng lực toàn bộ phong ấn tại hắn nơi đắc đạo, cho nên ngươi mới cái gì cũng không biết. Cũng chính bởi vì vậy, cảm ứng cầu phát ra quang mang mới có thể như thế ám đạo. Tôn Nội không giải thích nói, thì ra là thế. Lâm Húc cảm thấy hiểu rõ. Đồng thời lại đối kiếp trước của hắn Vị kia Hồng Liên Đại Thánh khá là lời oán giận, cái này ức cùng năng lực phong tồn phải cũng quá triệt để đi, đều nhanh đem mình biến thành một cái phế vật, mẹ nó, nếu không phải đạt được sinh mệnh chúa tệ bản mệnh thanh liên, mình bây giờ ở đâu đều vẫn là một chuyện đâu. Đại Thánh, ngươi hẳn phải biết Hồng Liên Đại Thánh phong tồn ký ức cùng năng lực địa phương ở đâu à? Lâm Húc hỏi. "Đương nhiên, ta biết. Bất quá Lâm lão đệ, nghe ngươi nói chuyện rất kỳ quái à Hồng Liên thế nhưng là kiếp trước của ngươi, nói theo một ý nghĩa nào đó các ngươi là cùng một người." làm sao cảm giác ngươi thật giống như đang đàm luận một cái không quan hệ chút nào người đồng dạng. tôn ngộ không có chút hiếu kỳ lâm húc phản ứng. ta là ta, hồng liên đại thánh là hồng liên đại thánh. coi như ta tiếp thu hồng liên đại thánh ký ức cùng năng lực, ta vẫn là ta. lâm húc trả lời âm vang hữu lực. lâm húc đã sớm nghĩ rõ ràng, hồng liên đại thánh lợi hại hơn nữa cái kia cũng chỉ là kiếp trước của hắn, kiếp trước đã vậy, đương thời hắn là lâm húc, vô luận tới khi nào đều là lâm húc. coi như tiếp thu hồng liên đại thánh bảo quản lại ký ức cùng năng lực cũng sẽ không thay đổi sự thật này, nhiều nhất chính là hắn nhiều một đoạn ký ức, nhiều mấy loại năng lực mà thôi. tôn ngộ không nở đủ cười. Hồng Liên gia hỏa này vẫn là cùng kiếp trước đồng dạng, mỗi sự kiện đều có mình chú ý, vĩnh viễn kiên định hoặc là nói cố chấp. À, không đúng, hiện tại hắn là Lâm Húc không còn là Hồng Liên. Ta xác thực biết Hồng Liên nơi đắc đạo, bất quá nơi này khẳng định sẽ bị ma tộc trọng binh chấn giữ, muốn đi vào trong đó thành công thu hoạch đến Hồng Liên phong tồn ký ức cùng năng lực cũng không có đơn giản như vậy. Tôn Ngộ không nói, bất kể hắn là cái gì trọng binh không trọng binh, có hầu ca tại, trực tiếp toàn bộ đánh giết, ta xem ai dám ngăn trở. Bá Thiên hùng vương không hề lo lắng nói, chớ khinh thường. Ma tộc biết kia là Hồng Liên nơi đắc đạo, khẳng định có cường giả trấn thủ ta bây giờ còn chưa khôi phục đỉnh phong chiến lực, thánh cấp tu vi cũng không dám nói có thể khinh thường còn ma. tôn nộ không lắc đầu, thực lực của hắn bây giờ so với đỉnh phong thời kỳ kém đến quá xa. đấu chiến thắng vận tộc bản mệnh tinh huyết cùng bản nguyên lực lượng cũng đều phong tồn tại thánh thành bên trong, đây chính là hắn tề thiên đại thánh chiến lực địch thiên lớn nhất dựa vào. đại thánh nói rất đúng, cẩn thận là hơn. lâm húc gật đầu nói, hồng liên, không, lâm lao đệ, đừng mở miệng một tiếng đại thánh. người ta kiếp trước tương giao tâm đầu ý hợp, đương thời ngươi lại tại ta có ân, không chê liền gọi ta hầu ca đi. tôn nộ không hướng về lâm hút cười cười, hầu ca. lâm hút cũng cười luôn đại thánh đại thánh điệu kêu hắn cũng cảm thấy rất sinh điểm cái này liền đúng rồi đi ma tộc ma viêm chúa tể không biết lúc nào liền sẽ thức tỉnh thời gian của chúng ta không nhiều đi thôi lâm lão đệ ta lão tôn cùng ngươi đi lấy về thứ thuộc về ngươi tôn ngộ không cười ha ha một tiếng một cái bổ nhào vượt lên giữa không trung hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía đông nam bay đi lâm húc cùng bá thiên hùng vương liếc nhau một cái thân hình đẳng không mà lên đi theo lâm húc còn chưa tới cảnh giới kim tiên, tốc độ phi hành tự nhiên so ra kém bá thiên hùng vương chớ nói chi là tề thiên đại thánh tôn ngộ không hai người chỉ có thể giảm xuống tốc độ chiều theo lâm húc sau nửa tháng. Ba người mới đuổi tới Hồng Liên Đại Thánh nơi Đắc đạo. Cái này bên trong là một mảnh hồ nước, chỉ bất quá nguyên bản sóng biết nguyên mang to lớn hồ nước hiện tại đã thành một mảnh nước đọng, đen nhánh mặt hồ tản ra từng đợt hôi thối, không hứng nổi nửa điểm gợn sóng. Đến, người nơi Đắc đạo ngay tại dưới hồ này cung điện bên trong. Gắt bỏ bốn phía trợ thủ ma tộc binh sĩ về sau, Tôn Nội không chỉ một ngón tay mặt hồ nói, phía dưới này còn có cung điện. Lâm Húc nhíu mày. Ta sát, mình trước đây thế cái gì phẩm vị, làm sao tại buồn nôn như vậy hồ nước, không đúng, hẳn là tối hao nước bên trong xây dựng cung điện, cũng không sợ bị hút chết một năm trước nơi này chính là nổi danh tiên gia thánh địa sóng biết hồ bát phương tiên khí ngưng tụ linh mạch hội tụ chi địa bằng không hồng liên lúc trước cũng sẽ không lựa chọn cái này bên trong tu tiên bát đạo bất quá sau đại chiến tiên giới luân hãm hơn phân nữa, hồng liên lưu lại lực lượng phần lớn dùng để duy trì phong ấn còn lại bộ điểm chỉ có thể bảo vệ đáy hồ cung điện sóng biết hồ cũng liền bị ma tộc biến thành bộ dáng bây giờ tôn ngộ không một mặt thồn thức chi sắc nghe lâm húc kẹp miệng giật giật kỳ quái cái này hầu ca không phải cùng mình tiếp trước cùng một chỗ binh giải sao lúc này mới vừa khôi phục không lâu hắn làm sao biết nhiều chuyện như vậy chẳng lẽ đại thánh thật là không gì không biết không gì không hiểu Được rồi, đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian xuống dưới làm chính sự, ta cùng lao hắc giúp ngươi trông coi. Nắm chặt chút thời gian, ma tộc hẳn là rất nhanh liền sẽ phát giác được phái người tới. Tại Tôn Ngộ không thúc giục phía dưới, Lâm Húc một trường đè xuống phá vỡ mặt hồ hướng về phía dưới phóng đi, đương nhiên trên đường đi hắn đều đem nước hồ ép ra, ai biết cái này tản ra hôi thối ao nước có thể bị nguy hiểm hay không, hay là cẩn thận cho thỏa đáng. Chương 341, Thiên quân đồng pháp, chương 341, Thiên quân đồng pháp. Phá vỡ nước hồ một đường hướng phía dưới, lâm húc thời gian dần qua có một tia cảm ứng. Tựa hồ phía trước có đồ vật gì đang triệu hoán lấy mình, Lâm Húc cảm thấy sáng tỏ đó phải là mình kiếp trước hồng liên đại thánh phong tồn ký ức cùng năng lực, lập tức mừng rỡ tăng tốc tốc độ. Không bao lâu Lâm Húc đi tới đáy hồ, quả thấy một tòa cự đại thủy tinh cung điện đứng lặng tại đáy hồ tản ra từng đợt hồng quang, đem đen nhánh nước hồ tất cả đều ép ra. Thật là lớn cung điện, lợi hại. Nghĩ tại tiên giới đáy nước xây dựng cung điện cái này nhưng đi theo linh giới lúc khác biệt, tiên giới trong nước gáp lực to đến kinh người. Lấy Lâm Húc thực lực bây giờ cũng chỉ là khó khăn lắm có thể chống cự lại thủy áp mà thôi, cái này bên trong là mình kiếp trước Hồng Liên Đại Thánh nơi đắc đạo, nó kiến tạo thời điểm tuyệt đối không đến thánh cấp, lấy không đến thánh cấp tu vi tại đáy hồ áp lực khổng lồ phía dưới kiến thiết như thế một tòa cự đại thủy tinh cung điện, đích thật là để người khâm phục. Ông, tựa hồ là phát giác được Lâm Húc đến, thủy tinh cung điện có phản ứng, một cơn chấn động khuyết tán ra đến, thủy tinh cung trên điện hồng quang đột nhiên trở nên mãnh liệt, ngay sau đó hồng quang tăng vọt hình thành một vệt sáng soi sáng Lâm Húc trên thân, hình thành một cỗ cường đại lực hấp dẫn, bá một cái đem Lâm Húc hút vào trong cung điện, hồng quang thu liễm quay về tại bình tĩnh. Lâm Húc tiến vào trong hồ về sau, Bá Thiên Hùng Vương cùng Tôn Ngộ Không một trái một phải lơ lửng ở trên mặt hồ lỗ hổng lên hộ vệ. Bá Thiên Hùng Vương bày ra mấy đạo mê trận, Tôn Ngộ Không cũng là hét to một tiếng, trong tay hỗn độn thần khí như ý kim cô bổng mạch một vòng tròn đem trọn cái hồ nước đều vòng tại trong đó, chỉ cần không phải đại thánh cấp đừng cường giả đến đây, muốn đột phá cái này phục ma quyền tiến vào trong hồ tuyệt đối là thiên phương giả đảm. Sự thật chứng minh Tôn Ngộ Không lời nói cũng không có khuyết đại, hai người vừa bày ra phòng ngự trận pháp không bao lâu, mây ngông mây đen liền từ chân trời mãnh liệt mà tới. Ngay từ đầu chính là thánh cấp cường giả đến đây, xem ra ma tộc đối hồng liên rất là kiêng kỵ a. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc. Chỉ là nụ cười này bên trong ẩn ẩn có một tia dữ tợn cùng chiến ý sôi sục, đấu chiến thắng vượn tộc từ trước đến nay lấy hiếu chiến nghe tiếng, nhất là Tôn Ngộ Không, thể thiên đại thánh uy danh hiển hách thế nhưng là vô số lần đại chiến sinh sinh đánh ra đến, ngay cả ma tộc chúa tể cấp cường giả đều đối nó nhức đầu không thôi. Giờ phút này nhìn thấy ma tộc cường giả đột kích, mặc dù Tôn Ngộ Không còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, nhưng toàn thân chiến máu đã sôi trào lên, đừng nói ma tộc hiện tại chỉ là thánh cấp cường giả đến đây, chính là đến chính là đại thánh cấp cường giả, hắn cũng như thường muốn liều mạng một phen. Bản thân còn nói là ai đây, nguyên lai là tiên giới dư nghiệt dám xâm nhập ta ma tộc địa vực, thật sự là không biết sống chết. Mây đen cấp tốc tới gần, rất mau tới đến bên hồ, theo một cái thanh âm như sấm vang lên, mây đen tản ra lộ ra hai cái cao lớn ma ảnh. Trong đó một ma lang thủ lĩnh thân, toàn thân khoác lấy thật dày hắc giáp, tu vi tại thánh cấp đỉnh phong, mà đổi thành một ma rất hiển nhiên là đen ma tộc ma nhân, tu vi hẳn là vừa nhập thành cấp. Khiếu Nguyệt thiên lang tộc người, Tôn Nộ không trong mắt kim mang lại lên, một chút liền nhìn ra đầu sói nhân thân ma tộc chân thân, vậy mà là Khiếu Nguyệt Tiên lang tộc hoàng tộc địa ba. Thật sự là không nghĩ tới, yêu tộc hoàng tộc Khiếu Nguyệt Tiên lang nhất tộc vậy mà ra phản Hàn ma tộc phản đồ. Nếu là cuồng Lang kia tiểu tử biết, sợ là muốn chọc giận từ phần mộ bên trong leo ra a. Đối mặt với Khiếu Nguyệt Ma Lang quát lạnh, Tôn Ngộ Không đem như ý kim cô đồng hướng đầu vai một kháng. Cười đùa nói: "Ngươi là ai? Làm sao lại biết cuồng Lang tiên tổ danh hiệu?" Khiếu Nguyệt Ma Lang biến sắc, con ngươi thu nhỏ lại mà nhìn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không. Trước mắt con khỉ này nhìn qua chỉ là bình thường thánh cấp yêu hầu, nhưng không biết sao lại cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác, mà lại nghe nó giọng điệu, tựa hồ cùng Khiếu Nguyệt tiên lang tộc thủy tổ Khiếu Nguyệt Cửng Lang vương có chút quen thuộc. Chẳng lẽ là nhân vật cùng một thời đại? "Sói con, ta lão Tôn là ai ngươi còn chưa xứng biết." trước tiếp ta một gậy lại nói tôn ngộ không cười lạnh thân hình đã như điện đập ra trong tay như ý kim cô đồng đã xuất một mảnh bóng gậy hướng về khiếu nguyệt ma lang đánh qua thiên quân đồng pháp. bóng gậy cực nhanh vô cùng lại ẩn chứa thiên quân chi lực khiếu nguyệt ma lang cùng một cái khắc đen ma tộc ma nhân đều cảm giác tôn ngộ không kim côn là hướng về mình không tới lạnh thấu xương côn phong áp rảnh rỗi ở giữa run không ngừng mỗi ngăn trở một đạo côn ảnh đều để khiếu nguyệt ma lang toàn thân khí huyết sôi trào không thôi một cái khác thực lực càng kém đen ma tộc ma nhân liền càng thêm không chịu nổi khòe miệng không ngừng mà phun ra từng ngụm máu đen vừa giao thủ một cái cũng đã thụ trọng thương Đây là tôn nộ không chủ yếu công kích đặt ở Khiếu Nguyệt Ma Lang trên thân, bằng không mà nói chỉ sợ hắn đã sớm bị đánh giết, thế thiên đại thánh danh bất hư truyền. Đáng chết, cái con khỉ này chỗ nào đụng tới, làm sao lợi hại như vậy? Không được, lại tiếp tục như thế chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Khiếu Nguyệt Ma Lang ngược một trận bị đè nén, tôn nộ không công kích thế đại lực trầm, tốc độ cực nhanh, ẩn chứa trong đó cường đại lực phá hoại để hắn ngăn cản được rất là vất vả, mà lại cái con khỉ này nhìn qua còn giống như không có tác dụng to lớn, Khiếu Nguyệt Ma Lang mắng thầm, tâm lý đã manh động phải ý. Dư Quang nhìn sang không ngừng thổ huyết đầm đà. Khiếu Nguyệt Ma Lang trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, liều mạng ai đó một côn, thân hình lóe lên đi tới đen ma tộc ma nhân sau lưng, một phát bắt được phía sau eo đem nó hướng về Tôn Ngộ Không bóng gậy hung hăng vung đi lên, đồng thời cả người hóa thành một đạo thanh quang cực nhanh hướng về phương xa đột đi. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, thật xin lỗi ca môn. Cái này lũ sói con đủ hung ác, chạy cũng khá nhanh. Vô số bóng gậy liên tiếp rơi vào đen ma tộc ma nhân trên thân đem nó đánh cho phấn thân tái cốt, hình thần câu diệt về sau, Tôn Ngộ Không neo mắt lại nhìn về phía Khiếu Nguyệt Ma Lang thoát đi phương hướng. Hiện tại muốn truy đã tới không kịp, mà lại nhiệm vụ của hắn là bảo vệ cẩn thận Lâm Húc hoàn thành ký ức cùng năng lực hấp thu, không thể tùy tiện rời đi. Có chút vẫn chưa thỏa mãn điểm nện trở lưỡi, Tôn Ngộ không há to mồm khẽ hấp sẽ bị nổ nát đen ma tộc ma nhân còn sót lại năng lượng toàn bộ hút vào trong miệng, đây là hắn nắm giữ thôn vệ đại đạo, có thể đem bất luận cái gì ẩn chứa năng lượng đồ vật thôn vệ sau chuyển hóa thành tự thân lực lượng, tại 3.0000 đại đạo bên trong xếp hạng thứ 7, tương đương với an chi đại đạo cường hóa, đây cũng là Tôn Ngộ không có thể vượt chiến càng hăng thu hoạch được chiến thần danh hiệu một lớn át chủ bài. Một bên khác, Bá Thiên Hùng Vương đem Khiếu Nguyệt Ma lang mang tới ma tộc bọn Lâu La thu thập sạch sẽ sau liền an tĩnh đợi ở một bên, thân là Tề Thiên Đại Thánh tọa hạ Bát Đại Yêu Vương đứng đầu, hắn biết rõ vị này Hầu Ca hiếu chiến cá tính, tuyệt sẽ không nốc hô hô địa sông đi lên hỗ trợ, phí sức không có kết quả tốt. Mắt thấy hai đại ma tộc thánh giả vừa chết vừa trốn, Bá Thiên Hùng Vương cười hì hì xông tới đập lên Tôn Ngộ Không ngựa, Hầu Ca thật lợi hại, uy phong không giảm năm đó na. Mấy cái này tiểu ma con non thật là sống dính nhau mình muốn chết. Dám đến buốt Hầu Ca ngải khỉ cẩn. Tôn Ngộ Không có chút buồn cười nhìn thoáng qua cười giạng rỡ Bá Thiên Hùng Vương nói, đi lau hắc, ngươi cũng không phải là vớt mông ngựa liệu. Hảo hảo địa trông coi đi, nói không chừng đợi một chút ma tộc sẽ có người lợi hại hơn chạy tới. Có hầu ca ngươi ở chỗ này, liền xem như ma tộc đại thánh đến, cũng giống vậy là bị hành hung phẫn. Đối với tôn ngộ không, ba thiên hùng vương có gần như cố chấp lòng tin, nghe vậy không chút nghĩ ngợi địa mở miệng nói ra. Nhìn xem ba thiên hùng vương sùng bái ánh mắt, tôn ngộ không cũng chỉ có thể yên lặng cười khổ. Hán tu vi hiện tại đối phó đối phó thánh cấp ma tộc vẫn được, thật muốn đối đầu ma tộc đại thánh cấp cường giả vẫn còn có chút miễn tưởng. Có lẽ có thể duy trì bất bại, nhưng bảo vệ lâm húc không bị quấy rầy liền rất không có khả năng. Tôn ngộ không mặc dù tốt chiến nhưng biết rõ không địch lại còn cứng rắn xông đi lên đây cũng không phải là yêu chiến cái này thuộc về náo tản đường đường tề thiên đại thánh tự nhiên không có loại này náo tản ý nghĩ ma tộc đại thánh cấp cường giả hay là không nên xuất hiện vi diệu đen nhánh nước hồ tựa hồ có rất mạnh ngăn cách lực lượng lâm húc tại đáy hồ động tĩnh không có chút nào truyền đến mặt hồ tôn nộ không cùng bá thiên hùng vương nhưng cảm giác không đến đáy hồ thủy tinh cung bên trong động tĩnh chỉ có thể kiên nhẫn ở bên ngoài chờ tôn nộ không trên mặt thần sắc rất bình tĩnh nhưng trong lòng thế nhưng là không có chút nào bình tĩnh ma tộc đối với hắn và hồng liên đại thánh có bao nhiêu kiên kỵ trong lòng của hắn rất rõ ràng Năm đó hắn liên thủ với Hồng Liên Đại Thánh liều chết ma tộc ma âm chúa tể, lại đem ma viêm chúa tể đẩy vào lâu dài ngủ say bên trong. Hồng Liên Đại Thánh tại cái này bên trong lưu lại ký ức cùng năng lực sự tình có thể che giấu ma tộc những người khác, tuyệt đối không thể gạt được ma viêm chúa tể. Ma viêm chúa tể tuyệt đối sẽ không hy vọng Hồng Liên Đại Thánh lại xuất hiện. Đối sóng biết hồ phòng ngự tuyệt không có khả năng chỉ là hai cái thánh cấp ma tộc đơn giản như vậy. Tâm nửa ngày sau, dưới mặt hồ bắt đầu dần dần truyền đến một cỗ tối nghĩa ba động. Tôn Nộ không biết đây là lâm húc ngay tại hấp thu Hồng Liên Đại Thánh phong tồn ký ức cùng năng lực, mà lại đã đến một cái thời khắc mấu chốt, nếu không lấy thủy tinh cung phong ấn. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại bà động này. Càng là thời khắc thế này thì càng mấu chốt. Ngoại giới bất kỳ quấy nhiễu nào cũng có thể để Lâm Húc sắp thành lại bại, nếu là Lâm Húc không cách nào thuận lợi tiếp thu kiếp trước lưu lại ký ức cùng năng lực. Thánh thành bên trong phong ấn liền không cách nào mở ra, không đơn thuần là Lâm Húc. Ngay cả Tôn Ngộ không đều không thể thu hồi phong tồn đại đạo chí lực, đối phó ma tộc khôi phục tiên giới chỉ có thể trở thành một câu nói xuông. Lao Hắc, đề cao cảnh giác, ma tộc chỉ sợ sẽ không để Lâm Lao đệ nhẹ nhàng như vậy bắt về phong tồn ký ức cùng năng lực. Tôn Ngộ không nhấp nhả vừa dứt lời, một trận để người dùng mình thét dài thanh âm từ đằng xa truyền đến, tôn ngộ không biến sắc, không tốt, đại thánh cấp cường giả. tiếng gào chưa dừng lại, một thân ảnh đã không hiểu xuất hiện tại giữa sân, nó vóc người cùng bình thường tiên nhân không khác nhau chút nào, một con màu tím nhạt tóc dài, con mắt rất kỳ quái, là màu vàng kim nhạt trùng đồng, khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, chỉ là trên gương mặt có hai đạo tử sắc đường vân, bất quá lại càng tăng thêm một loại yêu dị mỹ cảm. người đến người nào, xưng tên ra. bá thiên hùng vương quát to một tiếng. Mà Tôn Ngộ không con mắt đã híp lại, người tới mặc dù nhìn qua giống nhân tộc, nhưng đối phương trên thân kia cố mơ hồ ma khí ba động đã bại lộ thân phận của hắn, đây tuyệt đối là ma tộc, hơn nữa còn là trong ma tộc không thể coi thường nhân vật. Vô luận là đen ma tộc, huyết ma tộc hay là mị ma tộc hay là trong ma tộc đại đại nho nhỏ chủng tộc, đều có một cái cộng đồng đặc chất, đó chính là huyết mạch lực lượng thần mạnh, thân phận càng tôn quý, nó bình thường trạng thái dưới hình dạng liền càng tiếp cận nhân tộc, đương nhiên tại nó biến thân về sau bộ dáng liền cùng nhân tộc một trời một vực. Trước mắt ma tộc xem xét chính là trong ma tộc cường giả, coi tuấn mỹ vô cùng ngoài hình. Hẳn là ma tộc ba đại trùng tộc mị ma tộc, hơn nữa còn là mị ma tộc hoàng tộc, lại thêm to lớn thánh cấp tu vi, tuyệt đối không thể coi thường. Ha ha, khẩu khí thật lớn, dám đối với bản tọa nói như vậy người cũng đã chết. Đại buồn hùng, ngươi là sống phải không kiên nhẫn rồi sao? Người tới yêu dị địa cười một tiếng, tiếng nói mặc dù lanh khớp vô cùng, nhưng lại tựa như câu hồn ma âm, Bá Thiên hùng vương chỉ cảm thấy đầu ẩn ẩn có chút phản choáng. Lao Hắc, ngưng thần thủ tâm, cải lấy nói, đây là mị ma tộc nhất hồn ma âm. Tôn Lộ không đột nhiên quát lạnh một tiếng, giống như cảnh tỉnh Bá Thiên Hùng Vương nguyên bản có chút u ám đầu nháy mắt thanh tỉnh, lập tức liền ra cả người toát mồ hôi lạnh, mắt lộ chấn kinh chi sắc mà nhìn xem người tới, vặn vào thanh âm thiếu chút nữa để hắn mất lửa, quá khủng bố, đây tuyệt đối không phải bình thường ma tộc cường giả. Có chút ý tứ, vậy mà không chút nào bị bản tọa nhiếp hồn ma âm ảnh hưởng, tiên tộc bên trong khi nào ra loại nhân vật này? Khí nhỏ, báo lên tên của ngươi đến, ta ma thảm thiết thủ hạ không chạm vô danh tiểu tốt. Tự xưng ma thảm thiết ma tộc đại thánh có chút ngoài ý muốn nhìn Tôn Nộ không một chút, ha ha cười khẽ bắt đầu, trong mắt lại là hàn mang bù lên. Khí nhỏ, Tôn Nộ không ánh mắt híp lại, hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Ngươi gọi ma thảm thiết, nô. No. Tu vi không sai, lấy tuổi của ngươi có thể đạt tới đại thánh cảnh giới, tất nhiên là mị ma tộc bên trong số một số hai nhân vật thiên tài. Không nghĩ tới ma âm chúa tể về sau mị ma tộc vậy mà lại ra nhân vật như ngươi, ma tộc quả nhiên lợi hại. Ngươi biết ma âm chúa tể. Ngươi không phải bình thường tiên tộc, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Ma thảm thiết đại thánh sắc mặt thay đổi, một đôi yêu dị trùng đồng từ trên xuống dưới do xét tôn ngộ không một lần, ngưng âm thanh hỏi. Ma âm chúa tể là 100,000 năm trước mị ma tộc siêu cấp cứng, chỉ tiếc bị tiên giới tề thiên đại thánh liên thủ với hồng liên đại thánh chém giết trận chiến kia là mị ma tộc vĩnh viễn đau xót tại mị ma tộc bên trong cực ít có người nhắc lên một trăm ngàn năm qua đã dần dần thất truyền cực ít có người biết cái này yêu hầu từ đâu mà biết rất nhiều chuyện chỉ có đạt tới nào đó một cấp bậc về sau mới có biết được tư cách mà có thể biết được những sự tình này trình độ nào đó phía trên cũng đại biểu cho nó thân phận cùng thực lực ma âm chúa thể nhìn về phía tôn ngộ không ánh mắt đã không có khinh thị ẩn ẩn có một tia nghiêm trọng ta là ai hắc hắc tiểu ma con non ngươi hãy nghe cho kỹ ta lão tôn đi không đổi tên ngồi không đổi họ tề thiên đại thánh tôn ngộ không là vậy Dám gọi ta khỉ nhỏ, ta lão Tôn năm đó cùng Ma Âm lão gia hỏa kia đại chiến thời điểm ngươi còn không biết ở đâu bú sữa đâu. Này, An ta lão Tôn một gậy. Một tiếng quát chói tai, Tôn ngộ không đột nhiên phát động công kích, mặc dù ngoài miệng đối Ma Thảm Thiết đại thánh cực điểm liễu mai, nhưng Tôn Ngộ không nhưng không dám chút nào coi thường đối phương, đối phương thế nhưng là thật sự đại thánh cấp tu vi, mà lại thân là mị ma tộc hoàng tộc, chiến lược tự nhiên không kém đến nơi đâu, tuyệt không thể để hắn nắm giữ đến chủ động. Thiên quân đột pháp, thần khí loạn vũ. Đối mặt Ma Thảm Thiết đại thánh, Tôn Nộ không vừa ra tay liền rùng tới Tuyết Chi Tự sáng Tạo Thiên Quân Đồng Pháp bên trong Tuyệt Chiêu Thần Khỉ Loạn Vũ không giữ lại chút nào địa đổ xuống mà ra, bóng gậy che trời, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân hướng về Ma Thảm Thiết Đại Thánh đánh tới. Chương 342, Tình Đế Song Sen, chương 342, Tình Đế Song Sen. Đến hay lắm. Ma Âm Thần Tiên, Người có tiên cây của bóng, nghe song Tôn Ngộ không tự giới thiệu, Ma Thảm Thiết Đại Thánh cảm thấy chính là du lên, lại nhìn Tôn Ngộ không kia bá liệt vô song công kích, cảm thấy càng là rất là kiên kỵ, khí thế bên trên trước liền yếu một bậc, trong tay Ma Tiên cuồng vũ hình thành một vòng lại một vòng vòng phòng ngự, hoàn toàn ở vào thủ thế. Tôn Ngộ không bóng gậy càng ngày càng nhanh cũng càng ngày càng nặng, thần khí cồn vũ chiêu này uy lực kinh người, lực phá hoại sẽ theo cầm tiếp theo thời gian không ngừng tăng lên, trừ phi có thể lấy tuyệt cường lực lượng đem nó đánh tan bài trừ nó tính liên tục, nếu không càng về sau uy lực có thể đạt tới ngay từ đầu gấp trăm lần không thôi. Bất quá tương ứng, một chiêu này đối tiên nguyên tiêu hao cũng là tăng gấp bội, lấy tôn ngộ không thực lực bây giờ là không thể nào kiên trì đến uy lực của nó tăng lên đến gấp trăm lần, nhiều nhất đến hơn 10 lần liền không chịu nổi. Oen. Hai đầu quán thông thiên địa đại đạo sau lưng tôn ngộ không hiện hiện mà ra, một đầu chỉnh kim sắc tản ra nồng đậm chiến khí, khác một đầu toàn thân đen nhánh phạm phất ngay cả tia sáng đều sẽ bị thôn phệ, đây là Tôn Ngộ không nắm giữ hai đầu đại đạo, Chiến chi đại đạo cùng Thôn phệ đại đạo, đều là 3.0000 đại đạo bên trong xếp hạng trước 10 đại đạo. Tôn Ngộ không cũng là không có cách, Lâm Húc hiện tại đang ở tại hấp thu thời khắc mấu chốt, hắn nhất định phải ngăn trở Ma Thảm Thiết đại thánh, mặc dù bây giờ nhìn qua hắn chiếm hết thượng phong, nhưng hoàn toàn là bởi vì thần khí loạn vũ cường đại uy lực, chỉ là cái này nhất tuyệt chiêu tiêu hao thực tế là quá lớn, không đem đại đạo triệu hoán đi ra lời nói Tôn Ngộ không rất khó kiên trì. Chiến chi đại đạo, Thôn phệ đại đạo. Ma Thảm Thiết đại thánh con ngươi đột nhiên co rụt lại, Tôn ngộ không viễn siêu tu vi cường hoành chiến lực đã để hắn khiếp sợ không thôi. Bây giờ thấy cái này hai đầu đại đạo kinh hãi trong lòng càng là không thể kèm theo. Ba đại đạo bên trong xếp hạng trước 10 đại đạo a có thể có được một đầu liền đã là mời thiên chi hạnh. Cái con khỉ này vậy mà có thể nắm giữ hai đầu, khó trách có thể trở thành chiến lực có 102 thiên hạ tề thiên đại thánh lấy đại thánh tu vi đối đầu chúa tể cấp tồn tại. Triệu gia chiến chi đại đạo cùng thôn vệ đại đạo về sau tôn ngộ không chiến lực lần nữa tăng vọt thôn vệ đại đạo không ngừng mà thôn vệ lấy bốn phía tiên linh khí bổ sung tôn ngộ không đại lượng tiêu hao tiên nguyên lực. Ma Thảm Thiết đại thánh sắc mặt trở nên rất khó coi, Tôn Ngộ Không có thể triệu hồi ra đại đạo đến tăng cường thực lực, hắn cũng không dám, bởi vì đại đạo của hắn chỉ là 3.0000 đại đạo bên trong âm chi đại đạo, xếp hạng kém quá nhiều, ai biết Tôn Ngộ Không cái con khỉ này đánh cho điên lên có hay không sẽ dùng đại đạo trực tiếp đụng tới. Hai người đại chiến dư ba đem đáy hồ ẩn ẩn truyền đến yêu ớt ba động cho che giấu. Ma Thảm Thiết đại thánh vẫn chưa lưu ý đến đã có người tiến vào đáy hồ, thấy Tôn Ngộ Không càng đánh càng hăng chỉ biết tiến công không có chút nào phòng thủ, hoàn toàn là lấy thương đổi thương dáng vẻ, Ma Thảm Thiết đại thánh có chút gân hàn. Ma Thảm Thiết đại thánh tu luyện tới bây giờ đại thánh cảnh giới cũng không dễ dàng, ma Viêm Chúa Tệ không ra tình huống dưới hắn chính là ma tộc người mạnh nhất. Chỉ có đen ma tộc ma ngục đại thánh có thể so sánh, hắn nhưng không nỡ cùng Tôn Ngộ Không liều mạng, cái con khỉ này chính là người điên. Ra sức một kích đem Tôn Ngộ Không bóng gậy lật ra, Ma Thảm Thiết đại thánh không chút do dự quay đầu hướng về phương xa trốn chạy mà đi, đi thong thả một bước bị cái con khỉ này bóng gậy vòng nhập trong đó lời nói lại nghĩ đi coi như không dễ dàng. Ho ho. Mắt thấy Ma Thảm Thiết đại thánh trốn chạy đi xa, Tôn Ngộ Không đem sau lưng hai đầu Thông Thiên đại đạo thu vào, toàn thân khí thế lập tức liền rơi xuống có chút lảo đảo địa đạp xuống bên hồ rất không có hình tượng đặt mông ngồi trên mặt đất từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hển hầu ca ngươi không sao chứ bá thiên hùng vương nguyên bản còn đang vì tôn ngộ không đánh chạy ma thảm thiết đại thánh mà vui mừng không xiết lần này bị giật mình tiêu lên không có việc gì chỉ là hao tổn quá lớn nghỉ ngơi một hồi liền không sao tôn ngộ không cười cười ánh mắt nhìn về phía mặt hồ kia cố bị mở ba động đã mãnh liệt rất nhiều xem ra lâm hút khoảng cách hoàn toàn hấp thu đã không xa lâm lão đệ hy vọng ngươi hết thể thuận lợi có thể sớm một chút ra đi giống ma thảm thiết đại thánh dạng này đại thánh cấp cường giản nếu là lại đến một cái lời nói. Ta lão tôn thật đúng là không có năm chắc ngăn trở a. Ngay tại Tôn ngộ không bên ngoài cùng ma thảm thiết đại thánh kịch chiến thời điểm, đái hồ thủy tinh cung bên trong, Lâm Húc cũng ngay tại hấp thu dung hợp kiếp trước của hắn hồng Liên đại thánh lưu lại ký ức cùng năng lực. Lâm Húc vừa bị hút tiến thủy tinh cung thời điểm thế, nhưng là thật sự giật nảy mình. Bản năng làm ra phòng ngự chuẩn bị, kết quả lại phát hiện mình đứng tại một cái rộng lớn đại điện bên trong, cái gì nguy hiểm đều không có. Nói là đại điện tựa hồ có chút không quá phù hợp, bởi vì kỳ thật tại là quá lớn, phòng đoán cẩn thận có thể chứa vẹn dung nạp mấy trăm ngàn người. Không nghĩ tới từ bên ngoài nhìn qua cũng không tính quá lớn thủy tinh cung bên trong sẽ có rộng rãi như vậy không gian. Xem ra cái này thủy tinh cung chỉ sợ cũng là một kiện khó được không gian pháp bảo. Mình tiếp trước vị này Hồng Liên Đại Thánh khẳng định tinh thông không gian pháp tắc. Ngắn ngủi mà thán phục về sau, Lâm Húc bắt đầu tìm kiếm mình tiếp trước lưu lại ký ức cùng năng lực. Hắn cũng không có quên mình mục đích tới nơi này. Kỳ thật cũng khỏi phải làm sao tìm kiếm. Bởi vì tâm thần một bình tĩnh trở lại, hắn liền cảm thấy một cỗ rất mãnh liệt triệu hoán cảm giác từ bên trái truyền đến. Theo cỗ này triệu hoán cảm giác Lâm Húc xuyên qua đại điện không gian Bao La đi tới đại điện hậu phương trong sân, một chút liền chú ý tới viện lạc chính giữa một cái cự đại ao nước, kia cô mãnh liệt triệu hoán cảm giác chính là từ trong ao truyền ra. Lâm Húc trong mắt lóe lên một đạo ngân mang, vừa vừa tiến vào đại điện bên trong, hắn liền phát động phá vọng ngân mâu cái này thủy tinh cung tuy nói là kiếp trước của hắn Hồng Liên Đại Thánh đạo trưởng, nhưng ai biết trong đó có hay không sắp đặt trận pháp gì cả mấy. Hắn hiện tại là Lâm Húc không phải Hồng Liên Đại Thánh, kiếp trước tình huống hắn nhưng là một điểm hình ảnh cũng không có. Cái này nếu như bị mình tiếp trước bày cảm bấy cho hố, kia khóc cũng không biết tìm ai khóc đi. Lại nói, dòng giá 100, năm trôi qua, ai biết cái này Thủy Tình cung nội có thể hay không xuất hiện biến cố gì. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, lời này luôn luôn không sai. Tại phá vọng ngân mâu phía dưới, Lâm Húc liếc mắt liền nhìn ra ao nước mảnh khẽ, toàn bộ ao nước bị một nửa hình tròn hình trong suốt kết giới bao phủ ở bên trong, ao nước tản ra nhàn nhạt hồng quang, thỉnh thoảng còn có cự sắc lưu quang tại mặt ao hiện lên, một cỗ lực lượng khủng lồ tại ao nước ở giữa nhộn nhạo, nhưng lại để hắn cảm giác được một tia không hiểu cảm giác thân thiết. Lâm Húc tâm lý rõ ràng, có lẽ đây chính là bởi vì Hồng Liên Đại Thánh là kiếp trước của hắn Nguyên Nhân đi. Đổi một người đứng tại cái này bên trong chỉ sợ cảm nhận được cũng không phải là cảm giác thân thiết mà là giống như núi kinh khủng uy áp. Nếu là kiếp trước của ta lưu lại kết giới, hẳn là sẽ không ngăn cản ta đi. Lâm Húc đối với trận pháp kết giới không có cái gì nghiên cứu quá nhiều, lại nói đây chính là Đại Thánh cấp tồn tại bày ra kết giới, chỉ bằng hắn Tu Vi hiện tại cũng căn bản không thể nào phá vỡ. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở mình cái này chuyển thế chi thân thân phận có thể có tác dụng. Khí sâu một hơi, Lâm Húc cẩn thận hướng lấy kết giới đi đến, rồi ra một cái tay nhẹ nhàng địa dán tại kết giới phía trên. Ngay tại bàn tay cùng kết giới lẫn tiếp xúc mấy mắt, một cỗ như bại sơn đảo hải lực lượng hủy diệt đột nhiên từ trong nước hồ bọt phát ra, dọc theo kết giới hướng về Lâm Húc đánh tới. Lâm Húc cảm giác mình tựa như là bông dương đại hải bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật úp, mà lại cái này biển cả giờ phút này chính là sóng cả máy liệt, bước lên không thôi. Lần này xong đời, thật sự là mất mặt, vậy mà lại đưa tại mình kiếp trước trong tay. Dạng này sức mạnh mang tính hủy diệt căn bản cũng không phải là hiện tại Lâm Húc có thể chống lại, thậm chí hắn muốn dùng ý niệm đem mình Na Di tiến vào linh điển không gian bên trong đều làm không được. Ngay tại Lâm Húc mất hết can đảm nhắm mắt chờ chết thời điểm của bạo phá hoại lực lượng nặng nề mà đập đền tại hắn trên thân. Vượt quá Lâm Húc dự kiến chính là, trong tưởng tượng đau đớn cũng chưa từng xuất hiện, hồn phách của hắn chỗ sâu xuất hiện một cỗ song chấn động bé nhỏ, từ kết giới dâng lên đến phá hoại lực lượng tại tiếp xúc đến cô ba động này, nháy mắt liền đột nhiên trở nên bình tĩnh lại, phảng phất kinh đảo hải lãng trong nháy mắt biến thành nho nhỏ gợn sóng. Hô, hù chết ta, con tưởng rằng lần này chết chắc nữa nha. Kinh hồn sơ định, Lâm Húc nặng nề mà thở một hơi, lau lau cái trán bị dọa ra mồ hôi lạnh, xem ra thời khắc mấu chốt kết giới phía trên phá hoại lực lượng nhận ra hắn cái này Hồng Liên đại thánh chuyển thế chi thân, xem như hữu kinh vô hiểm. Trong lòng âm thầm may mắn chi hơn, Lâm Húc cũng đối với mình kiếp trước vị này Hồng Liên Đại Thánh càng thêm cảm phục, 100, năm trước lưu lại kết giới lực lượng trải qua thời gian dài như vậy tuế nguyệt tẩy lệ y nguyên cường đại như vậy, thực tế là không tầm thường. Khó trách có thể cùng Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không cùng xưng là hai đại cường đại nhất thánh. Đồng thời Lâm Húc nội tâm cũng đối Hồng Liên Đại Thánh lưu lại ký ức cùng năng lực càng thêm mong đợi, chờ mình đem nó triệt để hấp thu dung hợp về sau, lại sẽ đạt tới cái dạng gì cảnh giới đâu? Mang theo một chút thấp thọm, một chút tán thưởng cùng kích động, Lâm Húc cất bước xuyên qua kết giới, hướng về trong nước hồ đi đến. Ao nước giống như là có thể cảm ứng được hắn tồn tại, tại tiếp xúc nháy mắt hướng về hai bên tự động tách ra, hình thành hai đạo màn nước. Một cái cầu thang xuất hiện tại lâm hút trước mặt, lâm hút theo cầu thang đi xuống, sau lưng hắn ao nước một lần nữa khép kín bắt đầu. Không bao lâu lâm hút đi tới đáy ao, phát hiện cái này bên trong là cái hơn 10 trượng phương viên không gian. Ao nước bị ngăn cách tại đỉnh đầu chỗ, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn chặn, không có một tơ một hào thẩm thấu xuống tới. Lâm hút ánh mắt hướng phía trước quét qua, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngay tại hắn phía trước hai trượng có hơn đáy ao lặng lặng địa trôi nổi cái này một đóa màu đỏ đài sen, tựa như huyết ngọc có ánh sáng long lanh. Ngay tại chậm rãi xoay tròn lấy, màu đỏ đài sen, hồng liên đại thánh, chẳng lẽ đây chính là mình kiếp trước lưu lại kia phần ký ức cùng năng lực? Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, lâm húc phát hiện thân thể của mình đã không bị không chế hướng về màu đỏ đài sen đi tới, nhẹ nhàng nhảy lên nhảy đến đài sen phía trên, ngồi xếp bằng xuống. Ông, một trận hạo nhiên ba động từ màu đỏ đài sen phía trên hướng về bốn phía khuếch tán ra đến, một cỗ tuyệt cường hấp lực từ màu đỏ đài sen phía trên khuếch tán mà ra. Toàn bộ ao nước hình thành một cái ngược lại cái phế hình dạng hướng về đài sen chính giữa lâm hút dót đến từ đỉnh đầu nhanh chóng dót vào. Anh, vô số ký ức giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, lâm hút phảng phất biến thành một cái khác hoàn toàn khác biệt người, bắt đầu kinh lịch một đoạn cuộc đời hoàn toàn khác. Loại cảm giác này tương đương kỳ quái. Nói đến cùng hắn tại sinh mệnh chúa tể thể nội kinh lịch ngàn năm đứng ngoài quan sát cảm ngộ thời điểm kinh lịch rất có mấy phần tương tự, nhưng lại nhiều mấy điểm không hiểu cảm giác quen thuộc. Bắt nguồn từ hơi kết thúc, từng bước một vượt mọi chông gai, từng bước một đạp bầu trời mà lên. Từ trong nhân tộc một cái không chút nào thu hút tiểu nhân vật chậm rãi trở thành uy danh vang vọng chư thiên vô thượng chiến thần, chiến thần tộc, đấu ma tộc, cùng Tề Thiên đại thánh tôn ngộ không cùng một chỗ đại chiến ma tộc chỗ Tề, một màn này một màn như nước chảy địa tại Lâm Húc đáy lòng sẽ qua, đây là kiếp trước của hắn, Hồng Liên đại thánh cả đời kinh lịch, là ký ức ố lại. Mà nương theo lấy ký ức từng chút từng chút ôn lại cùng trở về, Lâm Húc khí tức cũng theo đó tăng vọt bắt đầu, toàn thân cao thấp bắt đầu tỏ khắp ra một cố cùng lúc trước hắn hoàn toàn khác biệt khí thế, kia là thuộc về Hồng Liên đại thánh khí thế, thuộc về vô thượng chiến thần khí thế. Theo ao nước không ngừng hóa thành năng lượng rót vào Lâm Húc thể nội, toàn bộ mặt ao bắt đầu hạ xuống. Thời gian dần qua hiện lộ ra đáy ao không gian bên trong lâm húc thân hình, nó dưới thân màu đỏ trong đài sen kia yêu dị hồng quang cũng đang dần dần địa biến nhạt. Trọn vẹn 7 ngày thời gian, toàn bộ trong ao ao nước toàn bộ bị lâm húc cắn nuốt sạch sẽ, lâm húc dưới thân nguyên bản tản ra trận trận hồng quang màu đỏ đài sen cũng thay đổi thành không màu trong suốt hình. Bạch. Lâm húc đóng chặt 7 ngày con mắt mở ra, một đạo yêu dị hồng mang từ nó đáy mắt hiện lên. Vươn người đứng dậy, lâm húc lòng bàn chân nhẹ nhàng điểm một cái, từ đài sen phía trên bay xuống xuống tới, nhìn xem đã triệt để biến thành không màu trong suốt trạng đài sen, mỉm cười đưa tay ra, toàn bộ đài sen nhanh chóng co lại tiểu hóa thành một đạo lưu quang phóng tới lâm húc. Từ nó ngón tay chỗ dung nhập hắn trong thân thể, mà tại Lâm Húc cái trắng chỗ thì là xuất hiện một đóa màu đỏ hòa sen đơn ký. Giống như Tôn Ngộ Không, tại thu hồi phong tồn ký ức cùng năng lực về sau, Lâm Húc tu vi cũng trực tiếp vượt qua kim tiên trực tiếp đạt tới thanh cấp, bất quá hắn thu hoạch lớn nhất lại không phải là tu vi tăng lên. Đạt được kiếp trước Hồng Liên đại thanh ký ức về sau, rất nhiều nguyên bản không thể nào hiểu được sự tình tất cả đều thông suốt mà thông. Đương nhiên, chính như Lâm Húc trước đó cùng Tôn Ngộ Không nói như vậy, kiếp trước đã vậy, kiếp này hắn là Lâm Húc, chỉ bất quá nhiều hơn một phần trí nhớ của kiếp trước, nhiều hơn một phần nhân sinh lắng đọng mà thôi. Hồng Liên Thanh Liên, Tịnh Đế Song Sen, thì ra là thế. Cho đến ngày nay, Lâm Húc rốt cuộc minh bạch vì sao tại hắn hay là cái luyện khí kỳ tầng một tiểu tu sĩ thời điểm, sinh mệnh chúa tể bản mệnh Thanh Liên lại chọn hắn, nguyên lai cũng không phải là bởi vì hắn kiếp trước là chiến lược ngập trời Hồng Liên Đại Thánh mà thôi. Có lẽ rất nhiều người đều biết sinh mệnh chúa tể bản thể chính là một gốc hỗn độn Thanh Liên, nhưng lại cực ít có người biết được cái này gốc hỗn độn Thanh Liên chỉ là một gốc Tịnh Đế Song Sen trong đó một đóa, mà đổi thành một đóa thì là một gốc Hồng Liên. Bởi vì hỗn độn chi lực có hạn, chỉ có thể ủng hộ trong đó một đóa Hoa Sen đắc đạo hóa hình, cho nên Hồng Liên từ tòa sen phía trên thoát ly ra. Tiến vào luân hồi thông đạo chuyển sinh trở thành nhân tộc, sau khi được lịch ngàn khó vạn hiểm trở thành tiếng tăm lừng lây chiến thần Hồng Liên Đại Thánh cũng chính là Lâm Húc kiếp trước, mà Thanh Liên đạt được toàn bộ hỗn độn chi lực biến thành hình người, tu luyện ra mình đại đạo cuối cùng trở thành sinh mệnh chúa tể. Sinh mệnh chúa tể cùng Hồng Liên Đại Thánh mặc dù riêng phần mình có được cuộc sống khác quy tích, nhưng truy bản tố nguyên cả hai lại là đồng căn đồng nguyên, cho nên sinh mệnh chúa tể bản mệnh Thanh Liên mới có thể lựa chọn Lâm Húc cái này Hồng Liên Đại Thánh chuyển thế chi thân làm người thừa kế. Chương 343, 100.00005 sao liên thủ, chương 343, 100.00005 sao liên thủ. Hiện tại Lâm Húc đã triệt để tiếp thu Hồng Liên Đại Thánh ký ức, vốn có Đại đạo càng là từ nguyên bản ba đầu trực tiếp gia tăng đến năm đầu, thêm ra Chiến Chi Đại đạo cùng Hỗn Độn Đại đạo, Chiến Lược Tiêu Thăng, so với Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không đến chỉ sợ còn muốn càng hơn một bậc. Sinh mệnh chúa Tề bản mệnh Thanh Liên, kiếp trước Hồng Liên Đại Thánh sen hồng chân thân tất cả đều dung hợp đến lâm húc trên người một người, hắn hiện tại chính là Tịnh Đế song sen hoàn mỹ hóa thân, cùng hấp thu thánh thành bên trong phong tồn bản nguyên lực lượng về sau tất nhiên cũng có thể nhất cử đột phá đến Đại Thánh cảnh giới, khôi phục thậm chí siêu việt kiếp trước đỉnh phong trình độ. Ồm ồm. Theo Lâm Húc hấp thu xong trí nhớ của kiếp trước cùng năng lực, toàn bộ thủy tinh cung bắt đầu đổ sụp bắt đầu. Toàn này thủy tinh cung tồn tại vốn là vì đem Lâm Húc kiếp trước phong tồn ký ức cùng năng lực bảo vệ tốt. Hiện tại Lâm Húc đã hoàn thành cách một thế hệ hấp thu liên đối lấy toàn bộ thủy tinh cung năng lượng cũng bị nó triệt để hấp thu hầu như không còn, không còn có duy trì lực lượng. Là thời điểm nên ra ngoài, không biết hầu ca bọn hắn thế nào rồi. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Lâm Húc dưới chân khéi động, thân hình như tiện hướng về phía trên phóng lên tận trời, trong nháy mắt đã xông ra mặt hồ, đã thấy tôn ngộ không đang cùng một cái toàn thân xúc tu ma tộc đại thánh kịch chiến lấy, mà lại giống như đã rơi vào hạ phong. Cùng Tôn Ngộ Không đối chiến chính là trước đó trốn chạy mà đi Ma Thảm thiết Đại Thánh, nó thoát đi về sau không gặp Tôn Ngộ Không đuổi theo, trong lòng liền lên nghi, tinh tế tưởng tượng lập tức giật mình, Tôn Ngộ Không khẳng định là đang bảo vệ cái gì, cho nên mới sẽ điên cuồng như vậy. Đấy hổ có người, là hướng về phía Hồng Liên Đại Thánh truyền thừa đến, thậm chí có thể là Hồng Liên Đại Thánh chuyển thế tới bắt về phong tồn lực lượng. Một cái không có khôi phục lại đỉnh phong thực lực Tề Thiên Đại Thánh đã như thế khó đối phó, lại đến một cái Hồng Liên Đại Thánh kia còn phải rồi. Ma Thảm Tiết Đại Thánh nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, lập tức chính là cả người toát mồ hôi lạnh, không nói hai lời trở lại trở về sóng biết hổ. Tôn Ngộ Không vừa mới khôi phục một điểm nguyên khí, liền thấy Ma Thảm Thiết Đại Thánh đi mà quay lại, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. "Tôn hầu tử, bản thánh kém chút liền bị ngươi cho được, đáy hồ này có người đúng không? Muốn để Hồng Liên Đại Thánh phục sinh, bản thánh tuyệt không đáp ứng." Xem xét Tôn Ngộ Không sắc mặt, Ma Thảm Thiết Đại Thánh liền biết mình không có đoán sai, lập tức quát to một tiếng trực tiếp hiện lộ ra ma tộc chân thân, toàn thân cao thấp mọc ra mấy ngàn cây như là roi xúc tu, hướng về mặt hồ đánh tới. "Đáng chết!" Tôn Ngộ Không hung hăng cắn răng, rút ra Như Ý Kim Cô Bổng cảm đi lên, lâm khúc hiện tại khẳng định đã đến thời khắc đấu chốt. Hán quyết không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Chỉ là lần này Ma Thảm Thiết Đại Thánh vừa đến liền hiện lộ ra ma tộc chân thân, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, tăng thêm tôn ngộ không trước đó hao tổn quá lớn còn không có hoàn toàn khôi phục, giao thủ một cái liền rơi vào hạ phòng, thần khí loạn vũ không thi triển ra được. Chỉ có thể dùng Thiên Quân Bổng pháp bên trong khuyên hướng phòng ngự vững như bản thạch miễn cưỡng ngăn cản. Nguyên Lai Tể Thiên Đại Thánh cũng bất quá như thế. Yêu Hầu, hôm nay bản thánh liền đem nơi chém giết ở đây, vì ta ma tộc lập xuống bất thế kỳ công. Cảm nhận được tôn ngộ không chiến lực có sợ hạ hạng, Ma Thảm Thiết Đại Thánh đại hỉ trong lòng càng thêm khẳng định tôn ngộ không hiện tại chỉ là cường nộ chi kết thúc ý nghĩ sát ý được khởi tề thiên đại thánh hồng liên đại thánh đều là ma tộc muốn trừ chi cho thống khoái bất thế đại địch chỉ cần đem tôn ngộ không chém núm giết coi như hồng liên đại thánh lại xuất hiện chỉ bằng nó lực lượng một người cũng tuyệt đối không phải khôi phục ma viêm chúa tể đối thủ lập tức ma thảm thiết đại thánh thế công càng phát lang lệ thậm chí không tiếp cùng tôn ngộ không lấy thương đổi thương tôn ngộ không hoàn toàn bị đặt ở hạ phong ngăn cản được càng ngày càng phí sức trong lòng âm thầm kêu khổ lâm lão đệ tiểu tử ngươi không còn dọn ra ta lão tôn hôm nay coi như bàn giao ở chỗ này Thấy Tôn Ngộ không rơi vào hạ phong tình thế nguy cấp, Bá Thiên Hùng Vương cũng không lo được sẽ chọc cho Tôn Ngộ không không cao hứng, rút ra một thanh to lớn hai tay truy giống to một tiếng về sau hướng về Ma Thảm Thiết Đại Thánh nện đi lên. Kết quả lại là không đến 3 chiêu liền bị Ma Thảm Thiết Đại Thánh cho quất bay. Lần lượt địa sông đi lên, lần lượt địa bị đánh bay. Bá Thiên Hùng Vương mặc dù cũng đến thành cấp, nhưng ở Ma Thảm Thiết Đại Thánh trước mặt giống như là đối mặt chín thức đại hán hải nhi. Căn bản là không hề có lực hoàn thủ, bất quá hắn hay là vì Tôn Ngộ không điểm đi một điểm áp lực, để Tôn Ngộ không có thể tại Ma Thảm Thiết Đại Thánh cuồng phong bạo vũ công kích phía dưới trầm cầu khí, có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Lâm Húc xuất hiện thời điểm, đúng lúc là tôn ngộ không đỡ trái hở phải, ngăn cản được cực khổ nhất thời điểm. Mà lúc này Bá Thiên Hùng Vương đã trọng thương hôn mê trên mặt đất. Thần thông, Long thần ấn, Huyền Thiên cửu thức giới hạn quyền. Lâm Húc cũng không có lập tức xông ra mặt hồ, mà là trực tiếp thôi động thần thông, Long thần ấn cùng Huyền Thiên cửu thức giới hạn quyền đây là Lâm Húc lần thứ nhất thần thông cùng bí pháp đồng thời thôi động. Kim sắc long giáp nháy mắt trải rộng toàn thân, chiến lực trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn. Huyền Thiên cửu thức thần ẩn đột pháp, Huyền Thiên cửu thức hội tâm nhất vĩ. Thân ẩn độn pháp cùng hội tâm nhất kích đều là huyền thiên cựu thức bên trong chiêu số, theo thứ tự là thức thứ 5 cùng thức thứ 6, thân ẩn độn pháp có thể để cho thân thể xen vào hư vô ở giữa, là vô song ẩn thân bí pháp, mà hội tâm nhất kích thì là không nhìn phòng ngự tuyệt sát công kích. Đối phó ma tộc, Lâm Húc cũng sẽ không đần độn địa đi nói cái gì đạm nghĩa, loại kia tại công kích trước đó còn muốn hét lớn một tiếng nhắc nhở đối phương một tiếng hành vi đơn thuần đầu hốc có bệnh. Ẩn thân chạy tới ma thảm thiết đại thánh sau lưng, Lâm Húc không chút do dự phát động sát chiêu, hữu quyền nhẹ nhàng địa khắp ở ma thảm thiết đại thánh trên lưng. Ngay tại điên cuồng công kích ma thảm thiết đại thánh thân hình chấn động, công kích đống nhiên ngừng lại, hoa điệu há mồm phun ra một ngụm máu đen, thân hình hướng phía trước nhảy lên ra một mảng lớn, quay đầu ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm hiện lộ ra thân hình Lâm Húc. Lâm lão đệ, ngươi cuối cùng ra. Tôn ngộ không liếc mắt liền nhìn ra Lâm Húc tu vi hiện tại cùng thực lực, đại hỉ chi hơn cười to lên. Ngươi là ai? Ma thảm thiết đại thánh ánh mắt âm vụ mà nhìn xem Lâm Húc, hắn vừa rồi tuy nói không có chút nào phòng bị chúng chiêu, nhưng là tại khôi phục chân thân tình huống phía dưới, phòng ngự cực kỳ kinh người, Lâm Húc lại có thể một chiêu đả thương hắn, trừ Tề Thiên đại thánh tôn ngộ không bên ngoài. Tiên giới lúc nào lại ra một cái biến thái như vậy thánh nhân? Hầu ca, ngài hay không liên thủ tiếp một lần? Lâm húc không để ý tới Ma Thảm Thiết Đại Thánh, quay đầu hướng về Tôn Ngộ không nhẹ nhàng cười một tiếng, giơ lên bàn tay, động tác kia cùng 100, năm trước Tôn Ngộ không quen thuộc cái kia Hồng Liên Đại Thánh quả thực giống nhau như lúc. Ha ha, có gì không thể? Ta lão Tôn chờ đợi ngày này đã thật lâu. Lâm Lão đệ, chúng ta bên trên. Đập chết cái này mà tệ tử. Tôn Ngộ không hét dài một tiếng, Thôn Vệ Đại Đạo cùng Chiến Chi Đại Đạo lại xuất hiện, cứ như ý kim cô đồng hướng về Ma Thảm Thiết Đại Thánh nhanh đi lên. Lâm Mộc cũng là cười ha ha một tiếng. Sau Lưng Đồng loạt xuất hiện năm đầu đại đạo, Thời Không đại đạo, Chiến Trì chi đại đạo, Hỗn Độn đại đạo, Mê Chi đại đạo, An Chi đại đạo. Hoa lệ lệ năm đầu đại đạo lại tướng chiếu rồi, thấy ma thảm thiết đại thánh trong mắt đều kém chút rơi ra tới. Thảo, cái này mẹ nó chỗ nào đến biến thái? Luôn cúng tay chân ngăn cản Lâm Húc cùng Tôn Ngộ Không hai người công kích, cảm thụ được kia tỏ khắp đại đạo khí tức, ma thảm thiết đại thánh chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, Tôn Ngộ Không, cái này điên hầu tử có được hai đầu đại đạo liền đã đủ biến thái, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại tung ra một cái càng thêm biến thái tiểu tử. Năm đầu đại đạo, còn có 3 đầu là xếp hạng trước 10 đại đạo. Cái này mẹ nó hay là người a? Thần kỳ Luân Vũ, Hồng Liên chân quyết. Tôn Ngộ không cùng Lâm Húc hai người liên thủ, cái này uy lực cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, hai người chiến khí dung hợp thành một thể, đầy trời côn ảnh bên trong. Xen lẫn một đạo lại một đạo kim hồng sắc lưu quang, kia là Lâm Húc nhưng băng thiên diệt địa quyền khủng. A. Ma Thảm Thiết đại thánh thống khổ gào hét, bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, trên người hắn đã không biết chịu bao nhiêu côn, bị bao nhiêu quyền, Lâm Húc cùng Tôn Ngộ không hai người đơn độc đối đầu bất kỳ một cái nào hắn đều có thể ứng phó được, nhưng hai người liên thủ chỗ bộc phát ra uy lực lại là vượt xa hẳn cái này đại thánh cấp cường giả. Ma Thảm Thiết Đại Thánh Hoàng nhìn xem Tôn Ngộ Không kim sắc bóng gậy bên trong tia hình như màu đỏ hoa sen trạng khủng bố quyển ảnh. Hắn như thế nào còn không biết Lâm Húc thân phận. Hồng Liên Đại Thánh, người trước mắt là cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không nổi danh Hồng Liên Đại Thánh, trước đó tiến vào đáy hồ khẳng định chính là hắn, mà lại đáy hồ tòa kia thủy tinh cung bên trong phong tồn năng lượng khẳng định đã bị nó hấp thu. Tề Thiên Đại Thánh liên thủ với Hồng Liên Đại Thánh tác chiến. Đây chính là ma tộc lão tổ Ma Viêm Chúa Tể mới có dã ngộ, chỉ là thời khắc này Ma Thảm Thiết Đại Thánh một chút đều không muốn muốn như vậy dã ngộ. Mẹ nó, đầu bị ma thú đá mới có thể muốn dã ngộ như vậy không gặp cường hãn như ma âm chúa tể, ma viêm chúa tể đều bị hai cái này biến thái làm cho vừa chết trầm xuống ngủ a. Tuy nói Lâm Húc cùng Tôn Ngộ không hiện tại còn lâu mới có được khôi phục lại năm trước đại thánh đỉnh phong cường hãn thực lực, nhưng hắn ma thảm thiết đại thánh cũng tương tự chỉ là đại thánh cấp tu vi, cũng không phải là có thể đốt trời nổ biển, điên đảo cản khôn ma viêm chúa tể a. Trong lòng sợ hãi, ma thảm thiết đại thánh phòng ngự cũng biến thành trăm ngàn chỗ hở bắt đầu, càng nhiều bóng gậy cùng quyền quỉnh đánh vào trên người hắn, đánh cho hắn toàn thân da chóp thịt bong, xúc tu từng cây điệu đức gãy ra. Màu đen ma huyết không cần tiền như phun ra ngoài, rú thảm không ngừng. Không được không thể lại đánh, tiếp tục đánh xuống bản thánh thật muốn khó giữ được tính mạng. Thương thế càng ngày càng nặng, Ma Thảm Thiết đại thánh đã hoàn toàn ở thế yếu, trên thân xúc tu đoạn phải 78 phần, căn bản không phòng được lâm húc quyền thế cùng tôn ngộ không bóng vậy, Ma Thảm Thiết đại thánh tâm lý rõ ràng lại như thế đánh xuống, hôm nay cái này sóng biết ven hồ chính là hắn nơi tán thân. Ma hồn giải thể. Ma Thảm Thiết đại thánh cắn răng, hai tay bỗng nhiên từ bỏ phòng ngự cực nhanh kết ấn, toàn thân phun ra ngoài ma huyết tựa như bị cái gì lực lượng hấp dẫn đồng dạng tại nó hai tay trước đó ngưng tụ ra một cái huyền ảo đồ án, sau đó vô tận hắc quang từ đồ án bên trong bộ phát ra. Đầy trời bóng gậy cùng quyền kình bị hắc quang vừa chiếu nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận. Lâm Húc cùng Tôn Ngộ không trong lòng cả kinh, không hẹn mà cùng hướng về sau nhảy lên tối lui mấy trượng làm ra động tác phòng ngự, nhưng trong tưởng tượng công kích vẫn chưa đến, còn lại hắc quang chạm tới bọn hắn hộ thân lồng khí tựa như cùng bọn nước biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, gia hỏa này không phải muốn liều mạng, hắn là muốn chạy trốn. Lâm Húc dõng nhiên kịp phản ứng, đã thấy ma thảm thiết đại thánh thân thể dõng nhiên vỡ ra hình thành vô số phiên bản thu nhỏ ma thảm thiết đại thánh hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi, không khỏi mắt tròn váng. Thời gian sử dụng không cấm chỉ định trụ bọn hắn. Tôn nộ không tiếng giống to vang lên, Lâm Húc giật mình vội vàng điều động thời không đại đạo chi lực, bởi vì sợ thời không đại đạo đại đạo chi lực không đủ để đem ma thảm thiết đại thánh toàn bộ phân thân định trụ, Lâm Húc dùng hỗn độn đại đạo điều động nó hơn 3 đầu đại đạo lực lượng ra chỉ đến lúc đó không trên đại đạo. Đáng chết, là thời không cấm chỉ. Ngay tại điên cuồng chạy trốn ma thảm thiết đại thánh chợt phát hiện thân hình của mình bị định ngay tại chỗ, không chỉ là một bộ điểm phân thân, mà là tất cả phân thân đều bị định trụ, lập tức hải nhiên biến sắc. Tư duy còn có thể vận chuyển, nhưng lại căn bản là không có cách làm ra bất kỳ động tác, đây chính là thời không đại đạo bá đạo chỗ, không có cùng cấp bậc đại đạo chi lực chống lại lời nói liền sẽ giống ma thảm thiết đại thánh dạng này, thời gian cùng không gian toàn bộ bị đứng im ở, chỉ có thể trơ mắt bị người xâm lược. Đây vẫn chỉ là thời không đứng im, thời không đại đạo còn có lợi hại hơn thời không rút lui, chỉ bất quá Lâm Húc hiện tại đối với thời không đại đạo chỉ nắm giữ đến giai đoạn thứ nhì còn không đạt được thời không rút lui tình trạng. Ma thảm thiết đại thánh phân thân bị toàn bộ định trụ, Tôn Ngộ không cùng Lâm Húc bắt đầu thành trừ những này phân thân, một côn vung ra, một quyền đánh ra liền có mảng lớn phân thân bị đánh cho bở miệng. Hầu ca, giá hỏa này phân thân nhiều lắm, ta chỉ có thể định trụ hắn mười hơi thời gian, thời gian không đủ. Ma hồn giải thể là ma tộc chí cao bảo mệnh kết hợp nhưng tại triệt tiêu đối phương tất cả công kích nháy mắt chia ra 100,000 phân thân, những này phân thân chỉ cần có thể còn sống sót một cái liền có thể giữ được tính mạng. Nhưng một chiêu này cũng có được một cái rất lớn thiếu hụt, bên tiên là cái này 100,000 phân thân trừ tốc độ nhanh bên ngoài không có chút nào năng lực công kích cùng năng lực phòng ngự, tại tao ngộ công kích thời điểm hoàn toàn không cách nào chống cự. Giờ phút này chút ma hồn phân thân tốc độ bị thời không đại đạo đứng im định trụ, duy nhất có thể dựa vào chính là số lượng chỉ là 100,000 số lượng thực tế quá nhiều, mà lại ma hồn phân thân là hướng về bốn phương tám hướng phân tán nẻ ra, Lâm Húc không có nắm chắc tại ngắn ngủi mấy tức bên trong đem nó toàn bộ tiêu diệt, một khi bị nó chạy đi một cái vậy coi như phí công nọc sức, không có việc gì. Hắn chạy không được. Nhìn ta láo Tôn. Tôn nộ không cười ha ha một tiếng, cầm trong tay hỗn độn thần khí như ý kim cô động hướng về không trung quăng ra, sau lưng thôn phệ đại đạo đống nhiên hóa thành một đạo cường quang bám vào đến như ý kim cô động bên trên, liền thấy như ý kim cô động cực nhanh xoay tròn đãng xuất một cái cự đại kim sắt tới qua, kinh cùng thôn phệ chi lực từ kim sắt truyền qua phía trên mảnh liệt mà ra muốn đem đại đạo thực thể cùng tự thân hoặc là binh khí dung hợp làm một thể, cái này cần đối đại đạo không chế đạt tới giai đoạn thứ 3. lấy tôn ngộ không thực lực bây giờ vốn là không có khả năng như thế hoàn mỹ không chế thôn phệ đại đạo. bất quá tôn ngộ không như ý kim cô đồng là hỗn độn thần khí, đền bù cái này một không đủ, trong phương viên vạn dặm toàn bộ bị đặt vào kim sắc tuyển qua thôn phệ lực lượng bên trong. không, đây không có khả năng, ta không muốn chết. không, gào thép thảm thiết âm thanh bên trong, ma thảm thiết đại thánh một phân thân bị thôn phệ chi lực cuốn sạch lấy hướng về kim sắc tuyển qua bên trong dũng mãnh lao tới, không đến ba hơi thời gian liền bị thôn phệ phải sạch sẽ. Ma tộc ma thảm thiết đại thánh, vãn lạc, chương 344, ma viêm chúa tể thức tỉnh, chương 344, ma viêm chúa tể thức tỉnh. Triệt Hối Long thần biến lâm húc toàn thân kim sắc vảy rồng thu sạch về thể nội, khí thế lập tức liền chậm lại, Tôn Ngộ không bởi vì thôn vẻ ma thảm thiết đại thánh toàn bộ ma hồn phân thân nguyên nhân, trạng thái ngược lại là so Lâm Húc tốt hơn không ít, bất quá có có một ít vẻ ngoài suy sụp. Về trước linh điển không gian tu dưỡng một trận lại nói, Demon Mê Bá Thiên hùng vương nâng lên, Lâm Húc mở ra linh điền không gian cánh cửa không gian, cùng Tôn Ngộ không cùng đi vào. Bá Thiên hùng vương thương thế kỳ thật không nghiêm trọng lắm chỉ là liên tiếp không ngừng va chạm đem hắn đụng chán mà thôi. Lâm Húc điều động linh điển không gian tiên nguyên chi lực trị cho hắn một phen về sau liền đem hắn cứu tỉnh đi qua. Ma đầu, đừng tổn thương ta hầu ca. Vừa vừa tỉnh tới, Bá Thiên Hùng Vương chính là hét lớn một tiếng, nhân ảnh trước mắt đều không thấy rõ ràng liền một quyền đánh tới, cũng may Lâm Húc hiện tại nay không phải tích so, du ra một cái tay nhẹ nhõm chống chọi Bá Thiên Hùng Vương nằm đấm, nếu đổi lại là trước kia sớm bị một quyền cho đánh bay. Lão hắc, đừng kích động, là ta. Hấp thu trí nhớ kiếp trước về sau, Bá Thiên Hùng Vương ở trong mắt Lâm Húc càng thêm thân thiết bắt đầu, kiếp trước Hồng Liên Đại Thánh cùng Tám Đại yêu vương ở giữa cũng không có bất tiếp xúc. Lâm tiểu tử? Không, là Thánh Tôn. Bá Thiên Hùng Vương dùng sức nhắm lại mắt lại mở ra, thấy Lâm Húc chính cười hiếp mắt đứng ở trước mặt hắn, toàn thân trên dưới tỏ khắp lấy một cố vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khí tức, trong mơ hồ Bá Thiên Hùng Vương giống như trông thấy 100, năm trước cái kiêu cao ngạo vĩ ngạn thân ảnh. Khỏi phải gọi ta Thánh Tôn, ta mặc dù thu hồi trí nhớ của kiếp trước, nhưng ta vẫn là Lâm Húc, Hồng Liên Đại Thánh đã trở thành lịch sử. Lâm Húc lắc đầu nói, "Kia." Lâm Láo Đệ. Mặc dù Lâm Húc nói khỏi phải gọi hắn Thánh Tôn, nhưng Bá Thiên Hùng Vương cũng không dám giống như trước như thế xưng hô hắn Lâm tiểu tử. Hiện tại Lâm Húc vô luận là thân phận, tu vi hay là thực lực đều đã vượt qua hắn. Cái này liền đúng rồi." Lâm Húc cười cười, đưa cho Bá Thiên Hùng Vương một viên tiên đan, "Lão hắc, ăn vào mình vận công chữa thương, hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục." Sau nửa tháng, Lâm Húc ba người thương thế hoàn toàn khôi phục, sử dụng bí pháp mang tới di chứng cũng toàn bộ biến mất, thậm chí Lâm Húc cùng Tôn Ngộ không trải qua trận này đại chiến, tu vi lại tinh tiến vào không ít, đạt tới thanh cấp đỉnh phong, so sánh với mà nói Bá Thiên Hùng Vương liền muốn kém được nhiều. Kỳ thật cái này cũng không khó lý giải, Lâm Húc cùng Tôn Ngộ không đều có được chiến chi đại đạo. Cái này đại đạo giảng cứu chính là một cái chiến trước chiến đấu càng nhiều càng kịch liệt, đối người sở hữu tăng lên càng lớn, nhất là sinh tử đại chiến tăng lên càng rõ rệt. Trước đó cùng ma thảm thiết đại thánh trận đại chiến kia, lâm húc cùng tôn ngộ không đều bộc phát ra toàn lực, đại đạo chi lực, bí pháp, thần thông tất cả đều làm ra, lại thêm hai người chiến khí dung hợp, bộc phát ra kinh người sức chiến đấu, đối hai người chỗ tốt kia là rõ ràng. lâm lão đệ, chúng ta có thể trở về thánh thành đi giải trừ phong ấn. lâm húc đã tiếp thu trí nhớ của kiếp trước cùng năng lực, tự nhiên cũng biết phá giải thánh thành phong ấn phương pháp, là thời điểm bắt về phong ấn tại thánh thành bên trong bản nguyên chi lực thánh cấp đỉnh phong thực lực đối phó đối phó ma tộc đại thánh cấp cường giả vẫn được, đối đầu ma tộc chúa tể cấp bậc tồn tại vậy coi như chỉ có khoanh tay chịu chết phần, trong vòng trăm năm ma tộc chúa tể chắc chắn thức tỉnh, nhưng mà ai cũng không biết nó đến cùng khi nào sẽ tỉnh tới. Có lẽ tại mấy năm về sau, có lẽ ngay tại sau một khắc. Thời gian cấp bách, Lâm Húc cùng Tôn Ngộ Không không dám chế ngại, đi cả ngày lẫn đêm chạy tới thánh thành, bất quá mấy ngày thời gian liền trở lại thánh thành bên trong. Thuộc hạ Kim Củng, Thủy Nguyệt Phong, tham kiến Tế Thiên Thánh Tôn, Hồng Liên Thánh Tôn. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng Lâm Húc trở về, Cổ sư thánh giả cùng Thủy Nguyệt thánh giả vui mừng quá đỗi. Gấp gáp cùng sư thánh giả thậm chí nghĩ lập tức đem hai vị đại thánh trở về tin tức truyền bá ra ngoài, lại bị Lâm Húc ngăn cản. Tôn Lộ không cùng Lâm Húc là lặng lẽ tiến vào thánh thành bên trong, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tại khôi phục đại thánh đỉnh phong chiến lược trước đó, bọn hắn sự tình càng ít người biết càng tốt, miễn cho phức tạp gây ra phiền toái gì đến, dù sao bất cứ lúc nào phản đồ loại sinh vật này đều không có tiêu vong qua. Thật giống như cái kia đầu nhập ma tộc khiếu nguyệt thiên Lan. tạm thời trước đường rêu dao, miễn cho bị ma tộc biết được. Lúc trước là dạng gì, hiện tại còn bảo trì cái dạng gì, chờ chúng ta từ trong thánh điện ra bàn giao cùng sư thánh giả cùng thủy nguyệt thánh giả một phen về sau lâm húc cùng tôn ngộ không đi tới ở vào thánh thành chính trung tâm trước thánh điện cùng sư thánh giả cùng thủy nguyệt thánh giả đã đem thủ vệ toàn bộ điều đi giờ phút này thánh điện trước đó yên tĩnh không có một người một cái màu đỏ xanh hơi mở lồng năng lượng đem toàn bộ thánh điện bao phủ tại trong đó lâm húc cùng tôn ngộ không liếc nhau một cái riêng phần mình điều động lực lượng tôn ngộ không trong ánh mắt bắn ra hai đạo kim quang soi sáng thánh điện trên tấm bảng lâm húc thì là tử mi tâm chỗ không ngừng tuân ra từng đóa từng đóa xanh đỏ giao nhau xen hư ảnh bắn ra tại thánh điện trên tấm bảng thánh điện trên tấm bảng kim hồng thanh tam sắc lưu chuyển không ngừng Phía trước lồng năng lượng phía trên nổi lên vệt sóng, sau một lát xuất hiện một cái cao cỡ một người hình tròn lỗ hổng. Bạch, Bạch. Lâm Húc cùng Tôn Ngộ Không một trước một sau cực nhanh từ lồng năng lượng lỗ hổng chui vào tiến vào trong thánh điện, không có hai người lực lượng ủng hộ, lỗ hổng một lần nữa khép kín bắt đầu. Thân ảnh của hai người biến mất tại cửa thánh điện miệng, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra bất cứ gì thường nào, toàn bộ thánh thành bên trong trừ cổn sư thánh giả cùng Thủy Nguyệt thánh giả bên ngoài, không ai biết 100.0005 trước uy danh truyền khắp tiên tam giới tệ thiên đại thánh cùng Hồng Liên đại thánh đã trở về, đi vào thánh điện bên trong dung hợp bản nguyên chi lực. Sa sôi ma giới đại lục chính giữa ma vực bên trong, đứng sừng sững lấy một cái cắm thẳng vào thiên vũ bên trong rộng lớn tự tháp, đây chính là ma tộc thánh địa Vạn Ma tháp, có thể có tư cách tiến vào bên trong đều là trong ma tộc thực lực đỉnh tiêm tồn tại hay là thiên tư tung hoành rất có tiềm lực nhân vật. Vạn Ma tháp, tên như ý nghĩa chính là một trăm phẩy 0000 ma tộc tiềm tu chi địa, đương nhiên đây là chỉ 100 phẩy 0000 năm trước tiên tam giới trước khi đại chiến, ngay lúc đó Vạn Ma trong tháp tu vi tại thánh nhân phía trên ma đầu chỗ nào cũng có, chỉ là một trận lan tràn tam giới sau đại chiến, thần giới phong giới, tiên giới cơ bản không có, mà ma tộc cũng trả giá trả giá nặng nề. Trừ Ma Viêm Chúa Tể bên ngoài Chúa Tể cấp tồn tại toàn bộ vẫn lạc, trong ma tộc tinh anh 10 đi 70 8, thực lực lớn không bằng trước. Bây giờ Vạn Ma Tháp, mặc dù y nguyên có mấy chục ngàn ma tộc tụ cư ở trong đó, nhưng tuyệt đại bộ điểm đều là tiên nhân cùng kim tiên cấp bậc tiểu ma đầu, tu vi cao nhất Ma Viêm Chúa Tể ngủ say tại Vạn Ma Tháp chỗ cao nhất, còn lại tu vi cao nhất người chính là hai cái đại thánh cấp khác ma đầu, Mị Ma tộc Ma Thảm Thiết đại thánh cùng đen ma tộc Ma Ngục đại thánh, không, chuẩn xác mà nói hẳn là chỉ còn lại có Ma Ngục đại thánh, bởi vì Ma Thảm Thiết đại thánh đã chết tại Lâm Húc cùng Tôn Lộ. Không trong tay. Giờ phút này Ma ngục đại thánh đang đứng tại vạn ma tháp tầng cao nhất băng ngục bên trong, tại nó phía trước nổi lơ lửng một tòa cự đại màu tím nhạt băng quan, trong đó lẳng lặng địa nằm một cái dung mạo cực kỳ tuấn mỹ nam tử, chính là ma tộc còn sót lại chúa tể cấp tồn tại ma viêm chúa tể. Chí tôn, 100.000 năm kỳ hạn đã đến, ta đã thu thập được đầy đủ linh hồn trí lực, hôm nay chính là ngày triệt để tỉnh lại thời gian. Trở về đi, ta ma tộc chí cao vô thượng vương giả. Ma ngục đại thánh trong tay bưng lấy một cái cái vật chứa trong đó chất lỏng tản ra từng đợt cựu thải hào quang theo hắn thành kính la lên vật chứa phía dưới chạy ra một cỗ dòng nhỏ hướng về băng quan phía trên uốn lượn mà đi cái này cái phế ốm chạm vật chứa là ma tộc vô thượng ma khí linh hồn cái phế có thể đem bất cứ sinh vật nào bản nguyên nhất lực lượng linh hồn dự trữ ở trong đó một năm trước trận kia kinh thế đại chiến ma viêm chúa thể bị tiên giới hai đại cường đại nhất thánh liên thủ đánh cho linh hồn bị hao tổn không thể không đem mình băng phong tại cái này băng ngục bên trong lâm vào lâu dài ngủ say một năm qua ma tộc không giờ khắc nào không tại tìm kiếm nghị cách tỉnh lại ma viêm chúa thể Linh hồn này cái phép chính là tỉnh lại ma viêm chúa tể hữu hiệu nhất hỗn độn thần khí. Linh hồn thương tích, chỉ có bản nguyên lực lượng linh hồn có thể chữa trị, cái khác bất luận cái gì linh bảo đều không có hiệu quả. Linh hồn cái phép mặc dù có thể thu lấy sinh linh bản nguyên linh hồn chi lực, nhưng cũng có hạn chế, chỉ có tu vi đạt tới tiên cấp sinh linh bản nguyên linh hồn chi lực mới có thể bị linh hồn cái phép hấp thu. Thần giới sớm đã phong giới, ma tộc căn bản là không có cách bước vào thần giới bên trong. Thu lấy bản nguyên linh hồn chi lực chỉ có thể từ tiên giới tiên nhân trên người tay. Vì thu thập được đầy đủ bản nguyên linh hồn chi lực để Ma Viêm Chúa Tể khôi phục, ma tộc bất đắc dĩ chậm dần đối tiên giới cơ phạt, khai thác một loại khác loại nuôi nốt hình thức, cách mười mấy ngàn năm liền phát động một trận đại chiến thu thập tiên ma song phương người chết trận bản nguyên linh hồn chi lực. 100, năm trôi qua, linh hồn cái phếu bên trong bản nguyên linh hồn chi lực rốt cục thu thập đủ rồi, Ma Viêm Chúa Tể thức tỉnh thời khắc rốt cục tiến đến. Theo cái phếu bên trong cựu thải chất lỏng trạng bản nguyên linh hồn lực lượng không ngừng rót vào màu tím nhạt bên trong quan tài băng, từng đạo vết rạn tại băng quan phía trên lan tràn ra, tựa như mạng nhện dần dần trải rộng toàn bộ băng quan, rốt cục xoạt một tiếng vỡ vụn ra tan biến tại vô hình. Nguyên bản ngủ say tại bên trong quan tài băng ma viêm chúa tể thân hình đứng thẳng trôi nổi lên, yêu dị trên khuôn mặt hai mắt nhắm chặt giật giật. chậm rãi mở ra. Thuộc hạ ma ngục, cung nên trí tôn trở về. bóng ánh tử quang tòng ma viêm chúa tể trong đôi mắt bắn ra nháy mắt lan tràn toàn bộ băng ngục. Ma ngục đại thánh chỉ cảm thấy một cỗ phát ra từ linh hồn kính sợ từ đáy lòng dâng lên, không tự chủ được quỳ một chân trên đất. Cung kính hét to bắt đầu. 100,0005 Dòng giáp 100,0005 Thanh âm trầm thấp vang lên, toàn bộ băng ngục không gian cũng hơi địa run rẩy lên, ma viêm chúa tể khí thế kinh khủng theo thanh âm này ầm vang bộc phát ra, ma ngục đại thánh chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt bị ép tới kéo kẹt rung động, cả người từ quỳ một chân trên đất trở nên nằm rạp trên mặt đất, hoàn toàn không hứng nổi mày may chống cự suy nghĩ. Đây chính là chúa tể cấp tồn tại lực lượng a, thật đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là khí tức mà thôi, vậy mà để ta không cách nào phản kháng. Không bố như vậy tồn tại, năm đó tiên giới tể thiên đại thánh cùng hồng liên đại thánh lại có thể cùng nó đối kháng, còn để linh hồn hắn bị thương nặng lâm vào lâu dài ngủ say bên trong, thực tế là quá bất khả tư nghị. Ma Ngục Đại Thánh hiện tại đã là đại thánh đỉnh phong tu vi, thế nhưng là đối mặt Ma Viêm Chúa Tể như Sơn tự nhạc khí thế uy áp lại là căn bản chống cự không được, ở trong đó mặc dù cũng có ma tộc đồng tộc ở giữa bản nguyên áp chế nguyên nhân tồn tại, nhưng tương tự có thể tưởng tượng ra năm đó Tề Tiên đại thánh cùng Hồng Liên đại thánh chiến lược đến cỡ nào biến thái. Ma Ngục đại thánh năm đó thực lực không đủ cũng không có tham dự vào cấp bậc cao nhất chiến trường bên trong, đối trận đại chiến kia quá trình cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cho tới nay hắn đều đối Tề Tiên đại thánh, Hồng Liên đại thánh hai người có phần không phục. Ma tộc hiếu chiến, bản thân tiên phú lại so hai tộc nhân yêu cường hãn nhất là nhục thân cường độ tại cùng cùng tu vi phía dưới càng là vượt qua một mảng lớn, nhưng Tể Thiên đại thánh cùng Hồng Liên đại thánh nhưng đều là lấy nhục thân cường hãn nghe tiếng, trong truyền thuyết cái này một người một yêu nhục thân thậm chí có thể cùng ma tộc chúa tể cấp bậc cường giả đối cứng. Nhục thân có thể so ma tộc chúa tể cấp tồn tại, lực lượng linh hồn phương diện càng có tiên thiên trùng tộc ưu thế, cho nên hai người liên thủ phía dưới mới có thể đem ma tộc hai vị chúa tể cấp cường giả Ma Âm chúa tể cùng Ma Viêm chúa tể làm cho vừa chết trầm xuống ngủ. 100.000 năm qua tiên ma hai tộc đều không tiếp tục xuất hiện chúa tể cấp cường giả, Ma Ngục đại thánh cũng liền không thể nào so sánh. Tổng cho rằng Tề Thiên Đại Thánh cùng Hồng Liên Đại Thánh chẳng qua là vừa lúc mà gặp tăng thêm một chút hảo vận mới có thể đánh xuống to lớn uy danh, nhưng bây giờ tại vừa thức tỉnh Ma Viêm Chúa Tể trước mặt, vẹn vẹn là khí tức đã để Ma Ngục Đại Thánh run rẩy không thôi, dạng này cường giả nhất là vận khí tốt liền có thể chống lại được. Nghĩ đến điểm này, Ma Ngục Đại Thánh trong lòng kia cố không phục lập tức tan thành mây khói, đồng thời trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt tiên giới hai vị này cường đại nhất thánh cũng đã song song binh giải xuống lại, nếu không nếu để cho mình cùng bọn hắn đối đầu, kia hạ chàng Ma Ngục Đại Thánh ngẫm lại đã cảm thấy tim đập nhanh. Đại Thánh đỉnh Phong Tu Vi, không sai, người tên là gì? Ngủ say 100.00005, ma viêm chúa tể tức giận trong lòng còn hơn nhiều khôi phục mừng dỡ, trong lúc nhất thời không có khống chế tự thân khí tức, bất quá rất nhanh hắn liền đem tức giận trong lòng ép xuống, quét mắt trước bò lồm lồm ma ngục đại thánh một chút, thỏa mãn nhẹ gật đầu đem khí tức thu hồi dò hỏi. Về trí tôn, thuộc hạ ma ngục. Ma viêm chúa tể uy áp biến mất, ma ngục đại thánh đại đại địa nhẹ nhàng thở ra, nhưng y nguyên không dám tùy tiện ngẩng đầu, vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất cung kính trả lời. Ma ngục, hiện tại tiên ma lượng giới tình huống như thế nào? Ngủ say 100.00005 Linh hồn thương tích để ma viêm chúa thể lâm vào hoàn toàn phong bế trạng thái bên trong, trừ cảm nhận được thời gian trôi qua bên ngoài đối với ngoại giới có thể nói là hoàn toàn không biết gì. Về chí tôn, hiện tại tiên giới một nửa lãnh thổ đã bị ta ma tộc khống chế, ma tộc trừ thuộc hạ bên ngoài còn có một vị ma thám thiết đại thánh, tiên giới vô đại thánh, ma ngục đại thánh cũng không biết ma thám thiết đại thánh đã vẫn lạc tại lâm húc cùng tôn ngộ không trong tay. Ma tộc cùng tiên nhân khác biệt, pháp thuật không phải bọn hắn am hiểu, cũng sẽ không thiết trí cái gì bản mệnh ngọc giản làm nhấp nhở. Tại ma ngục đại thánh xem ra, hiện tại tiên giới căn bản cũng không có người có thể uy hiếp được bọn hắn dạng này đại thánh cấp tầng giả. Tiên giới vô đại thánh, kia vì sao chỉ là khống chế một nửa lãnh thổ? Ma viêm chúa tể nhúng mày, trong lời nói ẩn ẩn có trách cứ chi ý. Ma ngục đại thánh giật mình, cũng kít giải thích nói, chí tôn minh dám, chúng ta làm như vậy hoàn toàn là vì chí tôn ngài nghĩ, chỉ có dùng loại này nuôi nốt phương thức chúng ta mới có thể từ tiên giới những tiên nhân kia trên thân thu tập được đầy đủ bản nguyên linh hồn chi lực để ngài thức tỉnh. Nô, no. ma viêm chúa tể hiểu rõ gật gật đầu, trung tâm đang khen, bản tôn nhất định trùng điệp có thưởng. Bất qua trước đó, bản tôn muốn đem tiên giới triệt để hủy diệt, lấy tiêu cái này một ngủ say xỉn ngủ. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 345, Ma ngục đại thánh hiểu lầm, chương 345, Ma ngục đại thánh hiểu lầm. Ma Viêm chúa tể thức tỉnh tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ ma giới, ma giới tu vi đồng đẳng với kim tiên trở lên ma nhân toàn bộ bị chiêu mộ, đại chiến sắp mở ra. Ma ngục, ngươi nói ta ma tộc còn có một cái ma thảm thiết đại thánh, vì sao không gặp nó chạy đến? Ma Viêm chúa tể lệnh triệu tập vừa phát ra, chư thiên vạn giới bên trong ma tộc kim tiên trở lên cao thủ toàn bộ chạy về ma giới, tụ tập đến vạn ma tháp, nhưng lại đơn độc không gặp ma thảm thiết đại thánh, Ma Viêm chúa Tệ rất là kỳ quái. Hồi bẩm Chí Tôn, Thuộc hạ đã sớm cho tại tiên giới đóng giữ ma quân phát tin tức, bọn hắn nói cùng ma thảm thiết đại thánh mất đi liên hệ đã thật lâu. Ma ngục đại thánh cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Theo đạo lý nói ma thảm thiết đại thánh biết ma viêm chúa tể thức tỉnh tin tức tất nhiên sẽ ngay lập tức chạy về ma giới mới đúng. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Nhưng là bây giờ trong tiên giới còn có người nào có thể bị thương ma thảm thiết đại thánh? Ma thảm thiết đại thánh vẫn là sự tình toàn bộ trong ma tộc chỉ có bị tôn ngộ không đánh cho kẻ ra quần khiếu nguyện ma la biết, chỉ là nó bởi vì sợ nhận trừng phạt cho nên cũng không có đem tin tức này báo cáo nhanh cho ma ngục đại thánh. Lại thêm Lâm Húc cùng Tôn Ngộ không trở về tin tức bị tiên giới nghiêm mật phong tỏa, ma tộc tất cả mọi người không nghĩ tới bọn hắn ma thảm thiết đại thánh đã chết tại trong tay hai người. Mất đi liên hệ, Ma Viêm Chúa Tể nhíu mày, một cái đường đường đại thánh cấp cường giả, luôn không khả năng cứ như vậy vô thanh vô tức bốc hơi khỏi nhân gian đi. Không đúng, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì. Nhắm mắt lại, Ma Viêm Chúa Tể câu thông lên ma giới thiên đạo đến, thân là Chúa Tể cấp tồn tại, Ma Viêm Chúa Tể tự nhiên có thể tổng ma giới thiên đạo chỗ câu thông thám thính tin tức, ma thảm thiết đại thánh là ma giới bên trong đạn sinh đại thánh, nó bản nguyên lực lượng thế, nhưng là tại ma giới thiên đạo cảm giác phạm vi bên trong. Nửa ngày về sau, Ma Viêm Chúa tể mở mắt, sắc mặt rất là khó coi, hắn đã tổng ma giới thiên đạo chỗ thảm thính đến tin tức, Ma Thảm Thiết Đại Thánh bản nguyên chi lực đã tan rã quay về hư vô, ý vị này Ma Thảm Thiết Đại Thánh đã vỡ lạc, Ma Thảm Thiết chết. Ma Viêm Chúa tể trầm giọng nói, trong giọng nói có sát ý lạnh như băng cùng khó mà ức chế tức giận, dù sao cái này chết cũng không phải cái gì tiểu bình tôm nhỏ, là một cái đại thánh cấp cao thủ, hiện tại toàn bộ ma tộc cũng chỉ còn lại có Ma Ngục Đại Thánh một cái đại thánh, cái này khiến Ma Viêm Chúa Tệ làm sao không giận. Cái gì? Làm sao có thể? Ma Ngục Đại Thánh quá sợ hãi, thậm chí hoài nghi mình lộn hai xảy ra vấn đề. Ma Thảm Thiết đại thánh chết rồi. Chết như thế nào? Hiện tại tiên giới còn có người có thể giết đến hắn? Thế nào, ngươi cảm thấy bản Tôn sẽ lấy chuyện này nói đùa? Ma Viêm chúa Tể lạnh lùng liếc Ma Ngục đại thánh một chút. Thuộc hạ không dám. Chỉ là thuộc hạ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tiên giới bây giờ căn bản liền không có đại thánh cấp đứng cường giả, làm sao có thể giết đến Ma Thảm Thiết? Ma Ngục đại thánh cuốn quýt giải thích. Ma Ngục, ngươi không cần thiết xem nhẹ tiên giới. Năm đó Tể Thiên đại thánh cùng Hồng Liên đại thánh chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Ma Viêm chúa Tể nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, mà lại quá khứ 100.0005 Ngay cả bản tọa đều khôi phục, ai dám cam đoan được kia hai tên gia hỏa liền không có lại xuất hiện. Thế Thiên Đại Thánh cùng Hồng Liên Đại Thánh, chí tôn ngài là nói bọn hắn có khả năng cũng khôi phục rồi. Ma Ngục Đại Thánh giật mình, trong lòng phun lên một tầng bóng ma, nếu thật là hai gia hỏa này lại xuất hiện lời nói, chuyện kia coi như phiền phức, chính phạt tiên giới sự tình chỉ sợ muốn xuất hiện biến số. Thế sự không có tuyệt đối. Hai người kia năm đó mặc dù binh giải chuyển sinh, nhưng ở tiên giới đều có lưu lại đạo thống, cũng có thể là bị người nào thu hoạch được truyền thừa. Ân, Ma Ngục Ngươi bây giờ lập tức đi một chuyến tiên giới sóng biết hồ, nhìn xem hồng liên đại thánh đạo cung còn ở đó hay không. Ma viêm chúa tể trầm ngâm một lát sau đối ma ngục đại thánh phân phó nói: Tôn mệnh, thuộc hạ gái này liền đi. Ma ngục đại thánh lĩnh mệnh rời đi. Ma viêm chúa tể ngẩng đầu nhìn vạn ma tháp trên không rộng mở mái vòm chỗ chiếu rọi xuống tới tinh quang, con mắt có chút híp lại, tôn ngộ không, huyết thiên thương, 100,0005. Các ngươi đã từng coi như sinh mệnh tiên giới, bản tôn lần này liền muốn đem nói nhổ tận gốc, để các ngươi biết biết cái gì gọi là thiên mệnh không thể trái. Tiên giới, ma tộc khu không chế vượt một tòa thành thị. Cái này bên trong vốn là tiên giới một cái thành lớn tên là Thông Tiên Thành. Sau bị ma tộc chiếm lĩnh về sau đổi tên thành Ma Thảm Thiết Thành, chính là lấy Ma Thảm Thiết đại thánh danh hiệu mệnh danh, cũng là tiên giới ma tộc khu khống chế vực số lượng không nhiều hoàn chỉnh bảo lưu lại đến thành trì. Bởi vì ma viêm chúa tệ lệnh triệu tập, kim tiên tu vi trở lên ma tộc đều chạy về ma giới. Hiện tại Ma Thảm Thiết Thành bên trong chỉ còn lại có một chút cấp thấp ma binh. Đông nhiên ở giữa, trung tâm thành trì truyền tống trong điện truyền đến một cơn chấn động, một trận hắc quang tại đại điện chính giữa sáng lên, cấp tốc hình thành một cái hình bầu dục truyền tống qua môn, ma ngục đại thánh tử trong đó cất bước đi ra. Chuyển tống điện là ma tộc chiếm lĩnh thành trì về sau tu kiến bắt đầu, kỳ thật chính là tại nguyên lai tiên giới truyền tống trận cơ sở phía trên tiến hành một chút cải biến, đem truyền tống khoảng cách mở rộng. Đây cũng là ma giới đến tiên giới duy nhất một cái siêu viễn cự ly trận pháp truyền tống. Mánh liệt ba động cùng chói mắt hắc quang đã sớm kinh động trong thành lưu thủ ma binh, từng cái vội vàng hấp tấp địa tất cả đều đổi tới truyền tống ngoài điện. Tham kiến ma quân đại nhân, không biết ma quân đại nhân đến đây, không có từ xa tiếp đón, ngoại ma quân đại nhân thứ tội. Một cái đội trưởng cấp bậc ma binh từ ngoài điện chạy vào, hướng về ma ngục đại thánh quỷ lại nói: đứng lên đi. Ma ngục đại thánh lạnh nhạt nói nhìn cũng chưa từng nhìn cái này ma binh đội trưởng nhấc chân hướng về đi ra ngoài điện một đám ma binh đồng loạt quỳ dặm xuống cửa điện hai bên đầu cũng không dám ngẩng lên ma tộc đẳng cấp xưng nghiêm chính như ma ngục đại thánh tại ma viêm chúa tể trước mặt thở mạnh cũng không dám đồng dạng những này cấp thấp ma binh đối mặt ma ngục đại thánh cũng giống như vậy nơm nớp lo sợ sợ không cẩn thận đắc tội ma ngục đại thánh liền bị nó thuận tay cho diệt. cũng may ma ngục đại thánh cũng không có chú ý tới bọn hắn vừa đi ra khỏi truyền tống điện liền không có chút nào dừng lại địa đàng không hóa thành một đạo lưu quang nháy mắt biến mất tại chúng ma binh trước mắt thằng đến ma ngục đại thánh triệt để đi xa một đám bò lổm ngổm ma binh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chậm rãi từ dưới đất bò dậy xì xào bàn tán bắt đầu ma ngục đại nhân làm sao lại tới chỗ này chẳng lẽ chúng ta ma quân đại nhân thật xảy ra chuyện rồi 8090% ngươi không gặp ma ngục đại nhân kia một mặt vội vã dáng vẻ nếu là không có chuyện quan trọng gì lời nói về phần là bộ dáng này a ngươi dám nhìn lén ma ngục ma quân sắp mặt lá gan không tiểu a còn cần đến nhìn a nghe ma ngục ma quân kia tiếng bước chân vội vã liền biết rất không có khả năng a cái này tiên giới còn có người có thể đối phó được ma quân đại nhân đừng quản lấy a nhiều, an tâm hảo hảo tu luyện chính là. Cùng ma tôn đại nhân cầm xuống tiên giới, chúng ta cũng có thể đi theo kiếm một chiến canh Bất quá điều kiện tiên quyết là trước đem mạng nhỏ cho bảo trụ. Ma ngục đại thánh không có rảnh đi quản những này cấp thấp ma binh ý nghĩ, hắn giờ phút này chính một đường nhanh như điện chớp chạy tới sông biết hồ. Cái này không chỉ là ma viêm chúa tể mệnh lệnh, càng liên quan đến hảo hữu ma thảm thiết đại thánh sinh tử, càng quan trọng chính là còn quan hệ ma tộc sắp triển khai đối tiên giới toàn diện công phạt kết quả. Không tốt, quả nhiên xảy ra chuyện. Ma ngục đại thánh đuổi tới sông biết hồ xem xét, lập tức trong lòng chính là trầm xuống. Cái này bên trong xem xét liền trải qua một trận đại chiến chấn động thế gian, toàn bộ mặt đất tràn đầy sâu không thấy đáy khe ránh, toàn bộ địa đồng hồ đều chìm xuống mấy trượng, xa xa một chỗ sơn phong trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Lấy tiên giới không gian tính ổn định có thể hình thành dạng này phá hư, có thể thấy được chiến đấu thực lực của hai bên cường hãn, tình hình chiến đấu kịch liệt. Lấy Ma Ngục đại thánh ánh mắt tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra đại chiến như vậy tuyệt đối là đại thánh cấp khác chiến đấu, tại sóng biếc bên hồ phát sinh chiến đấu như vậy, nó nguyên nhân cùng kết quả liền rất ý vị sâu xa. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Ma Ngục đại thánh một con đâm tiến vào sóng biếc trong hồ, hướng về đáy hồ bơi đi. Nửa ngày về sau, sóng biết hồ mặt hồ ầm vang nổ tung, ma ngục đại thánh một mặt âm trầm từ trong đó vẩy ra, đáy hồ thủy tinh cung không động. hồng liên đại thánh đạo cung biến mất không thấy gì nữa, không có lưu lại mảy may vết tích, điều này có ý vị gì? chỉ có hai cái khả năng, một cái là hồng liên đại thánh chuyển thế chi thân xuất hiện, đem cung điện cho lấy đi, một cái khác có thể là tiên giới có người kế thừa hồng liên đại thánh đạo thống. nhưng vô luận là loại nào khả năng đối ma ngục đại thánh đến nói đều là chính cống tin tức xấu. sắc mặt âm trầm tại tiên không bên trong trôi nổi lửa này, ma ngục đại thánh cắn răng. Bước ra một giọt ma huyết trước người họa một cái cổ quái phù văn, phù văn bỗng nhiên phóng đại hình thành một mặt màu tím nhạt thủy kính, ngay sau đó thủy kính mặt kính nổi lên một trận gợn sóng về sau xuất hiện một vị tiên nhân kinh ngạc gương mặt. Ma quân đại nhân, ngài làm sao? Thủy kính bên trong tiên nhân một mặt vẻ kinh ngạc, nhìn nó diện mạo, vậy mà là Lâm Húc cùng Bá Thiên hùng vương tại Lưu Tiên Hà gặp phải giáp vàng tiên nhân trang cường thủ dưới trong đó một cái ngân giáp tiên nhân. Đừng hỏi nguyên nhân, bản thân có chuyện quan trọng hỏi ngươi. Ma ngục đại thánh đánh gậy ngân giáp tiên nhân lời nói, Tề Thiên đại thánh cùng Hồng Liên đại thánh phải chăng đã lại đến tiên giới? Ngân giáp tiên nhân tên là không hiểu. Là ma tộc phái nhập tiên giới gian thế. đã ẩn nút hơn 10.005, 10 thật vất vả hôn đến trang cường thủ dưới đã sắp tiến vào tiên giới hạch tâm tầng, là ma tộc cực kỳ trọng yếu một con cờ. Nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, ma ngục đại thánh cũng sẽ không bước lên nó khả năng bại lộ nguy hiểm liên hệ hắn. Ma quân đại nhân xin các loại, ta tìm địa phương an toàn lại nói. Không hiểu rõ ràng, nếu không phải là đến quan trọng muốn sự tình, ma ngục đại thánh tuyệt sẽ không tìm hắn, còn tốt hắn hiện tại lại lôi một mình bên người cũng không có cái khác tiên nhân. Nếu không vừa rồi lần này liền muốn bại lộ, bất quá dù vậy vẫn là phải cẩn thận là hơn, ai biết lúc nào thay ca tiên nhân sẽ tới đâu. Hôm nay thế nhưng là đến phiên hắn phòng thủ thánh điện. Nhìn chung quanh một chút, không hiểu tại nguyên chỗ lưu lại một cái bóng mở phân thân, chân thân lại lẻn đến thánh điện hậu phương. Cái này bên trong giới tình huống bình thường sẽ không có người đến đây, không cần lo lắng bị người phát hiện. Được rồi, mau nói, Tề Thiên Đại Thánh cùng Hồng Liên Đại Thánh có phải hay không đã tại tiên giới xuất hiện rồi? Ma Vực Đại Thánh hỏi. Cái này có thể là a? Không hiểu không xác định nói. Khả năng. Ngươi liền cho bản thánh trả lời như vậy. Ngươi tại tiên giới ẩn nút nhiều năm như vậy là làm gì ăn? Ma Ngục Đại Thánh giận. Ma Quân Đại Nhân, cái này ta cũng không có cách nào a. Ta hiện tại chỉ là cái tiểu tốt mà thôi, vẫn không có thể tiến vào tiên giới hạch tâm tầng, tin tức xác thực thực tế là rất khó đạt được. Không hiểu giải thích nói, đã thấy Ma Ngục Đại Thánh sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Vội vàng nói bổ sung, bất quá mặc dù ta không cách nào biết được cốt lõi cơ mật sự tình, không thể xác định, nhưng một chút tương quan sự tình còn có thể tìm hiểu đến. Ồ, đều là chuyện gì? Nói nghe một chút. Ma Ngục Đại Thánh sắc mặt thoáng dịu đi một chút, chỉ là trong mắt Ý Nguyên có linh ý, bất quá người tốt nhất nghĩ rõ ràng lại nói, đừng nói chút không quan hệ đau khổ lời nói lãng phí bản thánh thời gian, càng đừng tin miệng tư hoàng, bằng không mà nói Hạ tràng là cái gì? Ta nghĩ ngươi rất rõ ràng. đương nhiên, đương nhiên. Không hiểu xoa xoa cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Nói, sự tình là như vậy. Gần nhất đích thật là có người tới tiên giới, là một cái gọi lâm húc tiên nhân, còn có một đầu yêu gấu. Bất quá đầu kia yêu gấu tự xưng là một năm trước tề thiên đại thánh thủ hạ 8 đại yêu vương đứng đầu bá thiên hùng vương. Bọn hắn bị đưa vào thánh thành bên trong, đằng sau xảy ra chuyện gì thuộc hạ cũng không biết. Tựa hồ là cuồng sư thánh giả cùng thủy nguyệt thánh giả dưới phong tuẫn tin tước mệnh lệnh. Bá thiên hùng vương, mang ngục đại thánh khẽ cho mày. Chẳng lẽ ma thảm thiết đại thánh chính là bị cái này bá thiên hùng vương cho đánh giết? Ân, có khả năng, như nó thật sự là 100.005 trước Tề Thiên Đại Thánh thủ hạ tám đại yêu vương đứng đầu lời nói, cái này 100.005 trôi qua tất nhiên cực kỳ lợi hại. Mấy chục ngàn năm trước tiên giới xuất hiện qua một cái đại thánh đỉnh phong siêu cấp cường giả Tử Kim Long Vương, ngạnh sinh sinh đem ma tộc chiếm lĩnh tiên giới lãnh thổ đoạt lại đi một nửa, liều chết mấy vị ma tộc đại thánh, cuối cùng còn biến ra một đầu lưu tiên hàng ngăn trở ma tộc đại quân bước chân, giống như kia Tử Kim Long Vương chính là Tề Thiên Đại Thánh thủ hạ yêu vương một trong. Tia Tử Kim Long Vương đều lợi hại như vậy, tám đại yêu vương đứng đầu Bá Thiên Hùng Vương có thể đánh giết ma thảm thiết đại thánh cũng liền nói còn nghe được. Bất quá Bá Thiên Hùng Vương lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối so ra kém 100, năm trước Tế Thiên Đại Thánh cùng Hồng Liên Đại Thánh, hiện tại Ma Viêm Chúa Tể đã khôi phục, chỉ bằng một cái Bá Thiên Hùng Vương làm sao có thể ngăn cản được, tiên giới lần này tuyệt đối là hai kiếp khó thoát. "Ừm, rất tốt." "Không hiểu, làm tốt lắm, ngươi tin tức này rất trọng yếu, bản thánh rất hài lòng." "Ma Viêm Chúa Tể đã khôi phục, ít ngày nữa liền sẽ rút quân về tiến công tiến giới, ngươi kế tiếp theo ở nút, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp chúc ta ma tộc đại quân mở ra tiên giới thánh thành kết giới." "Vâng, đại nhân, thuộc hạ nhất định không phụ sự mệnh." Ma Ngục Đại Thánh vung tay lên giải trừ màu kính. Hay người hướng về Ma Thảm Thiết thành bay đi, chuyện bây giờ đã rõ ràng, Ma Thảm Thiết đại thánh 80% là vẫn lạc tại kêu Bá Thiên Hùng Vương trong tay, nơi đây không nên ở lâu, hay là mau chóng chạy về Ma giới báo cáo chí tôn Vi Diệu. Ma Ngục đại thánh không biết là, đây hết thảy đều bị hắn cho hiểu sai. Vừa nghe đến Bá Thiên Hùng Vương danh tự, Ma Ngục đại thánh liền lầm vào chỗ nhầm lẫn, cho rằng thời gian 100.000 năm Bá Thiên Hùng Vương khẳng định tăng lên tới đại thánh đỉnh phong, cũng không biết cái này 100.000 năm qua Bá Thiên Hùng Vương trừ khôi phục thương thế chính là bị nốt, căn bản cũng không có bao lớn tăng lên, đến bây giờ cũng liền đạt tới thánh giả đỉnh phong, ngay cả đại thánh tu vi cũng còn không có đột phá. Nếu là ma ngục đại thánh hỏi nhiều nữa một câu bá thiên hùng vương tu vi lời nói, chỉ sợ cũng liền sẽ không xuất hiện dạng này hiểu lầm, bất quá như thế vì lâm húc cùng tôn ngộ không tranh thủ đến không ít thời gian, dù sao nếu là ma viêm chúa tể biết bọn hắn lại xuất hiện lời nói, sợ rằng sẽ sớm phát động đối tiên giới tổng tiến công. Chưa xong đợi tiếp theo.